Q1 chương 1, tiết tử táng đao. Băng hỏa hành động, từng nóng dung nham mãnh liệt lan loạn, như dữ tợn ác thú bình thường không ngừng liếm láp chu vi muốn tan chạy to lớn nham thạch. Bắn lên màu đỏ thắm bọt nước giống như từng con từng con từ trong địa ngục rối ra ác ma cánh tay giống như vậy, không ngừng hướng về phía trên mấy trăm mét chỗ cao phát sinh nuốt chửng sinh mệnh triệu hoán. Cuồn cuộn bốc lên mà trên nóng dục khí tức, không khỏi làm cho đứng ở chỗ cao nam nhân hơi nheo mắt lại. Tuyệt lộ sao? Tại đưa tay rãi đem miệng và mũi tràn ra máu tươi đi, một cái tay nhưng là chăm chú nắm, nắm cái kia tỏa ra cổ lão khí trường đao. Liên ở sau người hắn ngàn mét ở ngoài. Mấy trong đạo tấn dường như xét đánh bình thường bóng người chính đang nhanh chóng tiếp cận. 40 năm, không nghĩ tới ta dĩ nhiên sẽ cùng phụ thân như thế, cuối cùng vẫn là thương ở chính mình thất thương quyền bên dưới. Cảm giác trong cơ thể phụ tạm vỡ vụn thành từng mảnh mang đến kịch liệt đau đớn, Tạ Trần tự lẩm bẩm. Hắn không nghĩ tới, ở hắn suốt quan thời gian tiên hạ càng nhưng đã xuất hiện như vậy biến hóa to lớn, kẻ thù thành côn đã chết, phụ thân xuất ra bạc vô âm tín, mà đổ long đao. Tạ Trần, giao ra đổ long đao có thể tha cho ngươi một mạng, Bằng không để ngươi hại cốt không còn. Phía sau chạy gấp mọi người mắt thấy Tạ Trần đã rơi vào cảnh không khỏi nhất thời ánh mắt sáng lên, lớn tiếng hét lớn. Hai cốt không còn, phụ thân ta chính là nhân này đổ long đao mà trải qua đau khổ, bây giờ này vạn ác chi nguyên liền ở ta tay, các ngươi cho rằng ta còn có thể để nó kéo dài tồn lưu lại nơi này trên đời sao? Tạ Trần khỏe miệng vẽ ra một đạo lạnh leo độ cong. Chỉ chốc lát sau, Tạ Trần ánh mắt từ từ do thất vọng đã biến thành cực kỳ điên cuồng. Ở một khắc tiếp theo, hắn hầu như dùng hết còn lại toàn bộ sức sống quay về phía sau hăng hái áp sát bóng người, phát sinh sư hồng giống như rít gào, vào ta phụ Tạ tên, ta, ta Trần, kim nói lợi dụng tản tạ thân thể đem đổ long đao chôn ở này băng hỏa đạo bên trên. Tuyệt các ngươi những này si người tham nghiệp." Ầm ầm ầm. Ở tất cả mọi người tiếng kinh hô bên trong, tạ chân dưới chân nham thạch trong nháy mắt vụt vạt, thân thể của hắn không tự chủ được hướng về phía dưới cái kia dâng chảo dung nham hải dương rơi xuống. Năm tuổi gia tộc bị tập kích, may mắn đào mạng, bị Mã Tặc tụ dưỡng. 15 tuổi Mã Tặc tản mát, lang bạc Tây vực tìm phụ không có kết quả, về đến gia tộc cũ phát hiện phụ thân để lại công pháp quyền phổ bí tịch, nghị bắt đầu quan. Nay vừa bế quan, chính là 30 năm, hôn công, công, đại thành, thất thương tu luyện đến thứ 6 sau khi, xuất quan tiến vào trung nguyên. Mà lúc này Trung Nguyên bên trong đã lại không kịp mau Sư vương tạ tổn tin tức, nghe nói đổ lòng đào tái hiện với băng hòa đảo, một mình với quần hào bên trong cướp đoạt bảo đạo, nhưng bị vây công mà rơi vào tuyệt cảnh. Kim nói táng đao lưu danh, nếu như phụ thân còn sống sót, có lẽ sẽ nghe được ta truyền thuyết đi. 45 năm, tương hình ảnh tình cảnh ở trong đầu nhanh như tia chớp chiếu lại. Sắp tới đem mất đi thần trí trước mắt, Tạ Trần nở nụ cười, cười đến cực kỳ thê lương. Lấy hắn lúc này bị thương tình huống, đã không thể kìm được hắn không làm ra loại này lựa chọn, cùng với chỉ chọc lát sau gân mạch đứt đoạn mà chết, chẳng ngoanh ngoanh liệt liệt táng đao lưu danh. Cùng lúc đó, Ba đạo hầu như như khói nhẹ bình thường bóng người, nhưng là trước tiên với hết thảy người truy kích đi tới băng hỏa hang động bên cạnh. Mắt nhìn trong phút chốc biến mất ở băng hỏa hang động bên trong bóng người, ba người nhất thời thất thần. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là nghĩa vụ hải tử. Ta hẳn là sớm chút trở về. Khuôn mặt anh tuấn nam tử ngơ ngác nhìn dưới chân lăn lộn nóng dục dung nham tự lẩm bẩm. Vô kỵ ca ca, đồ long đao đúc lại tin tức làm sao sẽ tiết lộ đến chúng nguyên? Những người này làm sao bây giờ? Bên người nam tử, sắc mặt lạnh lẽo cô gái tuyệt nhìn lướt qua từ lâu trấn kinh đến tụt đỉnh còn hùng, lạnh lùng nói rằng: "Giết" Ta Trương Vô Kỵ tuy nhưng đã thoái ẩn giang hồ, nhưng này băng Hỏa đảo nhưng cũng không phải là bất luận người nào muốn tới thì tới. Lâu không gặp dày đặc sát ý đầy dày Trương Vô Kỵ hai mắt, bắt nguồn từ với Cửu Dương thần công khí thế khủng bố trong nháy mắt tỏa ra. Hải ngoại Bang Hỏa đạo bên trên, máu nhuốm đỏ trường không. Quy 1 chương 1, Sơn Hỏa. Khà khà, khà khà. Hô. Nương theo khiến lòng run sợ kịch liệt ho khan, Tạ Chân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ngay khi vừa một khắc đó, Tạ Chân thậm chí có thể cảm giác được, cái kia cực kỳ cực nóng dung trong nháy mắt liền đem chính mình hoàn toàn mang theo, nuốt trừng. Tất cả những thứ này là chân thật như vậy, rơi dung nham trước mắt, liệt diễm trước thân, trong khoảnh khắc, thân thể linh hồn hóa thành cho tàn. Tâm mắt từ từ rõ ràng, bởi vì ho khan mà kịch liệt nhảy lên nhịp tim từ từ bằng phẳng. Nơi này là, Tạ Trần ngẩn ngơ, thanh sơn, cây xanh, giữa trưa ánh mặt trời ấm áp tung ở trước người, trong lúc mơ hồ tiếng nước róc rách, chim hót thiền sướng. Hết thảy trước mắt, Tạ Trần xa lạ cực kỳ, nhưng là không lý do cảm thấy như vậy quen thuộc. Tê. Thân thể khẽ động, một trận đau thấu tim gan cảm giác trong nháy mắt lan tràn. Đảo mắt nhìn tới, Tạ Trần trong lòng lần thứ hai nộ lớn, trên người chính mình, trên đùi Giờ khắc này cảng nhưng đã cháy đen một mảnh. Trong lúc mơ hồ, một luồng da thịt bị quay nướng quá mùi vị lan tràn ra, bay vào hơi thở bên trong. Ta đây là làm sao? Tạ Trần ngơ ngác nhìn trên người tổn thương vết tích, không nên à, rơi vào cái kia liền sắt thép đều có thể trong nháy mắt hóa tan nóng rực dung nham bên trong, làm thế nào sẽ chỉ có ngần ấy vết bỏng? Trần ca, Người còn chưa có chết à? Đương nhiên, một cái có chút sắc bén âm thanh mang theo vài phần tính trẻ con, từ nơi không xa vang lên. Tuy rằng trong thanh niên mẫn chứa mãnh liệt kinh hỉ động, thế nhưng này lời nói đến mức, Tạ Trần nghe vào trong thai không khỏi có chút đột trí, này không phải phí lời sao? Chết rồi còn có thể mở mắt. Khẩn đó lấy, chính là một trận tiếng bước chân dồn dập, một tấm bụ bấm khuôn mặt nhỏ xuất hiện ở tại trần trong tấm mắt. Dung hợp cái từ này, hay là còn có chút không lớn xác thực. Cảnh sát thức nói, hẳn là Viên, tròn vo đầu, một mực mọc ra một đôi tròn tròn mắt to, hai đạo lông mày loan loan, hai đầu hướng phía dưới, dường như hai loan tân nguyện, tròn tròn môi phía dưới, một tấm không lớn miệng nhỏ, môi dày cực kỳ, dĩ nhiên cũng là một cái vòng tròn hình. Toàn bộ mặt xem ra thiệt cảm 10 phần, khiến người ta vừa thấy, liền có một loại muốn mạnh mẽ nhào nặn một trận nối động. Trần Ca, ngươi không có chuyện gì. Thật sự là quá tốt rồi. Vừa nãy ngươi liền hô hấp đều không có, ta còn tưởng rằng ngươi. Ô ô. Hai đạo hướng phía dưới loan mi chiếu ở cùng nơi, trên mặt thịt mờ theo vẻ mặt biến hóa, đem một đôi vốn là rất tròn rất lớn con mắt chen thành một cái. Hai giọt to bằng đậu tương nước mắt châu, vượt núi băng bèo, đổ rào rào gian nan lăn xuống. Tuy rằng đang khóc, nhưng khuôn mặt này xem ra, nhưng là mang theo một loại không giống bình thường hy cảm. Xắc, ta thắc, ngươi khóc cái gì, ta này không phải không có chuyện gì sao? Tạ chân nhẫn nhịn đau miễn cưỡng nở nụ cười, xả mà lại. Chẳng biết vì sao, chính mình liền như thế một cách tự nhiên đem trước mắt cái này dường như khóc tang bình thường thiếu niên tên tiêu lên. Tạ Thác, ta đừng đệ, đã cô gia tộc hai trưởng lão duy nhất có đủ. Hai trưởng lão Tạ Chí Viễn vợ chồng ở 10 năm trước, ma thú sơn mạch săn bắn thì bị mấy chục con Tiếu Nguyệt Lang vây công bỏ mình, sau lần đó Tạ Thác liền vẫn do cha của chính mình nuôi nấng, coi như con đẻ. Một bộ lòng nhiệt tình, chính là không biết nói chuyện, cũng có thể nói, này bản từ nói chuyện siêu cấp không được điệu. Từng đạo từng đạo tin tức bỗng nhiên giống như là thủy triều ở Tạ Trần trong đầu dâng lên. Trong phút chốc, Tạ Trần chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, liền phản đầu óc cũng cũng bị này lượng lớn tin tức căng nức. Trần Ca, ngươi làm sao? Có phải là vết thương đau? Biết đau là tốt rồi, nếu như chết rồi, liền không cảm giác được đau. Kiên nhẫn một chút, ta lao cho người sát. Bỗng nhiên nhìn thấy Tạ Trần vẻ mặt bỗng nhiên giữ tợn lên, dường như thống khổ vạn phần, tiểu bản tử Tạ thác nhất thời hoàng hồn. Một mặt than nói linh tinh, một mặt luống cuống tay chân cầm vừa ở khê thủy bên trong ngâm quá khát mặt, cẩn thận từng ly từng tí một ở Tạ Trần trên người tổn thương chỗ lao chùi. Nếu không là giờ khác này Tạ Trần không thời gian để ý tới hắn nói cái gì, e là cho dù không bị thiêu chết, cũng bị tức chết rồi. Mà giờ này, cái tiếc cố vô cùng to lớn tin tức lưu cuối cùng từ Tạ Trần trong đầu hoàn toàn sẽ qua có thể tại trần vậy mặt nhưng là đọc lại, bởi vì từ khi trong đầu của hắn xuất hiện những tin tức này sau khi, đương nhiên trong lúc đó rõ ràng ở trên người mình đến cùng phát sinh cái gì. Ta, nha không, linh hồn của ta, dĩ nhiên băng thân đến khác trên người một người. Mà người này, dĩ nhiên là một người tên là Tại Trần thiếu niên. Tuy rằng tin tức chạy qua đi, nhưng tại trần đầu góc nhưng là càng thêm hỗn loạn. Nói như vậy, chính mình ở băng hỏa đảo dung nham bên trong cũng không có còn sống, mà là tại thân thể hóa thành cho tàn sau khi, linh hồn nhưng là kỳ dị bám thân ở cái này, lẽ gian nên tiêu chết ở đại họa bên trong, cùng mình cùng tên trên người thiếu niên. Trần ca Ngươi yên hiểm, tổng nhân nhất định sẽ nhìn thấy trên núi cháy, tam xúc bọn họ cũng có thể chẳng mấy chốc sẽ đến. Tiểu Bang tử tạ thác túi đầu, thật lòng vì là Tạ Trần leo trùi trên người cháy đen, nhỏ giọng thầm thì, cũng không biết đến cùng là làm sao. Vốn là là nói để Trần ca ngươi ngủ một hồi, không nghĩ tới ta nhưng cũng ngủ. Nếu như nhìn thấy ngươi bị đốt thành bộ dáng này, tam xúc nhiều lắm thương tâm a. Đến, ta cho ngươi sửa sang một chút di dung. Cút. Ngươi biết di dung là ý tứ gì không? Tạ Trần cắn răng phẫn nộ rít gào. Tạ mặc dù là Thác ánh họ, nhưng bởi vì là sinh non, từ nhỏ liền vốn sinh ra đã kém cỏi, thể nhược nhiều bệnh. Hai người cùng nhau thời điểm, ngược lại là Tạ Thác người đường đệ này vẫn đang chăm sóc Tạ Trần. Lần này cũng là như thế, vốn là Tạ Trần leo núi cảm giác khá làvarphi lui, muốn ở trong núi nhà gỗ chợp mắt một lúc, Tạ Thác liền ở bên cạnh bảo vệ. Nhưng chưa từng nghĩ, Tạ Thác dĩ nhiên cũng ngủ, cho tới hai người suýt chút nữa đều chôn thây ở đại hỏa bên trong. Tạ Thác, ngươi là nói, ngươi cũng ngủ. Rít gào sau khi, Tạ Trần bỗng nhiên trong lòng hơi động. "Ân." Tạ Thác ngẩn đầu lên, nói rằng, vốn là ta liền dự định đạt tọa một lúc, nhìn có thể không có thể cảm giác được bản mệnh linh tồn tại. Không nghĩ tới, ta vừa vận công, liền mất đi chỉ giác. Mãi đến tận hỏa thiêu đến ta trên chân, mới đau tỉnh. Tỉnh lại quay đầu nhìn lại, người cũng đã đen. Tạ Trần bất đắc dĩ tự động quên Tạ Thác nửa câu nói sau. Cho đến lúc này, hắn mới chú ý tới, tạ thác bên phải ống quần đã một mảnh cháy đen, bù bấm bản chân nhỏ lộ ở bên ngoài, trên chân có một đám lớn nhìn mà phát sợ vết bỏng vết tích. Hiển nhiên tạ thác vì cứ mình, mãi đến tận hiện tại vẫn không có xử lý thương thế của chính mình. Nghĩ tới đây, Tạ Trần trong lòng không khỏi có chút ấm áp. Cái kia Tạ Hạo anh họ đây, hắn không phải là cùng chúng ta cùng nhau lên núi sao? Hắn ở đâu? Tạ Trần chợt nhớ tới một chuyện, hỏi: "Hạo ca, Tạ Thác dường như vừa nhớ tới người này, sau đó thở phào nhẹ nhóm giống như thoải mái lỡ đủ cười, nói rằng: "Hạo ca không có chuyện gì, ngay khi ngươi ngủ sau khi Hạo ca nói muốn trước ở giữa chứa trước cầu phúc, trước hết đi rồi. May mà Hạo ca không ở chính giữa đối diện, nếu không, e sợ cũng phải cùng hai ta như thế hấp đi." Ồ, Tạ Trần khẽ gật đầu, nhìn cách đó không xa một tùng lâm một bầu trời không ngừng bốc lên khói đen, suy tư. Tạ ra phía sau núi diện tích rất lớn, cháy tỏa kia nhà gỗ chính xây dựng ở giữa sân núi. Toàn này nhà gỗ vốn là một chỗ biệt viện, bình nói bên trong cung trong tộc người leo núi mệt mỏi thì chợp mắt. Trong nhà gỗ tuy rằng không có tôi tớ hầu hạ, nhưng cũng thường thường quét tước, tất cả dụng cụ đầy đủ. Đứng ở nhà gỗ bên cửa sổ, có thể roi mắt vi vọng, thậm chí quan sát tả ra vị trí toàn bộ ốc thạch trấn toàn cảnh. Trước phòng một tùng thanh thúy, khúc bên sơn dòng suối nhỏ dốc rách, chính là tu thân dưỡng tính tuyệt hảo vị trí. Lại không nghĩ rằng, như vậy một chỗ thế ngoại đảo nguyên giống như vị trí, dĩ nhiên đột nhiên nổi lửa, suýt chút nữa bị mất hai người thiếu niên tính mạng. Tạ Thác, ngươi ở ngủ trước, có thể cảm giác có cái gì không nơi tầm thường sao?" Tạ Trần hỏi. Kỳ quái địa phương, không có a." Tạ Thác không biết Tạ Trần tại sao hỏi như vậy. Có chút mê man gãi gãi đầu, Đông Nhân khẽ ồ lên một tiếng, nói rằng, nếu như nói không tầm thường sao, cũng thật sự có một chút. "Là, vâng đúng, cái gì?" Tạ Thác cực lực hồi ức, ngay khi ta mới vừa vừa mới bắt đầu luyện công thời điểm, nghe thấy được một luồng nhàn nhạt, nhạt hương vị. "Hương vị?" "Ừm." Tiểu bàn tử Tạ Thác khẳng định gật gật đầu, nói rằng, "Là, vâng đúng, hương vị, lúc đó ta còn cân nhắc, hiện tại cũng đã nhập dù, trên núi liền ngay cả hoa dại đều không có mấy đóa, từ đâu tới hương vị?" "Ta còn tưởng rằng chính ta người sai rồi đây." "Là, vâng đúng, rồi." "Định là như vậy." Tạ Trần trong mắt bỗng nhiên xẹt qua hai vệt ánh sáng lạnh leo, trong lòng dĩ nhiên sáng như tuyết. Thông qua vừa nãy tuôn ra ký ức, Tạ Trần biết, chính hắn một đường đệ tại thác, từ nhỏ liền ở phụ thân chỉ đạo dưới tu luyện linh lực. Bây giờ tuy rằng chỉ có 12 tuổi, nhưng cũng đã nắm giữ không sai căn cơ. Trên người chịu linh lực người, đương nhiên sẽ không ở vừa đạt tọa luyện công thời điểm liền ngủ, trong này nhất định có vấn đề. Mà này mấu chốt của vấn đề chính là cái kia đột nhiên bay ra hương vị. Nghĩ tới đây, Tạ Trần trong lòng một tiếng cười gằn, hừ, mê thần hơn sao? Trước tiên đem chúng ta mê đảo, sau đó phóng hỏa thiêu đốt, không có chứng cứ. Thật ác độc thủ đoạn. Chân ca, ngươi nói, này trên núi có hoa gì là thơm như vậy a Có thể hay không là ở chúng ta ngủ thời điểm, có tiên nữ tỉ tỉ vừa vặn trái qua đây. Tạ thác không chút nào đối với cái kia mùi thơm có bất kỳ hoài nghi, trái lại mơ tưởng viên vông, đầy mắt ước mơ, ai, thực sự là đáng tiếc, chưa thấy. Nếu là nhìn thấy, nói không chắc. Khà khà. Khà khà cái đầu ngươi, nếu là thật có tiên nữ nhìn thấy ngươi cái này ý ngân tên béo đáng chết, cũng sẽ không nhịn được châm lửa, đem ngươi khảo thành lợn sữa. Tạ Trần tức giận nổi nước bọn, hắn cũng không có đem ý nghĩ trong lòng nói cho Tạ Thác, thừa nhỏ liền ở Mã Tặc bên trong lớn lên hắn, nhiều năm trước tới nay vẫn thủ vương Mã Tặc tín điều. Mã Tặc tiến điệu một trong, đang không có điều tra rõ chân tướng sự thật trước, bất kỳ suy đoán đều chỉ có thể là dấu tuyết. Đem mình quản lý nắm hết thảy đều chôn sâu trong lòng, mãi đến tận một đòn giết chết. "Là, vẫn đúng, như vậy phải không? Muốn đúng là như vậy, vậy này tiên nữ tỷ tỷ cũng quá không hiểu thưởng thức. Phải biết, ta vẫn rất có nội hàm." Tiểu bàn tử Thác đỉnh chỉ ý ngân, nói rất chân thành. "Tạ Trần, Tạ thác. các ngươi ở đâu?" Đang lúc này Một đạo trong trẻo âm thanh từ khói đen buốc lên chỗ vang lên, trong thanh âm lộ ra lo lắng tâm ý. "Là, vẫn đúng, Hạo ca." Định là Hạo ca nhìn thấy nhà gỗ nổi lửa, từ trên núi hạ xuống. Tại thác nghe được câm thanh, ánh mắt sáng lên, lôi kéo cổ họng hô to nói, "Hạo ca, chúng ta ở đây, ngươi mau tới đây, ta cùng Trần ca cũng chưa chết." "Ào ào ào." Dừng cây một trận vận động, nương theo suốt rồi súc bước chân, một cái vóc người gầy gò thiếu niên, không lâu lắm cũng đã đi tới hai người bên người. "Các người đều không có chuyện gì, quá tốt rồi." Thiếu niên tựa hồ thở một hơi thật dài, sau đó quay đầu nhìn cây phía sau khói đen hỏi: Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao sẽ trong chấp mắt nổi lửa cơ chứ? Đại khái là khí trời khô giáo, trong phòng lại có cái gì dịch nhiên đồ vật, tự cháy đi." Tạ Chân nhàn nhạt nhìn trước mắt khuôn mặt này, Tuấn Lang thiếu niên nói rằng, hạo anh họ, người nói là sao?" "Hả? Ừm, không sai. Chẳng biết vì sao, đang cùng Tạ trần hai mắt nhìn nhau trước mắt, cả hạo ánh mắt có chút lấp loé. Thế nhưng chỉ chốc lát sau, Tạ Hạo liền khôi phục đi tĩnh, thản nhiên nói, "Ta vừa đem cầu phúc vải đỏ thuyên ở trên đỉnh ngọn núi bên tây, liền nhìn thấy bên dưới ngọn núi nổi lửa. Gia tộc phía sau núi bình nói bên trong là cấm chỉ người ngoài tiến vào." Nói vậy hẳn là bởi vì khí trời khô giáo nguyên nhân. Nói, Tạ Hạo đỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt, hơi có chút trách cứ nhìn Tạ Thác nói rằng, "Tạ Thác, ngươi không phải vẫn hầu ở bụi đệ bên người sao? Làm sao lại làm cho bụi đệ bị thiêu nghiêm trọng như vậy?" "Ta, ta." Đối mặt Tạ Hạo chất vấn, tiểu bàn tử Tạ Thác nhất thời đối diện hiện lúng túng, nột nột nói không ra lời. Cha của chính mình từ lâu qua đời, vẫn chính là tộc trưởng phụ nuôi mình. Tuy rằng Tạ Thác tuổi còn nhỏ quá, nhưng là từ lâu quyết định phải báo đáp tộc trưởng. Mà bây giờ Tạ Trần Đường cũng cùng mình không hiểu ra sao ngủ, có rất lớn quan hệ, hắn tự nhiên trong lòng càng thêm khó chịu. Hạo ca, này không liên quan tại thật sự, là ta động tác của chính mình quá chậm. Ta nếu như có thể như Hạo ca như vậy, nhanh như vậy liền từ trên đỉnh ngọn núi hạ xuống, cũng sẽ không bị thiêu đến thảm như vậy. Tạ chân cười nhạt một tiếng, tựa hồ trong lời nói còn có một tia vẻ hâm mộ. Chỉ có điều, con mắt của hắn nơi sâu xa, nhưng là nhanh chóng xẹt qua một vẻ hàn mang. Kiếp Trước gia tộc bị người tàn sát, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân ngã vào trong vũng máu. Đời này, nếu là có người còn dám động nhà của ta người, ta chắc chắn để hắn vạn kiếp bất phục. Quy 1 chương 2, thất thương thân thể. Ngay khi Tạ Hạo đi tới không lâu sau đó, cả gia tộc nhân cũng đến phía sau núi. Nhà gỗ hỏa hoạn rất nhanh liền bị tắt, chính như tại trấn sở liệu giống như vậy, cũng không có phát hiện bất kỳ dấu vết gì. Hầu như phần lớn người đều đồng ý tại hạo lời giải thích, cái kia cũng là bởi vì khí trời khô giáo, trong nhà gỗ có cái gì dịch nhiên vật tự cháy. Sở dị tộc nhân đều như thế nghĩ, là bởi vì Ô Thạch trấn tại gia chính là Thiên La Vương quốc Tạ thị dòng họ trí nhánh. Hơn nữa tộc trưởng Tạ Hiên tuy rằng thân là linh sư, nhưng làm người ôn hòa, giúp mọi người làm điều tốt. Xưa nay chưa từng nghe nói có cái gì đối đầu cùng kẻ địch. Mặc dù là phụ cận sơn tặc hoặc là đi ngang qua Mã Tặc, cũng sẽ xem ở Tạ thị dòng họ trên mặt, cũng Tạ ra không mảy may thờ ạo. Dù sao, nắm giữ linh tông cấp bậc cường giả Tạ thị dòng họ, ở Thiên La trong vương quốc cũng tuyệt đối có thể tính được với nhất lưu gia tộc. Loại gia tộc này, không ai đồng ý trêu chọc. Trần Ca, ngươi làm sao đi ra? Ý Tư Sinh không phải đã nói, vết bỏng không dễ thấy phong sao? Phía sau núi nhà gỗ nổi lửa sau ngày thứ hai, Tạ Trần trên người bao vây đến như cùng một người hình bánh trưng. Vừa đẩy cửa phòng ra đi ra tấu một hơi, liền truyền đến một đạo mang theo một chút sắc bén tiếng hô. Tiểu Bang tử tại thác giờ khắc này chính chống một cái gậy, đuôi phải cũng bị khỏa đến cùng thịt tống giống như vậy, một điên một điên, vừa vặn từ ngoài sân trở về. Nhìn thấy Tạ Trần đứng ở cửa, hai đạo loan mi không khỏi hướng về trung gian một tập hợp. Nhìn thấy Nguyên Bản liền mập đến dường như một cái quả cầu thịt bình thường tại thác, giờ khắc này càng là như một cái nhảy đánh bóng cao su bình thường lại đây, Tạ Trần nhịn xuống muốn cười kích động, nói rằng, không lo lắng, ở trong phòng biệt chết ta rồi. Đúng rồi, ngươi làm sao cũng đi ra ngoài. Từ khi Tạ thác bị tộc trưởng Tạ Hiên Thu dưỡng sau khi, vẫn cùng Tạ Trần ở tại cùng trong một cái viện. Hai người tuy rằng chỉ là anh em họ, nhưng quan hệ nhưng là so với anh em ruột còn muốn thân. Giờ khác này tạ thác, liền như cùng là một cái tiểu đại nhân giống như vậy, lách tròn vào đầu, một bộ lao khí hoành thu, như ông cụ non, giọng điệu nói với tạ trần, đừng nói sang chuyện khác, trần ca, không phải ta nói ngươi, thân thể của ngươi vốn là không được, hiện tại lại bị thương, chính là suy yếu nhất thời điểm. Nếu như vào lúc này nhiễm phong hàn, sau đó trực tiếp cút máy, ta như thế nào cùng tam thúc giao cho. Mau trở lại phòng đi. Tạ trần một nhạc, hắn tự nhiên biết, Tuy rằng cái tên này nói chuyện vẫn là nhất quán không được điệu, nhưng những năm gần đây nhưng vẫn đều là Tạ Thác người đường đệ này đang chăm sóc chính hắn một thể nhược nhiều bệnh anh họ. Chỉ có điều mình bây giờ, nhưng từ lâu không phải nguyên bản cái kia thể nhược nhiều bệnh anh họ. Nguyên bản tồn tại với thân thể này bên trong thiếu niên kia, từ lâu ở nhà gỗ nổi lửa thời khắc, cũng đã bị khói đặc trực tiếp sang đến nghẹt thở mà chết. Tuy rằng hiện tại thân thể này tình hình như trước không thể lạc quan, nhưng linh hồn cũng đã cùng từ trước khác nhau một trời một vực. Được, ta trở lại chính là. Đối mặt tính trẻ con chưa thoát Tạ Thác, Tạ Trần trong lòng ấm áp, xoay người trở về phòng. Thấy tạ Trấn hết sức phối hợp, Tạ thắc cũng chống vậy, một điên một điên theo vào, Vô Cùng Thần bí nói với Tạ Trấn, "Trần Ca, vừa nãy ta đi ngang qua phòng nghị sự, Tam thúc cùng đại trưởng lão bọn họ ầm ĩ lên rồi." Phu thân và đại trưởng lão? Tại sao? Tạ Trấn hết sức thoải mái nằm ở trên giường, kinh ngạc hỏi. Trong ký ức, phụ thân vẫn luôn không tranh với lời, rất ít cùng người không hòa thuận, tại sao lại cùng đại trưởng lão ầm ĩ lên? Còn không phải là bởi vì tiên tâm thảo? Tạ thắc một đôi mắt trận lên tròn xoe, có vẻ khá là bực mình. Tiên thảo? Đúng vậy a. Hồi trước gia tộc không phải được một cây tiên tâm thảo sao? Ngày này Tâm thân Thảo tới là dòng họ ban cho tạm thúc, thế nhưng đại trưởng lão nhưng luôn luôn ham muốn chiếm làm của riêng. Lần này ngươi bị sơn hỏa thiêu thương, cần chữa thương, đại trưởng lão lại tới cực lực ngăn cản. Chẳng trách Tam thúc nổi giận. Thiên Tâm Thảo, đấu linh trên đại lục cực kỳ hy hữu linh lực. Truy thuyết có thay đổi tư chất, tăng cường linh lực kỳ hiệu. Tầm Thường tư chất thiếu niên nếu là dùng Thiên Tâm Thảo sau khi, tiên thiên tư chất liền đủ để có thể sánh ngang thiên tài. Nếu là thiên tài ăn vào, tốc độ tu luyện càng là sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhưng loại này tăng cường chỉ đối với không có giác tỉnh bản mệnh linh thiếu niên hữu hiệu, một khi thức tỉnh rồi bản mệnh linh liền không có bất kỳ hiệu quả nào. Lần này, bởi vì Ô Thạch trấn tạ ra chi nhánh tộc trưởng Tạ Hiên vì tông tộc là công, dòng họ mới cố ý khen thưởng Tạ Hiên một cây Thiên Tâm Thảo. Lẽ ra, dòng họ này cây Thiên Tâm Thảo là khen thưởng cho Tạ Hiên cá nhân, Tạ Hiên hoàn toàn có quyền chính mình quyết định Thiên Tâm Thảo thuộc về. Nhưng Tạ Hiên làm việc quang minh quang minh, chủ động đem Thiên Tâm Thảo thả ở gia tộc bảo khố, chuẩn bị cùng tộc nhân sau khi thương nghị lại cho Tạ Trần dùng. Nhưng đại trưởng lão nhưng làm mọi cách cản trở, lấy trấn hương tộc danh nghĩa, yêu cầu đem Thiên Tâm Thảo cho có tư cách nhất gia tộc con cháu dùng. Tất cả những thứ này, Tạ Trần từ lâu ở trí nhớ của chính mình bên trong biết. Bây giờ nghĩ đến, đã rõ ràng đại khái. Nói trắng ra, người nào không biết đại trưởng lao ý đồ kia, không phải là muốn tam thúc đem Thiên Tâm Thảo cho con trai của hắn Tạ thảo ăn sao? Hắn cũng không suy nghĩ một chút, ngày này Tâm Thảo là ai? Có bản lĩnh, chính hắn cũng đi cho dòng họ Lập Công a. Loại này sinh nhi tử không hậu môn sự tình, nhiều lắm hậu ra mặt mới có thể muốn làm đến a. Trần Ca, người nghĩ gì thế? Tiểu Bang Tử Tạ thắc cảm dẫn bất bình, nhưng lúc ngẩng đầu lại phát hiện Tạ Trần tựa hồ có hơi mất tập trung, ánh mắt cũng là chúng quanh bơ lội, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Hả? Không có gì. Tạ Trần thu hồi ánh mắt, Trong mắt Như Trước có một tia do dự, "Tạ Thác, ngươi vừa nãy nghe có người nói chuyện sao?" "Nói chuyện?" Tiểu bàn Tử mẩn ra, gãi gãi đầu, "Không có a, trong phòng liền hai người chúng ta." "Trần Ca, ngươi nghe được cái gì?" Haha, ha, không có gì, đại khái là ta nghe lầm." "Bùi Đệ có ở đây không?" Đang lúc này, một cái trong trẻo âm thanh bỗng nhiên ở trong đỉnh viện vang lên, không cần hỏi, Tạ Trần bọn họ cũng đã biết đến chính là ai. Tạ Trần nghe tiếng một nhạc, tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn Tạ Thác, "Tạ Thác, không, cái kia cái gì đến, đến rồi, có muốn hay không đi chứng thực một thoáng?" "Đệt, thật tà môn." Nhắc tới người nào là có người đó ngay. Tiểu Ban tử tạ thác đi môi, lập tức lén lút liếc mắt nhìn cửa, ngập ngừng nói, hắn làm sao đến đến rồi? Hắn sẽ không có nghe thấy ta nói hắn không có cái kia cái gì đi. Hả? Tạ thác cũng ở a? Đang khi nói chuyện, thân tao gầy, khuôn mặt Tuấn Lang thiếu niên đã mặt mỉm cười đi vào. Tạ thác, buổi đệ thương muốn so với ngươi nghiêm trọng hơn nhiều, ngươi làm sao như thế không hiểu chuyện? Vào lúc này còn tới quấy rầy buổi đệ nghị ngươi. Tạ Hạ phát huy đầy đủ thân là anh họ uy nghiêm, ở đối với Thác nhẹ nhàng quát lớn đồng thời, cũng biểu hiện ra mình quan tâm tạ Trần một mặt. Vậy ngươi không cũng tới sao? Còn lớn tiếng như vậy Ở luôn luôn uy nghiêm tại Hạo trước mặt, Tạ Thác hiển nhiên sức lực không đủ, chỉ là nhỏ giọng thầm thì. "Ngươi nói cái gì? Ta cùng ngươi có thể như thế sao?" Tạ Hạo mày kiếm một hiên, liên chuẩn bị nghĩa chính môn từ hảo Hạo giáo hấn một thoáng cái này bất hảo đường đệ. "Hạo anh họ, ngươi tìm đến ta có việc gì thế?" Tạ Trần đúng lúc mà miệng, "Cứu Tạ Thác." "Đường đệ, nhanh nằm xuống, đừng lên. Trên người ngươi có thương tích, chúng ta huynh đệ trong nhà liền không cần nhiều lễ." Tạ Hạo thấy Tạ Trần muốn ngồi dậy đến, không khỏi vội vàng thân thiết nói rằng, tạ Trần cũng không chối từ, hắn bản sẽ không có muốn lên ý tứ, thấy Hạo như thế nói, Tập tính liền trực tiếp va ở mềm mại chăn đông bên trong, dù bận vận dung nhìn Tạ Hạo. Thấy Tạ chân như vậy, Tạ Hạo không khỏi hơn mà ra. Chẳng biết vì sao, từ hôm qua bắt đầu, hắn đột nhiên cảm giác được chính hắn một đường đệ, tựa hồ cùng Dĩ vãng không giống nhau. Nhưng cụ thể nơi nào không giống nhau, Tạ Hạo nhưng là làm sao cũng không nghĩ ra được. Đứng ở bây giờ Tạ Trần trước mặt, tâm cơ thâm trầm Tạ Hạo thậm chí có thể cảm giác được một loại trước nay chưa từng có áp lực. Mẹ, là có chuyện như vậy. Tạ Hạo đem trong lòng cảm giác kỳ quái xuống, mở miệng nói rằng, vừa ta từ hạ nhân nơi đó nhận được tin tức Nói là tộc trưởng cùng phụ thân ta ở phòng nghị sự vì thiên tâm thảo sự tỉnh ậm ỉ lên. "Ân, việc này ta biết, vừa tạ thác nói cho ta, hạ anh họ chớ không phải là muốn cái kia cây thiên tâm thảo." Tạ Trần vẻ mặt hờ hững, một đôi mắt phản phất có thể nhìn tấu tạ Hạo nội tâm. "Đúng. Nha." "Không phải." Tạ Hạo theo bản năng gật gật đầu, sau đó sắc mặt đại biến dùng sức lắc lắc đầu. Nguyên bản từ lâu cân nhắc thật lời giải thích trong nháy mắt bị Tạ Trần quấy rầy, cho tới trong nháy mắt có chút ngoác mồm lẻ lử. Lần này, một bên tiểu bản tử tạ thác nhưng là bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, tìm tới cơ hội. "Hạo ca, đây chính là ngươi không đúng." Ngươi biết rõ Trần Ca từ nhỏ thân thể liền không được, nếu không là Tam Thúc vẫn dùng linh lực tạm bổ Trần Ca kinh mạch, e sợ hiện tại tên Trần Ca đã sớm khắp vào trên mộ địa. Thiên Tâm Thảo có ích lợi gì, ngươi cũng không phải không biết, Trần Ca ăn, nói không chắc thân thể là tốt rồi. Tiểu Bang Tử Tạ Thác không biết từ đâu bốc lên cơ linh sức lực, khe thế giọng nói miệng lưỡi lưu loát, ngày hôm qua một hồi đại hỏa đều sắp đem Trần Ca nướng chín, thân thể hắn kém như vậy, nếu như không ăn Thiên Tâm Thảo sẽ chết a. Vào lúc này ngươi chẳng lẽ còn muốn cấp đi cho Trần Ca cứu mạng Thiên Tâm Thảo? Này. không phải, Tạ Thác, người hiểu lầm. Ta không nói muốn Thiên Tâm Thảo. Nói như vậy Hạo ca lần này tới là nói cho Trần ca, ngươi không muốn tiên tâm thảo. Quá tốt rồi, cảm tạ Hạo ca. Không phải, ngươi hãy nghe ta nói hết, không phải chuyện như vậy. Không phải. Vậy ta liền không hiểu, Hạo ca ngươi vừa đến đã nói thiên tâm thảo sự, lẽ nào coi như là ngươi không muốn, cũng không muốn để cho Trần ca ăn sao? Ta không nói không muốn để cho buổi lễ ăn. Không phải, ta lúc nào nói không muốn. Trong lúc nhất thời, tại Hạo bị tiểu bàn tử một trận lung ta lung tung cho quá nhiều có chút hoang mang lo sợ, mà tại Trần thì lại chính là như vậy cười híp mắt nằm ở nơi đó, phảng phất đang nghe hai người đối thoại, nhưng thế vừa nhìn rồi lại thật giống đang nghe cái gì khác. Tên béo đáng chết, ngươi câm miệng. Nghe ta nói. Một lát sau khi, sức đầu mẹ chán Tại Hạo rốt cục thu dọn được rồi chính mình nguyên bản hỗn loạn tâm tư, quay về nước bọt bay ngang tiểu bản tử rít lên một tiếng. "Bùi đệ, ta biết thương thế của ngươi nghiêm trọng, thân thể cũng vẫn không tốt. Tiên tính lại sau." Tại Hạo thu dọn tâm tư, cân nhắc từng câu từng chữ nghiêm nghị nói rằng, "Trong gia tộc hiện tại cũng phân là thành hai phái, vì là Thiên Tâm thảo đến cùng cho hai sự, tranh luận không ngớt. cũng biết, Thiên Tâm thảo loại này linh ảo, chỉ có còn không giác tỉnh bản mệnh chi linh thiếu niên ăn, mới có thể thay đổi tiền tiền tư chất." Trong gia tộc Thân thể của ngươi như vậy kém, mà ta cùng Tạ Thác Tư chất có đều chỉ có thể coi là. Hạo Anh họ ý tứ là, thân thể của ta vốn là không được, ăn nhiều nhất cũng chỉ là bình thường tư chất, mà ngươi ăn nhưng có thể cho gia tộc tăng cường một thiên tài, thật sao? Tạ trần lần thứ hai một lời bên trong. Đúng. Lần này, Tạ Hạo cũng không có hoàn loạn, mà là Đại Nghĩa Lâm Nhiên gật gật đầu, chúng ta Ô Thạch trấn Tạ ra, chưa bao giờ có thiên tài. Cũng chính vì như thế, chúng ta này một nhánh chi nhánh, cũng đang từ từ đang bị dòng họ biên giới hóa. Nếu như có thể xuất hiện một cái tiên tư chắc tuyệt thiên tài, ta rõ ràng, ta cùng phụ thân nói ta không muốn ngày này tâm thảo. Bùi Đệ, kỳ thực vi huynh trong lòng ta cũng vô cùng muốn cho ngươi. Ngạch, thật sự? Ta chân một câu nói, tuy rằng lại sẽ tạo hạo chuẩn bị kỹ càng gia tộc hưng khởi hồng luẩn nghẹn trở lại, nhưng Hạ Hạo nhưng là bỗng nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, kinh hỉ tâm ý lộ rõ trên mặt. Bùi Đệ, ngươi phải biết, ta muốn ngày này tâm thảo tuyệt đối không phải vì chúng ta, mà là Ta biết, hạo anh họ là vì gia tộc mà. Đúng, đúng, vì gia tộc. Bùi Đệ, ngươi yên tâm, ta nếu là lập gia đình tộc thế tài, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Hạo anh họ khí, chúng ta vốn là người một nhà a. Ta chân ngáp một cái cười nhận nói, "Chính là, chính là huynh đệ trong nhà, ha ha, huynh đệ trong nhà." Tạ Hạo trên mặt tràn ngập hưng phấn, thấy Tạ Trần đối diện hiện hữu dữ, rất sợ sự tình có biến, vội vàng nói, "Bùi lệ thương thế chưa lành, mau nhanh nghỉ ngơi đi." "Chuyện này liền như thế địch a." Ân, không điễn. Tạ Trần mí mắt một tối, khẽ gật đầu. "Trần ca, ngươi vừa nãy vì sao ám chỉ ta, không cho ta nói chuyện?" Ngày nay tâm thảo liền như thế cho hắn. Mãi đến tận Tạ Hạo hứng thú bừng bừng sau khi rời đi, tiểu bản tử Thác mới tức giận bất bình, tỏ rõ vẻ nghi ngờ hỏi, "Cho hắn?" Tạ Trần ta ta nở nụ cười. Nhắm mắt lại nói rằng, ta chỉ nói ta không muốn tiên tâm thảo, nhưng ta câu nào nói ta phải cho hắn. Vậy ngươi đến cùng ý tứ gì a? Vẫn là nói, ngày hôm qua cây bước đầu góc ngươi cháy hỏng. Tiểu bàn tử chấp một đôi mắt to, đầy bụng nợ vực lẩm bẩm. Mà lúc này tại Trần, nhưng là căn bản không tâm tư đi theo Tạ Thác giải thích. Ở trong đầu của hắn, một tiếng nói giản hô ha ha cười khẽ, nói rằng, tiểu tử, lão phu nhưng là phế bỏ rất lớn công phu, mới đưa cái này 6 thương thân thể thay đổi thành thất thương thân thể. Ngươi nếu như sẽ đem cái kia cái gì tâm thảo ăn, nhưng là kiếm thủi 3 năm tiêu một giờ. Thất thương thân thể. Tại lòng tràn đầy ngợ Không khỏi bật thốt lên hỏi, ngươi đến cùng là ai? Trần ca, ngươi ở cùng ai nói chuyện? Tiểu Bang Tử Tạ Thác nghe được Tạ Trần không khỏi ngần ra, sau đó vừa cẩn thận nhìn một chút như trước nhắm mắt lại hô hấp đều đều Tạ Trần, dùng sức gãi gãi đầu, nói lẩm bầm, lẽ nào là ngủ nói nói mơ? Bất quá Trần ca cũng thật đúng, dĩ nhiên ngủ nhanh như vậy, còn nhanh hơn ta. So với chứ còn nhanh hơn. Quy 1 chương 3, lão phu kiếm cũ trấn thủ đồ Long Đao. Ta là ai? Ân, cái vấn đề này tựa hồ có chút không tốt giải thích. Thanh âm giản mồ tựa hồ đang suy tư nên trả lời như thế nào Tạ cái vấn đề này. Lúc này tiểu bàn tử Tạ Thác thấy tại chân ngủ đã nhẹ nhàng mang tới cửa phòng rời khỏi phòng. Tạ Chân mở mắt ra, đưa mắt nhìn quanh, chỉ chốc lát sau mới nhẹ giọng nói rằng, tiền bối định là thế ngoại cao nhân, như được không khí, tính xin hiện thân gặp mặt. Ngay khi vừa Tạ Thác đến thời gian, Tạ trần liền đã nghe đến âm thanh này, vào lúc này, âm thanh này liền vẫn ở nói cho hắn, không muốn dùng tiên tâm thảo. Mà Tạ trần càng là phát hiện, âm thanh này dường như chỉ có chính mình một người có thể nghe thấy. Hắn cũng không phải là vô tri người, thình lình liền muốn đến, trong trốn giang hồ một loại cực kỳ thần bí công phu, truyền âm nhập mật. Nghe này nói chuyện ngữ khí Hơn nữa này chuyển âm nhập mật bản lĩnh, nói vậy định là tu vi vô cùng tuyệt vời. người. Không cần tìm, không có giác tỉnh bản mệnh linh trước, người là không nhìn thấy ta. Người kia tựa hồ có thể hiểu đến Tạ Trần toàn bộ hành động giống như vậy, trực tiếp nói. Tạ Trần lại là dù mình, lần này, hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ rệt, cái thanh âm kia ngay khi bên cạnh chính mình. Càng Sát thừ nói, tựa hồ ngay khi thân thể của chính mình bên trong phát sinh, liền giống như người này liền ký sinh ở trong cơ thể chính mình. Sự phát hiện này, Tạ Trần nhất thời kinh ngạc đến ngoác mồm lẻ lưỡi, dù hắn định lực hơn người, cũng là một lát không nói ra được một chữ đến. Ha ha. Xem ra cảm giác của ngươi còn rất nhạy cảm. Tiên bối, lẽ nào ngươi thật sự tại Trần Khố có thể tin không ngừng dò xét thân thể của chính mình? Không sai, ta hiện tại ngay khi trong thân thể của ngươi, không cần phải lo lắng, ta đối với ngươi thân thể này không hứng thú gì. Nếu không, cũng sẽ không giúp ngươi trọng sinh tới đây. Âm thanh tựa hồi nhìn ra Tạ Trần tâm tư, trực tiếp nói: "Ngươi đến tuột cùng là cái gì?" Hồi lâu sau, Tạ Trần cuối cùng từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. "Ta là cái gì? Lao phu kiếm cừu, chấn thủ Đồ Long đao. Ngươi nói ta là cái gì?" Thanh âm giản mua nhàn nhạt lên, mang theo một tia ngạo Đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi ta là kiểu gia, dù sao lấy lão phu số tuổi, khi ngươi tổ tông đều đầy đủ. Kiếm kiểu. cửu gia. Tạ Sát, tại Trần nghe này bình chân như vậy âm thanh, nhất thời sạm mặt lại. Ngươi ở trong thân thể của ta giả thần giả quỷ, còn muốn để ta tên ngươi cửu gia. Ta mặc kệ ngươi là cái gì kiếm cửu, kiếm tám, nhanh từ trong thân thể ta đi ra. Không phải vậy. Tạ Trần ngữ khi tràn ngập tức đến nổ phụ uy hiếp. Không phải vậy thế nào? Lại tự sát một lần. Kiếm Cửu âm thanh ngập trêu tức, thật giống như tổ phụ đang cười nhìn mình tiểu tôn tử giận dỗi. Ta Tạ chuẩn bị hỏi ngược lại đến nhất thời không nói gì, dù sao mặc dù là hắn biết đối phương liền ở trong thân thể của mình, thế nhưng nhưng không nhìn thấy mò không được, chẳng lẽ chính mình thật sự muốn lại tự sát một lần. Được rồi. Kiếm Vũ tựa hồ mang theo một nụ cười, nói rằng: "Tiểu tử, ngươi cho rằng lão phu yêu thích ở tại trong thân thể ngươi. Nếu không là tiểu tử ngươi ôm đồ long đao khiêu biển lựa thời gian đem lão phu tỉnh lại, linh hồn của ngươi sợ là sớm đã vất diệt. Cái nào đến phiên ngươi hiện tại ở nơi này, chuyện này đối với lão phu hô to gọi nhỏ. May nhờ ta còn mất công sức vì ngươi lựa chọn một cái tiên, tiên sáu thương thân thể sau đó cải tạo thành thất thương thân thể." ai khiến người ta thất vọng ai nói nói kiếm chủ ng nữ khí tựa hồ có hơi trầm thấp liền dường như cực kỳ hoa nước một luồng không tên chua sót tâm ý dâng lên tại trong đầu trải qua một lần sinh tử tại Trần tự nhiên tâm trí kiên định hơn giờ khác này hắn đã xác định trí ít hiện tại trong cơ thể mình cái này kiếm kiểu đối với mình cũng không địch ý hơn nữa đối phương nhắc tới đồ lòng nào không khỏi làm cho tạ Trần trong lòng hơi động Tạ Trần hơi suy nghĩ chậm nhớ tới kiếm kiểu ởạ Hạo đến đòi muốn thiên tâm Thảo thì cùng mình nói câu nói đầu tiên không khỏi chấm ngâm hỏi người vừa nãy nói cho ta không cho ta ăn Thi tâm Hảo là bởi vì thân thể của ta là thất thương thân thể. Đương nhiên, kiếm cự tâm tư chuyển biến cực nhanh, ngạo nhiên nói, trải qua lão phu tự tay cải tạo, thân thể của ngươi không chỉ là thất thương thân thể, hơn nữa còn là thuần chính nhất thất thương thân thể. Cái kia, Tạ Trần con ngươi chuyển động, ngượng ngùng nói, vậy này thất thương thân thể, đến cùng là cái gì? Ngươi, khà khà, chính đang dương dương tự đắc chờ đợi Tạ Trần than thở kiếm cự nhất thời nhũ chí, suýt chút nữa một câu tam tự kinh bật tốt lên. Tiểu tử này dĩ nhiên không biết thất thương thân thể là cái gì. Vậy ngạc nhiên cái giám a? Dù là ai ở khoe chính mình đặc ý tác phẩm thời điểm, còn phải như thế một cái vô tri hơn nữa không sợ ra hỏa, é sợ đều sẽ cảm thấy vô lực đi. Ai, thôi. Chỉ chốc lát sau, Kiếm Vũ tựa hồ thở dài. Hắn tự nhiên biết Tạ Trần vừa trọng sinh, ở hắn kiếp trước cũng không có cái gì cái gọi là tiên tiên thể chất nói chuyện. Người trước đây không phải tu luyện thất thương quyền sao? Ân. Tạ Trần vô cùng khiêm tốn lắc đầu. Ở nguyên nguyên like lai vị trí thế giới kia, thất thương quyền bốn là một môn không chọn vẹn công pháp. Ngươi không cảm thấy, loại kia muốn đả thương địch thủ người, trước tiên thương công pháp của chính mình rất ngu ngốc sao? Nếu là nói như vậy, cũng thực sự. Tạ Trần như có ra. Ở kiếp trước Thất Thương Quyền nhất định phải dựa vào Phật Môn Chính Tông nội ra tâm pháp tu luyện. Chỉ có như vậy mới có thể lấy thuần hậu nội lực, đem Thất Thương Quyền đối với thân thể mình phản vệ lực lượng trung hòa. Chỉ có điều, loại này trung hòa cũng là có hạn độ. Tựa như cùng Tạ Trần Chính Mình, chính là ở liên tục sử dụng Thất Thương Quyền sau khi, liền hôn nguyên công chất pháp nội lực, đều cũng không còn cách nào bảo vệ tâm mạch của hắn. Làm cho Tạ Trần cuối cùng tuyệt vọng phát hiện mình tâm mạch đã đức, lúc này mới lựa chọn mang theo đồ long nhảy vào băng hỏa hang động Táng Đao lưu danh. Thất Thương Quyền, tuy rằng không tính là cái gì mạnh mẽ công pháp, nhưng dù sao cũng là một môn kỳ công. Thấy Tạ Trần tựa hồ rõ ràng Kiếm Vũ tiếp tục nói, "Đây là ngươi quen thuộc nhất công pháp, cho ngươi lựa chọn một bộ thất thương thân thể, liền để cho ngươi có thể lấy tốc độ nhanh nhất trưởng thành. Nói như vậy, ngươi có hoàn chỉnh thất thương quyền quyên phổ." Tạ Trần tham dò hỏi, "Phí lời." Kiếm Vũ tựa hồ trắng tạ Trần một chút, Lao phu tuy rằng chỉ là một cái tàn linh, nhưng một ít tầm thường công pháp vẫn có. Đừng nói thất thương quyền, chỉ cần ngươi thức tỉnh rồi bản mệnh linh sau khi, những cái dấu ở Đồ Long Đao bên trong, ngươi kiếp trước cái gọi là tuyệt thế kỳ công ta cũng có thể cho ngươi." Dấu ở Đồ Long Đao bên trong tuyệt thế kỳ công. Tạ Trần ánh mắt sáng lên, hắn tuy rằng vẫn bế quan không ra Nhưng nhưng cũng biết, Đồ Long Đao bên trong nhất định ẩn dấu đi rất lớn bí mật. Chỉ là không biết, Đồ Long Đao ở đúc lại sau khi bên trong đến cùng tản một chút cái gì. Lẽ nào dĩ nhiên là tuyệt thế kỳ công? Ân, bây giờ ngươi là Đồ Long Đao đạo chủ, những này tự nhiên đều là ngươi. Kiếm Cửu âm thanh bình thản, trong lòng âm thầm đoán thẩm, cùng lao tử cải tạo thân thể của ngươi so ra, những kia công pháp là cái rắm gì. Thực sự là nhà quê, không từng va chạm xã hội. Tại chân làm sao biết kiếm cửu tâm tư, vừa nghĩ tới trong thuyết Đồ bên trong những kia có 102 thiên hạ tuyệt thế thần công, hắn trong lòng không khỏi chính là một trận hưng Nguyên bản Ở trọng sinh thế giới này trong ký ức, trên căn bản là không có cái gì công pháp tu luyện, chỉ có có thể giác tỉnh bản mệnh linh người, mới có tư cách trở thành linh sư, do đó lấy chính mình bản mệnh linh làm chủ cột, từng bước một trở thành cường giả. Chính mình thân thể này chủ nhân đời trước, chính là trong gia tộc công nhận vô dụng cấp nhân vật, giác tỉnh bản mệnh linh cơ hội vốn cũng không lớn. Nhưng một khi có những này tuyệt thế kỳ công, mặc dù là chính mình không thể giác tỉnh bản mệnh linh, nói vậy cũng có thể xông ra một thế giới. Ta là Đồ Long chủ. Cái kia Đồ Long Đao ở nơi nào? Tạ trấn bỗng nhiên nghĩ đến một cái vô cùng vấn đề chốt, không khỏi hỏi. Gấp cái gì? Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Kiếm Vũ bắt đầu bán cái nút. Sắt. Có thể không gấp sao? Vậy cũng là đồ Long Đao a. Tạ Trần huýt một cái, chính phải tiếp tục hỏi thăm đi. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên một trận nhẹ nhàng hỗn độn tiếng bước chân. Tạ Trần trong lòng hơi động, Kiếm Vũ cũng đúng lúc không lên tiếng nữa. Các ngươi đều nhẹ chút, Trần Ca đang ngủ, ta trước tiên vào xem xem. Mang theo sắc bén thanh âm vang lên, ngoài cửa tiếng bước chân nhất thời yên tĩnh lại. Cẹt cẹt cánh cửa bị nhẹ nhàng ra, một cái vòng tròn quần, quần tiểu bản tử chống gậy gión đi vào. Tiểu tử ngươi làm tật như thế, làm gì vậy? Tạ Trần hết sức buồn cười nhìn Tiểu bàn Tử Tạ Thác, đông nhiên nói rằng: "A, Trần ca ngươi tỉnh rồi." Tiểu bàn Tử mở ra, tựa hồ có hơi kinh ngạc nhìn Tạ Trần. "Ân, đúng vậy a. Tỉnh rồi là tốt rồi, vừa nãy ngươi ngủ thật quen thuộc, còn nói nói mơ đây. Làm mộng xuân chứ?" Khà khà. Tạ Thác không thấp hơn thành, nháy mắt cười hì hì. "Mộng xuân? Chính là a, ngươi còn ở trong mơ nói, ngươi đến cùng là ai đây? Có phải là mơ tới mỹ nữ? Mỹ nữ đến cùng trường rạp gì? Các ngươi, tiến hành đến một bước nào? Mỹ nữ?" Tạ Trần một nhạc, muốn thật là đẹp nữ là tốt rồi chỉ có điều mỹ nữ không mơ tới, nhưng gặp phải một cái tự xưng cựu ra hàng. Được rồi, đừng bẩn. Người tìm đến ta chuyện gì? Bên ngoài còn có người chứ? Tạ Trần đem câu chuyện quay lại đến. Hả? Đúng rồi. Tạ Thác bỗng nhiên nhớ tới còn có chính sự, gấp vội vàng xoay người, mở cửa ra, nói rằng, cái kia cái gì? Các người tất cả vào đi, Trần Ca tỉnh rồi. Hô phần phật, ngoài cửa một trận bóng người lay động, không lâu lắm, Tạ Trần này không lớn trong phòng, dĩ nhiên đi tới 4, 5 cái trắng hán, cùng một bộ cáng cứu thương. Trên băng ca bày ra dãy đặc trưng xem ra vô cùng tư thích. Điều này hiển nhiên là tạ thác tác phẩm. Làm cái gì vậy? Tạ Trần hơi run run. Tam thúc vừa nãy phái người nói để ngươi về đến nhà tộc phòng nghị sự đi một chuyến. Trên người ngươi có thương tích, vì lẽ đó ta chuẩn bị cho người cáng cứu thương. Ngươi yên tâm, trên băng ca chăng đông đều là mới, tuyệt đối không tạ. Ta vừa nãy từng thử, không có chút nào rồi. Phòng nghị sự. Tạ Trần chấm ngâm một chút, nghi hoặc nhìn Tạ Thác. Nay còn không đều là cái kia không cái kia cái gì làm ra sự tình mà. Một nói đến đây cái, Tạ Thác trên mặt tròn nhất thời hiện ra cơn giận vẻ. Ngươi không phải nói ngươi không muốn tiên tâm thảo sao? Kết quả Hạo ca ngay lập tức sẽ đi phòng nghị sự đem việc này cùng Tam Thúc cùng đại trưởng lão bọn họ nói rồi. Tam Thúc không tin, để ngươi qua một chuyến để hỏi rõ ràng. Trần ca ngươi cũng thật đúng, ta liền không nghĩ ra, rõ ràng ngày đó tâm thảo đối với chỗ tốt của ngươi to lớn nhất, ngươi vì sao liền không muốn cơ chứ? Sự thông minh của ngươi tuy rằng so với ta kém hơn một chút, nhưng cũng không đến nỗi như thế bổ chứ. Hóa ra là có chuyện như vậy. Tạ Trần bừng tỉnh, xem ra Tạ Hạo khi chiếm được chính mình hứa hẹn sau khi, rất sợ sự tình có biến, tác tính trước tiên đem sự tình nói ra. Nghĩ tới đây, Trần trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Lòng giả ác độc, làm việc quyết đoán, ra mặt đủ hầu bất luận từ phương diện nào xem, tạ hạo cũng có thể được cho là một cái tương lai tiêu hùng giống như nhân vật. Chỉ là đáng tiếc, ngươi vạn vạn không nên tới treo chọc ta, ngươi cho rằng, ta vẫn là trước đây cái kêu mặc ngươi nào nặng gầy yếu tiểu từ sau. Quy 1 chương 4, Phụ thân. Hồi bẩm tộc trưởng, Trần Đệ thâm minh đại nghĩa, vì gia tộc tương lai chủ động đem thiên tâm thảo tạm cho tiểu chất, tiểu chất cùng Trần Đệ huynh đệ tình thâm, tự nhiên không muốn. nhưng Trần đệ nói vì gia tộc thị Nh Hắn sinh tử của một người vinh nục không tính là gì, chỉ cần tiểu chất ở An Thiên Tâm Thảo sau khi, có thể đem chúng ta Ô Thạch trấn tạ ra phát dương quang đại, hắn cũng đã hài lòng. Những câu nói này chính xác trăm, tiểu chất không dám có nửa phần hương luôn. Tạ ra phòng nghị sự, mười mấy người ngồi ở phòng lớn, ánh mắt cùng nhau nhìn đứng trong đại sảnh đường, thân cao gầy, khuôn mặt tuấn lãng thiếu niên, nghiêng thai lắng nghe. Mà thiếu niên kia, âm thanh lãng lãng, vẻ mặt bằng phẳng, hồn trần tự. Nói đến động tinh nơi, vành mắt tựa hổ có hơi đỏ, âm thanh nào, ta cũng biết, Trần vẫn thân thể gầy yếu, trong gia tộc, cần nhất Thiên Tâm Thảo chính là Trần đệ nhưng Trần Đệ hắn nhưng kiên từ không thụ, một lòng chỉ vì gia tộc, thực sự là làm ta cái này làm huynh trưởng thẹn thùng, ta nhận lấy thì ngại a. Được rồi Hạo Nhi, Trần Nhi một lòng vì gia tộc, ngươi cũng không thể phụ lòng hắn một phen cố tâm. Sau đó, nhất định phải cố gắng gấp bội để báo đáp gia tộc cùng Trần Nhi ân tình, biết không? Sau đó, chúng ta Ô Thạch trấn tạ ra phải nhờ vào các ngươi những người trẻ tuổi này." Giọng ôn hòa vang lên, nhưng là ngồi ở phía bên phải chủ vị một cái áo bào trắng người trung niên cười ha ha mở miệng an ủi. Người này thân cao gầy, môi một bên giữ lại hai liễu không ngừng không nhặt dâu cá trẻ. Túy Mạo cùng đứng ở trong sảnh Tạ Hạo có mấy phần tương tự chỗ. Chính là phụ thân của Tạ Hạo, gỗ thạch trấn Tạ gia đại trưởng lão, Tạ Chí Sơn. Tạ Chí Sơn trong nụ cười rất có mấy phần vẻ đắc ý, khỏe mắt dư quang ngắm một thoáng ngồi ở bên cạnh mình người, thầm nghĩ trong lòng, Tạ Hiên A Tạ Hiên, ngươi vừa tranh ngày này tâm thảo thì không phải rất có thể nói sao? Bây giờ thế nào? Là con trai của ngươi chính mình không muốn, ta xem ngươi còn nói thế nào? Ân, nói đi nói lại, Tạ Trần cái kia tiểu rắc rưởi đúng rất thời, nếu là lấy sau ta chấp trưởng Tạ gia, tiểu tử kia ngã, cũng còn có thể đuôi gọi lại một cái tiểu rác rưởi cũng không lật nổi sóng gió gì, coi như dưỡng con chó được rồi. Vâng. Tại Hạo cung cung kính kính thi lễ một cái, giả vờ giả vị dùng tay lau một thoáng liều mạng bỏ ra nước mắt, lui sang một bên túi đầu mà đứng. Ấy nha, thật không nhìn ra, bùi thiếu gia còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên có thể có như vậy vì gia tộc chi tâm, thực sự là hiếm thấy a. Cái gì hiếm thấy? Rõ ràng là tộc trưởng dạy con có cách. Đúng, đúng, đúng. Tộc trưởng dạy con có cách. Bất quá nói đi nói lại, Hạ thiếu gia vốn là thiên phú dị bẩm, lần này ăn thiên tâm thảo sau khi, chắc chắn trấn chỉnh lại chúng ta Ô Thạch trấn tạ gia hưng Mặc dù dòng họ bên kia cũng phải đối với chúng ta Ô Thạch trấn chi nhánh đánh giá cao mấy phần a. Đó là đương nhiên, Hạ thiếu gia mới là gia tộc chúng ta hy vọng, tương lai chúng ta toàn bộ Ô Thạch trấn tạc ra người trưởng đại a. Phong nghị sự bên trong nghị luận sôi nổi, người đang nói chuyện kia, đại thể đều ngồi ở đại sảnh phía bên phải, rất hiển nhiên đều là đại trưởng lão tại chí sơn thân tín. Mà ngồi phía bên trái những tạc gia đó chấp sự, nhưng tất cả đều trầm mặc không nói, nhẹ giọng thở dài, cuối cùng đều đưa mắt tập trung ở ngồi phía bên trái trên vị trí đầu náo người trung niên trên người. Người trung niên một thân tây bào, hai đạo mày kiếm nhấn lại, đôi môi thật mỏng hơi mím môi. Trụ hổ đang suy tư điều gì? Chân Nhi, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngươi phải biết, đây chính là tới thiên Tứ dư ngươi thay đổi thể chất tuyệt hào cơ hội a. Vì phụ ta thậm chí không tiếc bỏ đi nhất quán không tranh với đời tâm cảnh tu hành, cũng phải cho ngươi tranh đến cơ hội này. Nhưng nhưng vì sao muốn vào lúc này dạng ra tộc gì đã nghĩa? Tạ Hiên không chút nào hoài nghi Tạ Hạo vừa theo như lời nói, hắn biết, loại này lời nói dối là không chịu nổi bất kỳ cân nhắc, chỉ cần tại Trần vừa đến, lời nói dối chắc chắn tự sụp đổ, do đó khiến Hạo rơi vào bị tộc nhân phỉ tình cảnh túng. Lấy Tạ Chí Sơn cùng Hạ phụ tự tâm cơ, Uy quyết sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Thế nhưng, tại sao con trai của chính mình dĩ nhiên sẽ nói câu nói như thế này đây? Lẽ nào là bị người cưỡng bức dụ dỗ? Nghĩ tới đây, Tạ Hiên trong mắt lóe ra một tia tức giận, lặng lẽ nhìn phía phòng khách ngoài cửa. Ta Tạ Hiên xưa nay không tránh với đời, nhưng nếu là có người dám to gan uy hiếp con trai của ta, bất luận hắn là ai, ta đều nhất định phải để hắn hối hận. Ta chân gặp đại trưởng lão, gặp phụ thân. Xin thứ cho Hải Nhi trên người có thương tích, không thể đứng dậy cúi chào. Ta chân đến, kết thúc phòng nghị sự bên trong nghị luận. Hết thải gia tộc cao tầng ánh mắt, trong nháy mắt liền tập trung ở bán hoặc ở cáng cứu thương bên trên trên người thiếu niên. Haha, ha, hiền chất không cần đa lễ, đừng nói là trên người ngươi có thương tích, liền chỉ dựa vào hiền chất thông minh đại nghĩa, một lòng vì gia tộc suy nghĩ điểm này, liền đủ để ở này phòng nghị sự bên trong có một vị trí. Đại trưởng lão Tạ Chí Sơn tỏ rõ vẻ ôn hòa mỉm cười, vừa mở miệng liền ứng thuận hứa hẹn, nghiêm nhưng đã lấy ra chủ tự sưng. Chẩn đệ, khổ cực ngươi, vết thương trên người nhưng là tốt hơn một chút. Tạ Hạo tự nhiên cũng là xem thời cơ cực nhanh, mắt thân thiết vẻ đi tới bên người, huynh với huynh đệ Hừ, thật một bộ huynh đệ tình thâm, gia tộc hòa thuận tình cảnh. Tạ Trần trong lòng hư lạnh một tiếng, trên mặt nhưng là mang theo tựa hồ có hơi thụ sủng nhược kinh nụ cười, mãi đến tận cuối cùng mới đảo mắt nhìn phía ngồi ở chỗ đó lặng lẽ không nói phụ thân. Đợi đến đại trưởng lão cùng Tạ Hạ phụ tử biểu diễn xong xuôi sau khi, Tạ Hiên khẽ miệng hơi xả nức ních một chút, trầm giọng nói rằng: "Trần Nhi, lẽ ra ngươi bị thương nặng, vi phụ cũng không muốn để ngươi quá mức ra lao. Chỉ có điều, nghe Hạo Nhi nói, ngươi không muốn dùng Thiên Tâm Thảo vì ngươi chỉ thương cũng thay đổi thể chất, có thể có việc này. Ngươi cứ việc yên tâm, có vi phụ ở đây, ngươi tự có thể ăn ngay nói thật. Cái này mà Tạ Trần thấy phụ thân đem có vị phụ ở đây mấy chữ này nói rất nặng, tự nhiên rõ ràng phụ thân ý tứ, nguyên lai phụ thân coi chính mình chính là bị người cơ ghét. "Trần Đệ, ngươi nói à, chính là ở ngươi trong phòng ngươi nói với ta những kia?" "Đúng, lúc đó Tạ Thác cũng ở đây." Tạ Hạo cảm giác Tạ Trần tựa hồ có hơi do dự, rất sợ Tạ Trần đột nhiên thay đổi, vội vàng dụ. "Hạo Nhi." Tạ huyên mày kiếm một hiên, lạnh lên một tiếng, "Ta là đang hỏi Trần Nhi, mà không phải đang hỏi ngươi." Trong đáy mắt, một luồng ác liệt tức giận trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng nghị sự. Trong đại sảnh nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, liền ngay cả ngồi ở một bên Tu Vi đạt đến cấp 8 linh sư đại trưởng lão Tạ Chí Sơn cũng không khỏi run rẩy run lên một cái, kinh hãi nhìn phía bên người Tạ Hiên. Như thế cường khí chẳng, lẽ nào Tạ Hiên đã đột phá? Trong đại sảnh hết thể gia tộc cao tầng đều trong lòng không khỏi lẫm liệt, có thể đem toàn bộ phòng nghị sự bao phủ khí chàng, nếu không có là đại linh sư cấp bậc cường giả, e sợ đều khó mà làm được. Lẽ nào ra chủ càng nhưng đã âm thầm đột phá đến đại linh sư cấp bậc? Hạo Nhi, người lùi ra. Tạ Chí Sơn sắc mặt biến đổi liên tục, nhìn lướt qua con trai của chính mình, một tiếng quát mắng. Sau đó, Tạ Chí Sơn lập tức thu lại vừa vẻ đắc ý, đối với Tạ Hiên chê cười nói: tam đệ." Tộc trường bất giận, Hạo Nhi tuổi nhỏ không hiểu quy củ, sau khi trở về, ta chắc chắn trách phạt. Mạc Khác cũng ở đây chúc mừng tộc trường đột phá đến đại linh sư cảnh giới, đây thực sự là trong gia tộc hi sự to lớn a. Chúc mừng tộc trường đột phá đại linh sư. Trong lúc nhất thời, trong gia tộc chấp sự đều là cùng kêu lên chúc. Ngồi phía bên trái chấp sự môn mỗi người mừng tí tách, mà phía bên phải những kia, tuy rằng trong miệng ở chúc mừng, nhưng cũng ánh mắt lấp loé, nghi ngờ không thôi. Ta huyên khinh lên một tiếng, từ Tốn nói, "Một chút cảm ngộ đột phá mà tôi, ta chỉ có điều là muốn nói cho Chí Sơn anh họ một chuyện." Ta tạ Hiên tuy rằng từ không hỏi đến trong tộc vi vật, nhưng cũng vẫn là này chủ nhân một gia đình. Nếu là bị ta biết có người dám to gan uy hiếp chính mình tộc nhân, ta chắc chắn để hắn được nặng nghề giáo hấn. Ha ha, đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Tạ Chí Sơn cởi gượng, mồ hôi lạnh đã ở Tạ Hiên ánh mắt nhìn gần chi tầng tiếp theo lại một tầng dị ra, tước đờ bao lót. Được rồi, Trần Nhi, có lời gì, ngươi tự quản nói đi, vi phụ làm cho người chủ. Tạ Hiên quét Tạ Chí Sơn một chút sau khi, lần thứ hai nhìn phía Tạ Trần. Hắn dĩ vào lúc này biểu diễn ra thực lực của chính mình, chính là vì để cho con trai của chính mình biết, ở Tạ gia Không người nào có thể uy hiếp hắn, bất cứ lúc nào nơi nào, phụ thân mãi mãi cũng là người tối kiên cường hậu thuẫn. Trong nháy mắt, tạ Trần ánh mắt bỗng nhiên có chút mê ly. Hai đời ký ức trong nháy mắt tràn vào tạ Trần đầu óc. Tạ Trần ngỡ ngỡ nhớ tới, ở chính mình kiếp trước trí nhớ mơ hồ bên trong, khi đó phụ thân tạ Tốn đều là yêu thích cởi to dùng hắn cặp kia so với quạt hương bổ còn đại bàn tay, đem chính mình cao cao quăng đến không trùng, sau đó ở chính mình sợ hai rít gạo lên sắp xuất trên mặt đất trước, đưa tay đem chính mình vững vàng nắm lấy. Hắn còn nhớ, ở chính mình 3 tuổi khoảng chừng thời điểm, cùng hàng xóm hại tử đánh nhau bị đối phương thương khắp lớn. Phụ thân Tạ Tốn chỉ nói với hắn một câu nói. Khi đó, Tạ Tốn chỉ là đem to lớn nắm đấm ở trước mắt của chính mình lung lay loáng một cái, sau đó chỉnh trọng nói: "Là, vâng đúng, nam nhân, liền đi đánh trở về. Như đàn bà như thế không nhẹ, không phải ta con trai của Tạ Tốn. Ngươi đừng hy vọng ta sẽ giúp ngươi hoặc an đuổi ngươi, Tạ gia chúng ta chỉ cót như sắt thép án tử, không có nương nương khang. Ngươi nhớ kỹ sao?" Sau đó, phụ thân gia nhập Minh giáo thành vì danh chấn tiên hạ Kim Mao sư vương, cùng những kia cùng phụ thân như thế thẳng thắn cương nghị thúc thúc môn đồng thời tung hoành tiên hạ, khoe Mà chính mình bất luận gặp phải chuyện gì, thậm chí là tận mắt nhìn người nhà chết thảm ở trước mặt, đều không có để lại một giọt nước mắt. Lại sau đó, Tạ Trần mãi đến tận rời đi thế giới kia, đều cũng lại chưa từng thấy phụ thân. Cùng Tạ Tốn so ra, sau khi sống lại phụ thân Tạ Hiên, hiển nhiên ở Tạ Trần trong ký ức cũng không có Tạ Tốn loại kia ngang dọc thiên địa thô bạo cùng hào hùng. Thế nhưng, Tạ Trần ở Tạ Hiên trên người cảm giác được, nhưng là chưa bao giờ có từ ái cùng quan tâm. Thân thể của chính mình bởi vì vốn sinh ra đã kem cỏi mà vô cùng gầy yếu, nhưng hắn nhưng từ chưa ở trong mắt Tạ Hiên nhìn thấy dù cho là mảy may mất hứng cùng kinh bị. Trái lại, chính vì như thế, phụ thân đối với mình càng thêm che chở đầy đủ chuyện không hy vọng mình đã bị một điểm thương tổn, thậm chí không tiếc hao tổn tu vi dùng linh lực vì chính mình tầm bổ kinh mạch. Mà bây giờ, phụ thân cũng là vì mình, thay đổi mình nói nhẹ như mây gió, không tranh với đời. Dùng một loại hầu như là bá đạo bình thường thủ đoạn, đến vì chính mình tăng cường tự tin. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, hai cái phụ thân đều là ở dùng chính mình phương thức, đem yêu thêm chú trên người mình. Mà đối với Tạ Trần tới nói, phụ thân căn bản cũng không có thật cùng xấu, mạnh và yếu khác nhau. Bởi vì, ở phụ tử trong lúc đó, mãi mãi cũng có cái kia thế gian bất kỳ lợi khí đều không thể cắt huyết mạch liên kết. Tạ Trần biết, vào lúc này chỉ cần mình công nhân phủ nhận trước đã nói, như vậy, này cây tiên tâm thảo liền nhất định là chính mình. Hơn nữa, Tạ Hạo cũng nhất định sẽ được xử phạt nghiêm khắc. Chỉ có điều, Tạ Trần cũng không muốn bởi vì chuyện của chính mình mà khiến phụ thân hỏng rồi tu vi tâm cảnh. Huống chi Hàn Muốn cũng không chỉ đơn giản như vậy. Trong núi lại hỏa, đã đem kẻ địch lòng ngông dạ thú hoàn toàn bại lộ. Phụ thân là cái quân tử, đối với cùng trong tộc người sẽ không lạnh lùng hạ sát thủ. Như vậy, cái này tiểu nhân, liền do ta Tạ Trần tới làm đi. Quy 1 chương 5, cái nào cái lỗ thai nghe được là đưa cho ngươi. Trần Nhi, ta thấy Tạ Trần một lát không nói không gọi tràn ngập thân thiết lần thứ hai lên tiếng. Mà lúc này, Tạ Chí Sơn cùng Tạ Hạ phụ tử cũng là vạn phần căng thẳng nhìn Tạ Trần, rất sợ Tạ Trần phủ nhận trước theo như lời nói. Phòng khách bầu không khí đột nhiên quỷ dị lên, mà ngay tại lúc này, Tạ Trần đã tỉnh táo lại, chậm rãi mở miệng. "Hồi bẩm phụ thân, ta xác thực không muốn muốn này cây thiên tâm thảo, đây là nhi tử lời tâm huyết." "Tại sao?" Tạ Yên hít một hơi thật sâu, mà Tạ Chí Sơn cùng Tạ Hạ nhưng là đồng thời thở dài một cái, vẻ đáp ý vẻ xuất hiện lần nữa ở hai trà con trên mặt. Chúng ta Ô Thạch trấn Tạ gia đã bị dòng họ Biên giới hóa. Nghiên cứu môn nhân chính là trong gia tộc Tân Sinh một đời cũng không có thiên tài xuất hiện, mà ngày này Tâm Hạo chính có thể cho là chúng ta gia tộc sáng tạo ra một thiên tài. Trần Nhi tuyệt không thể là bản thân chi tư, mà hủy diệt gia tộc hưng khởi cơ hội. Tạ Chân trầm rãi mà nói, thản nhiên đối mặt phụ thân trong mắt lo lắng. Hắn có thể cảm nhận được, phụ thân tâm tình vào giờ khắc này là cỡ nào hữu dụ cùng bất đắc dĩ. Chỉ có điều, vì kế hoạch của chính mình, hắn cũng chỉ có thể như vậy. Haha, ha, Trần ha, Nhi quả nhiên là thâm minh đại nghĩa. Một tiếng cười khẽ, đại trưởng lão Chí Sơn mặt đỏ lử. Ô Thạch trấn Tạ ra chính là Tạ Hiên cùng tạ trí Sơn. Tạ Chí Viễn huynh đệ, ba người đồng thời sáng tạo. Ba người sáng tạo thời gian từ lâu lập lợi thể, lợi ích của gia tộc cao hơn tất cả, cá nhân vinh nhục ở lợi ích của gia tộc trước mặt đều có thể bỏ đi. Tạ Hiên mặc dù là trên danh nghĩa tộc trưởng, nhưng tại Chí Sơn cái này đại trưởng lão nhưng cũng nắm giữ gia tộc một nửa nắm quyền trong tay, tương tự có trực tiếp cùng dòng họ câu thông tư cách. Cái này cũng là vì sao Tạ Chí Sơn có thể ở trong gia tộc hô mưa gọi gió, thậm chí có hơn một nửa gia tộc chấp sự đi theo nguyên nhân. Tạ Chân đã ngay ở trước mặt gia tộc hết thệ cao tầng đem lời ấy nói ra, dường như phất thủy, khó hơn nửa thu hồi. Mặc dù là Tạ Hiên thân là trưởng, Trừ phi là bội phản gia tộc, bằng không cũng không thể thay đổi. Tạ Hiên tuy nhiên đã trở thành đại linh sư, nhưng loại tu vi này cũng vẹn vẹn ở Ô Thạch trấn Tạ gia chi nhánh bên trong là cao thủ hàng đầu. Mà ở dòng họ nơi đó, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng toán chung dù mà thôi. Thoát ly gia tộc, chỉ ít hiện tại Tạ Hiên vẫn không có thực lực này. Đường đệ, xem ra ngươi thực sự là giáo dục ra một đứa con trai tốt ta. Lần thứ hai cải trở về Đường đệ xưng hô, Tạ Trí Sơn đáp ý cực điểm, cười ha ha nhìn phía bên người Tạ Hiên. Hừ. sắc mặt khó coi, trầm trầm một tiếng, không nói một lời. Tạ Chí Sơn thấy Tạ Hiên không nói gì, Không gọi càng là đáp ý, Cao giọng nói rằng, "Chư vị, xem ra việc này đã không có lại tiếp tục thảo luận cần phải. Nay cây Thiên Tâm Thảo thuộc về đã có định luận, vì gia tộc chúng ta phục hưng, Hạo Nhi." Hai Nhi ở. Tạ Hạo Cường tự ngột ngạc hưng phấn trong lòng, từ một bên một ngày ra, âm thanh đều có chút hơi run. "Thiên Tâm Thảo a, Thiên tài a. Tuy rằng ngươi tại Trần là gia tộc con trai trưởng, nhưng lão tử một khi thành thiên tài, được dòng họ coi trọng, thay thế được ngươi cái này tiểu rác rưởi trở thành tộc trưởng người thừa kế căn bản là không là vấn đề. Đường đệ, gia tộc bảo khố chìa khóa, chính là ngươi ta các chấp Nhất bán. Hiện tại có thể giao cho ta, đi cho Hạo Nhi lấy ra thiên Tâm thảo chứ?" Tạ Chí Sơn hết sức hài lòng liếc mắt nhìn một mặt chính khí, đứng ở trong sảnh khí Vũ Hiên ngang như tử, sau đó quay đầu, nói với Tạ Hiên. "Ai?" Tạ Hiên sắc mặt trầm chậm, thở dài một tiếng, chậm rãi từ trong lồng ngực lấy ra một vật, cao mày thả ở bên người bàn trà bên trên. "Chờ đã." Ngay khi Tạ Chí Sơn cười đang muốn đưa tay đưa về phía bàn trà thời gian, vẫn không nói gì Tạ Trần nhưng là đỗng nhiên mở miệng. "Ồ, hiện chất còn có cái gì muốn nói sao?" Tạ Chí Sơn động tác ngừng lại một chút. Giờ khắc này tâm tình của hắn vô cùng tốt, liền ngay cả Luân Luân cũng nhìn không thuận mắt Tạ Trần, ở trong mắt hắn cũng thành hiển chất. Tạ Trần bán ngọa ở trên băng ca, cười nhạt, nói rằng, đại trưởng lão Hà tất vội vã như thế, lẽ nào bây giờ trong gia tộc, tức đã là như thế đại sự, đại trưởng lão cũng đã có thể một lời mà quyết sao? Hả? Tạ Chí Sơn bị Tạ Trần hỏi đến lần ra, sau đó mỉm cười nói, hiển chất lời này là ý gì? Việc này đã có định luận, đồng thời cũng đã chiếm được tộc trưởng tán thành. Hiển chất cũng không nên đem này vượt quyền soán vị trụ mũ hướng về đại bá trên đầu chủ nhà, ha, ha. Chính là a Trần Đệ, chuyện này không phải đã quyết định sao? Trần Đệ có thể không nên nói lung tung a. Tạ Hạo cũng là phụ họa, sau đó cung kính nói với Tạ Hiên, "Tộc trưởng, Trần Đệ tuổi nhỏ, dùng từ không làm, không giữ mồm giữ miệng, kính xin tộc trưởng cùng trong tộc các vị trường bối thứ lỗi." Ân. Tạ Hiên cau mày nhìn con trai của chính mình, thầm nghĩ trong lòng, "À, lẽ nào ngươi đây là hối hận rồi sao? Nếu hối hận rồi, nhưng vì sao không trực nói ra? Còn đang nói những thứ vô dụng này. Cũng được, coi như vi phụ trên lưng lật lọng đeo danh, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta cũng lập tức đem ngày này tâm thảo cho ngươi đở lại." Tạ Trần cảm giác được phụ thân sáng quắc ánh mắt, trong lòng ấm áp, nhưng là quay đầu trêu tức liếc mắt nhìn vì chính mình ra mặt Tạ Hạo anh họ, "Từ tốt nói, Hạo anh họ, ngươi mới vừa nói chuyện gì có đã có định luận. "Hả?" Trần Đệ là đang nói đùa chứ? Tạ Hạo sững sở, sau đó cười nói, "Thiên Tâm thảo à, Trần Đệ ngươi không phải tự nguyện từ bỏ Thiên Tâm thảo, mà cho vi huynh phục." Tạ Trần si cười một tiếng, ngắt lời nói, "Không sai, ta xác thực là không muốn dùng Thiên Tâm thảo." "Thế nhưng, không biết Hạo anh họ cái tia cái lộn hay được, ngày này tâm thảo gia tộc quyết định cho ngươi. Nếu là ta nhớ không lầm, Ô Thạch trấn Tạ gia toàn tộc trên dưới" Tộc trưởng hẳn là phụ thân ta mới đúng không? Vừa nãy đại trưởng Lao nói, nhiều lắm liền chỉ là một cái kiến nghị mà tôi, không có tộc trưởng gật đầu tán thành, ai dám nói ngày này tâm thảo thuộc về có định luận. Tạ Trần nheo mắt lại, ngôn ngữ càng ngày càng sắp bén, cuối cùng nhắm thẳng vào ngồi ở chủ vị đại trưởng Lao Tạ Chí Sơn, "Đại trưởng lão, ngươi có cái quyền lợi này sao?" "Cái này?" Tạ Chí Sơn nhất thời nghẹn lời, chẳng biết vì sao, trái tim của hắn dĩ nhiên ở Tạ Trần ánh mắt nhìn gần dưới khẽ run lên. "Ân." Trần Nhi nói không sai. "Đại trưởng lão, ta khi nào nói có định luận? Ngươi lại là cái kia cái lỗ tai được?" Tạ bỗng nhiên mở miệng, trọng trọng gật đầu. Tuy rằng Nhi tử cũng không có như chính mình mong muốn bình thường đòi hỏi Thiên Tâm Thảo, nhưng có thể đem Tạ Chí Sơn làm cho Á khẩu không trả lời được, cũng coi như là để Tạ Hiên thoáng thở ra một hơi. Nhưng là, cái này, trong giây lát, Tạ Chí Sơn bị hai cha con hỏi đến Á khẩu không trả lời được. Với bất kể là Tạ Trần, vẫn là Tạ Hiên, đều căn bản là chưa từng nói Thiên Tâm Thảo muốn ban cho Tạ Hạo. Tất cả hoàn toàn cũng là chính mình tự mình nói với mình làm quyết định. Thế nhưng, sắp thực chưa từng nói, Tạ Hạo phản ứng hiển nhiên là so với cha mình nhanh hơn một chút. Đỗng nhiên đớn ngực, đứng trong đại sảnh não nghễ nói rằng, nhưng mặc dù là không có nói, trong gia tộc ngoại trừ ta cùng tại trận ở ngoài, lại có cái nào đủ tư cách dùng Thiên Tâm Thảo. Ta hạ một lời, nói tới kiêu căng cực kỳ. Thiên Tâm Thảo tuy rằng có thể thay đổi thể chất, nhưng chỉ cần hơi có chút thưởng thức người đều biết, loại này thay đổi chỉ có thể ở bản mệnh linh giáp tỉnh trước hoàn thành. Một khi bắt đầu giáp tỉnh bản mệnh linh, bất luận có thể thành công hay không giác tỉnh, Thiên Tâm Thảo đều sẽ không lại nổi lên bất kỳ tác dụng gì. Ô Thạch trấn tạ ra, mặc dù là kể đến hàng đầu gia tộc, nhưng từ tộc trưởng tại hiện đời này to lên, kiến tộc cũng bất quá hơn 20 năm. Trong gia tộc đạt đến yêu cầu con cháu Dickton thật là ý đòi, mà Tạ Trần đã thanh minh không muốn thiên tâm thảo, Tạ Hạo tự nhiên liền cho rằng thiên tâm thảo trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hạo anh họ quá dễ quên chứ, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng liền chỉ có chính ngươi một người có tư cách này sao? Còn có ai? Tạ Hạo xem thường nhìn Tạ Trần một chút. Ai? Xem ra Hạo anh họ thực sự là bạc tình bạc nghĩa á, lẽ nào ngay cả mình thân đường đệ cũng đã không nhớ rõ sao? Tạ Trần trêu tức thở dài một tiếng, đột nhiên cất cao giọng, hướng về phía ngoài phòng khách nói rằng, Tạ Thác, ngươi đi vào, để ngươi cái này ở chung 12 năm anh họ khôi phục một chút ký ức. Đến rồi. Sắc bén mà lại mang theo thanh âm non nớt từ phòng khách truyền ra ngoài đến, chỉ chốc lát sau, một cái vòng tròn quần quần quả cầu thịt, chống một cái gậy, nhảy nhót nhảy nhót đạn tiến vào trong đại sảnh. Tạ Thác tham kiến tộc trưởng, đại trưởng lão, các vị chấp sự. Trần Ca, người gọi ta chuyện gì? Gặp lễ sau khi, Tạ Thác trừng mắt một đôi tròn tròn mắt to nhìn Tạ Trần, nhỏ giọng hỏi. Thỉnh thoảng còn nhìn lén quét một thoáng trong gia tộc còn lại cao tầng, có vẻ khá là eo hẹp. Từ khi phụ thân của Tạ Thác, hai trưởng lão Tạ Chí Viễn ở Ma thu sơn mạch sau khi ngã xuống, Tạ Thác ở địa vị trong gia tộc liền xuống dốc không phanh. Tuy rằng bị tộc trưởng Tạ Hiên thu dưỡng, Nhưng lại ở tộc trong mắt người, căn bản đã không coi hắn là làm gia tộc con cháu đi tôn. Hơn nữa tại thác trời sinh bộ bấm, không có nửa điểm uy nghiêm, nói chuyện cũng vô cùng không được điệu. Có lúc, thậm chí sống đến mức liền tầm thường đệ tử trong tộc cũng không bằng. Cho tới khi chiếm được Thiên Tâm Thảo sau khi, gia tộc cao tầng liền vẫn quay chung quanh là cho Tạ Trần vẫn là Tạ Hạo cái đề tài này tranh luận, căn bản là đã đem Tạ Thác người này cho không đáng kể. Mà liền ngay cả Tạ Thác chính mình, cũng căn bản là không nghĩ tới Thiên Tâm Thảo cùng chính hắn có quan hệ gì. Dưới cái nhìn của hắn, chuyện tốt như thế, coi như là mặt trời mọc từ hướng tây, cũng không thể rơi vào trên đầu hắn. Không có chuyện gì, chỉ có điều Hạo Anh họ Đầu góc tựa hồ có hơi không tỉnh táo, chỉ nhớ suy yếu lợi hại, thậm chí đã không nhớ rõ sự tồn tại của ngươi. Gọi ngươi tới, chính là muốn giúp Hạo Anh họ khôi phục một chút. Tạ Trần khinh bị liếc mắt một cái Tạ Hạo. A? Tại sao lại như vậy? Tiểu bàn tử Tạ Thác cả kinh, một đôi mắt to khó có thể tin nhìn chằm chằm Tạ Hạo, "Hạo ca, ngươi sao làm à? "Làm sao?" "Làm sao sẽ không nhớ rõ ta cơ chứ? Ta là Tạ Thác a." "Có thể hay không là đầu óc bị vật nặng đè quá? Hoặc là?" Tiểu Bang tử ánh mắt sáng lên, tựa hồ bỗng nhiên tỉnh ngộ, hai tay vỗ một cái. Có phải là bị cánh cửa chen? Ân, nhất định đúng. Tiểu bàn Tử đầu tiên là vạn phần khẳng định suy đoán của chính mình, sau đó lại ngờ vực lên, không đúng rồi. Hạo ca so với ta còn lợi hại hơn, là cửa gì có thể đem Hạo ca đầu chen thành như vậy? Lẽ nào là cương cánh cửa? Phốc, ha ha. Tiểu bàn Tử vừa nói, vừa khoa tay, tỏ rõ vẻ trâm chú. Đặc biệt cuối cùng câu nói kia hậu môn, chỉ một thoáng làm cho bầu không khí nguyên bản nghiêm nghị phòng khách, nhất thời vang lên một trận cười phá lên, liền ngay cả Tạ Yên nhìn thấy tình huống như thế, cũng không khỏi mỉm cười. Tạ càng là nhẫn nhịn đau lớn trên người co giật không ngừng, sắt Hormon. Tạ Thác tiểu tử này cũng quá có tài. Cút. Ngươi hắn nương đầu góc mới bị cương cánh cửa trên rồi. Tạ Hạo sắc mặt tái nhợt, một cái lay mở vẻ mặt thành thật tạ thác, sau đó căm giận nhìn phía kẻ cầm đầu Tạ Trấn. Tạ trần. Người đem tên mập mạp chết bầm này gọi ra cùng ta tranh. Tạ Hạo chỉ vào Tạ Thác tràn ngập xem thường, tức đến nổ phổi nói rằng, liền, liền này chứ như thế, có cha sinh không cha dưỡng con hoang ngu xuân cũng xứng cùng ta tranh thiên tâm thảo. Đầu góc của người mới bị cánh cửa chặn đi." Quy một chương 6, thùng cơm. Làm Ẩm, một tiếng, Tạ bàn tay tầng tầng vỗ vào bàn bên trên. Chén trà đột nhiên nhảy một cái, rung một tiếng xuất trên mặt đất, nước trà tung tóe, toàn bộ phòng khách cũng nhất thời yên tĩnh lại. "Hạo Nhi, không được nói bậy, mau cùng ta xin lỗi." Đại trưởng lão Tạ Chí Sơn sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, cả đội vâng nói. Trong gia tộc, ai cũng biết tộc trưởng Tạ Hiên tuy rằng người ngoài hiền lành, không tranh với lời. nhưng cũng có ba cái không cho bất luận người nào đụng vào vậy ngược. Ngoại trừ nhân vì khó sinh mà chết vong thê cùng duy nhất cốt nhục Tạ trấn ở ngoài, cái kia chính là bây giờ ở trong đại sảnh tiểu bản tự Tạ Thác. Phụ thân của Tạ Thác, cùng tạ Hiên cùng Sơn đồng thời khai sáng ố thạch trấn Tạ Gia hai trưởng lão tạ Chí Viễn chính là ở bên trong dãy núi ma thú, vì cứu Tạ Hiên mà chết. Trận chiến đó dị thường không liệt, Tạ Hiên bị thương thật nặng suýt nữa không chống trị, đại trưởng lão Tạ trí Sơn bởi vì trấn thủ gia tộc tránh được một kiếp. Ngoài ra, Tạ ra đến ma thú sơn mạch săn bắn tộc nhân tổng cộng 37 người, liền chỉ có 3 người còn sống. Mà hai trưởng lão Tạ Chí viễn vợ chồng, chính là vì để cho Tạ Hiên chạy trốn, liều mạng ngăn cản ma thú bước chân, mới cuối cùng chết thảm đang điên cùng ma thú lợi trảo bên dưới. Tạ Thác Thiên tư không kém, nhưng có được nhưng là lại lại mập. Hay bởi vì mất đi cha mẹ, tính cách kỳ quái, không thiện cùng người ở chung. Nhưng dù là như vậy, Tạ Hiên cũng là đối với hắn coi như con đẻ, không cho bất luận người nào đối với Tạ Thác có một tia nửa điểm nói xấu cùng xem thường. Vừa nãy, Tạ Hạo dĩ nhiên công nhiên ở tất cả mọi người trước mặt mắng Tạ Thác có cha sinh không cha dưỡng chứ như thế ngu xuẩn. Này không khác nào là ở tất cả mọi người trước mặt khiêu chiến tộc trường Tạ Hiên cực hạ. Càng giống như là muốn ở tộc nhân trước mặt, Liêu Mạn chứng minh đầu góc của chính mình thật sự bị một loại nào đó cánh cửa chèn quá. A. Tức đến nổ phổi Tạ Hạo cũng là bỗng nhiên thức tỉnh, ở Tạ Hiên ánh mắt phẫn nhìn kỹ, vội vàng dậy bị chính mình đẩy thác, vội vội vã vã luôn mồm xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, thắc để ta sai rồi. Vừa nãy Vi huynh không nên nói những câu nói đó, là Vi huynh nhất thời không giữ mồm giữ miệng, sai toàn đang Vi huynh, ngươi lại nhân bất kể tiểu nhân quá, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Tuy rằng ngoài miệng ở liên tiếp cho Tạ Thác xin lỗi, nhưng Tạ Hạo ánh mắt nhưng là vẫn luôn đang quan sát tộc trưởng Tạ Hiên vẻ mặt. Phải biết, nếu là Tạ Hiên giới cơn thịnh nộ thật sự một cái tát đập tàn chính mình, coi như là cha mình cũng là chẳng không được. Hạo ca, ta không tức giận, ta thật sự không có chuyện gì, ta đều cân thuộc, này toán chuyện gì à? Tiểu ban tử Thác ngáy mắt, có vẻ vô cùng dập lược chỉ có điều bất luận người nào cũng không phát hiện, đôi đầu trong nháy mắt, một đạo vẻ ảm đạm trong nháy mắt từ đáy mắt của hắn nơi sâu xa sẽ qua. Lại ngẩng đầu, tiểu bàn tử ánh mắt lại là sáng ngời, hắn nhăn lại tròn tròn mũi dùng sức giật hai cái, sau đó gãi đầu, hơi kinh ngạc thầm nói, "Ấy, Hạo ca, người mặt phần sao? Ta làm sao nghe thấy được trên người người có một luồng hương vị?" A, ta Hạo bật thốt lên một tiếng khét kinh hãi, thân thể nhất thời dường như giống như bị chạm điện, nhanh chóng lui về phía sau hai bước, sắc mặt đã kinh biến đến mức khó coi cực kỳ. "Ha ha, tháp đại định là người sai rồi. Ta, ta một đại nam nhân làm sao sẽ mạn phần đây?" Lẽ nào thật sự là ta người sai rồi? Có thể này có mùi thơm cảm giác, thật quen thuộc a. Tiểu Bàn Tử tại thác cau mày, tựa hồ khổ sở suy nghĩ, không đúng, Hạo ca ngươi lại để ta người người. Nói, tại thác liền di chuyển bước chân hướng về tại Hạo bên người tập hợp đến, sợ đến tại Hạo nhất thời lại lui hai bước. Mùi thơm, Tạ Trần trong lòng hơi động, lẽ nào là mê thần hương? Thế nhưng sau một khắc, Tạ Trần liền cấp tốc phủ định ý nghĩ này. Mê thần hương là một loại mê dược, nếu là dùng hiểu rõ dược sau khi, xác thực có thể không bị mùi thơm ảnh hưởng. Nhưng đã thời gian qua đi một ngày, Hạo coi như là lại làm sao ngu xuẩn cũng sẽ không đem loại này mê dược thả ở trên người, bằng không chỉ cần vừa vào phòng nghị sự, liền đã sớm sẽ bị đang ngồi những này linh giác nhạy cảm gia tộc cao tầng phát hiện. huống chi, trước đó Tạ Hạo còn tới quá trong phòng mình, cách mình gần trong gang tấc, mà khi đó chính mình cũng phân minh không có nghe thấy được cái gì đặc thù mùi vị. Haha, <cười> <cười> tiểu tử, ngươi người đường đệ này có vẻ như cũng không giống bề ngoài xem ra như vậy buồn mà. tiếng cửu âm thanh ở Tạ Trần trong đầu vang lên, xuyên thấu qua Tạ Trần, hắn tự nhiên đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt. Tạ không chút biến sắc khẽ cười, sâu sắc liếc mắt nhìn tỏ rõ vẻ ngây thơ. Trên mặt mang theo ngở vực tiểu bàn tử tại thác. Nếu là sự tình lại tiếp tục phát triển, e sợ Tạ Hạo ngày hôm nay liền muốn lung tung. Thác đệ, hẳn là ngươi người sai rồi, Hạo anh họ trên người nào có cái gì hơn vị, ngươi liền không nên hồ nháo. Tạ Chân nhàn nhạt mở miệng, đúng lúc vì là Tạ Hạo giải vây. Không có. Tiểu bàn tử Tạ Thác động tác rõ ràng một trận, ánh mắt phức tạp nhìn Tạ trần. Sắc thực không có, tin tưởng ta. Tạ Chân đón Tạ Thác ánh mắt, cười nhạt, truyền mà nhìn phía đã lùi tới bên cạnh mình tạ Hạo nói rằng, Hạo anh họ, vừa nhưng đã không chuyện khác. Cái kia có phải là nên đàm luận một thoáng thác có hay không có tư cách dùng thiên tâm thảo chuyện? Hả? Đúng, đúng. Đàm luận, đàm luận. Vẫn cứ có chút sợ hãi không thôi, Tạ Hạo gấp vội vàng ngẩng đầu, hiển nhiên vừa kinh hái làm hắn đã tạm thời mất đi năng lực suy tư. Nói chuyện gì? Thật chính là hai trưởng lão trí viên anh họ con trai trưởng, năm đó ta Ô Thạch trấn tạ ra một mạch, chính là ta cùng đại trưởng lão, còn có trí viên anh họ một tay sáng tạo. Tạ Hiên sắc mặt nghiêm nghị, nhìn lướt qua trong sảnh mọi người, chấm giọng nói, "Bây giờ, trí viên anh họ tuy đã ngã xuống, nhưng có ai dám nói hắn con trai trưởng không phải gia tộc con cháu đệ tôn?" Tạ Hiên làm cho toàn bộ phòng nghị sự nhất thời yên tĩnh lại đang ngồi mỗi cái gia tộc chấp sự, từng cái từng cái hai mặt nhìn nhau, tuy rằng trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không phản đối vẻ mặt, nhưng cũng đều không dám nói gì. Nhìn thấy tình huống như thế, Tạ Yên trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Hơn 10 năm quá thứ, Ô Thạch trấn Tạ gia chi nhánh, tuy rằng bởi vì thực lực đối lập bậc ngữ, mà từ từ bị dòng họ biên giới hóa, nhưng ở Ô Thạch trấn phụ cận, nhưng cũng là có thể hô mưa gọi gió. Thời gian dài như vậy an nhàn sinh hoạt, từ lâu làm cho những này khai sáng gia tộc cơ nghiệp các nguyên lão quên lãng năm đó cùng chung họa nạn tình nghĩa. Người đi trả lương, thậm chí là dùng tính mạng khai sáng gia tộc nguyên hun đều là như vậy. Trong cái đối xử hắn giòng dõi, người tính lương bạc đến đây, cũng khó trách đại trưởng lão sinh ra dị tâm. Một luồng trầm trọng mệt mỏi tâm ý dâng lên tạ hiên trong đầu, hắn bỗng nhiên rõ ràng nhi tử vì sao đối với có thể thay đổi hắn thiên tư thiên tâm thảo kiên từ không thụ. Nguyên lai nhi tử làm tất cả, đều đang là vì mở già nơi khúc mắc của chính mình, để mình có thể có cơ hội báo đáp lúc trước hai trưởng lão tạ chí viễn vợ chồng ân cứu mạng a. Nếu lại ra đều không có dị nghị, như vậy các vị liền nói một chút, Hạo nhi cùng thắc đến cùng ai dùng tâm thảo cản thích hợp đi. Tạ hiên lời sau khi, sâu sắc liếc mắt nhìn, bán họa ở nhuyễn giường bên trên. Cả người bao vây đến dường như bánh trưng bình thường nhi tử, trong lòng cảm xúc chập trùng. Tạ Trần giờ khắc này chính lôi kéo Tạ Thác, nhỏ giọng thầm thì cái gì? Cảm giác được phụ thân ánh mắt, Tạ Trần chuyển mắt nhìn tới, khẽ mỉm cười, lại khe khẽ gật đầu. Phàn Phật Lạc đang nói, "Phụ thân yên tâm, hài Nhi mặc dù là không có thiên tâm thảo, cũng như thế có thể kháng lên cả gia tộc trọng trách." Tạ Hiên trong lòng hơi động, chẳng biết vì sao, đang cùng nhi tử ánh mắt đối diện một sát na, nhất thời liền rõ ràng nhi tử ý tứ. Phụ tử trong lúc đó dòng máu như thế này liên kết, tâm linh tương thông tiến tính, trong nháy mắt khiến Tạ Hiên trong lòng ấm áp, an tâm không ít. Theo ta thấy sao? Hạo thiếu gia bất luận thiên tư vẫn là làm người xử sự, sự, đều là tốt nhất tri tuyển. Nếu là trong gia tộc tận sức chế tạo một thiên tài, ngày này tâm thảo hẳn là Hạo thiếu gia thích hợp hơn. Ngồi ở phía bên phải một cái gia tộc chấp sự trầm rãi mở miệng, nhất thời đưa tới không ít người phụ họa. Bọn họ chính là thuộc về đại trưởng lão Tạ Chí Sơn một phái người, giờ khắc này tự nhiên vì là Tạ Hạo nói chuyện. Mà ngồi phía bên trái những kia chấp sự, nhưng là hai mặt nhìn nhau, chần chờ không nói gì. Tuy rằng bọn họ cũng không hy vọng đại trưởng lão một mạch làm to, nhưng nếu là Hạo cùng Tạ Thát hai người thiếu niên so ra, không thể nghi ngờ Tạ Hạo rõ ràng muốn cao hơn một bậc. Không có ý kiến khác sao?" Tạ Yên chân mày hơi nhíu lại. Bây giờ hiển nhiên thế cuộc hiện nghiêng về một phía trạng thái, đừng nói là người bên ngoài, chính là Tạ Yên chính mình đều tìm không ra Tạ Thác mạnh hơn Tạ Hạo Địa Phương. "Phản chi, nếu là tìm khuyết điểm, Tạ Yên đúng là trong nháy mắt liền có thể từ trên người Tạ Thác tìm ra một đồng lớn." Trong đại sảnh dần dần yên tĩnh lại, từ đầu đến cuối, đại trưởng lão Tạ Trí Sơn đều không nói một lời. Đối với với con trai của chính mình, Tạ Chí Sơn tự nhiên có đầy đủ tự tin. Nếu là nói Tạ Trần lấy tộc trưởng con trai trưởng địa vị, có thể cùng con trai của chính mình giành giật một hồi. Như vậy cái này không có bất kỳ dựa vào mập đến cùng chứ như thế tại thác, quả thực liền tranh tư cách đều không có. Tạ Yên lại hỏi một lần, trong đại sảnh trầm mặt như trước. Tạ Hạo hiển nhiên cũng từ vừa nãy kinh hãi bên trong khôi phục lại, tách ra Tạ Thác cùng Tạ Trần, đứng ở đằng xa, trên mặt đã có vẻ đắc ý. "Phu thân, không biết Hải Nhi có thể không nói lên hai câu." Ngay khi bầu không khí rơi vào có chút lúng túng thời gian, vẫn không nói gì Tạ Trần, nhưng là mở miệng. "Ồ." Tạ Yên kinh ngạc liếc mắt nhìn con trai của chính mình, trầm ngâm đang muốn mở miệng. Một bên đại trưởng lão Chí Sơn nhưng là dành nói trước, Tạ Trấn hiển chất cũng không phải là gia tộc cao tầng, hơn nữa, hiển chất chủ động nhường gia thiên tông đạo đã cùng việc này không hề quan hệ, ta xem, chuyện này vẫn là do gia tộc chúng ta các vị chấp sự cùng tộc trưởng quyết định đi." Tạ Chí Sơn một câu nói, trực tiếp liền đem tại Trần đặt ở người đứng xem vị trí bên trên. Nguyên bản, lấy thân phận của Tạ trí Sơn, nói những câu nói này, hiển nhiên là có chút tiếng càng hiểm nghi Thế nhưng, trải qua chuyện vừa rồi, hắn chợt phát hiện, cái này tại Trần tuy rằng tuổi còn nhỏ, thế nhưng là tâm tư ki đáo. Bây giờ tình hình rối loạn, chính là những này nằm ở trên băng ca thiếu niên một tay tạo thành, thậm chí làm mình đều suýt chút nữa xấu mặt. Bây giờ Tạ Trần còn muốn lên tiếng, Tạ chí Sơn đương nhiên phải cực lực ngăn cản. Tạ Chí Sơn mấy câu nói, tự nhiên đưa tới hắn dòng rõ kia dồn dập phụ họa. Mà hắn cũng coi như là có lý có chứng cứ, mặc dù là Tạ Hiên trong lúc nhất thời cũng khó có thể phản bác. Tạ Chân thấy thế, trong lòng không khỏi âm thầm cười gằn, muốn nghiêm phong lại ta miểu sao? Ha ha, nếu là từ vừa mới bắt đầu ngươi liền làm như thế, chỉ sợ ta vẫn đúng là sẽ cảm giác thấy hơi vướng tay chân. Chỉ có điều hiện tại sao, nhưng là chậm. Cười gằn, Tạ Chân ánh mắt đã nhìn phía bên người ta Thác, tiểu bản tử nhất thời hiểu ý, tiến lên một bước, ngẩng lên tròn vo đầu nhỏ, âm thanh sắc bén, đại trưởng lão nói một chút cũng không sai, Trần Ca sát thực đã cùng chuyện này không có quan hệ. Nhưng là cùng ta nhưng lại có quan hệ hệ vậy ta có thể nói hai câu không Xì. Sì. Tạ trí Sơn xỉ sì cười một tiếng khinh bị nhìn ta thác ân là cùng ngươi có như vậy một chút quan hệ Ngươi muốn nói cái gì liền nói đi thời điểm không còn sớm nói xong cùng xong trở về sớm chút ăn cơm cơm tự nhiên là muốn ăn bất quá có mấy lời cũng phải nói rõ ràng nếu không ăn cơm cũng không có mùi vị ăn cơm mà chú ý chính là ôn hòa nhã nhặt không phải vậy sẽ nghẹn nghiêm trọng thậm chí sẽ dẫn đến xa dạ dày Tạ thác lung lay tròn vào đầu chút nào không ý thức đượcạ chí Sơn trong giọng nói trầm trọng cùng thiếu kiên nhẫn Ta nói tại thác, ngươi có thể hay không sảng khoái điểm? Biết ngươi đối với ăn nghiên cứu sâu nhất được chưa? Sa sa tại Hạo thiếu kiên nhẫn thúc dục, nếu không là tộc trưởng Tạ Yên ở, chỉ sợ hắn trực tiếp liền một cái thùng cơm mang quá khứ. Hạo ca ngươi đừng ngồi a. Tạ Thác quay đầu, nghe răng nở nụ cười, chuyện này, cùng ăn cơm là một cái đạo lý, lớn bao nhiêu cái bụng ăn bao nhiêu cơm. Ngươi nói lượng cơm ăn của ngươi lớn hơn so với ta, nhưng không ước lượng quá, ai biết ngươi có phải là mắt bụng lứa tiểu, ở nơi đó lăng chính mình là thùng cơm đây. Ta trang cái gì, ta vốn là. A. Tiểu tử ngươi tổn ta. Tạ hạo đang muốn châm biếm lại Nói được nửa câu liền lập tức phát hiện không đúng, vội vàng câm miệng. Hạo Nhi, đại trưởng lão Tạ Chí Sơn ánh mắt lạnh lùng, quát bảo ngưng lại tức đến nổ phổi nhi tử, híp mắt nhìn phía Tạ Thác, nói như vậy, chắc là muốn cùng Hạo Nhi tỉ thí một chút. Đương nhiên, Tạ Thác ngẩn lên chọn vo đầu nhỏ, rũa ra ba ngón tay, bây giờ trên người ta có thương tích, Ba ngày, sau 3 ngày, chúng ta ngay ở trước mặt hết thảy tộc nhân trước mặt, xem xem rốt cuộc ai mới là thùng cơm. Quy 1 chương 7, ba người 3 ngày đánh tiến hắn, cũng không biết Trần Ca ngủ sao, vẫn là ngày mai trở lại đi. Đêm đó, trang sáng sau trưa, Ban ngày ở phòng nghị sự hăng hái tiểu bản từ tạ thác, giờ khác này nhưng là do dự không ngất đứng ở tại trần gian phòng ở ngoài, mấy lần đưa tay muốn gó cửa, cuối cùng vẫn là hạ xuống, chấm thấp thở dài một tiếng. Là tạ thác sao? Vào đi. Đồng nhiên, tại trần thanh âm nhạt nhạt từ bên trong căn phòng chuyên gia, nhưng là tướng môn khẩu tạ thác sợ hết hồn. Khá khá, trần ca, ngươi còn chưa ngủ nha. Theo phòng cửa vừa mở ra một cửa, tạ thác tròn vo trên mặt chất lên ngựa ngùng ngủ cười. Trong phòng không có đố đèn, sáng sủa nguyệt quang xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ chiếu vào trong phòng, ngờ ngợ có thể nhìn thấy Tạ Trần chính bán ngọa ở chất lên chăn đông bên trên, một đôi mắt dường như bầu trời đêm hàn tinh giống như vậy, nhìn chăm chú Tạ Thác. Liền biết ngươi sẽ đến, một mực chờ đợi ngươi. Chỉ chốc lát sau, Tạ Trần rốt cục thu hồi ánh mắt, giơ tay chỉ tay bên giường cái ghế, "Ngồi đi, ngươi vẫn đúng là lại được tính, hiện tại mới tìm đến ta." Ân. Tạ Thác yên lặng gật gật đầu, khập khiên đi tới bên giường ngồi xuống. Huynh hai người trên một chiếc giường, một cái dưới, ở này tung khắp trong phòng đối lập không nói gì. Một lát sau khi Tạ Thác rốt cục đánh vỡ trầm mặc, "Trần Ca, Tam Túc không có tới sao?" "Đến rồi, bất quá ta khi đó vừa vặn ngủ say." Tạ Trần khẽ gật đầu, hắn tự nhiên biết phụ thân tới làm cái gì, chỉ là chính mình còn chưa nghĩ ra đến cùng làm sao cùng phụ thân giải thích, cũng chỉ có thể trước tiên ra vẻ ngủ say. Lần thứ hai trầm mặc, hiển nhiên hai người đều đang suy nghĩ tâm sự của chính mình. "Hô." Hồ. "Hồi lâu," Tạ Thác bỗng nhiên thật dài phun ra một hơi, ngẩn đầu lên, "Trần Ca, ban ngày ở phòng nghị sự, ngươi vì sao không cho ta nói ra phía sau núi sự tình, trái lại để ta đưa ra cùng Hạo Ca tỉ thí? Ngươi cũng biết, cái kia Trường Sơn Họa" Hạo ca hiểm nghi to lớn nhất chứ? Không sai, vẹn vẹn là hoài nghi mà thôi, bất quá, ngươi có chứng cứ sao? Tạ chân mỉm cười, chính hắn một đường đệ quả nhân cũng cùng mình có đồng dạng hoài nghi. Chứng cứ? Tạ thác lần ra, cuộc hứng lúc đầu, Hạo ca như vậy khô khéo, như thế nào sẽ lưu lại chứng cứ? Thế nhưng, ngày hôm qua ngoại trừ ba người chúng ta ở ngoài, liền căn bản không có người thứ tư lên núi. Không phải hắn, lẽ nào thật sự chính là thiên hỏa. Ngươi nói không sai, đối với chuyện này, ta dám khẳng định trong gia tộc có này hoài nghi người, tuyệt đối không phải số ý. Nhưng tam thúc hắn vì sao? Tạ thác nghe vậy, trong lòng quấy lên Vẫn là câu nói kia, không có chứng cứ. Tạ Trần đánh gãy tạ thác câu hỏi, nói thẳng ra đáp án, không có chứng cứ, như vậy tất cả liền đều chỉ là suy đoán mà thôi. Tạ Hạo là đại trưởng lão con trai độc nhất, đại trưởng lão ở địa vị trong gia tộc ngươi cũng không phải không biết. Nếu như không có bất kỳ chứng cứ nào liền chỉ nhận kẻ tình nghi, e sợ liền lập tức sẽ khiến cho bên trong gia tộc hồng nghiêm trọng giả, thậm chí khiến gia tộc rơi vào phân liệt cục diện. Tạ Thác trầm mặc, hắn nguyên coi chính mình nghĩ tới liền đã nhiều lắm rồi. Lại không nghĩ rằng, trước mắt cái này thể nhược nhiều bệnh, vẫn cần chính mình chăm sóc ánh họ, dĩ nhiên nghĩ tới như thế sâu xa. Hắn nếu dám làm như thế, liền nhất định có chặt chẽ sắp xếp, bằng vào chúng ta hầu như không thể tìm tới bất kỳ có lợi chứng cứ. Mặc dù là ngươi ở ban ngày kéo dài lừa gạt xuống, cuối cùng e sợ cũng tuyệt đối sẽ không khiến cho hắn được nên có trừng phạt. Tạ Chân nhìn ngồi ở bên giường suy tư tiểu bàn tử, trong ký ức, hắn chưa từng gặp Tạ Thác vẻ mặt ngưng trọng như thế. Nghĩ đến, lần này bị người lạnh lùng hạ sát thủ, cũng khiến Tạ Thác trưởng thành không biết. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lẽ nào cho phép do hắn kéo dài tiêu dao xuống? Tiểu bản tử Tạ trong mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo giận giữ, mình nói bên trong, hắn giả vờ giả vịt, bắt ta, ta đều có thể chịu. Nhưng lần này, hắn nhưng là suýt chút nữa đem Trần Ca ngươi cũng hại chết. Nguyên bản ta cho rằng, bất kể như thế nào, chúng ta đều là huynh đệ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chỉ ít hẳn là có chút cảm tình. Thế nhưng, không nghĩ tới hắn nhưng thật sự ác độc như vậy. Tình nghĩa không phải giả, nhưng lòng của người ta sẽ biến. Tạ Trần cười nhạt một tiếng, "Tạ Thác dù sao tuổi nhỏ, tuy rằng nhân cha mẹ chết sớm mà so với cùng tuổi hài tử muốn thành thục một ít, cũng càng thêm sẽ che giấu nội tâm của chính mình." Nhưng cùng Tạ Trần cái này kiếp trước từ nhỏ liền trà trộn với Mã bên trong người so ra, nhưng vẫn có trên lệnh không nhỏ. Hắn không tiếc rẻ tình nghĩa huynh đệ. Tự nhiên chúng ta cũng không cần kiêng kỵ. Cái này cũng là ta, vì sao phải ngươi đưa ra cùng hắn tử thí nguyên nhân, làm sao? Lẽ nào ngươi không muốn đánh với hắn một trận? Không muốn. Ta Thác gạt gạt loan loan lông mày, xì cười một tiếng, ta con mẹ nó nằm ngậm cũng muốn. Nếu như ta tiên tiên tư chất dù cho là lại cao hơn một chút điểm, ta đã sớm đem hắn đánh đến liền hắn mẹ cũng không nhận ra rồi. Nếu nghĩ, vậy ta cho ngươi cơ hội này không phải rất thích hợp sao? Ngươi có thể ở hết thể tộc nhân trước mặt, đường đường chính chính đem hắn mạnh mẽ đánh cho nhừ đòn, đem hắn nguy quân tử cụ sẽ đi. Nếu có thể như vậy, đương nhiên được. Vấn đề là Tạ Thác mặt sụ xuống, cực kỳ không tình nguyện nói rằng, vấn đề là ta đánh không lại hắn a. Tạ Hạo chính là trong gia tộc công nhận cùng thế hệ con cháu người số 1, tuy rằng tiền tiên tư chắc không tính là là tài cao ngất trời, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ ô thành chấn, nhưng là không, có một cái người cùng thế hệ có thể vượt qua hắn. Cũng chính vì như thế, ngày hôm nay Tạ Thác đưa ra tỷ thí sau khi, đại trưởng lão căn bản là không chút do dự nào, trực tiếp bắt đầu. Vậy nếu như ta nói, ta có thể cho ngươi ở sau 3 ngày đánh bại Tạ Hạo đây. Ngươi? Tạ Thác lần ra, kinh ngạc nhìn Tạ Trần, sau đó cười khổ một tiếng, thôi đi Trần từ từ đêm trường vô tâm giấc ngủ. Ngươi đây là cố ý bắt ta tiêu khiển đây. Ngươi cùng tam thúc là cả gia tộc bên trong duy nhất chân tâm tốt với ta người, ta tuy rằng đánh không lại hắn, nhưng muốn nôn một thằng hắn, để cho các ngươi sả giận vẫn có thể làm được. Ta có thể. Tạ Chân nhìn Tạ Thác, mặt mỉm cười, trong ánh mắt nhưng là tràn ngập chăm chú cũng không thể nghi ngờ. Ngươi có thể. Cảm giác được Tạ Chân ánh mắt, Tạ Thác dỗng nhiên trong lúc đó trong lòng bay lên một luồng không tên rung động, hơn 10 năm sớm chiều ở chung, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Tạ Trần từng có như vậy chắc chắn lư khí, như vậy làm người tin, tại ánh mắt. Cái này, ngươi cầm. Tạ Chân cũng không phí lời. Trực tiếp từ chăn bông phía dưới lấy ra vài tờ giấy mỏng, đưa cho Tạ Thác. Đây là. Dựa vào ánh trăng, Tạ Thác ngờ ngợ có thể thấy được mấy tờ giấy này trên, lít nhá lít nhít tràn ngập siêu siêu vèo vèo chữ nhỏ, có tự thậm chí nét mực đều vẫn còn chưa khô cạn, hiển nhiên là vừa viết đến không lâu. Hôn nguyên công, một loại linh lực phương pháp tu luyện. Người căn cơ vốn là không sai, nếu là dựa theo phía trên này công pháp tu luyện, 3 ngày thì sẽ có chút thành hiệu. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi thì có thể cảm giác được chính ngươi bản mệnh linh. Cảm, cảm giác được cái gì? Tạ chân ngữ khí bình hãn, nhưng nghe ở Tạ Thác trong thai so với sấm nổ còn muốn cảm giác được bản Mệnh Linh. Ta không nghe lầm chứ? Vậy cũng là tiên thiên linh lực tư chất có thể đạt đến cấp 8 trở lên tiên tài mới có thể nắm giữ năng lực đặc thù a. Liên những thứ này vẻ ngoài so với xí sí chỉ không khá hơn bao nhiêu giấy vụn, có thể làm được. Chân ca đầu sẽ không thật sự bị một hồi đại hỏa cháy hỏng chứ? Ta mới vừa tả, vẻ ngoài là kém một chút, không trải qua đối diện công pháp nhưng là thật sự. Ngươi cũng đừng dùng ánh mắt ấy xem ta, ta không bệnh, ta đã từng từng có một điểm kỳ ngộ, nhẫu nhiên được môn công pháp này, đối với ngươi. Tà sát. Ngươi làm gì? Bỏ tay ra. Đùng, một tiếng Tạ Trần đem một con thân hướng về trán mình mập tay bị trực tiếp vỗ bỏ. Tiểu bàn Tử chỉ cảm thấy mu bàn tay tê rần, đang muốn kháng nghị hai câu. Không ngờ ánh mắt thoáng nhìn bên dưới, thân thể của hắn trấn động mạnh, khó có thể tin nhìn Tạ Trần. "Trần ca, tay của ngươi." Ngước quan bên dưới, Tạ Trần cái kia nguyên vốn đã bị thiếu đến hoàn toàn thay đổi, bao vây ở băng vải bên trong bàn tay, bây giờ liền như vậy lộ ở bên ngoài. Bao vây bàn tay băng vải từ lâu không gặp, dựa vào ánh trăng, Tạ Thác rõ ràng nhìn thấy, Tạ Trần bàn tay trắng nõn như ngọc, ngón tay thon dài, nơi nào còn có nửa phần bị vết bỏng vết tích. "Ngươi, này, chuyện này" Tròn vo đầu đột nhiên biến thành hình bầu dục, nhìn thấy tình cảnh này, Tạ Thác từ lâu quên chính mình muốn nói điều gì, kinh ngạc đến ha to miệng, nửa ngày không nói ra được một câu. Há, Ngươi nói cái này ha? Tạ Trần nhìn một chút bàn tay của chính mình, cười nhạt nói, "Viết chữ thời điểm hiểm băng vải phiên phức, tác tính liền hủy đi. Ngươi nhìn thấy cũng được, lúc này, ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta có kỳ ngộ chứ." "Tin tưởng, tin tưởng." Tạ Thác gật đầu như tiểu gà mổ thóc. "Đùa giỡn, Tạ Trần thương thế nhưng là hắn tận mắt nhìn thấy, loại trình độ đó vết bỏng, coi như là khỏi hẳn, chỉ sợ cũng phải lưu lại khó có thể tiêu diệt vết xẹo mà tại Trần Tay đi đâu còn có nửa điểm vết tích. Hiện tại nếu là nói Tạ Trần không có kỳ ngộ, liền ngay cả Tạ Thác cũng tuyệt đối không tin. Ấy, Trần Ca, bình thường hai ta đều cùng nhau, ngươi khi nào có kỳ ngộ? Ta sao không biết đây? Bỗng nhiên tiểu bản tử nghĩ đến một cái cực kỳ vấn đề mấu chốt. Cái này sao? Sắt. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Ngươi còn cả ngày cùng với ta a. Ta gậy phân, lúc ngủ làm sao không nhìn thấy ngươi? Công pháp này cho ngươi, bao ngươi học cấp tốc thiên tài là được rồi. Trần Ca xuất phẩm, bảo đảm chất lượng, sau 3 ngày đánh phiên Tạ Hạo là điều chắc chắn. Mau nhanh lấy về luyện thử Trâu Công Hiệu cũng đừng đến với ta, không có tụ sau. Tạ Trần bị hỏi đến trong lòng một hư, vội vàng nói sang chuyện khác, "Số đẩy tiểu bản tử, hạ lệnh chủ khách." Kỳ ngộ cái gì, hoàn toàn là Tạ Trần thuận miệng lập, nơi nào muốn qua chi tiết. Tắc Tính liền trực tiếp không trả lời, để tiểu tử này chính mình suy nghĩ lui. Ồ, Tạ Thác bị Tạ Trần dao động đến như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, cũng không biết vì sao mới vừa rồi còn khỏe mạnh trừng ca, đột nhiên phát lớn như vậy tính khí. Bất đắc dĩ dưới, chỉ được mơ mơ màng, màng đứng lên, gãi đầu đi ra ngoài. Tà sát, xem ra sau này ta đến muốn một cái khá là đáng tin ngộ, thật phiền phức. Còn phải phí đầu óc biên. Đợi đến Tạ Thạch thập khánh đi ra khỏi phòng sau khi, Tạ Chân lúc này mới thở dài một cái, sắt mồ hôi lạnh âm thầm đoán thầm. Chân Ca, cái kia cái gì?" Đang lúc này, đông nhiên phòng cửa vừa mở ra, Tạ thác tròn vo đầu lần thứ hai xuất hiện ở cửa. Tên béo đáng chết còn có chuyện gì? Đừng phế giày ta ngủ." Tạ Chân tức giận hỏi, "Cái kia, cái chữ này niệm cái gì tới?" Tiểu Bàn Tử tỏ rõ vẻ hoắc ứng, đứng ở cửa, chỉ điểm chỉ cái trước bị xách đến liệm xiển vô cùng thê thảm tự, lúng hỏi, "Hỗn, ngươi là cái hỗn cầu hỗn?" "Ấy, ta không phải nói không có tụ sau sao?" sao. Ngươi làm sao còn hỏi? Không quen biết trà tự điển đi." Tạ Chân liếc mắt một cái cái kia vụn mật tự, không nhịn được nói, Há, Hóa ra là Hỗ tự, ta còn tưởng rằng là ba nói so với đây." "Này tự tả. "Ai, hại ta kích động một hồi." Sắt. "Tiểu tử này, Đầy đầu nghĩ tới đều là cái gì? Được tiện nghi còn ra vẻ. Lao tử tự tả đến làm sao? Ta cảm thấy cũng không tệ lắm a." Tạ Chân sạm mặt lại. "Cị, sì. kiếm kiểu. Người cười cái gì?" Nghe được trong đầu bỗng dưng truyền đến một tiếng cười nhạo, Tạ rốt cuộc tìm được phát tiết đối tượng. Quy 1 Hoan Tôn Nhi nhanh tối chào lão tổ. Ta cười cái gì? Kiểu ra ta sống vô số năm, hào nói không khuyết đại, liền ngươi cái kia vài nét bút tự, mặc dù là phóng tầm mắt trên trời dưới đất, hỗn độn trong ngoài, phòng trừng cũng không có mấy người có thể so sánh ngươi tạ càng kém cỏi. Kiếm Cửu nói chuyện không chút khách khí. Tất yếu khuyết đại như vậy sao? Lao tử được kêu là tự thành một thể. Chỉ là bọn ngươi những tục nhân này không hiểu được thưởng thức mà thôi. Tạ Trần đối với Kiếm Cửu nhỏ nước bọn không tin chút nào, tràn đầy tự tin. Hả? Cứu ra ta còn thực sự không hiểu. Kiếm Cửu bàng hãn, đối với Tạ loại này không lý do tự tin, mặc dù là hắn cũng vô cùng không nói gì. Đúng rồi, kiếm cửu. Châm mặt chỉ chốc lát sau, ta trần chợt nhớ tới một chuyện. Có không có quy củ? Gọi cửu ra. Ân, được rồi, A Cửu. Ngươi xác định hồn nguyên công đối với tăng lên tư chất hữu hiệu. Ngươi cũng nghe thấy, vừa nãy ta nhưng là đem mạnh miệng đều nói ra, nếu như sau 3 ngày, Tạ thác bị Tạ Hạo tiểu tử kia đánh thành đầu heo, ta nhưng là thảm a. Ai là ngươi A Cửu? Lao phu nhưng là so với ngươi tổ tông. Ta biết, ngươi so với ta tổ tông số tuổi còn muốn lớn hơn. Bất quá ta nói A Cửu, ngươi tuổi rất cao, có thể hay không liền không muốn ở những này tiểu tiết trên dây dưa? Ta cùng ngươi nói chính sự đây. Tạ chân ta tản nợ nụ cười, đùa giỡn, để cho mình gọi một cái ký sinh ở thân thể mình bên trong tàn hồn cửu ra. Năm mưa đây. Sắt. Kiếm Vũ đông nhiên cảm giác được một tia vô lực, không nhịn được bạo một câu chửi bậy. Nhớ lúc đầu lão tử tung hoành thiên hạ thời gian, ai dám như thế nói chuyện cùng chính mình. Bất đắc dĩ, hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, cũng chỉ có nhịn. Khó chịu hồi lâu sau, Tiệp Vũ lúc này mới cực kỳ không tình nguyện mở miệng, "Tiểu tử, ngươi phải biết, thiên hạ linh khí, vạn pháp quy tông. Người nguyên bản thế giới kia, chính là trong tu luyện công, hóa linh khí vì là thân thể, cường ngân văn nh Chém đem giết địch. Hiện tại đấu linh đại lục nhưng là phương pháp trái ngược, lấy linh nguy vật, lấy vật cẩn thần. Nhưng dù như thế nào biến, về căn bản đều là linh. Chỉ là đấu linh đại lục người, chú trọng tiên thiên tư chất, chỉ có có thể giác tỉnh bản mệnh linh người mới có thể quát tháo phong vân. Nhưng cũng quên nguyên bản thân thể bên trong ẩn tại năng lực. Những công pháp này thì lại chính là kích phát bọn họ ẩn tại năng lực pháp môn. Tiên tâm đi, chỉ muốn cái kia tiểu bản tử tư chất không kém, đồng thời trong cơ thể bao hàm bản mệnh linh, như vậy cảm giác được trong cơ thể bản mệnh linh căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Hả? Nếu như như vậy, ta liền yên tâm. Tiếp đó Ta cũng nên hoạt động một chút gần cốt." Tạ Trần gật gù, trong mắt hiện ra nóng lòng muốn thử tâm ý, nói đi nói lại, "Ta thật không nghĩ tới này thất thương quyền lại vẫn có thể như vậy tu luyện. Trên người ta nghiêm trọng như thế vết bỏng đều có thể hoàn toàn hấp thu." Vết bỏng tính là gì? Thất thương quyền muốn là có thể hấp thu nội thương ngoại thương để bản thân sử dụng công pháp. "Không phải vậy Lao phu, vì sao phải vì người tuyển bộ này thất thương thân thể? Thương thế của người càng nặng, thất thương quyền hấp thu liền càng nhiều, đả thương địch thủ thời gian phát huy ra uy lực cũng lại càng lớn." Kiếm Dương Dương, Dương Dương tự lắc, ý nói, "Tạ Trần nghe vậy tà tà nở cười. Trầm rãi mở ra cuấn ở trên người mình băng vải, mở ra băng vải bên dưới, nơi nào còn có tạc nói vết bọng vết tích. Ra rẻ xem ra nhăn nhủi căm mịn, thậm chí so với không có vết bọng trước còn muốn bóng loáng. "Tiểu tử, thất thương quyền công pháp tổng cộng 7 tầng, ngươi này thất thương thân thể vốn là vì cho ngươi công pháp này rút lấy sức mạnh, nhưng ngươi đang không có đại thành trước, thân thể như trước gầy yếu. Bây giờ ngươi chỉ có thể hấp thu một ít ngoại thương thôi, những tiên thiên đó tổn thương còn ở ảnh hưởng thân thể của ngươi, không giác tỉnh bản mệnh linh trước, ngươi căn bản không phải là đối thủ của sư, ngươi cũng không nên xàng bậy a." Tiêu Cựu nhắc nhở. "Cái này ta biết, nhưng có cửu đoán khương báo." nhưng cũng không phù hợp ta tạ trần tính cách. Tạ trần trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo sát ý, hiện tại ta chỉ có điều là đi thu điểm lợi tức mà thôi. Cùng lúc đó, Tạ ra phụ trách khác một chỗ, Tạ Hạo sắc mặt tối tăm, từ đại trưởng lão Tạ Chí Sơn trong phòng đi ra. Mẹ nhà hắn, lớn như vậy một hồi hỏa, làm sao hai tiểu tử này một cái đều không tiêu chết. Tạ Hạo thấp giọng mắng một câu, đi ra đại trưởng lão bệnh viện, hướng về chính mình sân bước đi. Ngay khi vừa, Tạ Hạo bị phụ thân Tạ Chí Sơn đồ ập xuống chửi mắng một trận. Ngày hôm nay ở phòng nghị sự trên bị tức, Tạ Chí Sơn một mạch tất cả đều chốt xuống ở con trai của chính mình trên người. Ngay ở trước mặt hết thảy tộc nhân trước mặt, bị một tên tiểu bối chất vấn đến á khẩu không trả lời được, hiển nhiên lệnh xưa nay tự cao tự đại đại trưởng lao cảm giác vô cùng tức. Đặc biệt là cái kia Tạ Thác. Sau 3 ngày, ta muốn ở hết thảy tộc nhân trước mặt để hắn quỷ gối ta dưới chân, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Còn có Tạ Trần cái kia tiểu rắc rưởi, chờ ta thành thiếu tộc trưởng, sẽ làm cho hắn hối hận đi tới phía trên thế giới này. Vừa nghĩ tới phụ thân cố sức chửi, Tạ Hạo không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong mắt bắn ra hai đạo âm lệ ánh sáng. Vừa đi vừa cân nhắc đợi được chính mình đắc thế sau khi, đến cùng nên làm sao bảo chế hai người này không biết trời cao đất rộng đường đệ. Đối với sau 3 ngày tử thí, hắn thậm chí không hề nghĩ ngợi. Tuy rằng lần này Tạ Thác biểu hiện dị thường tự tin, nhưng mình nói bên trong mặt người nhào nặng tiểu bản tử hình tượng từ lâu thâm nhập lòng người. Tạ Hạo căn bản không nghĩ tới thất bại, chỉ muốn làm sao mới có thể thắng được đệ đệ, đẫng đã nghiền. Hê hê, vị tiểu huynh đệ này, ta xem ngươi đầy mặt lệ khí, không nói chỉ sợ cũng sẽ có họa sát thân a, Kim nói ngươi ta hữu duyên, không ngại để lão phu cho ngươi chỉ điểm một thoáng. Đêm khuya vắng, một tiếng cười quái dị giống như quỷ mị than nhẹ. Trùng hợp giờ khắc này trên đường nhỏ không có nửa cái tuần tra hộ vệ, chính đang bí ẩn chửi bới tạ Hạo nhất thời cảm thấy toàn thân lông tơ từng chiếc dựng nên, run rẩy run lên một cái. Ai? Tạ Hạo cảnh giác nhìn bốn phía, nơi đây chính là phụ trạch bên trong một cái bên rừng cây nhỏ duyên, cái kia phập phù mà quỷ dị âm thanh cũng chính là từ trong rừng cây chuyển ra. Lẽ nào dĩ nhiên có tặc? Cái gì tặc gan to như vậy, dám đem chủ ý đánh tới tạ ra trên đầu? Hê hey hê, hey. ngươi chỉ cần đi tới, chẳng phải sẽ biết ta là ai sao? Đến đây đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Cười quái dị lần thứ hai vang lên. Dường như trong rừng cây một con dạ kiều khẽ kêu, âm u bên trong mang theo một tia không tên sức mê hoặc. Nếu là đổi làm bình thường, y theo Tạ Hạo tâm cơ cùng cẩn thận, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi vào rừng cây. Thế nhưng hiện tại, hai chân của hắn nhưng dường như không nghe sai khiến giống như vậy, tuy rằng Tạ Hạo trong đầu không ngừng kêu gạo, tuyệt đối không thể đi vào, có thể thanh âm kia liền dường như có ma lực kỳ dị giống như vậy, để hắn căn bản không khống chế được hai chân của chính mình, đi về phía trong rừng rậm đi đến. Tuy là cuối mùa thu, nhưng trong rừng cảnh lạ như trước dặm dạn, đem như mặt nước nguyệt quang che chắn ở ngoài rừng. Ba sa bóng cây trong lúc đó, Tạ Hạo liền chỉ có thể nhìn thấy một cái vóc người nhỏ gầy, dường như thiếu niên bình thường bóng người. Người này toàn thân áo đen, mặt nạ miếng vải đen, chỉ lộ ra một đôi dường như tinh đấu giống như con mắt, ở bóng tối bên dưới loẹt loẹt tỏa sáng. Người, người đến cùng là ai?" Tạ Hạo âm thanh khốc khốc, gian nan từ hết hầu bên trong bỏ ra vài chữ. Giờ khác này hắn đã ngơ ngác phát hiện, chính mình dĩ nhiên căn bản là không có cách di chuyển nửa bước, thậm chí ngay cả nói một câu đều cần tiêu hao rất lớn sức mạnh. Rất hiển nhiên, ở trong lúc bất tri bất giác, mình đã đối phương nói. Ngay khi Tạ Hạo trong lòng âm thầm tiêu khổ, khóc không ra nước mắt thời gian, ý nhân rốt cục mở miệng lần nữa. Hì hey hì, hey. tiểu huynh đệ, lá gan của ngươi không phải rất lớn sao? Liên cùng mình cùng nhau lớn lên cùng tộc huynh đệ đều có thể ra tay rất chóc, lẽ nào ngươi cũng sẽ sợ? Hắc y nhân âm thanh rất thấp, nhưng ở Tạ Hạo trong thai, nhưng là dường như kinh thiên sấm nổ ầm ầm vang lên. Tạ Hạo chỉ cảm thấy, vào đúng lúc này nhịp tim đập của chính mình cũng đã đình chỉ rồi. Cái này liền cha mình cũng không biết sự tình, người mặc áo đen này như thế nào sẽ biết? Làm sao? Bị nói chúng rồi sao? Sợ cái gì? Cảm tắc cảm vi, quyết đoán mãnh liệt, mới là ta tựa ra tử tôn. Lão phu rất thưởng thức ngươi. Chỉ có như ngươi vậy tàn những người, mới là tạo ra chúng ta hy vọng. Thập, cái gì? Hắc Y Nhân bỗng nhiên chuyển biến, làm cho tự hạo trong lòng hơi động. Ta tạo ra tử tôn rất thưởng thức ngươi tạo ra hy vọng, này mấy cái then chốt từ nhanh chóng ở tự hạo trong đầu xoay quanh. Tự hạo không ngu ngốc, cũng đủ đủ chắn định, thoáng qua trong lúc đó hắn cũng đã từ này mấy cái then chốt từ bên trong nghĩ đến một cái khả năng. Mà khả năng này không lệnh cấm hắn mừng rỡ như điên. Trong đôi mắt nguyên bản sợ hãi cũng khoảnh khắc đã biến thành mừng như điên. Ngươi, ngài là lão tổ tông? Tuy rằng câu nói này nói tới vẫn như cũng mất công sức cực kỳ. Nhưng Tạ Hạo lại tựa hồ như cảm giác được thân thể của chính mình đột nhiên tràn ngập sức mạnh, toàn thân mỗi một tế bào đều tựa hồ đang hoàn hô nhảy nhót, đây là có thật không? Thiên La quốc Tạ thị gia tộc kiến tộc mấy trăm năm, trong truyền thuyết, sáng lập toàn bộ Tạ thị gia tộc tổ tiên cũng không có đi về coi tiền, mà là ở đạt đến linh tông cực hạn thời gian đồng bệnh đi xa, rời khỏi gia tộc, vân du tứ phương tìm kiếm hóa thánh con đường. Đối với tổ tiên hướng đi, mặc dù là Tạ ra bên trong lời giải thích cũng không giống nhau. Có nói, lão tổ tông ở hóa thánh thời gian, không có chịu được hỗn tiên kiếp, đã với mấy trăm năm trước ngã xuống nhưng khác nói chuyện phát, nhưng là được phần lớn tộc nhân tán đồng, vậy thì là Lao tổ tông ở Vân Du thời khắc, cảm ngộ thiên địa, trải qua hỗn độn tiên tiếp rèn luyện, lập tức thành thánh. Mọi người đều là yêu thích tin tưởng sự vật tốt đẹp, Lao tổ lập tức thành thánh tự nhiên chính là toàn bộ Tạ gia chủ lưu ý nghĩ. Vì lẽ đó, bất luận Tạ thị gia tộc dòng họ vẫn là chi nhánh, đều phải ở gia tộc mình chỗ cao nhất thiết lập tế tổ đại, hàng năm do con cháu đích tôn tuổi chào cầu phúc. Mong nóng đã lập tức thành thánh gia tộc lão tổ ở Ngự thiên mà đi thời điểm, có thể nhìn thấy tử tôn tâm nguyện, thi ân bảo gia tộc, thậm chí có thể trùng về gia tộc, đem gia tộc mang đến đỉnh cao. Tạ Hạo chính là đại trưởng lão Tạ trí Sơn con trai độc nhất, đối với truyền thuyết này từ lâu không thể quen thuộc hơn được. Bây giờ này thần bí Hắc Y Nhân, chẳng những có thể thần không biết quỹ không hay lẻn vào phòng vệ nghiêm ngặt tạ ra, hơn nữa thân bất động, ảnh không giêu, liền có thể cách không khống chế thân tâm của chính mình, loại công phu này hắn nhưng là chưa từng nghe thấy, kỹ thuật như thần. Hơn nữa này nói chuyện ngữ khí, cũng hiểu rõ chính mình bí ẩn lời nói, Tạ Hạ một cách tự nhiên liền muốn đến lao tổ trên người. Hê hey hê. Hey. Không nghĩ tới, thời gian qua đi mấy trăm năm, vẫn còn có người nhớ tới La Phu. Hắc ý Nhân lại là một tiếng cười quá dị, hiện ra nhưng đã thừa nhận thân phận của chính mình. Nếu ngươi đã biết Lao phu là ai, vậy còn không ngoan nhanh tối chào. Đang khi nói chuyện, Hắc Y nhân bàn tay tựa hồ nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, Tạ Hạo chỉ giác đến thân thể của chính mình bỗng nhiên khôi phục tự do. Lập tức lại không hoài nghi, phu phu một tiếng ngã quỷ ở mặt đất, không nói lời gì đùng. Đùng. Quay về Hắc Y nhân liền dập đầu ba cái. Đứa trẻ chẳng ra gì tôn Tạ Hạo, khấu kiến Lao tổ. Lao tổ trở về, gia tộc Trấn Hưng có hy vọng. Gia tộc rất may, thử tôn rất may. Ô, ô. Nói nói, Tạ Hạo dĩ nhiên ô, ô lên. Lần này khóc lớn, tuy rằng có một chút chế tạo, nhưng hắn cũng là thật sự khóc. Vừa Luân Viên kinh hãi, hơn nữa đột nhiên biết được lão tổ trở về, hơn nữa còn khoa chính mình. Này lên voi xuống chó, mặc dù là người trưởng thành cũng khó khăn miễn lòng vẫn còn sợ hãi, huống chi hắn một cái 12 tuổi thiếu niên. Nói cho cùng, mặc dù hắn sớm có trái tim kiêu hũng, nhưng tâm trí nhưng dù sao còn chưa thành thục. Được rồi được rồi. Ngoan Tôn Nhi đừng khóc, tất cả có lão tổ ta làm chủ. Hắc Ý Nhân tựa hồ bị cái này hầu bối tử tôn thành ý đánh động, nói chuyện ngữ khí cũng không giống vừa như vậy quỷ dị. lão tổ Tông trở về là tốt rồi, Tôn Nhi, tôn Nhi là cao hứng. Ô ô. Tà hạo Quỷ trên mặt đất như trước không ngừng nức nở. Tuy rằng nước mắt đã khô, nhưng vì cho lão tổ tông lưu lại ấn tự tốt, hắn coi như sinh biệt cũng phải lại biệt ra vài giọt đến. Khóc chỉ chốc lát sau, Tạ Hạo chợt nhớ tới một chuyện, ngẩng đầu lên nước mắt ùng ùng nhìn Hạ nhân, nói rằng, lão tổ tông lần này trở về, vì sao dòng họ bên kia không có chiếu cáo thiên hạ? Lẽ nào lão tổ tông vẫn không có về dòng họ? Tiểu tử này mẹ tiếp còn không nó ca. Hạ nhân trong lòng âm thầm đoán thầm một câu, trong mắt nhưng là lộ ra tang thương vẻ, nhàn nhạt, nhạt thở dài nói, ngoan tôn nhi, ngươi cần phải biết rằng, mấy trăm năm tang thương, từ lâu cảnh còn người mất, lão tổ ta từ trên trời trở về. Hà có thể không tìm hiểu một chút từ tôn hậu bối tình huống. Lần này trở về, cho tới bây giờ, liền chỉ có ngươi một người biết được. Lão phu sở dĩ hiện thân thấy ngươi, cũng là cảm thấy ngươi này Tôn Nhi làm việc quả quyết, khá cho ta tâm. Việc này, ngươi có thể nhất thiết không muốn chuyển ra ngoài, bằng không tuy là ngươi có kế thừa gia tộc đại thống tài năng, lão phu cũng tuyệt không tha cho ngươi. Quy một chương 9, trái tim của cường giả. Kế, kế thừa gia tộc đại thống. Hạ Ý nhân một câu nói, đem tạ hạo triệt để chấn động đôi rối. Gia tộc đại thống? Lẽ nào là chấp trưởng dòng họ? Thiên, ta sẽ không là nằm mơ chứ? Ta tạ Hạo cũng có có thể chấp trưởng toàn bộ Tạ thị dòng họ một ngày hạ. Tay mạnh mẽ ninh ở trên đùi, một trận nỗi đau xé rách tim gan làm cho Tạ Hạo nhè răng khè miệng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng sau một khắc, hắn nhưng làm mừng rỡ như điên, này không phải nằm mơ. Tất cả những thứ này đều là thật sự. Chơi ạ." Tạ Hạo khóc, lệ rơi đầy mặt. Lần này tuyệt đối không phải chế tạo, nước mắt ào ào dường như nguồn suối bình thường phô đối diện mà xuống, hai hàng nước mũi xả đến lao trường, ở hắn trên tạo lên hai cái hõm ánh tơ. Bất quá vẻ mặt của hắn nhưng lại đang cười, cười đến cực kỳ hạnh phúc, cười đến cực kỳ mê gái. "Trời xanh à. Đại địa a, là tôn thần nào Phật đối với ta tạ hạo như vậy lọt mắt xanh, ít nhất cũng phải cho ta một cái chuẩn bị tâm lý a. Không cho người ta trái tim nhỏ làm sao nhận được loại kích thích này. Tạ hạo ở này hạnh phúc đột nhiên xuất hiện bên trong, chật để đánh mất suy nghĩ năng lực. Giờ khác này ở trong mắt hắn, trời cũng chẳng phải đen, phong cũng chẳng phải lạnh, thu ban đêm gió mát càng là dường như xuân nói ấm như gió, hết thể trước mắt cảnh xuân tươi đẹp, ấm áp rung rung. Trước người gia tộc lão tổ ở trong mắt Tạ Hạo, từ lâu dường như thần Phật tượng lớn bình thường cao to nguy nga, kiến cường dường như núi cao, bạo thần quang chiếu khắp. Nếu như lúc này đối phương giơ chân lên để để Tạ Hạo đi liếm, e sợ Tạ Hạo tuyệt đối sẽ không có nửa phần do dự, lập tức sẽ đưa đầu lươi liếm sạch sẽ xanh, cuối cùng còn muốn chưa hết phòng thèm xoạch xoạch miệng, dư vị vô cùng. Sắt. Cái tên này vậy mặt. làm sao như là vừa ăn thập cân xuân dự tự. Có hay không khuyết đại như vậy à? Hắc Ý Nhân con người hơi co giụm lại, trong lòng âm thầm bàn thầm. Này bỗng nhiên xuất hiện ra tộc lao tổ, tự nhiên là Tạ Trần cái chẳng phấn. Thân là tộc trưởng con trưởng đệ tôn, Tạ Trần có thể nào không biết gia tộc lão tổ truyền thuyết. Chỉ có điều, Tạ Trần không nghĩ tới chính là Tạ Hạo tiểu tử này tuy rằng nhìn bề ngoài Tâm cơ đủ sâu sắc, thủ đoạn độc ác, nhưng trên lên đến dĩ nhiên như vậy dễ dàng, thậm chí đều không cần lấy thêm ra càng có sức thuyết phục sự thực, cũng đã thi điên thí điên cắn vào lưới câu. Tuy rằng mục đích đã đến, có thể tại trần nhưng không khỏi có chút đột trí. Vì giả trang gia tộc lão tổ hắn thực tại kế hoạch hồi lâu, không nghĩ tới vừa ra tay, đối phương liền chủ động phối hợp, nhưng kia chuẩn bị kĩ càng hậu chiêu căn bản không dùng mà. Thật hắn nương trời sinh tôn tự liêu. Khắc khắc. "Nguyên Tôn Nhi, ngươi có thể rõ ràng lão phu ý tứ sao?" Lão tổ ho nhẹ một tiếng, âm thanh như quỷ mị, nhưng tràn ngập uy nghiêm. "Rõ ràng, rõ ràng, rõ ràng." Tạ Hạo gật đầu như đã toán, suýt lên hai chuỗi thật dài nước mũi, rất sợ như vậy biểu đặt còn chưa đủ thành ý, vừa hấp dẫn mũi vừa biểu lộ, nhận được lao tổ tông như vậy chăm sóc Tôn Nhi, lao tổ tông yên tâm, Tôn Nhi tuyệt đối sẽ không tiết lộ lao tổ tông hành tung. Gia tộc. Trong gia tộc có chuyện gì, lao tổ tông xin cứ việc phân phó Tôn Nhi đi làm liền có thể, núi lao biển lửa, Tôn Nhi việc nghĩa chẳng tử. Ân, ngoan. Lao tổ trong mắt rốt cục lộ ra ý cười, ngay một tiếng ngoan chỉ đèm tạ Hạo nghe được mở cờ trong bụng, hai mắt chớp chớp cùng tiểu bản tử tạ thác lông mày không kém cạnh, cảnh xuân tươi đẹp cảnh tượng lần thứ hai ra. Ta nghe nói Sau 3 ngày, ngươi muốn cùng một cái trong tộc vô dụng tiểu tử tỷ tỷ, tranh cấp thiên tông thảo. Nhìn thấy Tạ Hạo vẻ mặt, lao tổ ở mặt nạ dưới giật giật khoe miệng, đột nhiên hỏi: "Thật không hổ là lão tổ, thậm chí ngay cả việc này đều biết." Tạ Hạo ở trong lòng âm thầm than thở một câu sau khi, sắc mặt kính cẩn, lão tổ nhìn rõ mọi việc, Tôn Nhi cũng là vì chấn hương ta ô thạch trấn chi nhánh, cho nên mới tham dự tranh cướp. "Được rồi." Chớ nói nhảm, tranh chính là tranh, cần kiếm cơ sao? Lão tổ tức giận không thích, Hạo nhất thời câm như hến. Một lát sau, lão tổ lại mở miệng, nhà nhặt nói: "Vừa mới lão phu liền đã nói qua, lão phu thượng thứ nhất" Chính là ngươi cháu trai này, tâm đủ tàn nhẫn, thủ đoạn đủ độc. Hừ, cái gì nhân nghĩa lễ giáo, toàn bộ đều là tối lắm. Ta tạo ra, cần chính là như ngươi vậy thiết toán nhân vật đến chấp trường. Vâng, là. Tại Hạo gật đầu liên tục, không núm, trong lòng nhưng là vô cùng tán thành lão tổ lời giải thích. Đây là ngươi ưu điểm, không để cho ta thất vọng, phàm là là dám che ở trước mặt ngươi, bất kể là ai, mặc dù là lão phu ta, mặc dù là ngươi trí thân, ngươi cũng tuyệt đối không thể lòng dạo mềm yếu. Hiểu không? Vâng, là. Nha, không dám, không dám. Tại xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng đối với Lao tổ vui lòng phục tùng. Không nói tu vi, chính là này một loại tàn nhẫn tâm cảnh cũng đã suy ra bản thân bách mười cái nhai. Hừ, cái gì không dám? Hắn giằng chặn, ngươi liền muốn giằng giết. Lao tổ khẽ hừ một tiếng, lão phu chỉ là đến chỉ điểm ngươi một thoáng mà thôi, ngươi con đường của chính mình, còn muốn chính ngươi đến đi. Đi thôi. Lao tổ phải đi sao? Tôn nhìn nếu là, nếu là tưởng niệm Lao tổ, nên, nên làm gì? Tạ Hạo trong lòng quỳ lên, nhất miệng không biết làm sao thốt tử. Ngươi không tìm được ta, cũng đừng nghĩ ta sẽ giúp ngươi cái gì. Lão tổ ánh mắt lạnh lẽo. Lão phu nếu chịu hiện thân với ngươi, đương nhiên sẽ không đối với ngươi chẳng quan tâm, ngươi yên tâm, nếu là ngươi gặp nạ, ta tự sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi. Chỉ có điều, ngươi làm như nếu để cho lão phu thất vọng, người đầu tiên giết ngươi sẽ là Lao phu. Tôn Nhi rõ ràng, Tôn Nhi rõ ràng, đệ hạ Lao tổ tông. Tôn Nhi tất nhiên sẽ không để cho lão tổ tông thất vọng. Tại Hạo thân thể đột nhiên run lên, mồ hôi lạnh trong nháy mắt rớt đẫm quần áo. Chỉ có điều, có Lao tổ tông phía trước hứa hẹn, Tại Hạo trong lòng cũng là lỏng, không khỏi mừng mắt, liên tục gật đầu, không núm. Nhưng lại lúc ngẩng đầu, trước mắt nhưng nơi nào còn có lão tổ tông bóng người. Ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả đều là bà sa bóng cây, thu phong lạnh rung. Thật không hổ là bộ tộc ta khai sơn lão tổ. Quả nhiên thần thông quảng đại, vô tung vô ảnh. Tạ Hạo lại trên đất quỳ hồi lâu, lúc này mới thầm khen một tiếng, cực kỳ kính cẩn đứng lên, thu thập một thoáng, mãi đến tận cẩn thận từng ly từng tí một đi ra rừng cây, lúc này mới đắc ý khẽ hắc, vênh vào tự đắc nhẹ nhàng đi. Ngay khi Tạ Hạo cưới mây đạp gió giống như rời đi rừng cây không lâu sau đó, ở một chỗ bóng tối chỗ mới chậm rãi hiện ra một người thiếu niên bóng người. Lộ ở mặt nạ ở ngoài một đôi mắt bên trong, từ lâu tràn ngập trêu tức ý cười. Tiểu tử, ngươi liền như thế buông hắn? Đây chính là ngươi cái gọi là phong cách hành sự." Kiếm Cửu âm thanh ở tạ Trần trong đầu vang lên, có vẻ vô cùng xem thường. Tuy rằng vừa giả trang lão tổ trêu chọc tạ Hạo thời gian rất đã, nhưng dù sao vậy cũng chỉ là trong lời nói chiếm tiện nghi thôi. Theo Kiếm Cửu, có kiểu đoán liền giết, mặc dù không giết, ít nhất cũng phải đoạn trên một cái cánh tay hai cái chân, đó mới hạ giận. Lại không nghĩ rằng tạ Trần dĩ nhiên liền như thế quên đi. "Vô tha." "Đùa gì thế?" Mặt nạ dưới, tạ Trần khỏe miệng hơi hất lên, hỏi ngược lại, "Kiếm Cửu, người biết người ở ra sao tình huống dưới tối có thể cảm giác được tuyệt vọng sao?" "Tự nhiên là kẻ bên tự vong thời điểm." kiếm chịu không chút nghĩ lợi chuyện như vậy hắn thấy quá nhiều sai Tạ trần khẽ bắt đầu tử vong chỉ có điều là sinh mệnh chung kết mà thôi một người đã biết rồi chính mình hẳ phải chết vậy hắn đem không có gì lo sợ thế nhưng một người tuyệt sử Phung sinh có đường sống trong chỗ chết sau khi lại phát hiện cái này sinh cơ đột nhiên biến thành khó có thể tiếp thu tàn nhẫn hiện thực thời gian loại tâm tình này e sợ so với tử càng khó có thể hơn tiếp thu đi tuyệt sử Phung sinh có đường sống trong chỗ chết lại bị thả vào vừa sâu sắt tiểu tửơ đủ tàn nhẫn tàn nhẫn tàn nhẫn sao Tạ Chân nhếch miệng nở nụ cười, nói ta tản nhẫn, cái tiêu chỉ là bởi vì ngươi không có ở ổ trộm cướp bên trong chờ quá thôi. Chỉ chốc lát sau, Tạ Chân đã lần thứ hai cả người quấn đầy băng vải, thoải mái nằm ở trên giường. Trêu chọc Tạ Hạo, chỉ là hắn trong kế hoạch bước thứ nhất mà thôi, đêm khuya thanh vắng thời gian, vừa vặn có thể để cho hắn hảo hảo kế hoạch một thoáng bước kế tiếp hành động. Kiếm Cửu, nếu là dựa theo đấu linh trên đại lục thực lực phân chia, ngươi hiện tại đại khái có thể phát huy đến cấp bậc gì thực lực? Tạ nhiên mở miệng hỏi. Đấu linh trên đại lục thực lực phân chia đã rất gần quy hoàn thiện. Nếu là lấy lão phu hiện tại hiện ở trạng thái này tới nói, Hẳn là miễn cưỡng có thể đạt đến Linh tông cấp bậc đi." Kiếm Cửu suy tư một thoáng, như nói thật nói. "Linh tông? Như thế cường?" Tạ Trần ánh mắt sáng lên, vừa đang đùa ở bỡn tại hạo thời gian, Kiếm Cửu đã biểu diễn ra đủ khiến Tạ Trần kinh dị thực lực. Chỉ có điều Tạ Trần lại không nghĩ rằng, Kiếm Cửu dĩ nhiên có thể đạt đến Linh tông trình độ. Phải biết, Tạ ra chính là bởi vì nắm giữ Linh tông cường giả, mới trở thành thiên La Vương quốc, thậm chí còn toàn bộ đại lục nhất lưu gia tộc. "Thật, vậy cũng là cường." cực kỳ xem thường khẽ hừ một tiếng, "Tiểu tử, ta biết ngươi có ý đồ gì, nhưng ngươi có thể đừng nghĩ tổng đệ ta phụ thể cho ngươi tay chân." Phải biết, ngươi bây giờ thần hồn còn rất non nớt, mỗi một lần phụ thể đều sẽ đối với thần hồn của ngươi tạo thành không nhỏ tổn hại. Đương nhiên, lão phu cũng là như thế, đây tuyệt đối là thâm hụt tiền muốn bán. Này ta đương nhiên biết. Tạ Trần cười nhạt, tối đầu nhìn một chút thân thể của chính mình. Dây đặc băng vại bên dưới, cái kia nguyên vốn đã bị thất thương quyền công lực triệt để hấp thu tổn thương, giờ khác này lần thứ hai tạng lớn tạng lớn lại xuất hiện ở Tạ Trần da rẻ bên trên. Mà Nguyên Vốn đã hơi có tăng lên tu vi, cũng trở về rơi xuống tu luyện trước trạng thái. Nói vậy, đây chính là để kiếm cựu bản thân, thần hồn bị hao tổn đánh đổi đi. Biết là tốt rồi. Lão phu mệt mỏi, chính ngươi cần nhắc đi." Dứt lời, Kiếm Cửu rất không khách khí đánh một cái to lớn áp, liền trầm mặt lại. Mà giờ khắc này Tạ Trần, nhưng là không có một chút nào buồn ngủ. Đối với hắn mà nói, bây giờ thế giới này là xa lạ như thế, rồi lại quỷ dị quen thuộc. Có rất nhiều chuyện, vẹn vẹn dựa vào thân thể này, nguyên bản chủ nhân trong ký ức chút đồ vật kia, còn rất xa thỏa mãn không được tại trần cận. Trên thực tế, Tạ Trần cũng không nghĩ muốn dựa vào Kiếm Cửu sức mạnh. Trải qua sinh tử, hắn so với bất luận người nào đều hiểu, một người một khi có không có sợ hãi chi tâm, tất nhiên sẽ không rèn luyện ra như sắt thép ý chí. Người thường thường đang không có đường lui thời gian, mới có thể bùng nổ ra to lớn nhất tiềm lực, mới có cơ hội thành vì là chân chính cường giả. Bây giờ có tất cả những thứ này, đối với tạ trần tới nói từ lâu đầy đủ. Tầm thường thiếu niên mộng muốn có, tạ trần không nhưng có, hơn nữa càng nhiều, hiện tại hẳn cẩn, là một viên đủ để trở thành cường giả tâm. Bể nước chỉ có thể nhốt lại cá bơi, nhưng không cách nào giàn buộc giao long. Bầu trời có thể gánh chịu phi điểu, nhưng không che nổi khí quán mây xanh trái tim của cường giả. Võ lâm trí tôn, bảo đao đồ long hiệu lệnh thiên hạ không không ai dám không theo Tạ Trần nhẹ giọng tụng ra kiếp trước rất tinh tường ca quyết, hai mắt như hàn tinh giống như lấp loé, "Đồ Long Đao, ngươi lựa chọn ta, cũng không phải là ngươi cho ta tại trần cơ hội, mà là ta tại trận cho ngươi một cơ hội. Chỉ có tùy tùng cơ giả, ngươi mới có thể lần thứ hai hiệu lệnh thiên hạng, không ai dám không theo." Quy 1 chương 10, Phúc lợi đạo trường Đến đến đến, mua định rời tay. Ngươi nhanh lên một chút, phía sau còn có ai hay không đặt cược. Sau một canh giờ tỉ thí liền bắt đầu, bắt đầu trước nửa canh giờ bản, muốn đặt cược nắm ta. Ba ngày tới nay, Tạ Trần bên trong khu nhà nhỏ náo nhiệt cực kỳ. Cả người bao vây đến như cùng người hình bánh trưng bình thường tại Trần giờ khắc này, giống như tựa ở mềm mại trên băng ca, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ tẹt to. Ở cang cứu thương phía trước, bay một cái có tới 3 mét vông vắn đại bàn gỗ, bàn gỗ bên trên từ lâu chất đầy tán mảnh vàng vung ngân, thậm chí còn có đồ trang sức, ngân phiếu chờ có giá trị không nhỏ đồ vật. Dù là ai một chút đều có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là chiếu bạc. Chỉ có điều, ở chiếu bạc phía trước, nhưng còn đứng thẳng một khối một bài, dâng thư tám cái cái đại tự thành viên tạ thác, phúc lợi lão trưởng. Trần Thiếu gia, ngay tỉ thí lập tức liền muốn bắt đầu rồi, ngài này buổi suất làm sao còn không điều chỉnh một chút a. Nhiều tiền như vậy Đủ ngài uống một bình. Trong đám người, một cái quản sự dáng dấp tạ gia tộc người cười hì hì nhắc nhở Tạ Trần. Ba ngày tới nay, Tạ Trần Bùi Xuất liền vẫn luôn chưa từng thay đổi, Tạ Hạo cùng Tạ Thác thị thị, Tạ Hạo thắng một buổi 20, Tạ Thác thắng một buổi 11. Nguyên bản, bởi vì Tạ Hạo cùng Tạ Thác thị thị, trong gia tộc những kia tay già đời đã sớm bắt đầu mở ảm trang. Ở tình huống như vậy, mặc dù Tạ Trần lấy gia tộc thiếu chủ thân phận mở trang đã bẫy, e sợ cũng sẽ không có như thế muôn người đều đổ xô ra đường tình cảnh. Nhưng Trần thiếu gia những người nào? Muốn chơi, tự nhiên liền muốn chơi to lớn nhất. Trần thiếu gia mở trang, Bùi Xuất vừa ra, trong gia tộc những kia lão tự hào trang ra trong nháy mắt ngừng chiến tranh. Một bồi 20A. Chuyện này quả thật chính là Ưu thạch Trấn lớn nhất từ trước tới nay bồi xuất, một vốn bốn lời buồn bần a. Người nào không biết Tạ Hạo thiếu ra nắm giữ gia tộc cùng thế hệ đệ nhất tên gọi. Trái lại cái kia tiểu bản tử, từ nhỏ chính là một bộ tiểu thụ dáng vẻ mà. Nguyên nhân chính là như vậy, ô thạch Trấn từ trên xuống dưới nhà họ Tạ, không không nghe tiếng mà tới, rất sợ làm đến chậm, Trần thiếu ra sớm phòng bản, này lợi ích không lồ liền không vớt được. Làm sao? Đồng toán bản, ngươi sợ buồn thiếu gia không đền nổi sao? Tạ Chân liếc một chút nói chuyện quan sự, xì cười một tiếng. Haha, ha, không dám không dám, tiểu nhân, nhỏ bé làm sao dám hoài nghi Trần Thiếu gia tín dự đây. Đồng toán bàn hì hì nở nụ cười, liên tục xoa tay. Sợ? Đùa giỡn. Trần Thiếu gia dám mở trang, cái kia nhất định là tộc trưởng đồng ý có tộc trưởng làm hậu thuẫn, uy tín này ai dám hoài nghi? Không dám là tốt rồi. Tạ Trần khinh lên một tiếng, cao giọng nói rằng, không sợ nói cho các người, bổ thiếu gia mở vấn này, không vì là kiếm tiền, chỉ vì thanh viên huynh đệ ta Tạ Thác. Hơn nữa, bổ thiếu gia đối với huynh đệ ta Tạ cũng có 10 phần tự tin. Ta khuyên các ngươi cân nhắc được rồi lại áp, đến thời điểm gọi lão bà bản đều không còn. Đừng trách thiếu gia ta theo quý cũ làm việc a. Rõ ràng, rõ ràng. Trần thiếu gia cùng Thác thiếu gia huynh đệ tình thân mà. Mở miệng lại là đồng tán bản, chỉ có điều, hắn tuy rằng trên mặt đang cười, trong lòng nhưng là không phản đối, áp tạ thác. Ta điên rồi ta đi mới áp tên béo đáng chết kia đây. Hừ hừ, hiền chất thật là bạo tay a. Hẳn là, tạ ra chúng ta cải mở thiện đường sao? Đương nhiên, một cái thanh âm lạnh như băng ở tại trần cửa tiểu viện vang lên, lời này vừa nói ra, toàn bộ trong viện nhất thời yên tĩnh lại. Bái kiến đại trưởng lão. Ai không quen biết đại trưởng lão tại Sơn Đông Thành? Nhất thời, những này mới vừa rồi còn vô cùng phấn khởi tập nhân, lập tức câm như hến, tránh ra một con đường, đối với đại trưởng lão Cúc cùng Vân An. Đại ba tới rồi, tiểu chất trên người có thương tích, không thể hành lễ, kính xin đại ba thứ lỗi. Bán ngoạc ở trên giường mềm, cứ híp mắt nhìn đại trưởng lão, nhưng không có một chút nào muốn hành lệ ý tứ. Tạ Chí Sơn cũng không để ý tới Tạ Trần này lời nói bất nhất cử động, chỉ là mặt tâm trầm, thẳng đi tới bàn gỗ trước, tối đầu nhìn một chút trên bàn gỗ trắng toát bạc, hừ lạnh nói, Tạ Trần hiện trước, ngươi thân là tộc trưởng con trai trưởng, chẳng lẽ không biết công nhân thiết đánh cược chính là gia tộc tối kỵ sao? Công khai thiết đánh cược Đại bá cũng không nên oan uổng ta a. Tạ chân một mặt oán nước mà mịt, chỉ vào bàn gỗ trước nhắn hiệu, ta chỗ này nhưng là ta đến rõ rõ ràng rằng, rằng thanh viên Tạ Thác, Phúc lợi đạo trưởng a. Đại bá ngươi cũng biết, Thác đệ lập tức liền muốn cùng Hạ anh họ thị thí, hắn từ nhỏ đã thành cô nhi, không giống hạo anh họ có đại bá chống đỡ. Ta cái này làm huấn trưởng, cũng chỉ có thể dùng phương pháp này cho Thác đệ thanh viên. Hừ. Lời chốt lưỡi đầu môi, dấu đầu hở đuôi. Tạ Chí Sơn lại là hừ lạnh một tiếng, mở cái này đánh cuộc. Phúc lợi đạo trưởng. Tạ chân vội vàng sửa lại. Được rồi, Phúc lợi đạo trưởng. Tạ Chí Sơn không muốn ở nải việc nhỏ trên dây dưa, đi thẳng vào vấn đề, việc này có thể trải qua tộc trưởng cho phép hay chưa? Nếu như không có, chính là trái với gia quy. Chuyện này, nay hoàn toàn là tiểu chất hành vi cá nhân, phụ thân nói vậy hẳn phải biết. Tạ Trần do dự một chút, một mặt làm khó dễ. Trên thực tế, Tạ Trần làm chuyện này, Tạ Hiên tự nhiên là biết đến. Đối với Tạ Trần, Tạ Hiên luôn cảm giác mình đối với nhi tử thua thiệt quá nhiều, vì lẽ đó Tạ Trần đồng ý đi việc làm, chỉ cần không quá phận, Tạ Hiên đều không gặp qua nhiều can thiệp. Chỉ có điều, lần này sự tình Tạ Hiên nhưng có một yêu cầu, vậy thì là không muốn chơi đến quá quá mức quan trọng nhất chính là không muốn cùng đại trưởng lão một mạch người sản sinh quốc mắc, đem sự tình làm lớn. Nhưng Tạ Huyên nhưng làm sao biết, hắn đứa con trai này muốn chính là đem sự tình làm lớn. Hơn nữa càng lớn càng tốt. Biết, ngươi dùng biết cái từ này, vậy thì là nói tộc trưởng cũng không cùng ý. Tạ trí Sơn hùng hổ giở người, nếu tộc trưởng không có đồng ý, vậy chuyện này chính là trái với gia quy. Nơi đây tiền đặt cược, một mực tịch thu xung nhập gia tộc. Cái gì? Còn muốn định tội? Đại bá, không muốn a. Tốt xấu ta cũng là người mình, xem ở phụ thân ta trên. Tạ Trần khuôn mặt nhỏ xuống, đầy mắt kinh hoàng tộc phi trước mặt, người người bình đẳng. Mặc dù là tộc trưởng ở này, nói vậy cũng sẽ đồng ý ta cách làm. Người đến đem những này tiền đánh bạc tang vật đều cho ta thu rồi, đem tại chuẩn bắt, đợi đến tỉ thí sau khi, lại do ra tộc trưởng lão hội định tội. Tạ Chí Sơn đại nghĩa lâm nhân, lúc này liền muốn biến thành hành động. Đại trưởng lão, không muốn a. Vậy cũng đều là chúng ta tiền mồ hôi nước mắt ta. Chính là a, đại trưởng lão khai ấn a. Chúng ta, chúng ta cũng không biết đây là trái với gia quy sự tình a. Mắt thấy đại trưởng lão mang đến người liền muốn tiến lên thu thập trên bàn tiền đánh bạc, lần này Những kia vừa rơi xuống trọng chú các tộc nhân không làm, tiền này, nói không liền không còn. Một câu trái với tộc quy, liền biến thành ra tộc tiền. Có hay không tiên lý còn? Phải biết, chúng ta có thể đều là mua con trai của người thằng a. Trong lúc nhất thời, quần tình nún, có gan lớn dồn dập đứng ra thoáng ngăn cản, nhắc gan, cũng là kêu rên không ngừng, trong đình viện lần thứ hai rơi vào hỗn loạn. Mặc dù là đại trưởng lão những kia thủ hạ, lúc này cũng là do do dự dự thoáng bị ngăn cản, liền dừng lại không trước, trần chờ nhìn đại trưởng lão. Phải biết, ở này trên bàn, cũng có bọn họ tiền a. Vốn tưởng rằng áp tạ hạ không chỉ có thể lấy lòng đại trưởng lão, hơn nữa còn có thể kiếm một món hời. Vốn là được cả danh và lợi sự tình, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên sẽ gà bay trứng mỡ. Làm gì? Các người muốn tạo phản sao? Đại trưởng lão một tiếng kêu to, chu vi nhất thời lần thứ hai yên tĩnh lại. Việc này là tạ trần trái với tộc quy trước, bản trưởng lão bất quá là công bằng làm việc mà thôi. Không có tộc trưởng cho phép, một mình thiết đánh cược, đây chính là trọng tội. Các người lại dám ngăn trở? Theo, để đồng nưu tội cũng bắt được, giải vào gia tộc đại lao. Đại trưởng lão tại Chí Sơn, ở trong gia tộc xưa nay mạnh mẽ, bên dưới Trong đỉnh viện gần trăm người lăng là không có một người dám to gan phát sinh nửa điểm tiếng vang. Ở vào thời điểm này, dù cho là thả cái rắm, e sợ cũng phải bị đại trưởng lao cho rằng lập vi đối tượng trực tiếp chụp tới ngồi hắc lao. Với lên tiếng, cản trở, giờ khác này cũng đều thành xương đánh cả, trực tiếp yên. Uo quán ánh mắt thỉnh thoảng ở tại trí Sơn cùng tại Trần trong lúc đó qua lại rồi. Mắt thấy tất cả những thứ này, tại Trần vẫn không nói gì. Xem ra, dường như hắn bị bất tình lình biến hóa cho sợ đến có chút bối rối. Nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, ở tại Trần đáy mắt nơi sâu xa nhất, nhưng là hiện ra một tia không dễ phát hiện ý cười. Các ngươi, làm sao còn không mau động thủ? Đừng nói Tạ Trần là tộc trưởng con trai trưởng, coi như là tộc trưởng tự thân tới, có bảng trưởng lão ở, cũng không cần ý thủ vị cước. Tạ Chí Sơn kiêu căng liếc mắt một cái Tạ Trần sau khi, đối với những kia Trần chờ thủ hạ một tiếng quát lớn. Kỳ thực, Tạ Trần lần này làm ra động tính lớn như vậy, Tạ Trí Sơn ha có thể bây giờ mới biết. Chỉ có điều, hắn có ý định đợi được tất cả mọi người đặt cược sau khi động thủ nữa. Vừa đến, là ở trước mặt tất cả mọi người, nói cho các ngươi, ở Ô Thạch trấn Tạ gia, ai mới thật sự là gia chủ. Thứ hai, chính là muốn mượn cơ hội lần này, để Tạ Trần cùng Tạ Hiên uy tín quất giặc. Đợi đến tỷ thí sau khi, hắn cũng có thể danh chính ngôn thuận đưa ra để nhi tử Tạ Hạo trở thành đời tiếp theo tộc trưởng người thừa kế, mà chính mình liền có thể an tâm làm thái thượng hoàng. Đại trưởng Lao nói như vậy, không khỏi cũng qua không đem ta Tạ Hiên để ở trong mắt chứ. Ngay khi Tạ Chí Sơn chính đánh tính toán toánưu đồ thời gian, đột nhiên hử lạnh một tiếng tựa như cùng mùa đông hàn như gió trong nháy mắt xẹt qua đình viện, ở một khắc tiếp theo, một đạo thon dài bóng người đã xuất hiện ở bàn gỗ trước. Ta ngược lại muốn xem xem, người nào dám động con trai của ta? "Voi ảnh! Hai tiếng vang trầm, khoảng cách Tạ Trần gần nhất hai người trong khoảnh khắc bay ngược mà ra. Mấy mét sau khi mới tầng tầng rơi trên mặt đất bên trên, bắn lên một mảnh bụi mù. "Tốc trưởng, ngươi." Tạ Chí Sơn sắc mặt biến một lần, hắn vạn vạn không nghĩ tới, lẽ ra nên ở sân đấu voi chuẩn bị tỉ thí việc Tạ Hiên dĩ nhiên sẽ đi tới nơi này. Hơn nữa, từ ngã xuống đất hai người lại không bỏ lên được này, liền có thể nhìn ra Tạ Hiên ra tay rất nặng, hiện ra nhưng đã giận dữ. "Ta làm sao?" Tạ Hiên hai đạo mày kiếm đã dựng thẳng lên, trên mặt càng dường như che lên một tầng sức lạnh, "Đại trưởng lão, ta hiện tại liền ở ngay đây, ta xem ngươi rốt cuộc muốn làm sao không cần phải ủy thủ uy cước." Đinh Viện đến liền một cây kim rơi xuống đều rõ ràng có thể nghe. Trong viện người đều không tự chủ lùi về sau một bước. Nay vẫn là trong gia tộc cái kia hiền lành lịch sự, người ngoài hiền lành tộc chứ sao? Hầu như ở hết thảy tộc nhân trong ấn tượng, tộc trưởng chưa từng như cùng ngày hôm nay như vậy, dường như ác quỷ bản thân. Đối với Tạ Hiên tới nói, gia tộc quyền lợi vốn là có cũng được mà không có cũng được. Nhưng Tạ Chí Sơn đầu tiên là tranh cướp tiên tâm thảo, kim nói lại tới bắt nạt Tạ Trần, hơn nữa trước mấy nói trong núi đại hỏa việc Tạ Hiên vốn là mang trong lòng nghi ngờ. Hết thảy tức lúc, vào đúng lúc này rốt cục bạo trưởng, lẽ nào Tạ Trần ở đây thiết đánh cuộc việc, không có trái với tộc quy sao? Tạ trí Sơn rất nhanh liền định lại, Tuy rằng hắn tu vi không kịp Tạ Hiên, nhưng này dù sao cũng là ở gia tộc, nói vậy Tạ Hiên cũng sẽ không đối với mình làm sao. Đại bá, ngươi không phải đã nói, chỉ cần tộc trưởng cho phép việc, liền không tính trái với tộc quy sao. Hiện tại phụ thân đến rồi, ngươi có thể chính mình hỏi nhà. Tạ Trần trong mắt ý cười càng nồng, thoải mái nằm ở trên băng ca, từ tôn nói. Quy một chương 11, đánh cực. Không sai. Việc này Trần Nhi từ lâu nói với ta quá, hơn nữa cũng là kinh ta cho phép. Làm sao, lẽ nào ta người tộc trưởng này, ngay cả chuyện nhỏ này cũng không có quyền quyết định sao? Tạ hiên nhìn chầm chầm tạ trí Sơn từng chữ từng chữ câu nói Cái gì? Nhưng là vừa nãy. Tạ Chí Sơn con ngươi hơi co rút lại. Vừa nãy ta rõ ràng đã nói, phụ thân biết việc này. Là đại bá chính mình tự mình nói với mình, nói biết cũng không có nghĩa là đồng ý a, tiểu chất nhưng là không nói gì. Ngươi, ngươi thả. Tạ trí Sơn nhất thời giận dữ, cho tới giờ khác này, hắn mới phát hiện, chính mình dĩ nhiên lại tại Trần tiểu từ này đạo. Chỉ có điều, Tạ Chí Sơn một câu thối lắm còn không ra khỏi miệng, liền đối với lên Tạ Hiên nếu như muốn phun lửa ánh mắt, nhất thời há hốc mồm, miễn cưỡng đem cái này thí nuốt trở lại trong bụng. Đại trưởng lão, giờ khắc này không ở sân đấu võ? Mà mang theo nhiều người như vậy tới nơi này, lẽ nào chính là muốn sấn ta không ở, cho con trai của ta định tội sao? Tạ Hiên không chút biến sắc, nhưng mạnh mẽ khi chàng đã từ từ bắt đầu lan tràn. Vừa hỏi như thế, không thể nghi ngờ là để vừa còn kiêu ngạo hung hăng Tạ Chí Sơn cưới hổ khó xuống. Nói không phải, vậy mình Hưng sư động chúng dẫn người tới đây làm gì? Nói là, cái kia không phải là mình muốn chết sao? Tạ Chí Sơn trên mặt thanh bất định, cực kỳ khó chịu, thật sự như cùng ăn một cái thí. Phu thân, ngươi có chỗ không biết. Đại ba kỳ thực cũng là đến ta này phúc lợi bên dưới đạo trưởng chú, có phải là a, đại bá Đang lúc này, Tạ Trần chợt mở miệng, tỏ rõ vẻ ôn hòa nụ cười. Hơn nữa, còn lệnh tất cả mọi người mở rộng tầm mắt hướng về Tạ trí Sơn nháy mắt một cái. Đắc cử. Tạ Hiên mở ra, có chút mê hoặc nhìn một chút con trai của chính mình, bây giờ Tạ Hiên có thể thật không biết tiểu tử này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Hả? Đúng, đúng. Đắc cử. Tạ trí Sơn cẩn vội vàng gật đầu, thở dài một cái. Nhưng lập tức dỗng nhiên hối hận, Tạ Trần tiểu tử này làm sao lại đột nhiên lương tâm phát hiện, lại đến thầy ta giải vây? Chẳng lẽ còn có hậu chiêu? Ngươi xem, đúng không? Tạ Trần một bộ rõ ràng trong lòng vẻ mặt, tiếp tục nói. Đại bá lần này tới không chỉ là muốn đặt cược, hơn nữa còn muốn dưới trọng chú. Có người nói đại bá từ lâu chuẩn bị 10 vạn lựa bạc muốn nạp ở. Tạ Hạo. Tạ Chí Sơn tâm tư nhạy bén cực kỳ, cất ở Tạ Trần trước một tiếng giống to. Đang giống lên qua sau, hắn còn lòng vẫn còn sợ hãi, ta liền biết tiểu tử này không có ý tốt. May mà lão tử nham miệng, nếu không lão tử chẳng phải là lại cũng bị ngươi tiểu xúc sinh này hãm hại. Vậy cũng là 10 vạn 2 a. Muốn khinh ta, ta đều nhiều tinh minh rồi ta. Nghĩ tới đây, Tạ trí Sơn không khỏi bắt đầu vì chính mình nhanh trí đã trí. Sau đó ánh mắt sáng lên, trong lòng một tiếng cười gằn, mở miệng nói rằng Tạ Chân Hiển Chất nói không sai, ta xác thực là chuẩn bị 10 vạn lượng bạc, chuẩn bị áp chú đến con trai của ta Tạ Hạo trên người. Chỉ là không biết Tạ Trần Hiển Chất cái này. Phúc Lợi đạo trưởng, có chịu hay không thu đây? Giảo. Trong đình viện nhất thời tất cả xôn xao. Đại trưởng lão lại muốn áp 10 vạn 2 ở Tạ Hạo trên người. Một bồi 20, vậy coi như là 2 triệu lượng a. Tạ gia mặc dù là Ô Thạch trấn kể đến hàng đầu gia tộc, nhưng muốn lập tức lấy ra 2 triệu lượng hiến ngân cũng là rất lao lực. Thu, đương nhiên thu. Tạ Chân có vẻ như điếc không sợ súng cười hi làm như có thật nói rằng, nếu mở cửa làm ăn, Tiên có đem chuyện làm ăn ra bên ngoài đầy đạo lý. Chỉ có điều, thấy Tạ Chấn hơi trầm ngâm, Tạ Chí Sơn trong lòng một tiếng cười gằn, trên mặt nhưng là vô cùng thân thiết, hiển chất, nếu là ngươi sợ quá nhiều không đến nổi, cái kia ta ngược lại thật ra có thể xem ở. Không đến nổi. Ha ha ha. Tạ Chấn bỗng nhiên cười ha ha, đại bá, ngươi cũng quá coi thường chất như ta. Ta là muốn nói, lấy đại bá dòng dõi, chỉ cho con trai của chính mình áp chú 10 và hai, có phải là ít một chút ta? Cái gì? Ngại ít? Sơn mở ra, trong lòng thầm mắng một tiếng không sợ xuống tiểu xúc sinh. Cái kia hiển chất cho rằng Ta hẳn là áp bao nhiêu khá là thích hợp đây? Trần Nhi, không nên hồ nháo. Tạ Hiên cau mày, quát mắng Tạ Trần một tiếng. Nhà của chính mình để, hắn lại quá là rõ ràng, 2 triệu lượng bạc ngân, chính mình còn có thể cầm được ra, dựa vào chính mình một thân bản lĩnh, quá mức từ đầu kiếm lại, vì tranh một hơi mà. Nhưng nếu là nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng ngay cả mình vậy. Phụ thân yên tâm, nay đạo trường là nhi tử mở, tất cả sự tỉnh tự nhiên do nhi tử một mình gánh chịu. Tạ trấn đối với phụ thân khẽ mỉm cười, không đợi Tạ Hiên mở miệng, cũng đã cao giọng nói rằng, đại bá đã có hứng thú, không ngại áp lên cái 18 triệu. Nếu là thua Chất Nhi cần phải đủ số bồi phó. Đại bá yên tâm, nếu là Chất Nhi không cách nào bồi phó, quá mức nhường ra gia tộc người thừa kế vị trí, đồng thời trung thân làm nô trả nợ là được rồi. Người nói chính là thật sự. Tạ Chí Sơn nghe vậy ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi: "Mua định rời tay, nguyện thua cuộc." Tạ Trần tỏ rõ vẻ chính kinh, nghiêm nhiên một cái nghề nghiệp dân cờ bạc. "Được, cứ làm như thế." Ta đem toàn bộ dòng dõi áp lên, kể cả bất động sản phía đất, hạch toán bên dưới 10 triệu lượng chỉ nhiều không ít. Liên quên 10 triệu lượng rồi. Tạ Chí Sơn quyết định nhanh, hào khí căng vần đang lo không có cơ hội đem này tiểu rắc rưởi cho làm xuống, lần này nhưng là chính người đưa tới cửa. Toàn bộ dòng dõi, tình cảnh hơi không khống chế được, ở đây không chỉ có riêng là tại Trần cùng tại Chí Sơn, ngoài ra còn có hơn trăm tộc nhân. Ngay ở trước mặt tộc trưởng cùng hết thể tộc nhân trước mặt, đại trưởng lao dĩ nhiên đem toàn bộ dòng dõi đều áp ở một hồi tiểu hài từ tử tỉ tí bên trên. Này, đây căn bản không phải ở bài bạc, đây là ở đánh cược mới a. Nếu là đại trưởng lao thua, toàn bộ dòng dõi sẽ bị quét đi sạch sành sanh trở thành dân thường. Nếu là tại thua, không những muốn cho xuất gia tộc người thừa kế vị trí, hơn nữa còn muốn trung thân làm nô trạng đợ. Xem ra lần này, Ngô Thạch trấn tạ ra đúng là sắp thay người lãnh đạo rồi. Trần Nhi, ngươi, ta hiện rốt cục cũng không nhịn được nữa, tiến lên một bước liền muốn quát bảo ngừng lại việc này, bây giờ các cực chưa triem, tất cả còn cũng có thể thứ vãn. Hắn tuyệt đối không có thể để con trai của chính mình rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Tộc trưởng, Này chính là ta cùng tạ Trần hiền chấp chuyện, tộc trưởng thật giống không có quyền can thứ chứ. Tạ Chí Sơn cũng là tiến lên trước một bước, trên mặt mang theo trẫm biếm. Phụ thân, đại bá nói không sai, đây là nhi tử chuyện của chính mình, kính xin phụ thân để nhi tử tự mình xử lý. Tạ Trần cũng là gật đầu phụ họa chính mình toàn bộ trong kế hoạch, gian nan nhất cũng không phải là Tạ Chí Sơn không muốn bị lửa, mà là phụ thân Tạ Hiên đối với mình yêu. Tạ Trần biết, đến lúc này, phụ thân nhất định sẽ đứng ra ngăn cản. Ở làm sao mới có thể khiến phụ thân không ngăn trở chính mình hành động về điểm này, Tạ Trần có thể nói là ráo hết nao chấp. Không được. Trần Nhi vẫn còn vị thành niên, tất cả còn do ta cái này làm cha làm chủ. Việc này nếu là không có sự đồng ý của ta, tuyệt đối không làm được mấy. Đối mặt Tạ Chí Sơn cùng Tạ Trần hai người trăm miệng một lời, Tạ Hiên một bước cũng không lường, kiên quyết không thể để Trần rơi vào đại trưởng lao cảm ấy. Lời đã nói đến đây cái mức một hồi đánh cực mắt thấy liền muốn không nhanh mà kết thúc. Mặc dù là Tạ Trần giờ khắc này cũng là âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiểu tử kia thật mẹ tiếp là trừ biến sao? Làm sao như thế chậm? Ngươi không đưa đến, lão tử đại kế liền phải hủy bỏ rồi. Đến thời điểm, xem lão tử làm sao chừng trị ngươi. Ấy, các ngươi nhiều người như vậy đều tụ ở này, làm gì vậy? Để để, để ta cũng nhìn, có phải là ai chết rồi? Sắc bén mà lại mang theo thanh âm non nớt ở đoàn người ở ngoài vang lên, Tạ Trần ánh mắt sáng lên, còn lại tập nhân nhưng tất cả đều là hơi nhíu mày. Nghe này không được đi không cần đoán cũng biết là vị nào đến. Đoàn người tách ra, một cái vòng tròn quần quần quả cầu thịt, thử móc mép đôi chen vào, chính là nhiều nói không gặp, tuyên bố bế quan tu luyện tiểu bản từ tạ thác. Hai đạo loan loan lông mày dưới, một đôi vốn là rất lớn, nhưng là bị thịt mỡ chen thành một cái khe con mắt chớp chớp, tạ thác trên mặt mang theo vẻ thất vọng, "Hả? Nguyên Lai like không phải người chết, là ta fans đoàn ở hội nghị a ấy. Tam thúc cũng ở, đại trưởng lao cũng ở, lẽ nào các ngươi cũng là ta fans? Cút, Ai mẹ kiếp là người fans. Mắt thấy đến miệng con vịt bị Tạ cho làm bay, đại trưởng lão Tạ Chí Sơn một bụng hờ hờ dối, nộ gen một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Không lý do bị một trận quát mắng, tiểu bàn tử Tạ Thác không chỉ có không có giận mình, trái lại cười hì hì đi về phía trước một bước, ta liền biết, đại trưởng lão khẳng định không thể là Tavens. Thế nhưng Tam thúc đối với ta tốt nhất, Tam thúc khẳng định là là không Tam thúc. Đang khi nói chuyện, bù bấm tay nhỏ lập tức liền kéo Tạ Hiên bàn tay, xem ra là như vậy tự nhiên, thân thiết như vậy. Hoàn toàn chính là một cái ra mặt thật dày, ngoài ra thiên chân vô tả thiếu niên. Ân. Bị Tạ Thác kéo Tạ Hiên bản không tâm tình nói cái gì, nhưng bỗng nhiên trong lúc đó sắc mặt hơi đổi, nhìn Tạ trong mắt, có thể tin ánh sáng lên một cái rồi biến mất. Tạ Trần nhạy cảm nhận ra được phụ thân sự biến hóa này, lập tức ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt biến đổi, hóa thành phản bội thiếu niên hình dáng, dựa vào lý lẽ biện luận, "Phụ thân, từ nhỏ đến lớn, nhi tử vẫn ở ngài bảo vệ cho trưởng thành, vẫn luôn là ngài để ta làm cái gì ta thì làm cái đó. Tuy rằng, phụ thân tri ân, ơn trọng như núi, nhưng phụ thân nhưng có nghĩ tới hay không, nhi tử cũng có ý nghĩ của chính mình, cũng có con đường của chính mình phải đi. Lẽ nào phụ thân liền không thể để cho nhi tử vì chính mình quyết định một lần sau? Đang khi nói chuyện, Tạ Trần vẻ mặt càng thêm phẫn hở, "Vung vậy, nhưng bao vây ở vải bên trong quả đấm nhỏ nói rằng, lần này Nhi tử đã quyết định rồi. Đại bá nói một điểm đều không sai, đây là Nhi tử cùng đại bá chuyện. Nếu là phụ thân lại không đáp ứng, Nhi tử liền chết ở phụ thân trước. Tạ Trần biểu diễn cực kỳ đúng chỗ, đem một cái chính ở vào phản bội kỳ, coi chính mình làm được rất đúng, nóng lòng thoát ly phụ thân quản chế, lại có chút cuồng loạn phản bội thiếu niên biểu hiện vô cùng nhuyễn nhuyễn. Mấy câu nói, đem Tạ Chí Sơn nghe được trong lòng cười thầm, đem Chu Vi tộc nhân nghe được không được lắc đầu thở dài. Trần Nhi, Người. ai? Ta thật giống như bị Tạ Trần luôn từ nói tới ngân ra, vẻ mặt tràn ngập cùng thất vọng. Cuối cùng một tiếng thở dài thở dài. Càng là đầy đủ biểu hiện ra, một cái phụ thân sự bất đắc dĩ cùng thống khổ. Sắt, không nghĩ tới cha hành động lại lốt như vậy. Tạ Trần trong lòng thầm khen một tiếng, trên mặt nhưng là càng thêm bi phẫn, rưng dưng muốn khóc, "Phụ thân, xin thứ cho Hải Nhi bất hiểu, người cũng đã nói, Nam Nhi sinh ở trong tiến địa, có cái nên làm, có việc không nên làm. Hải Nhi biết mình đang làm gì, xin ngự phụ thân không muốn ngăn cản Hải Nhi. Người, người, thôi, coi như ta Tạ Hiên không có ngươi cái này ngỗ nghịch. Người, người tự lo lấy đi." Tạ Hiên tâm tính tiện lương giống bị Tạ Trần Triệt đệ thương thấu giống như vậy, toàn thân run rẩy, cuối cùng tác tính quay người lại, nhanh chân hướng về viện đi ra ngoài. Rất hiển nhiên, bị chính mình trí thân cốt đục không hiểu sự đau khổ này, đã đem trái tim của hắn triệt để thương thấu. Khà khà, hiền chất, đánh cuộc của chúng ta. Thấy Tạ Hiên phẩy tay áo bỏ đi, Tạ Chí Sơn từ lâu mở cờ trong bụng, ở bề ngoài nhưng là đàn hoàng chỉnh trọng ho nhẹ một tiếng, do hỏi. Tạ Trần khịt khịt mũi, tựa hồ hòa hoan hồi lâu, mới bình phục tâm tình, nói rằng, đại bá Yên tông, chắc nói ra kiên quyết sẽ không đổi ý, các cược như cũ. Người đến Lấy giấy bút, cho ta cùng đại bá lập xuống cá cược. Ta thắc, ngươi cái tên béo đáng chết không đi sân đấu võ, còn ở cái kia lo lắng làm gì? Đi thôi, nơi này không ai đồng ý muốn ngươi ký tên. Quy 1 chương 12, tin Trần ca đến Vĩnh Sinh. Thiên tướng giữa trưa, ổ thạch trấn tạ ra sân đấu võ. Tạ chân thiếu ra cùng đại trưởng lão đánh cược tin tức, từ lâu như là mọc ra cánh cấp tốc truyền khắp cả gia tộc. Giờ khắc này sân đấu võ phía dưới lôi đài, từ lâu là người ta tấp nập. Nguyên bản Tạ thiếu gia cùng thiếu gia tranh thảo cái này, cũng đã đầy đủ hấp dẫn người. Giờ khắc này hơn nữa Trần Thiếu ra cùng đại trưởng lão Tiền Đắc Cực càng là làm cho gia tộc trên giới, hầu như chỉ cần có thể đi lại người tất cả đều tụ tập đến nơi đây. Tạ Trần Thiếu ra nhàn nhã nằm ở trên băng ca đến sân đấu võ thời điểm, nhưng là đúng dịp thấy một cái vòng tròn quần quần quả cầu thịt ở sân đấu võ trung ương cái kia to lớn trên võ đài làm điệu làm bộ, nước bọt bay ngang. Các vị gia tộc trưởng bối hưng lệ, bản thân Tạ Thác có lễ rồi. Tiểu bàn tử ngày hôm nay thực tại là tỉ mỉ trang phục một phen, tóc sắp xếp cẩn mỉ, mặt trên không biết còn leo món đồ gì, toàn bộ đầu xem ra đen túi bóng lưỡng, ánh mắt trời một chiếu, chói mắt cực kỳ. Liên dương như một cái khổng lồ pha lê cầu giống như vậy, sáng lên lấp lánh. Hơn nữa cái kia tròn vo cái bụng ở trên đài vừa đứng, đừng nói, thật là có như vậy một điểm tông sư khí độ. Thấy Tạ Thác lên đài, ánh mắt của mọi người không khỏi vì đó hấp dẫn. Giờ khắc này khoảng cách tử thí vẫn còn mà còn có một quãng thời gian, cũng không ai biết cái này tiểu bàn tử đến cùng tới làm gì. Tạ Thác tiểu tông sư hiển nhiên hết sức hài lòng mọi người quăng tới ánh mắt, tròn tròn trên mặt hai tòa tiểu núi thị chất lên, có vẻ hòa ái dễ gần. Khà khà. một cái, tiểu bản tử rốt cục tiến vào đề tài chính, đầu tiên, ta Tạ Thác cần đại biểu cá nhân ta Cảm tạ các vị cùng tộc đồng đội có thể đi tới nơi này, vì ta cổ động. Nhìn các vị đồng đội nhiệt tình tăng gọn trong lòng ta cái này kích động a. Các vị yên tâm, ta bảo đảm, lần này tất nhiên sẽ không phụ lòng đại gia hy vọng, biểu diễn ra chúng ta Ô Thạch trấn tạ gia minh nói ngôi sao thực lực. Thiết Mọi người còn tưởng rằng này bản tử muốn nói gì đây, bây giờ vừa nghe không khỏi dồn dập lục trí, càng là có người ở trong đám người ồn nào, Thác thiếu ra, người hiểu lầm chứ? Chúng ta có thể đều là ở phúc lợi bên dưới đạo trưởng trọng chú mua ngươi thua a. Người nếu như thắng, chúng ta làm sao chịu nổi a? Hững. Giữa trường tiếng cười ồn mạnh, trong gia tộc Ngoài trừ tại Trần chờ số rất ít mấy người ở ngoài, nơi nào có người sẽ cho rằng Tạ Thác sẽ thắng. Tiểu tử này hiện tại lên lại, đơn giản là sai bảo mà thôi. Tạ Thác cũng không thèm để ý, chỉ là khắp nơi trên đại cười hì hì, đợi đến thoáng yên tĩnh lại, hắn mới lay động lên đầu, làm thở dài hình, "Ai, nguyên lai like dĩ nhiên là ta hiểu nhầm rồi. Cho rằng các vị đều là ta đáng tin nghi, nhưng đáng tiếc a, thực sự là quá đáng tiếc." Mọi người lần thứ hai cười vang, "Có chuyện tốt nhưng hỏi, Thác thiếu ra, ngươi thua rồi, mọi người chúng ta đều kiếm tiền. Như thế tính ra, chúng ta cũng coi như là người đáng tin, ngươi đáng tiếc cái cái gì a?" Tạ Thác rung đuôi lắc ý. Trong mắt một mảnh trách trời thương người, ta đáng tiếc chính là các ngươi không ủng hộ ta, e sợ ngày hôm nay liền muốn rủi do nha. Các ngươi chẳng lẽ không biết, bổ thiếu ra cũng sớm đã cảm giác được bản mệnh linh. Ai, các ngươi tin tức này thực sự là quá bế tắc, chẳng trách có người nói ở tin tức này nhanh chóng phát triển thời đại, tin tức chính là của cải a đáng tiếc a, đáng tiếc. Sân đấu võ bên trong cởi vang từ từ đang yếu bớt, dần dần đã biến thành tất tất cát cát châu đầu ghét hai. Lại sau đó, hầu như sắc mặt của mọi người cũng bắt đầu biến ảo chập chờn, thậm chí đã có người bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Thác thiếu không có nói nửa. Dưới lối đại, hàng trước một người lúng túng hỏi: đùa giỡn. Sắt, ngươi nhìn ta một chút này thành khẩn vẻ mặt, như là đùa giỡn hay sao? Đều đến vào lúc này, lẽ nào bổn thiếu ra còn có thể lựa các ngươi sao? Tiểu ban tử khí độ trầm ngưng, mũi vệnh lên trời, rất có bệ nghệ thiên hạ thái độ. Chết để yên tính, lần thứ hai tìm được chứng minh sau khi, sân đấu võ bên trong cũng không còn nửa điểm âm thanh. Người nào không biết cảm giác được bản mệnh linh là có ý gì? Một cái có thể cảm giác được bản mệnh linh tồn tại thiếu niên, cùng một cái không có cảm giác đến bản mệnh linh thiếu niên chẳng tại, này thắng bại còn dùng đo sao? Tiền của ta a. Vợ của ta bản a. Ta quan tài bản a. Ta nhịn mãi a. Tục nhân bên trong, 89 phần 10 đều là ở tại trần Phúc Lợi đạo trưởng từng hạ xuống chú, hơn nữa hầu như đều không ngoại lệ, áp đều là tại hạ thắng. Lần này, vô số mộng đẹp trong nháy mắt phá nát, cùng phá nát, tự nhiên còn có cái kia nhiều năm tích góp lại đến tích chữ. Nhưng mà, Tạ Thác hết sức hài lòng thu nạp vô số ai hoán ánh mắt sau khi, nhàn nhạt mở miệng, trời cao có đức hiếu sinh, buồn thiếu gia cũng có lòng từ bi. Hiện tại, ta là có thể cho tên to xác chỉ một con đường sáng. Nói, Tạ Thác bình thường ngón tay bỗng nhiên vừa nhất, đầu ngón tay nhắm thẳng vào đá đến dưới đài Tạ trấn, đây là người nào, không cần ta giới thiệu chứ? Tạ Trần, đại ca ta, các ngươi chỉ cần đem Trần ca hầu hạ thoải mái, nói không chắc tiền này sao? Trần thiếu ra Nhạc không, Trần ca. Trần ca khai ấn a. Chúng ta cái kia đánh cược trướng có thể hay không không quên đi. Vậy cũng là ta quan tài bản a. Trần ca, ngài lòng từ bi, giúp đỡ, ta chỉ cần rút về 2 phần 10, nha, vừa thành, một thành tiền cờ bạc là được. Không đợi Tạ Thác nói xong, vô số tộc nhân cũng đã chen chúc mà tới. Cho tới 17, 18 tuổi thanh niên, cho tới thất lao 80 lão nhân, một cái một cái trần ca, gọi e rằng so với thân thiết. Vì tiền, vì giấc mơ để bọn họ gọi cái gì đều được. Ta sát. Tạ Trần trợn tròn mắt, sạm mặt lại. Mặc dù nói đây là hắn sắp xếp cho Tạ thác nhiệm vụ, nhưng, nhưng cũng không để tiểu tử này nói như vậy a. Thật giống như bên này cái này, Lao ra ngài có 80 chứ? Gọi ta chân ca. Lão gia ngài không sợ giảm thọ ta còn sợ đây. Cái gì? Đó là ngươi chuẩn bị cưới tiểu chết tiền. Ân, lão ra ngài thực sự là càng già càng dẻo dai, tuổi già trí chưa già, lão. Lao không đứng đắn. Còn có cái này, tiểu tử ngươi không có chuyện gì đối với ta bằng cái gì mỹ nhân a? Lão tử người đừng đắn. Tồn hổ đối với nam nhân cũng không có hứng thú a. Coi như có hứng thú, cũng không thể tìm người cái này tỏ rõ vẻ hổ tra kẻ cơ bắt chứ. Khi ta tiểu thủ a, còn có ngươi. Này không phải đồng toán bàn sao? Ngươi ôm chân của ta làm gì? Còn một bộ hưởng thụ dáng vẻ, không phải là 1000 lạ mà sao? Phạm đến như thế tiện sao? Này này, chú ý nước miếng của ngươi. Đừng giơ buồn thiếu ra chân ngọc. Được rồi. Được rồi. Tất cả câm miệng, nghe ta nói. Trên đài tạ thác cũng không nghĩ tới tình cảnh sẽ hỗn loạn như thế, Thâu liếc một cái muốn giết người tại trận, cười gượng một tiếng. Dội vàng lôi kéo cổ hỏng hô to. Do Trần Ca gợi ra tao loạn từ từ dẹp loạn, giờ khác này tộc trưởng Tạ Hiên, đại trưởng lao Tạ Chí Viễn cùng với các vị chấp sự đều còn chưa tới. Tạ Thác nghiêm nhiên đã trở thành nơi đây chủ nhân. Vô Số đạo lắp bắp ánh mắt, lần thứ hai trở lại Tạ Thác trên người. Trần Ca cũng là các ngươi gọi sao? Hồ Đồ. Hai đạo loan mi một hiền, Tạ Thác khí thế hùng hổ kinh sợ một toán quần trượng. Đương nhiên, cái này cũng là vì chính hắn, không phải vậy một lúc nói không chắc sẽ bị Tạ Trần sửa chữa nhiều thảm. Phía dưới, xin mời Trần Ca tới cho đoàn người giảng hai câu. Vỗ tay. Nói xong, tiểu bàn tử cười dạn rỡ ngượng ngùng quay đầu, "Khà khà, Trần ca, xin mời." "Nào nào." Tiếng vỗ tay sớm dậy, tiền ở trên tay người ta, kim chủ tự nhiên so với thánh chỉ còn hữu hiệu. Dưới đại gần ngàn người, hai tay dùng sức đập cùng nhau, rất sợ đập đến không đủ nhiệt liệt, vạn nhất Tạ Trần thiếu ra không cao hứng, tiền này thật là liền trưởng cánh bay. Cút. Tên béo đáng chết, quay đầu lại ta lại tìm người tính sổ. Tạ Trần thu dọn quần ngang quần áo, ở trên băng ca miễn cưỡng rời ra chân, chiếu Thác cái kia to mọng chính là Lần này đừng nói Tạ Trần, liền ngay cả cho hắn nhấc cáng cứu thương hai đại hán, đều là vô cùng chật vật. Gặp Valerie, bất quá nói tới nói lui, dù sao tại trần lần này vốn là giúp Tạ Thác đến chợ uy. Cười mắng một câu sau khi, liền chuyển vào đề tài chính. "Các vị đồng đội, xin nghe ta tại trận một lời." Ào ào rào. Tiếng vô tay như sấm đột nhiên vang lên, thanh âm cực lớn, nhiệt liệt chi chưa từng có, suýt chút nữa đem Tạ Trần từ trên băng ca sợ đến nhảy lên. "Hừ hừ, thật vất vả, Tạ Trần mới đưa tiếng vô tay lần thứ hai đệ xuống, hắng giọng một cái, nói rằng, các vị đồng đội nói vậy cũng biết, lần này Tạ Thác cùng Tạ Hạo cục chiến, cho mặc dù là thiền tâm thảo, nhưng trên thực tế chân chính chanh, nhưng là trong gia tộc cùng thế hệ thiên tài số một tên gọi. Như vậy, ta nghĩ hỏi một chút các vị, đến cùng ai mới có tư cách được cái tên này? Thác thiếu ra. Dưới đại gần nghìn tộc nhân một cái đồng thanh, âm thanh dường như sơn hô hài thiếu. Đùa giỡn, đây chính là nguyên tắc. Nha không, vàng dòng bạc trắng vấn đề. Thời điểm như thế này, ai sẽ đứng sai đội? Ân. Xem ra đại gia cùng ta ý kiến nhất trí a. Tạ chân thỏa mãn gật gật đầu, như vậy, không biết chư vị đồng đội ở đây chiến bên trong đến cùng chống đỡ ai đó. Chống đỡ Thác thiếu gia. Lần này, tiếng hô càng lớn, hơn người người hít thống cả vùng. Mặc dù là đại trưởng lão một mẻ người, giờ khác này cũng không nghĩ ngợi nhiều được, thậm chí gọi âm thanh càng lớn, hơn càng ra sức. Được, các vị đồng đội như vậy đồng tâm, ta rất vui mừng a." Tạ Chân mặt mày lớn hở, như là thần tiên giơ giơ lên tay. Lập tức, liền có một cái tâm phúc người nhà Potter ôm một đại loa trang giấy đi tới trên đài. Những này chính là các vị ở ta phúc lợi đạo trường lập xuống cá cực. Tạ Chân chỉ vào cái kia giấy đặt một loa trang giấy, dưới đài nhất thời yên tĩnh, tất cả mọi người đều ánh mắt sáng quắc. "Ta tuyên bố, chỉ cần các vị đồng đội ở đây thứ tỷ bên trong vì là Tạ Thất Thanh viện trợ uy, vi. Như vậy cuộc tỷ thí này Tạ Thác nếu là thắng rồi, ta liền đem hết thẻ tiền đặt cược đủ số xin trả cho các vị, nếu là Tạ Thác bất hạnh bị thua, ta tại Trần Như trước thừa nhận các vị đặt cược, chiếu đơn buổi phó. Trần Thiếu ra và thuế. Dưới đại tộc nhân nhất thời tiếng hoan hô như sấm động, đây tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm hoan hô. Tạ Thác thắng, tiền cược bạc toàn bộ trả, Tạ Thác thua, nên bồi còn đùi. Trần Thiếu ra thực sự là quá phúc hậu rồi. Cố lên trợ uy tính là gì? Nhiều nhất lôi kéo cổ hạng gọi là được rồi, coi như để bọn họ tạo thành đội cổ động viên lên đài biểu diễn, những người này đều tuyệt không do dự. Chỉ cần không tường tiền, cái gì đều được. Một bên tiểu bàn tử Tạ Thác cũng tinh thần tỉnh táo, giơ lên năm đấm vung tay hô to, Tạ Thác thất thắng. Mọi người té hô, Thác thiếu thất thắng. Tiểu bàn tử hô to, Tạ Thác vô địch thiên hạ. Mọi người ra sức té hô, Thác thiếu vô địch thiên hạ. Tiểu bàn tử con mắt hơi chuyển động, hô to, tin trấn ca đến Vĩnh Sinh. Mọi người điên cuồng té hô, tin trấn ca đến Vĩnh Sinh. Tả sát. Tên béo đáng chết có muốn hay không khuyết đại như vậy a? Tạ chân nằm ở trên băng ca sạm lại, trợ uy liền trợ xả trên đầu ta làm gì? Này nếu như bị lão gia tự nghe được, không lộ ra ta mới là lạ. Quy 1 chương 13, điều ngọn ý. Đại trưởng Lao đến. Chính đang sân đấu võ trên quần tình sục sôi, sơn hô hải khiếu chưa hết thời gian, bỗng nhiên từ ngoài sân chuyển đến một tiếng hét dài. Đại trưởng lão phô trương quả nhiên vi phạm, người chưa tới, âm thanh nhưng tới trước. Được nghe đại trưởng Lao đến rồi, giữa trường âm thanh không khỏi hơi ngừng lại, sau đó từ từ hóa thành hỗn loạn nói nhỏ tiếng. Nguyên bản trước khi tỷ thí, tộc trưởng Tạ Hiên vẫn tọa trấn sân đấu võ. Nhưng bởi vì tại Trần việc, Tạ Hiên từ lâu rời đi, đến nay không về. Mà đại trưởng lão Tạ Chí Sơn thì lại càng là vì việc cùng Tạ Trần các việc, vẫn chưa từng xuất hiện. Vừa sân đấu võ bên trong, cũng không có một cái gia tộc cao tầng. Vì lẽ đó mọi người mới giảm trắng trận không kiêng rẻ, vung tay hô to. Bây giờ đại trưởng lao đến, tỉ thí cũng chưa bắt đầu, mặc dù là những người này trong lòng ghi nhớ chính mình những lao bà kia bản, quan tài bản cái gì, nhưng cũng không dám quá mức lỗ mãng. Tạ Trần cũng không miễn cưỡng, khép mắt hướng về sân đấu võ cửa chính phương hướng liếc mắt nhìn, sau đó vung tay lên mang theo Tạ Tháp đi xuống lôi đài, tỏ rõ vẻ tất cả đều là ôn hòa cực kỳ ý cười. Phân phật, Một tiếng, giữa trường tộc nhân từ lâu tránh ra một con đường. Đại trưởng lão Chí Sơn ngẩng đầu mà bước, Tạ Hạo cùng mấy tên gia tộc chấp sự theo sát phía sau, thêm vào tiếp thân tùy tùng. Mười mấy người ngạo nghễ đi vào sân đấu võ. "Ồ, đại trưởng lão." Các tộc nhân nhìn chúng ta ánh mắt tại sao lại có chút cảm giác quái dị. Đại Cao ngồi xuống sau khi, một tên gia tộc chấp sự chấm thấp khẽ ồ lên một tiếng. "Ân, đại khái lại là tại Trần cái kia tiểu rắc rời làm cho vặn." Đại trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên hắn cũng mơ hồ nghe được sân đấu võ tiếng hô, nhưng cùng cũng không có được tạ thác cảm giác được bản mệnh linh tin tức. Mà hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là chấm ngâm một chút, tiếp tục nói, "Đại khái là bởi vì ta cùng cái kia tiểu rắc rưởi đánh một trận, các tộc nhân đều đã biết rồi đi." Lớn như vậy sự Bọn họ làm sao còn có thể gắng giữ lòng bình thường? Hạo Nhi, người nói xem. Phụ thân nói không sai. Tại Hạo biểu hiện nhưng là so với hắn lao tử kiêu căng hơn nhiều, tựa lưng vào ghế ngồi, hơi bị môi, Ô Thạch trấn vị trí xa xôi, Thâm Sơn Cung Cốc, người nhà quê không từng va chạm xã hội. Thí đại điểm sự đều muốn ngạc nhiên một phen, huống hổ là ngàn vạn lượng bạc tiền đặt tụi đây. Có thể lý giải. Người nhà quê? Thâm Sơn Cung Cốc. Tại Hạo lời này vừa nói ra, không nói Chu Vi mấy gã chấp sự, ngay cả đại trưởng lão Sơn cũng là khẽ to mày. Mấy ngày qua, hắn rõ ràng cảm giác được con trai của chính mình biến hóa muốn bạn tự hào, con trả lại người một loại quang minh lẫm liệt, tiến thôi có thứ tự ấn tượng. Nhưng từ khi đêm đó bị chính mình sau khi mắng, Tạ Hạo không những không biết thu lại, trái lại làm trầm trọng thêm. Thành Thiên đem miệng viết cùng ai đem biểu giống như vậy, thôi một tí há mồm chính là người nhà quê, nhà quê, ổ thạch trấn nơi rách nát này vân vân. Liên Dương như hắn không nhớ do chính mình cũng là ở này Thâm Sơn cùng cốc sinh ra đến. Hơi có không thuận, đối với hạ nhân liền không đánh thức mắng, hơn nữa ra tay cực kỳ đắt. 3 ngày qua, Khóc Lóc chạy đến Tạ trí Sơn nơi tố khổ cầu xin tộc người đã vượt qua 2 chữ số. Đại khái là tới gần tỉ tỉ. Hạo Nhi tâm tình bất ổn chứ? Tạ Chí Sơn trong lòng vì là con trai của chính mình tìm tới lý do. Dù sao Tạ Hạo cũng chỉ có 12 tuổi mà thôi, đột nhiên gặp đại sự, khó tránh khỏi sẽ có chút dị thường. Nghĩ tới đây, Tạ Chí Sơn phun ra một hơi, sắc mặt hơi hoãn, "Hạo Nhi, ngươi đối với cuộc tỷ thí này có thể có lòng tin. Phải biết, vi phụ nhưng là đem toàn bộ dòng roi đều áp ở trên thân thể ngươi nha." Tự tin. Tạ Hạo cực kỳ xem thường quét phụ thân một chút, khỏe miệng cũng đã gần muốn ngoắc đến mang ai, "Ta nói nhiều, nếu ta nói, ngươi chính là quá cẩn thận. Cơ hội tốt như vậy, ngươi áp bạc làm gì? Coi như ngươi 100 triệu lạc." Vậy cũng chỉ là bạc à? Chút tiền như vậy, đủ làm gì? Chút tiền như vậy? Vậy ý của ngươi là? Tạ Chí Sơn mở ra, không hiểu ra sao nhìn con trai của chính mình. Ngươi cái thằng nó con, đây chính là ngươi lão tử toàn bộ của cái a. Nếu như ta, ta liền trực tiếp cùng hắn đánh tử mệnh. Tạ Hạo cười gằn, tựa hồ cảm giác mình nói còn chưa đủ ác, nói bổ sung, hơn nữa muốn đánh cược, liền đánh cược toàn ra mệnh. Lập tức đem Tạ Hiên dòng dõi kia tất cả đều cho diệt, chẳng phải là sạch sẽ. Đánh tử mệnh. Tạ Chí Sơn không bình tĩnh. Này vẫn là con trai của chính mình sao? Thiên hạ nào có nhi tử để cho mình lão tử đi theo người ta đánh cược mệnh. Tiểu tử này hẳn là điên rồi phải không? Con mẹ kiếp đánh cực toàn ra. Ngươi mẹ kiếp đầu bị lửa đã Nếu không là một lúc ngươi liền muốn ra cuộc tỉ thí, lão tử không phải đánh tử người con bất hiếu này không thể. Cha. Tạ Hạo tựa hồ nhìn ra cha mình không thích, rưng rưng ngửa đầu nở nụ cười, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, nếu ta nói, lão ra ngài ánh mắt thực sự là quá triệt cận, cũng chỉ hạn chế ở Ô Thạch trấn cái này địa phương nhỏ. Lão gia ngài không phải luôn nói, muốn xem đến càng xa hơn sao? Ta Tạ thị dòng họ chính là Thiên La Vương quốc kể đến hàng đầu gia tộc lớn chi nhánh gia tộc mấy trụ, nơi đó mới hẳn là Nam Nhi Dương danh lập vào chỗ. Nếu là liền đánh cược mệnh mệnh loại chuyện nhỏ này cũng không dám làm, vậy sau này làm sao chấp trưởng cân nhắc đây?" Ánh mắt thiền cận nhìn ra xa. "Dương danh lập và, chấp trưởng cân nhắc, ta để ngươi mẹ kiếp chấp trưởng cân nhắc." Đúng. một cái vang dội bật hai, trực tiếp đem Tạ Hạo từ trên ghế đánh phi. Tạ trí Sơn hiển nhiên giận dữ, "Tiểu tử này có phải là đại chiến sắp tới, ngươi nhưng còn ở làm loại này xuân thu lạnh mộng. Muốn cho lão tử quản gia để đến hết không được. Không được, ngày hôm nay lão tử nhất định phải đem ngươi tiểu xúc sinh này đánh tỉnh không thể." Cha, ngươi tại Hạo không nghĩ tới phụ thân sẽ vào lúc này đánh hắn, không khỏi sử sở, nhưng sau đó nhưng là để Tạ Chí Sơn càng thêm giận không nhịn nổi. Cha, ngươi dám đánh ta? Ngươi biết ngươi đánh chính là ai sao? Ngươi, ngươi cũng không nên hối hận. Ta sát, hối hận? Thằng nó con, đánh ngươi là vì muốn tốt cho ngươi. Ta không đánh ngươi mới biết hối hận. Đừng chạy, để lao phu đánh tỉnh ngươi tiểu xúc xích này. Chỉ một thoáng, phía bên phải nhìn trên đài hoàn toàn đại loạn. Tỷ thí còn chưa bắt đầu, Tạ Chí Sơn cùng Tạ Hạo liền vì là hết thệ tộc nhân trình diễn một màn phụ tử tương tàn. Cha, đại trưởng lão bên kia thật giống đánh tới đến rồi nha. Bên trái trên khán đài, Tạ Trần mấy mắt kinh dị nhìn phía hỗn loạn không thể tả đối diện khán đài. "Ân, thật giống là." Trần Nhi, "Không muốn nói sang chuyện khác, mau nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Ngươi là lúc nào biết thắc cảm giác được bạn Mệnh Linh? Còn có thác, ngươi cũng thành thật một chút. Chuyện lớn như vậy, hai người các ngươi cũng giảm dấu ta." Tạ Huyên chẳng biết lúc nào đã lặng yên đến bên trái nhìn trên đài, trong lòng hắn thật là có quá đa nghi hoặc, đương nhiên muốn trước tiên nắm lấy hai tiểu tử này để hỏi rõ ràng. "Khà cha, Ta nào có biết ngài hành động tốt như vậy a? Gạt ngài, không phải là lo lắng ngài cái này bằng phảng quân tử trong lòng không chứa nổi sự tình, để bọn họ phát hiện sao? Tạ Trần cười hì hì, ánh mắt rảo hoạt. Ý tờ nói nhảm. Chuyện khi nào? Tiểu tử ngươi không nói, thắc, ngươi nói. Ân. Tiểu Bang Tử tạ thắc liếc một cái Tạ Trần, khá là thành thật nói rằng, tam thúc, ba ngày trước cái kia trường đại hỏa ngài còn nhớ chứ? Chính là cái kia trường đại hỏa sau khi, ta mới phát hiện mình có thể cảm giác được bản mệnh linh. Kỳ thực chuyện này ngươi cũng không thể trách Trần ca, muốn trách thì trách đại trưởng lão bọn họ quá hùng hổ dò người. Vì lẽ đó Trần Ca mới cùng ta cân nhắc muốn giáo hấn bọn họ một thoáng. Nay lời giải thích, tự nhiên là tại Trần từ lâu cùng tại Thác Thương nghị tốt đẹp. Ở đấu linh trên đại lục, thiên hai sau khi, nhân họa đắc phúc ví dụ chẳng lạ lùng gì. Cách nói này, tự nhiên cũng là là ổn thỏa nhất. Tuy rằng lo lắng Tạ Hiên không hội diễn hí vân vân cớ khó mà cân nhắc được, nhưng cũng may hai người đều là hơn 10 tuổi tiểu hài tử, ý nghĩ có chút đơn thuần tự nhiên có thể lý giải. Tạ Hiên nghe vậy, quả nhiên tin tưởng. Trong lòng tuy hỉ, nhưng trên mặt nhưng là không chút biến sắc, khinh lên một tiếng, "Hừ. Hai người các ngươi tử, dấu cho ta thật là khổ." Chỉ nay một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Sau đó nếu là lại có chuyện giấu ta, ta tất nhiên không đôn tha. Thấy hai cái ván bối cũng đã đem sự thực nói ra, Tạ Hiên trong lòng cũng là thở dài một cái, lư khí trì hoãn, kỳ thực ta cũng không phải là không biết biến báo người, pháp nhân họa phúc này vốn là gia tộc chúng ta chuyện tốt to lớn. Ta biết tâm tư của các người, nhưng ta cũng phải nói cho người môn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đại trưởng lão tuy rằng cùng chúng ta không hòa thuận, nhưng dù sao đều là người một nhà. Hơi làm trưởng trị là có thể, nhưng không nên ép quá khẩn, rõ chưa? Nhi tử rõ ràng đã chân chính trọng việc gạt gù, nhưng trong lòng khá là không phản đối. Phu thân quân tử khiêm tốn, tự nhiên không chịu đối với cùng tộc nhân nhẫn tâm thủ đoạn tác độc, nhưng nhân ra nhưng là không kiêng dè chút nào. Vương tha bọn họ, lẽ nào muốn chính mình muốn chết sao? Giờ khắc này đã đến tỷ thí bắt đầu thời gian, phụ trách chủ trì tỷ thí gia tộc chấp sự đã sớm ở trên võ đài nước bọn bay ngang, bắt đầu rồi dài dòng diễn giải. Nói, cũng đơn giản chỉ là gia tộc thị vượng, công bằng quyết đấu loại hình. Phía bên phải trên khán đài, đại trưởng lão cũng kết thúc đối với nghịch tử Giảo Dù sao một lúc còn muốn lên đài tỷ Vì lẽ đó ngoại trừ để cái một cái tắt cho Tạ Hạo trên mặt lưu lại một mảnh hồng ấn ở ngoài, còn lại quyền cước đều rơi vào cái mông trên. Bây giờ Tạ Hạo cũng chỉ có thể quỳ mọm, bưng cái mông từng bước một đi xuống khán đài, tỏ rõ vẻ không phục không cam lòng hướng võ đài đi đến. Trái lại tiểu bàn tử Tạ Thác, lúc này lại là đường làm quan rộng mở, cũng không biết từ đâu làm ra một chiếc gương. Tự mình tự quay về tấm gương đem vốn là bóng loáng bóng lương tóc lại tỉ mỉ sắp xếp lưỡng ngày, lúc này mới khẽ hát, chậm chậm đi tới võ đài. Trên võ đài, hai người thiếu niên đối lập mà đứng. Một cái vốn là khí vũ ngang, giờ khắc này nhưng là xoa cái mông, đoán niệm tâm hự mà một cái khác, nhưng là mặt mày hưng hào, cười đến cực kỳ sáng lạ Như vậy sự chênh lệnh rõ ràng, cao thấp lợi phán. Rất hiển nhiên, tiểu bàn tử một phương đã lớn tiếng gọi người, chí ít trước khí thế trên chiếm tự phong. Nhưng đại thác tựa hồ đối với loại này dẫn trước còn không vừa lòng, cười tủm tìm quay về hai bên khán đài cùng chủ trì thi đấu chấp sự thi lệ sau khi, đột nhiên đem quả đấm nhỏ cao cao một lần. Dưới đại tộc nhân phản xạ có điều kiện bình thường hô to, Thất thiếu tất thắng, Thất thiếu vô địch thiên hạ. Tiếng hô một lần sóng cao hơn một lần sóng. Hầu như mỗi người đều sử dụng bú sữa khí lực giống như vậy, tình cảnh nhiệt liệt cực kỳ, ngay đắc nhân tâm đãng thần diêu, nhiệt huyết sôi trào. Dừng lại, quả đấm nhỏ vừa thu lại, bốn phía trong nháy mắt tiến tĩnh. Hạo ca, xem ra lần này tiểu đệ là mệnh trời đến, mục đích chúng a. Ồ, Hạo ca ngươi vào cái mông làm gì? Hẳn là chỉ sang lại lạivarphi vào. Tiểu bàn tử trên mặt chất lên hai toàn đối thịt, dương dương tự đắc. Tại Hạo ánh mắt từ lâu ở tiếng hô vang lên thời gian trở nên âm trầm cực kỳ. Bất quá chỉ chốc lát sau, nhưng là bỗng nhiên cởi gần, biểu hiện lần thứ hai trở nên kiêu căng lên, tên béo đáng chết. Ngươi cũng chỉ có thể cùng tại trấn con cái kia tiểu rác rưởi đồng thời sai chút cho vặt mặt thôi. Ngươi cho rằng được một ít nhà quê trống đỡ, liền có thể làm cho buồn thiếu gia tâm loạn sao? Hừ hừ, bọn ngươi chim biến tước, án chi buồn thiếu gia trí lớn. Thiên na, đó là cái gì? Tiểu Bang Tử nháy mắt một cái, sau đó chợt nói, "Ồ, ta nghĩ lên, thật giống là một loại điều chứ. Bất quá háo ca, này nhưng dù là ngươi không đúng, ta biết ngươi ở trước mặt ta sẽ cảm thấy tự ti, nhưng cũng không cần thiết đem mình làm thấp đi thành một cái chỉ có thể cặc cặc gọi điệu ý chứ. Ngươi mẹ mới là điệu ý. Tên mèo đáng chết, ta mẹ kiếp giết chết ngươi. Đại Hạo nổ đông đong đom mắt, thân thể bỗng nhiên hơi động, không đợi người chủ trì tuyên bố trận đấu bắt đầu, hắn cũng đã vung ra nằm đấm. Quy 1 chương 14, chứng kiến kỳ tích thời khắc. Tỷ thí không có dấu hiệu nào bắt đầu, mọi ánh mắt trong nháy mắt liền tập trung đến trong võ đài hai cái trên người thiếu niên. Tuy rằng gia tộc mọi người đối với cuộc tỷ thí này bản thân cũng không có cái gì quá cao trở mong, nhưng ở tỷ thí sau lưng, đại trưởng lão một mạch cùng tộc trưởng một mạch trong bóng tối tranh tài, nhưng là khiên động lòng người. Hơn nữa trước đây không lâu tại trận cùng đại trưởng lão đánh cược, cuộc tỷ thí này bây giờ đã hoàn toàn có thể được xưng là là thạch chấn tạ gia tương lai chuyển quyết điểm. To lớn trên võ đài, Hai người thiếu niên thân hình biến ảo. Tại Hạo dường như một con bị làm tức giận ác lang giống như vậy, hoặc là vừa vận tấn công, hoặc là hoành chân mấy quét, tuy rằng còn trẻ, nhưng này đưa tay giơ chân, nhưng tiến thôi có độ, nghiêm nhiên phong cách quý phái. Có thể thấy được bình nói bên trong, đại trưởng lão Tạ trí Sơn cũng là phí đi rất lớn công phu chỉ điểm. Trái lại Tạ Thác, cả người dường như quả cầu thịt giống như vậy, ở trên võ đài nhảy đánh này gọi, khi thì còn the thé giọng nói hô to gọi nhỏ, nhưng cũng mỗi khi sắp tới sẽ bị Tạ Hạo quyền cước bắn trúng, suýt xảy ra tai nạn trong nháy mắt tránh ra công kích. Tuy rằng dáng vẻ xem ra khá là cười có thể một phen giao thủ hạ xuống, ngược lại là một mực điên cuồng tấn công tạ hạ mồ hôi đồng địa. Hạo ca, nhẹ chút. Ai du, quyền phong của ngươi quét đến ta rồi. Khà khà, nguyên lai like không đánh. Tiểu Bang tử tạ thác cập nhà, khoảng chừng trái phải né tránh, từ đầu tới cuối nhưng là không có vung ra một quyền, đã ra một ước. Nhưng ngoài miệng nhưng là dường như hàng loạt pháo giống như vậy, trực tức dẫn đến tạ thác hai hàng lông mày dựng thẳng, hắn không thể đem cái miệng của hắn ba xé cái nắp bét. Tên béo đáng chết. Ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Sắt. Hạo ca, ngươi khi ta thật khờ a. Ta không chạy, là chờ để ngươi đánh ta sao? Ngươi vẫn đúng là người tơ. Ấy, lại không đánh. Tên béo đáng chết. Ta ít chí giết ngươi tổ tông. Liệu nó? Hạo ca, ta tổ tông cũng là ngươi tổ tông, ngươi muốn làm cái gì? Đây chính là ngỗ nghịch tội lớn a. Aiu, nguy hiểm thật. Bất quá còn không đánh. Ngươi, ta tiệm. Bình bình ầm ầm, âm thanh từ trên võ đài không ngừng truyền ra, trên đài tại Hạo dường như giống như bị điên, đuổi theo một cái quả cầu thịt, trườn lên, thở hổn hộc. Hồ. Dưới đài tập nhân từng cái từng cái nhìn ra trợn mắt ngất thậm chí đã quên chính mình còn gánh vác họ hét trợ uy gian khổ nhiệm vụ. Hạo Nhi ngày hôm nay là làm sao? Làm sao hỏa khí lớn như vậy? Phía bên phải trên khán đài, đại trưởng lão Tạ Chí Sơn nhíu chặt mày. Hắn tự nhiên nhìn ra, từ vừa lên võ đài bắt đầu, Tạ Thác liền vẫn ở nghị cách làm tức giận con trai của chính mình. Mà con trai của chính mình ngày hôm nay càng là đặc biệt phối hợp, không chút do dự bị triệt để làm tức giận. Này không nên a. Tạ Chí Sơn lắc đầu thở dài, nhưng là đưa tới Chu Vi thân tín chấp sự lúc thì trăn mắt, trong lòng mọi người âm thầm than thầm, nếu không là ngươi vừa nãy cái kia một trận đánh nó no đòn, nói vậy Hạo thiếu gia cũng không lớn như vậy hỏa khí. Lần này được, lão tử đánh nhi tử đánh đến thoải mái, hiện tại nên nhi tử khang đa rồi. Chỉ có điều Lúc này đại trưởng lão một mạch người vẫn cứ không nghĩ tới quá Tạ Hạo sẽ bị thua. Dù sao, trước đó Tạ Hạo thực lực thực sự là mạnh hơn Tạ Thất quá nhiều. Hơn nữa, coi như hiện tại Tạ Hạo bị làm tức giận, cũng là vững vàng chiếm cứ thượng phong. Cái kia tiểu bản tử căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại mà. Vì lẽ đó, bất luận Tạ Chí Sơn vẫn là hắn giỏi giỏi kia gia tộc chấp sự, tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng bình chân như vậy cũng không làm sao lo lắng. Ai cũng biết, chỉ thủ chớ không tấn công, tuy rằng có thể rất lớn tiêu hao đối thủ thể lực, nhưng cuối cùng thắng, thường thường vẫn là công kích một phương. Quả nhiên, không ra bọn họ sở liệu, trên võ đài tình thế đã phát sinh ra biến hóa. "Vâng." Một tiếng vang trầm thấp chuyển ra. Ở Tạ Hạo cùng phong bạo vũ giống như thế tiến công bên dưới, Tiểu Bàn Tử Tạ Trác hơi vừa phân tâm, rốt cục bị Tạ Hạo một cước đá trúng cái mông. "Tiểu Bàn Tử ai nha." Đều to một tiếng, cả người dường như cầu bình thường thẳng tắp bay ra. "Cơ hội tốt." Tạ Hạo ánh mắt sáng lên, lập tức dưới chân hơi dùng sức, tiến bình thường bắn thẳng đến mà ra. Hắn trở chính là cơ hội này. "Tên béo đáng chết, Lao tử ngày hôm nay nhất định phải đem ngươi đánh cho liền người mẹ đều không nhận ra." Một vẻ tàn nhẫn lịch độ công tử Hạo bên mép hiện lên. Giờ khắc này, một cái tay của hắn đã nắm lấy Tạ Thát "Quá tốt rồi." Đại trưởng lão Tạ Chí Sơn bỗng nhiên đứng lên, vùng quyền đầu. Mà một bên khác trên khán đại nhưng là vang lên một tràng tốt lên. Thác làm sao như vậy không cẩn thận? Tộc trưởng Tạ huyên mày kiếm chói chặt, hiện ra vẻ lo lắng. Phu thân yên tâm, tiểu tử kia không có chuyện gì. Một bên tại trần nhưng là bình chân như vậy, trong mắt mang cười. Hắn hiểu rất rõ Tạ Thác tiểu tử này, chuyện gì đến Tạ Thác trong tay, nếu như không làm ra một điểm lên voi xuống chó, biến đổi bất ngờ, e sợ tiểu tử này ngủ đều không vững vàng. Đại trưởng lão, không tốt rồi. Đang lúc này, một tên hộ vệ trang phục Tạ tộc người vội vội vàng vàng chạy lên phía bên phải khán đài. Đầy mắt tất cả đều là vẻ kinh hoàng. Cái gì không tốt? Không nhìn thấy con trai của ta chính đang đánh người sao? Đại trưởng lão tức giận không thích, cũng không quay đầu lại lớn tiếng quá lớn. Đại trưởng lão, thật sự ra đại sự. Câm miệng. Làm lỡ bản trưởng lão xem kịch vui mới là đại sự. Lại hắn nương dông dài, cẩn thận ta hiện tại liền phế bỏ ngươi. Giờ khác này Tạ Hạo đã đem tiểu bàn tử Tạ Thác gắt gao theo, để trên mặt đất, đại trưởng lão trong lòng vô cùng kích động, nơi nào còn có tâm tình nghe cái gì đại sự. Đại sự gì có thể so sánh được với con trai của chính mình ngay ở trước mặt cả tộc đánh tạ thác miệt? phải biết, cái kia tên béo đáng chết mặt, hiện tại nhưng dù là tộc trưởng Tạ Yên mà ta, con trai của chính mình đánh tạ thác, chẳng khác nào chính mình đánh tạ Yên. Đã nghiền a, chỉ là suy nghĩ một chút liền sảng khoái có phải hay không a? huống chi, trận chiến này con trai của chính mình thắng rồi, toàn bộ ô thạch trấn Tạ ra có thể chính là mình rồi. Đây chính là lao tử trong đời huy hoàng nhất thời khắc, ai dám cho lão tử sối quậy, lão tử liền để cả nhà của hắn đều suối quậy. Tên hộ vệ kia nhất thời bị dọa đến sững sở, vội vàng chăm chú che lại, thế nhưng ánh mắt lại hết sức quái dị nhìn chằm chằm Tạ trí Sơn, vẻ mặt đó Liên vạng phất lạ ở xem một con đợi làm thịt lợn béo ở trên tấm thất phát xuân giống như vậy, chẳng ngập thương hại cũng không, rõ. Phía dưới lôi đài, càng là có không ít xem thời cơ cực nhanh tổng nhân. Khi bọn họ nhìn thấy Tạ Hạo hạn chế Tạ thác sau khi, trong nháy mắt liền quên trước đây không lâu hứa hẹn, tới tập phản gọi, vung tay hô to. Hạo thiếu ra cố lên. Hạo thiếu ra tất thắng. Đánh tử tên béo đáng chết kia. Tiếng hô trong nháy mắt lan tràn, chốc lát liền bao phủ toàn trường. Những này la lên người, tự nhiên đại thể đều là đại trưởng một mạch, nguyên bản vì tiền cơ bạc, bọn họ lựa chọn chống đỡ Tạ thác. Mã Hỉ Đài, Tạ Hạo đã đem tạ thác đè xuống đất, hiển nhiên tên mập mạp chết bầm này là lúc trước nói tới cảm giác được bản mệnh linh vân vân, đều là ở nói dối. Vì cứu Vãn vừa chính mình đối với đại trưởng lão Bất Trùng, những người này tự nhiên gọi đến càng thêm ra sức. Cho tôi có không ít còn còn ở quan sát tập nhân, cũng không khỏi theo đồng thời la lên. Thấp thất 18, 20. Ta sát, lúc này có thể phát ra. Các ngươi đều nhớ kỹ không có? Nhanh lên một chút ký, một cái đều sót lại, mỗi ký một người, bổ thiếu ra cho các ngươi vừa thành, một thành phúc lợi. Trên khán đài, Tạ Trần con ngươi nhanh chóng chuyển động, trên mặt ý cười càng ngày càng đậm. Ở bên cạnh hắn, sơn có chừng 10 cái người nhà không ngừng mà trên giấy phủi đi tộc nhân tên. Một bên trong lòng lo lắng Tạ Yên thấy thế, cũng không khỏi kinh ngạc, "Trần Nhi, ngươi mấy cái gì đây?" "Kiếm tiền." "Nhạc không, ta là đang cảm thán, ngài nói, những này tộc nhân vừa còn ở cho Tạ Thác cố lên, sao đột nhiên liền biến tâm cơ chứ? Biến hóa này cũng quá nhanh đi." Tạ Yên nghe vậy, cũng là than nhẹ một tiếng, cảm xúc thâm hậu, "Là, vẫn đúng, à, lòng người khó dò Tất cả những thứ này, hầu như là đồng thời phát sinh. Mà trên võ đài, Tạ Hạo giờ khắc này cũng đã cười ở tiểu bản tử Tạ Thác trên người, mắt lộ ra hung tàn vẻ. Tên béo đáng chết. Muốn trách, liền muốn trách ngươi vận may không được, hơn nữa miệng quá tối. Bây giờ ngươi chỉ có thể ở âm tào địa phủ chứng kiến lao tử chấp trưởng toàn bộ tạ ra thời khác rồi. Đang khi nói chuyện, Tạ Hạo bàn tay đã dường như ương chảo bình thường đột nhiên bám hướng về Tạ Thác Kiệt Hầu. Giờ khắc này, hai người đã ở vào võ đài biên giới, cùng giữa lôi đài người chủ trì có sắp tới mấy chục mét khoảng cách. Mặc dù là người chủ trì lập tức đến đây ngăn cản, e sợ cũng lúc này đã muộn. Phúc. Ngón tay đã mạnh mẽ bấm ở tiểu bản tử cái kia chôn ở một đống thịt mỡ bên trong hầu như không nhìn thấy trên cổ, Tạ Hạo tỏ rõ vẻ dữ tợn, giống như ác quỷ bản thân. Thị lực thật tộc nhân từ lâu nhìn thấy màn này, sân đấu võ bên trong nhất thời phát sinh nhiều tiếng hô kinh ngạc. "Chết đi." Tạ Hạo cuồng, Liều lĩnh, cười to, tê tiếng giống rất "A Hạo ca, ta thật khó chịu." Tiểu bàn Tử tại tháp hơi thở mông manh, thấp giọng diễn dị, "Không chết, đi chết đi." Tạ Hạo trên tay lần thứ hai dùng sức, mãn đỏ mặt lên, hai mắt xuất huyết. "Hạo ca, ta, ta nhanh thở không nổi, còn chưa có chết, chết đi cho ta." Tạ Hạo muốn điên cuồng, cuồng loạn, "Cứu, cứu mạng." "Ấy, đúng rồi ca, ngươi mới vừa nói để ta chứng kiến lúc nào khác tới." Hả? ngươi, ngươi, hắn mẹ làm sao còn chưa có chết? Tạ Hạo bị này đột nhiên vừa hỏi, làm cho Suýt chút nữa đau sốc hồng, suýt nữa nổ chết tại chỗ. "Nếu nó, ta muốn chết, làm sao chứng kiến Hạo ca cái kia cái gì thời khắc đây? Ta xem, ta vẫn là đừng tử cho thỏa đáng." Vừa còn ra sức dây dụa, toàn thân co giật tiểu bạn tử đột nhiên vẻ mặt biến đổi, quay về cưới ở trên người mình Tạ Hạo nháy mắt. "Ngươi, chuyện này, ta bấm." Tạ Hạo kinh hãi đến biến sắc, hai tay lần thứ hai phát lực. Chỉ có điều, lần này Tạ nhưng cảm giác hai tay của chính mình dường như không còn khí lực. Mà Tiểu bàn Tử cái kia xăm lốp xe bình thường trong cổ, tựa như cùng đánh đầy khí, mặc cho hắn làm sao dùng sức, cũng không thể bấm đi vào máy may. Kha kha, xem ra, Hạo ca cái kia cái gì thời khắc ta chỉ sợ là không có cơ hội nhìn thấy. Được rồi, vậy hôm nay liền đổi thành ta thác thiếu ra ở hết thể tộc nhân trước mặt, chứng kiến kỳ tích thời khắc đi. Tiểu bàn Tử cười hì hì, trong hai mắt nhưng là đột nhiên thần quang lấp lóe. Chỉ thấy hắn hai con bụ bấm tay nhỏ chia hai bên trái phải, trong nháy mắt nắm lấy tại Hạo thủ đoạn. Sau đó eo người ưỡn một cái. Cả người không có dấu hiệu nào, liền như vậy nâng Hạo thân thể đứng thẳng lên. Hôn Nguyên Tiên Điệp. Ta vị là sư tử vương." Hừ. Hùng hôn mạnh mẽ thanh âm vang lên, tiếp theo liền từ tiểu bản tử hầu bên trong phát sinh một tiếng như vạn thú chi vương giống như gạc hét. Giờ khác này Tạ Thác, tuy rằng vóc người chưa biến, viên lăn như cầu, nhưng cả người khí thế nhưng là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đứng ở trên sàn đấu, hắn giờ khắc này liền thật sự dường như vạn thú chi vương giống như vậy, bá tuyệt thiên địa, ngông cuồng tự đại. Mà liền sau lưng Tạ Thác, một con bộ lông trưng, dựng, ngựa mặt lên trời thét dài hùng bóng mở, chính đang vô số ánh mắt sợ bên trong, chậm rãi lên. Quy 1 chương 15, cho hay vừa mới bắt đầu mà thôi. Sư Sư tử, là sư tử, xuất hiện rồi. Khách thiếu ra thật sự cảm giác được bản mệnh linh. Đột nhiên yên tĩnh, tùy theo mà đến chính là vô số là thất thành. Những lại tộc nhân bên trong, tuy rằng phần lớn đều không có bản mệnh linh, nhưng nhưng cũng biết, cái kia xuất hiện sau lưng tạ thác bóng mở đến cùng là cái gì. Cái kia chính là trong truyền thuyết, bản mệnh linh nào ảnh a. Chỉ có tiên tiên linh lực cấp 8 trở lên tiên tài mới có thể nắm giữ ảo ảnh. Khách khá lắm. Lần này, đến viên bên trái trên khán đài tạ hiên nhảy lên một cái, nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng khen hay. Làm sao có khả năng? Tiểu Súc sinh kia, làm sao Làm sao? Đại trưởng lão Tạ trí Sơn sắc trong nháy mắt trắng bệnh, đột nhiên, hắn bỗng nhiên xoay người, một phát bắt được vừa báo tin hộ vệ, chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hộ vệ kia bị Tạ Chí Sơn một chảo bên dưới, nhất thời bị nhắc tới giữa không trùng, tay bảo chân đạp, thất kinh, lớn, đại trưởng lão. Tiểu nhân, nhỏ bé cũng là vừa nhận được tin tức, thắc, thắc thiếu ra tự mình nói, hắn đã cảm giác được bản mệnh linh. A, ngươi mẹ kiếp tại sao không nói sớm? Không thể. Này không phải thật sự. Âm lưu, nhất định là Âm lưu. Tạ Sơn đột nhiên có chút cuồng loạn lên, vung mạnh tay lên liền đem hộ vệ kia mạnh mẽ quăng đến khán đài bên dưới. Ha ha, tiểu tử, lão phu không có lừa gạt ngươi chứ. Cha chà, thật không nghĩ tới, cái này tiểu bản tử nắm giữ bản mệnh linh lại vẫn là sư tử, hơn nữa còn là sư tử bên trong cực kỳ hiếm có hoàng kim sư tử. Không sai, không sai. Tại trần bên trong thân thể, Kiếm Vũ Đắc Ý cười to. Chỉ có điều, giờ khác này tại trần nhưng phản phất đối với tộc nhân kinh ngạc, phụ thân hưng phấn, thậm chí Kiếm Vũ Cựu Đắc Ý dường như không nghe thấy. Hắn ngơ ngác nhìn trên võ đài chính đang chậm chậm tiêu tan sư tử bóng mờ, trong mắt ra một đạo phức tạp. Sư tử, hoàng kim sư tử. Kim Mao Sư Vương, tạ trấn ánh mắt từ từ có chút mê ly, hắn tâm tư từ lâu cách xa ở thiên ngoại, chẳng lẽ nói, cái này cũng là từ nơi sâu xa thiên ý sao? Trên võ đài, tiểu bàn tử tạ thác dơ lên cao hai tay, đem đã sớm bị cả kinh hoang mang lo sợ tạ Hạo dơ lên thật cao. Ở sư tử vương bên dưới, tạ Hạo căn bản không có nửa phần sức lực chống đỡ lại, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Hạo ca, ngươi nói, ta nếu như đem lôi từ trên võ đài ném xuống, ngươi là sẽ bị xuất tàn đây, vẫn là sẽ trực tiếp ngã chết. Không, không được. Tháp đệ, thác thiếu gia, tạ thác ra ra. mạng a. Ô, Sợ hai tử vong trong nháy mắt ba phủ, Tạ Hạo thất thẹn cầu xin. Ngay ở trước mặt hết thể tộc nhân trước mặt, hắn đông nhiên lên tiếng gấp lớn, nước mắt giàn giụa. "Một người, thường thường chỉ có ở kẻ bên tử vong thời gian mới sẽ biểu hiện ra chân chính tính tỉnh." Tạ Hạo làm cho người ta cảm giác không thể nghi ngờ là nghiêm hiểm, tàn nhẫn. Nhưng nội tâm hắn nơi sâu xa nhất, nhưng cũng là nhát gan. Đối mặt sự uy hiếp của cái chết, hắn căn bản không có nửa điểm dũng khí đi đối mặt. "Tạ Thác, đừng đợi thương con trai của ta." Phía bên phải nhìn trên đài phát sinh gầm lên giận dữ, một đạo bóng trắng bắn ra. Tạ Chí Sơn trong lòng tràn ngập phẫn hận, hối hận cùng cuốt độ. Nhưng hắn nhưng không thể chờ mắt nhìn con trai của chính mình bị giết. Dù cho, như từ trước khi tỉ thí Tiêu căng cùng ở bị thua sau khi không hề khí khái, cũng làm cho Tạ Chí Sơn thất vọng không nút. Có thể huyết thống liên kết cốt nhục tinh thần, nhưng làm cho hắn nhất định phải xuất thủ cứu giúp. Hoa. Khàn giọng kêu to xẹt qua trường không. Từ trên khán đài bay ra thân ảnh màu trắng trở nên hoàn hốt, trong nháy mắt chia ra làm hai. Đen kịt hai cánh rung động triển khai, xoắn qua liền hóa thành một đạo màu đen cầu vồng, vượt qua thân ảnh màu trắng, mũi tên nhọn bình thường bắn về phía bên cạnh lôi đài hai tên thiếu niên. Làm cản. Cùng lúc đó Phía bên phải trên võ đài cũng là chuyển đến hừ lạnh một tiếng. Đã sớm chuẩn bị tại yên giờ khắc này cũng đã đang ở giữa không trung, nhanh như chớp. Rầm. Một tiếng, một thanh màu xanh quạt giấy trong nháy mắt chuyển hai, ở ánh mặt trời chiếu bên dưới, ánh sáng màu xanh lấp loé, hàn khí bức người. Đi. Quạt giấy kích xạ mà ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo thanh mang, đón lấy đối diện chạy như bay màu đen cầu vồng. Hai tia sáng ánh lóe lên liền qua, liền giống như sân đấu vói bầu trời xẹt qua hai đạo rực rỡ chớp Chỉ chốc lát sau, ầm ầm nổ vang nhiên ở tạ cùng tạ hạo bên người nổ vang, lăn lộn sóng khí tản ra. Càng là đem hai người thiếu niên trực tiếp hất tung ở mặt đất. Rạo, sân đấu võ bên trong một trận đại loạn, từng có lúc, tản ra ở Ô Thạch trấn đặc chân đã có 10 mấy năm. Ngoại trừ ban đầu thành lập gia tộc thời gian chiến sự nhiều lần, khiêu chiến không ngừng ở ngoài. Những năm gần đây, các tộc nhân đã tiên thiếu có thể nhìn thấy linh sư cấp bậc cường giả giao thủ rồi. Đại trưởng lão Tạ Trí Sơn, từ lúc một năm trước, cũng đã đột phá đến cấp 8 linh sư. Mà căn cứ gần nhất tin tức, tộc trưởng Tạ Hiên càng là đã một lần đột phá trở thành đại linh sư cấp bậc cường giả. Bây giờ hai người từng người điều khiển bản mệnh linh cách không đánh nhau, thay thế chi lớn. Khi thế cái người, đều là trước nay chưa từng có. Hết thảy tộc nhân không không kinh hại không tên. Lẽ nào, ngày hôm nay hai vị sáng tạo gia tộc huynh đệ muốn ở này dưới con mắt mọi người, phân cao thấp sao? Tạ Yên, ngươi làm gì? Ta cứu ta, lẽ nào ngươi cũng phải ngăn cản? Đại trưởng lão Tạ Chí Sơn đã mấy cái nhảy lên đi tới trên lôi đài, sắc mặt tái nhật, nổ đông đỏ mắt. Cho tới giờ khác này, mọi người mới nhìn rõ ràng, Tạ Chí Sơn trên đầu vai lạc một con toàn thân lông chim đen kịt, hai mắt càng dường như hai viên trần châu đen bình thường mỏ nhỏ vắt điểu. Con quái điểu này hình mẫu, cùng Ô Nha cực kỳ tương tự. Nhưng thân hình nhưng là so với phổ thông ô nhà lớn hơn rất nhiều, thậm chí cùng tầm thường thành niên gà trống không phân cao thấp. chính là Tạ Chí Sơn bản mệnh linh mà phong ô nha. Tạ Chí Sơn, ngươi cứu nhi tử, không gì đáng trách, nhưng ngươi triển khai nặng như thế tay, lẽ nào liền chỉ là muốn cứu Tạ Hạo sao? Một bên khác, Tạ Hiên ngang nhiên mà đứng, mày kiếm một hiên, hỏi ngược lại. Vừa mới kích xạ mà ra trôi này thành cương quả giấy, bây giờ đã trở lại Tạ Hiên trong tay. Quạt giấy dựng ra, Tạ Hiên năm phiến mà đứng, phong thái chất việt. Nếu là quân tôiội, liền nghiêm nghiệm một tên trọc thế giai công tử. Ừ. Ai dám thương ta Hạo Nhi, ta liền tuyệt không tha cho hắn." Tạ Chí Sơn mắt sáng lên, hiển nhiên là bị Tạ Yên nhìn thấu tâm tư. Hắn vốn định thừa cơ hội này, đột nhiên ra tay lôi đình nhất kích. Không chỉ có thể cứu Nhi từ Tạ Hạo, hơn nữa còn có thể thuận tiện phế bỏ tiểu bản từ Tạ Thác. Tạ Thác một phế, dù cho lần này tỉ thí vẫn như cũng đã thắng, nhưng ít ra trong gia tộc liền không người có thể cùng Tạ Hạo tranh cái nữa. Tất cả mọi chuyện vẫn còn mà còn có quay về chỗ trống. Sao Liêu, Tạ Yên phản ứng cực nhanh, dĩ nhiên ở này suýt xảy ra tai nạn thời khắc ngăn cản chính mình một đòn. Cũng chỉ có Tạ Chí Sơn tự mình biết, vừa cái kia một cái đối công, mình đã hoàn toàn rơi vào rồi Hạ Phong, trên đầu vai, bản mệnh mực thiên phong o nha một cái lợi trảo hầu như bẻ gây. Trái lại Trà Hiên ung dung không đổi, linh sư cùng đại linh sư sự chênh lệch, rõ ràng. Thương ngươi Hạ Nhi. Ha ha ha. Trà Hiên mày kiếm vẩy một cái, chợt cười to, rầm. Một tiếng, quạt giấy hợp lại, cất cao giọng nói, con trai của ngươi là người, lẽ nào người khác liền không phải sao? Ngươi không muốn đa quên, bây giờ là ở trên võ đài, dưới đài chính là bộ tộc ta hết thảy đồng đội. Ngươi thân là gia tộc đại trưởng lão, tự dưng can thiệp tỉ thí của mình, lại phải bị tội gì? Lần này, Trà Hiên là thật sự có chút nội giận. Nếu không là nhi tử tại Trần đúng lúc nhắc nhở chính mình đối diện khán đài có thể sẽ có động tác, e sợ giờ khắp này vừa cảm giác được bản mệnh linh tà thác đã bị nổ ra võ đài, không chết cũng bị thương rồi. Việc này, nếu là Tạ Chí Sơn không ngay mặt cho mình một câu trả lời thỏa đáng, Tạ Hiên tuyệt đối sẽ không có chút nượng bộ. Cha, cha cứu ta. Vừa bị hất tung ở mặt đất Tạ Hạo liên tục lăn lộn buôn hướng về cha của chính mình, bây giờ Tạ Hạo, nơi nào còn có nửa điểm tiêu căng? Tóc hai bù xù, đầy mắt sợ hãi, hoàn toàn là một cái bị sợ vỡ mặt đứa nhỏ. Hạo ca, đừng đi a. Ha. Ta hai còn không so với song đây. Đang lúc này Tiểu bản tử Tạ Thất cũng đã nhảy lên một cái, mấy cái cất bước cũng đã đuổi theo Tạ Hạo. A, không thể so rồi. Ta thua, ta chịu thua. Cha, cứu mạng a. Đột nhiên cảm giác được bà vai bị một cái tay nắm lấy, Tạ Hạo một tiếng hét thảm, lần thứ hai gào khóc, nước mắt nước mũi tuôn xuống. Hạo nhi, vi phụ bình thường là làm sao nói cho ngươi. Nam nhi chảy máu không đổ lệ. Ngươi khóc cái gì? Câm miệng cho ta. Mắt thấy con trai của chính mình lần thứ hai bị Tạ Thất theo, đè phiên trên đất, Tạ Chí Sơn sắc mặt tái nhợt, cả người run Nhưng nhân kiên kỳ cách đó không xa mắt nhìn chằm chằm Tạ Hiên. Hắn nhưng không chỉ khinh động mày mày. "Tạ Hiên, con trai của ta đã chịu thua, ngươi chờ nói thế nào?" Tạ Chí Sơn ngẩn đầu lên, gian nan từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ. Hắn chỉ ngóng trong này tỉ thí sớm chút kết thúc, thật mau mau mang theo nhi tử thoát đi chỗ thị phi này, thực sự, thực sự là quá mẹ tiếp mất mặt rồi. "Khắc, Tạ Hạo đã chịu thua, thả ra hắn đi." Tạ Hiên sắc mặt hơi hoãn, hắn sinh tính hờ hững, nếu bây giờ Tạ Chí Sơn chính mồm thừa nhận thất bại, hắn tự nhiên cũng không muốn đem đối phương làm trò quá gốc. Kết quả như thế, cũng coi như là đều đại hoan hỉ. "Cái gì? Nay liên xong Tiểu Bàn Tử Tạ Thác nghe được tam thúc mở miệng, nháy mắt một cái, vô cùng không tình nguyện thả ra từ lâu sủi lơ trên đất Tạ Hạo, nhỏ giọng lầm bẩm: "Ta này còn không đã nghiền, sao liền đánh xong cơ chứ? Thật là không có ý tứ, Hạo ca, ngươi cũng quá khiêm tốn, nếu không hai ta tìm cái thời gian lại luận bàn một thoáng." "Không, không được. Không muốn. Khiêm tốn cái đầu ngươi." Tạ Hạo từ lâu thành như chim sợ cánh cong, lại tỉ thí một chút. "Đùa gì thế?" Vừa nãy tiểu Bàn Tử biểu diễn ra sư tử vương ai từ lâu đem hắn sợ vỡ mật. Nếu như vừa nãy phụ thân không ra tay, hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Chính mình hiện tại đã thoi thóp nằm ở phía dưới lôi đài. Ta tuyên bố, lần này tỷ thí, Tạ Thất thiếu ra thắng. Không đợi Tạ Hiên dặn dò, chủ trì thi đấu gia tộc chấp sự cũng đã tuyên bố thi đấu kết quả, âm thanh vang dội cực kỳ, xa xa truyền ra. Thác thiếu vô địch. Thác thiếu đánh đầu thắng đó. Thác thiếu và thuế. chỉ một thoáng, sân đấu võ bên trong tiếng hoan hô như sống động. Đây là một cái người thắng làm vua thế giới, bây giờ kết quả vừa ra, tự nhiên giữa trưởng hoan hô nghiêng về một phía khinh hướng Tạ Thất. Vào đúng lúc này, Tạ Thất chính là này sân đấu võ bên trong vương. Chúa thi đấu vương, gia tộc tương lai sư Tử Vương. Ngay khi tiểu bản tử tạ thác mặt mày hớn hở, giơ lên cao quả đấm nhỏ, làm điệu làm bộ, Dương Dương tự đắc cùng dưới đại tộc nhân bắt đầu chuyển động cùng nhau thời gian. Tạ Chí Sơn cũng đã sắc mặt âm trầm đỡ Tạ Thác, từng bước một đi xuống lôi đài. Đây là thuộc về người thắng sân khấu, người thất bại có thể có được, chỉ có cười nhạo cùng người thị. Giao đấu như vậy, gia tộc tranh đấu cũng là như thế. Tạ Chí Sơn đã tuyệt vọng nhìn thấy, gia tộc vị trí tộc trưởng đã cách chính mình càng ngày càng xa, mà chính mình nhiều năm trước tới nay khổ tâm kinh doanh, cũng vào thời khắc này, hóa thành một tia khói xanh, theo gió tung bay. Cha, chúng ta liền như thế đi rồi. Trở lại phụ thân bên người. Tạ Hạo đã từ sợ hai bên trong thoáng khôi phục. "Không đi, lẽ nào ngươi còn phải ở lại chỗ này mất mặt xấu hổ sao?" Tạ Chí Sơn tỏ rõ vẻ thất vọng. "Cha, chúng ta còn có cơ hội. Như Tử Định có thể làm cho những hương ba lão này trả giá thật lớn." Khôi phục như cũ Tạ Hạo trong mắt lấp loè thâm độc ánh sáng, thấp giọng nói rằng: "Ngươi mẹ tiếp cơm miệng cho ta." Tạ Chí Sơn mạnh mẽ trừng con trai của chính mình một chút. "Nếu không là ngươi tiểu xúc sinh này, lão tử cũng sẽ không lưu lạc tới mức độ như vậy." "Nhà quê, ngươi lão tử ta cũng là nhà quê. Ngươi có tư cách gì nói đến người khác?" Xấp, ngươi hẳn nương nếu không là lão tử thân sinh, ta đã sớm một trường đập chết ngươi này không biết trời cao đất rộng đồ vật. Ha ha, này không phải đại bá sao? Như thế vội vã đi làm gì a? Đại bá, đây chính là ngươi không đúng, tỉ thí tuy rằng kết thúc, nhưng cũng không thể không chào hỏi liền đi a lại nói, chúng ta cá cược, có phải là cũng có thể đổi tiền mặt, thực hiện cơ chứ? Bán Oạ ở trên băng ca Tạ Trần, từ lâu ở dưới lôi đại xin đợi đã lâu. Giờ khác này thấy đại trưởng lão hai cha con túi đầu đủ rũ đi tới, không khỏi trên mặt lộ ra người hiền lành, hòa ái dễ gần nụ cười. Tạ Trần, ngươi không muốn quá đặc ý. Nói cho ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không liền như vậy giảng hòa." Tạ Hạo Ác độc nhìn chằm chằm Tạ Trần, nộ tiếng gầm nhẹ. "Ân, Hạo anh họ lời này, nói tới thật đúng là một chút đều không sai." Tạ Trần như trước tỏ rõ vẻ ôn hòa nụ cười, nhẹ như mây gió nói rằng, "Kỳ thực, ta cũng là nghĩ như vậy. Dù sao, Hạo anh họ ở sau núi cái kia một hồi đại hỏa chi ân, ta nhưng là cả đời đều khó mà quên được đây." Hạo anh họ yên tâm, "Chó hay, vừa mới bắt đầu mà thôi." Quy một chương 16, 10 năm chuyện cũ. Ngày hôm nay mặt trăng thật lạ tròn a. "Cha, nói đến, chúng ta đã đã lâu đều không có như vậy đồng thời nắm Định viện bên trong, Tạ Trần Bán Ngọa ở trên giường mềm, ngửa đầu nhìn trời, tắm rửa ở nguyệt quang bên dưới, mặt mỉm cười. "Đúng vậy a, đã lâu." Tạ Hiên không nghĩ tới Nhi tử sẽ dùng như vậy một cái lời chào đầu, không khỏi trong lòng thở dài, thất vọng mất mát. Nhìn Bao phủ ở một tầng nông nông nguyệt quang bên trong Nhi tử, một tia ánh náy sông lên đầu. Tuy rằng những năm gần đây, chính mình đối với Nhi tử cũng hết sức quan tâm, nhưng dù sao mình là người đàn ông, lại là tộc trưởng một tộc. Trần Nhi tử nhỏ đã không còn mẫu thân, muốn nhất định sẽ có rất nhiều tiếc nuối đi. Chân Nhi, ngươi thay đổi." Hồi lâu sau, Tạ Hiên tự chính mình tâm tư đi ra. Ba ngày trì trì, Mặc dù đối với Tạ Hiên tới nói, cũng giống như là mộng cảnh giống như vậy, quá mỹ diệu, lại có vẻ không chân thực. Từ khi Ô Thạch trấn Tạ ra kiến tộc tới nay, mình cùng đại trưởng lão một mạch liền vẫn ở minh tranh ám đấu. Song phương thực lực không phân cao thấp, ấn đoán tình nghĩa cũng dây dừa không rõ, lại không nghĩ rằng, tất cả dĩ nhiên kết thúc nhanh như vậy. Một hồi vạn bối thiếu niên tỷ thí, một hồi nhìn như cực kỳ trò đùa đánh cược. Mười mấy năm góc mắt, dĩ nhiên có kết quả. Thắng được triệt để, thua sạch sẽ. Tất cả những thứ này, mặc dù coi như có tình có lý, nhưng Tạ Hiên lại biết, ở toàn bộ trong quá trình, con trai của chính mình nổi lên cực kỳ yếu thậm chí là quyết định tính tác dụng. Đúng vậy à, người đều là đang không ngừng thay đổi. Chỉ có như thế mới có thể sinh tồn càng tốt hơn. Không phải sao? Cha. Tạ Yên nghe vậy hơi run run, không khỏi lần thứ hai một lần nữa xem ký một thoáng con trai của chính mình. Nếu là ở từ trước, Trần Nhi nhất định sẽ hỏi ta vì sao sẽ nói như vậy. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng dùng cái này giống thật mà là giả trả lời, trực tiếp đem cái vấn đề này ung dung hóa giải. Phần này tâm tình, loại này trong dòng, là một cái 12 tuổi thiếu niên có thể có được sao? Trần Nhi, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Tạ Yên hít một hơi thật sâu không thể không nói thẳng. Bí mật. Tạ trấn ánh mắt từ Minh nguyện trên thu hồi, truyền mà vọng hướng về cha của chính mình, "Cha, bất luận ta có bao nhiêu bí mật, ta đều là con của ngài. Chúng ta trên người đều chạy như thế huyết, giữa chúng ta đều có bất luận là đồ vật gì đều không thể cắt đứt ràng buộc, không phải sao?" Tạ Yên lần thứ hai không nói gì, thế nhưng là đối với lời của con rất tán thành. "Nhi tử nói không sai, mỗi người đều có con đường của chính mình, cũng đều có bí mật của chính mình." Mặc dù là phụ tử trong lúc đó cũng là như thế. Hà tất chấp nhất nhiều như vậy? Chỉ cần biết rằng ta là cha của hắn, hắn là con trai của ta, bất cứ lúc nào nơi nào chúng ta đều không rời không bỏ, này liền đầy đủ. Là Vi phụ nghĩ tới quá hơn nhiều. Tạ Yên thoải mái nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đêm mịt mùng. Tiên lặng như tờ, hạ nguyện giữa trời, đầy sao hóng ánh. Vào giờ phút này, có thể có mấy đôi phụ tử như vậy cùng nhau thưởng thức. Mà gần trong gang tức khác một chỗ, nhưng cũng thực tại có mặt khác một đôi phụ tử, tuy rằng không ở nguyệt quang bên dưới, nhưng cũng đêm không thể trơ mắt, cầm đuốc soi đối lập. Cha, đều vào lúc này, ngươi còn nói cái gì đến nói phương trưởng? Ngươi này không phải ổn nhẫn, là nhắc gan. Nhắc gan? Nguyên Lịch tử này, ngươi, ngươi. Lẽ nào muốn tức chết vi phụ không được sao? Trong phòng, đại trưởng lão Tạ Chí Sơn âm thanh khẽ run, khó có thể tin nhìn Vũ Bàn đứng dậy, nói bốc nói phết tà hạo. Này vẫn là con trai của chính mình sao? Trong lòng hắn cùng Tạ Hiên như thế, đều hỏi ra cùng một vấn đề. Chỉ có điều, Tạ Hiên được đáp án là vui mừng, mà Tạ Chí Sơn đáp án, nhưng là thất vọng cùng đau lòng. "Cha, ta không phải là muốn khi ngươi, mà là đang nói sự thực mà thôi. Lẽ nào ngươi không nhìn ra? Chuyện lần này, hoàn toàn chính là Tạ Hiên cái tên lão ra hỏa đặt ra bẫy, muốn lập tức phá tan chúng ta." Ngươi suy nghĩ một chút, coi như ngươi quản gia sản tất cả đều bồi cho tạ Trần cái kia tiểu rắc rưởi, bọn họ liền sẽ như vậy buông tha chúng ta sao? Thật không nghĩ tới, ngài đều lớn như vậy số tuổi, vẫn như thế ngây thơ. Làm càn. Ta Tạ Chí Sơn tuy rằng tự nhận không phải quân tử, nhưng có thể thắng được lên, liền có thể thua được. Không quản bọn họ đặt bấy cũng được, âm mưu cũng được, thắng thì thắng, thua thì thua. Không thể nhìn thẳng vào thất bại, lại tính là gì nam nhân? Ngươi không nên nói nữa, ta ý đã quyết. Ta liền không tin, dựa vào ta Tạ Chí Sơn một thân bản lĩnh, sẽ không có cơ hội đồng sơn tái khởi. Tạ Chí Sơn cưỡng chế trong lòng tức giận, âm thanh trầm thấp cực kỳ. Dù là ai ở đột nhiên gặp sau khi đại bại, còn muốn bị chính mình trí chí thân quốc nhục cửa trách, đều sẽ không có quá tốt tâm tình. "Cha, ngươi cái kia một bộ đại trưởng phu lý luận đã sớm quá hả rồi. Ngươi có phải là lão bị hồ đồ rồi? Ngươi là thua được, nhưng ngươi cũng không thể liên lụy chúng ta toàn ra, liên lụy ta a. Ta liên lụy ngươi." Tạ Chí Sơn trong lòng lại là đau xót, môi cũng đã bắt đầu run rẩy lên. "Cút, ngươi cút cho ta. Nếu ngươi sợ ta liên lụy ngươi, ngươi hiện tại liền ra ngoài cho ta. Ta không có ngươi loại này ngỗ nghịch." "Đi thì đi." Lão tử còn không như ngươi vậy cha đây. Nói cho ngươi, đợi được ta chấp trưởng dòng họ sau đó, ngươi cũng không nên hối hận ngươi ngày hôm nay nói. Cút, không nữa cút. Ta hiện tại liền phế bỏ ngươi. Tạ Chí Sơn bàng đã bắt đầu vận mẹo, bàn tay mấy lần run rẩy giơ lên, nhưng Thủy Chung không nhẫn tâm hạ xuống. Được, ta đi. Ngươi từ nay về sau liền không nhi từ rồi. Ngươi, ngươi không phải hối hận. Tại Hạo tự hồ cũng cảm giác được đến từ phụ thân nguy hiểm, thông nội vàng xoay người, thoát thân giống như chạy đi gian phòng. Cuối cùng, con ở cửa lực rơi xuống lời húng Lan, ầm. Một tiếng, cửa phòng tầng tầng đóng lại. Tạ Chí Sơn đột ngã ngồi, phảng phất trông nháy mắt giản mua rồi mấy chục tuổi. Thời khắc này, hắn trái tim đều đang chảy máu. Chơi xanh a, ta Tạ Chí Sơn mạnh hơn nửa cuộc đời, làm thế nào sinh ra như vậy một cái xúc sinh? Lẽ nào, lẽ nào đây chính là ta báo ứng sao? Chí Viễn nhị đệ, đây là ngươi ở từ nơi sâu xa đối với ta trừng phạt sao? Tạ Chí Sơn vô lực nỉ non, vẻ mặt hốt hoảng, nhị đệ, lúc trước vi huynh thật sự không nghĩ tới ngươi sẽ chết à. Vi huynh chân chính muốn giết, là Tạ Ai từng muốn, ngươi lại vì cứu một người ngoài, đáp đẻ lên ngươi cùng đệ muội tính mệnh. Những năm gần đây, Không phải ta không muốn chăm sóc con trai của ngươi, chỉ là ta, ta vừa thấy được thác, liền khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới ngươi cùng đệ muội a. Ta không dám đối mặt thác, thật sự không dám a. Đêm lạnh như nước, thu phong quét xuống vô biên lá rụng, tất tất tạc tạc, cả vườn khô vàng. Trần Phong hơn 10 năm chuyện cũ lần thứ 2 dâng lên tại trí sơn trong đầu, trong lòng hắn, tựa như cùng này thầm trầm thu ban đêm giống như vậy, thê lương cô đơn. Thời gian đã qua nửa đêm, nhiệt độ càng lương, thậm chí đã có thể so với trời đông giá rét. Một cái gầy gò thiếu niên liền như vậy lặng lặng đứng ở bên đường, đối mặt sâu thẳm cây lặng lẽ không nói gì. Người nào Đi ngang qua gia tộc đội tuần tra rất nhanh liền phát hiện thiếu niên, hơn 10 người nhất thời tăng cao cảnh giác, xa xa có hỏi: "Các người mắt mù sao?" "Là ta." Thiếu niên quay đầu, ngông lung dưới ánh đèn, chiếu ra một tấm anh tuấn bảng. Hóa ra là Hạo thiếu gia, một như vậy, Hạo thiếu gia còn không nghỉ ngơi chứ? Người nhà rất nhanh nhận ra thiếu niên, nữ khí trì hoãn: "Liên ngay cả người loại này hạ nhân cũng nghĩ đến của ta. Bổ thiếu gia làm cái gì cùng các ngươi có quan hệ gì đâu?" Cút. Tại Hạo ánh mắt lấm liệt, biểu hiện kiêu căng. "Vâng, là." Tuần tra tộc nhân không lý do bị một trận quát mắng, giận mà không dám nói gì chỉ được ngượng ngùng rời đi. Nhưng đi được xa xa, nhưng là không khỏi đều dữ môi, khinh thường nói, hung hăng cái gì? Hiện đang gọi ngươi một tiếng thiếu ra, đợi được ngày mai, ngươi lão tử quản ra để đều đến hết sau đó, ngươi chính là cái dám. Đến thời điểm ngươi nếu như còn dám bai thiếu ra uy phong, xem lão tử không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Một trận gió lạnh thổi qua, tà hạo khẽ rú lên. Cái kia xa xa chuyển đến âm thanh, càng là đem trái tim của hắn thổi đến mức lạnh leo cực kỳ. Lão tổ tông, ta đã không có thứ gì, hiện tại cũng chỉ có ngài có thể cứu ta, lão tổ tông, ngài ở đâu a? Lẽ nào liền ngài đều mặc kệ ta sao? Tạ Hạo tràn ngập ánh mắt oán độc nhìn chòng chọc vào rừng cây nơi sâu xa, trong lòng không ngừng la lên. "Hê hey hê, hey. ngoan tôn tử, vào đi." Phản Phật nghe được Tạ Hạo trong lòng hô hoán giống như vậy, một đạo âm u giống như quỷ mị âm thanh bỗng nhiên từ trong rừng cây chuyển đến, liền Phản Phật tự thần triệu hoán. Lao tổ tông." Tạ Hạo tinh thần nhất thời vì đó rung một cái, ba chân bốn cẳng lập tức liền toàn nhập rừng cây. Lao tổ tông, ta..." "Tôi, oh. lão tổ tông ngài có thể nên vì tôn nhi làm chủ a." Trông thấy cái kia bao phủ ở áo đen bên trong, giống như quỷ mị bóng người sau khi, Tạ Hạo liền pháng phất một cái bị cướp món đồ chơi tiểu hài tử giống như vậy. Hoa, wow, một tiếng ngã quỷ ở mặt đất, khóc thiên cấp địa, toàn thân có giật. Được rồi, được rồi. Ngoan Tôn Nhi, không phải là thua sao? Có cái gì tốt khóc? Lao tổ tông An ủi một tiếng, lập tức thở dài, "Ai, nói đến, điều này cũng tại ta." Hai ngày nay trở về dòng họ một chuyến, vốn tưởng rằng ngươi đối phó một cái vô dụng tiểu tử không có vấn đề gì, không nghĩ tới. Lao tổ tông có chỗ không biết, Tôn Nhi không chỉ thua, hơn nữa liền ngay cả cha ta, cha ta hắn, cũng không cần ta nữa. Oh oh. Tạ Hạo đến nơi đến trốn giống như vậy, Khóc Thút Thít đem mình cùng Tạ Chí Sơn phản bội sự tình nói thẳng ra, cuối cùng con lắp bắp nói rằng: lao tổ tông, ngài nói, cha ta có phải là lão bị hồ đồ rồi?" Ân. Lao tổ tông lặng lẽ, nhưng trong lòng lả mang to, cha ngươi xác thực là mẹ kiếp lão bị hồ đồ rồi, nếu như ta không đem ngươi này con bất hiếu treo lên đánh lên 10 ngày nửa tháng mới lạ lạ. Ngoan tôn nhi, ngươi định làm như thế nào?" Lao tổ tông đột nhiên hỏi. Làm sao bây giờ? Tạ Hạo đình chỉ khóc thút thít, trong mắt hiện ra tàn nhẫn vẻ, "Dứt. Ta muốn đem lão già kia, còn có Thác cùng Tạ hai cái tiểu rác đều giết." Đặc biệt là cái kia tại Trần, ta muốn từng đao từng đào quả hắn, để hắn chết e rằng so với thế thảm. Phạm là cùng mấy người này có quan hệ, một mực toàn giết, ta muốn cho bọn họ liền cơ hội hối hận đều không có. Được. Lao tổ tông gật đầu khen ngợi một tiếng, thâm trầm nói rằng, đây mới là ta ngoan tôn nhi. Nhưng nếu là phụ thân người ngăn cản đây, phụ thân ta. Tạ Hạo lạnh rên một tiếng, thử Nếu là 10 năm trước cái kia tại Chí Sơn, hay là còn được cho là phụ thân ta, thế nhưng hiện tại, hắn không xứng. Ồ. 10 năm trước? Lão tổ nghĩ hoặc. Hả? Cái này cũng là tôn nhi vừa mới biết được. Lão tổ có chỗ không biết, 10 năm trước, phụ thân ta còn có năng lực tranh cướp gia tộc nắm quyền trong tay, quyết định tầm nhanh. Nhị thúc ta cùng nhị thẩm, chính là ở lần đó, ngã xuống ở Ma thu sơn mạch. Tạ Hạo trong lòng cũng là hực, hay là còn muốn hướng về Lao tổ chứng minh chính mình vốn là có lòng dạ độc các chuyển thừa gen. Lúc này liền đem chính mình đêm nay rời phòng sau, nghe trộm đến Tạ Chí Sơn lầm bầm lầu bầu một mạch nói ra. Lao tổ tông, có phải là người hay không đã có tuổi sẽ lòng dạ mềm yếu? Phụ thân ta nguyên lai cỡ nào quả đoán, thế nhưng bây giờ, nhưng đã biến thành bộ dạng này." Ngài nói, hắn vẫn xứng làm cha của ta sao? Sắp thứ không xứng. Lão tổ tông ánh mắt âm trầm cực kỳ, nhưng trong lòng là cuốn lên kinh đạo hãi lãng. Làm cha, Tạ Chí Sơn tên khốn này mặc dù làm người cũng không xứng. Không nghĩ tới, 10 năm trước thảm kịch dĩ nhiên là hắn một tay tạo thành. Hơn 10 năm đến, Tạ thác một đứa bé con, không cha không mẹ, nhận hết tộc nhân nước hiếp cùng kinh thường. Mà ngươi cái này kẻ cầm đầu, dĩ nhiên liền như vậy chớ mắt nhìn. Lẽ nào trong lòng sẽ không có mảy may lòng ấy nay à? Phụ tử các ngươi hai thực sự là cá mẹ một lửa. Thật hắn mẹ có cha, cần phải có. Đáng chết. Lão tổ trong lòng suy tư, tiếng nói càng là dường như cừu u hàn băng. Đáng chết. Tạ Hạo sững sờ, chợt bừng tỉnh, trong mắt tránh ra độc các vẻ, gật đầu nói, lao tổ nói không sai. Vô dụng như vậy phụ thân, chỉ có thể ngăn cản Tôn Nhi trở thành một chân chính tiêu hùng. Sát thực đáng chết. Đúng, đều đáng chết. Lao tổ tông lần thứ nhất nghĩ sao nói vậy, chỉ có điều, hắn nói tới, nhưng là này một đôi lòng lang dạ sói phụ tử. Tôn Nhi, ngươi có muốn hay không đồng sơn tái khởi? Lao tổ tông trong mắt hiện ra một vệ tác liệt sắc ý, âm thanh âm chầm cực kỳ. Muốn. Nam Ngộ cũng muốn. Cầu lão tổ tông ta thành. Tạ Hạo trong lòng vui vẻ, vội vàng lần thứ hai dập đầu. Nếu nghĩ Vậy ta liền cho ngươi chỉ một con đường sáng." Nói, lao tổ tông lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một vật, "Ta nói rồi, ta sẽ không xuất thủ giúp ngươi. Nhưng bây giờ ngươi gặp nạn, ta cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Đây là gia tộc bảo khố một nửa chìa khóa, trong bảo khố chẳng những có gia tộc tích chữ, hơn nữa còn có thiên tâm thảo." Thiên tâm thảo? Tạ Hạo ánh mắt sáng lên. "Ân, thiên tâm thảo." Lao tổ khẽ gật đầu, "Ngươi đạt được gia tộc tích chữ cùng thiên tâm thảo sau khi, bằng ngươi tư chất thủ đoạn, dù là đến dòng họ, nói vậy cũng có thể xông ra một thế giới." Này một nửa chìa khóa ta cho ngươi, còn nửa kia, liền muốn xem thủ đoạn của ngươi rồi. Đi thôi, không để cho ta thất vọng. Quy một chương 17, vương giả tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Trần Ca, ngươi vì sao phải cho đại trưởng lão thư thả ba ngày? Còn có, tam thúc để ta cho ngươi biết, gọi ngươi nhanh lên một chút đem hắn chìa khóa trả lại hắn. Cuối thu khí sảng, tại Trần hiếm thấy rất oan trở ở trong phòng giấc ngủ trưa, nhưng là bị tiểu bản tử tại thác một trận hô to gọi nhỏ cho quấy nhiều hết cả buồn ngủ. Sweet. Nhỏ giọng một chút. Tại Trần một cái vươn mình ngồi dậy, đem ngón trỏ đặt ở bên môi làm một cái cấm khẩu thủ thế. Đợi đến hắn xác định trong viện cũng không có những người khác sau khi, lúc này mới thở dài một cái, một lần nữa thoải mái rót vào chăn đệm, xoa nhân giấc ngủ không đủ, mà hơi hưởng hồng con mắt, ngáp liên tiên. "Trần Ca, ngươi đây là làm gì? Đến cùng chuyện ra sao a?" Tiểu Bang tử tại thác bị tại chăn động tác khiến cho sửng sợ, gai gãi đầu, do do dự dự hỏi. "Không có chuyện gì, chìa khóa sự, chứ ngươi ra phụ thân còn cùng người khác nói rồi sao?" Tại chăn ngáp một cái, sau đó hỏi, "Cái kia thật không có, chính là cùng ta nói thời điểm, tăng thúc cũng là cố ý tìm một cái không ai địa phương." Chuyện như vậy, làm sao có thể tùy tiện nói lung tung. Nếu như bị gia tộc chấp sự biết rồi, nói không chắc còn muốn kết tội tam tộc mục không ra quy đây. Tạ thác đối với Tạ Trần làm ra một cái ta làm việc, ngươi yên tâm vẻ mặt, cười nói, "Ân, như vậy cũng tốt." Tạ Trần lật ngủ. Tối ngày hôm qua hắn đưa ra muốn bắt phụ thân bảo khố chìa khóa vui lùa một chút, Tạ Hiên lúc này không chút do dự liền giao cho hắn. Sảng khoái như vậy, hiển nhiên phụ thân là đối với mình cực kỳ tin nhiệm. Nhưng hướng về cấp độ sâu vừa nghĩ, Tạ Trần không khó nghĩ đến. E sợ phụ thân mặc dù là đoán không ra mình rốt phải làm gì, nhưng cũng có thể nghĩ đến mình tuyệt đối không phải tính trẻ con quá độ, xuất phát từ lòng hiếu kỳ mới đòi hỏi chìa khóa. Rất rõ ràng, ngày hôm qua mình cùng lời của phụ thân nói, đối với phụ thân xúc động không nhỏ. Phụ thân sở dĩ làm như thế, chính là đầy đủ khẳng định năng lực của chính mình, để cho mình buông tay đi làm. Mà hôm nay để Tạ Thác tiện thể nhắn, phòng trường phụ thân là muốn nhắc nhở chính mình, mọi việc không muốn làm được quá quá mức chứ. Nghĩ tới đây, ta Trần hiểu ý nở nụ cười, giương mắt nhìn hướng về Tạ Thác, phụ thân đối với ta cho đại trưởng lão ba ngày sự, nói thế nào? Cái này Tam Thúc đúng là không nói gì. Tiểu Bàn Tử nháy mắt một cái, tựa hồ là ở hồi ức, sau đó vỗ tay một cái, tới, Tam Túc chỉ nói một cái câu nói, cùng tổng huynh đệ, lẽ gian nên như vậy. Quả nhiên, Tạ Trần khẽ miệng hất lên. Phù thân tuy rằng không nói gì, nhưng vẹn vẹn câu nói này cũng đã cho thấy lập trường của hắn. Quân tử làm việc, chế nhân liệu thuốc, không chế vừa chết. Đừng nói thư thả ba ngày, coi như là Tạ Trần bây giờ nói, không lại đòi hỏi đại trưởng lão đòi lợ. E sợ Tạ Hiên cũng tuyệt đối sẽ không có nửa phần ý kiến, thậm chí còn sẽ nhân nhi tử có bao la như vậy lòng dạ mà vui mừng. Đối với Tạ Trí Sơn, Tạ Trần nguyên bản cũng không có lên sát tâm. Thế nhưng, trải qua tối hôm qua cùng mình ngoan tôn nhi gặp mặt sau khi, Tạ Trần đã hoàn toàn thay đổi chủ ý phụ thân, nếu như ngươi biết chân tướng của sự tình, Chỉ sợ ngươi cũng chắc chắn sẽ không sẽ cùng hắn nói cái gì cùng tộc tình đi. Tiểu bang tử thấy tạ trần mặt mỉm cười, phản phất rơi vào trầm tư, không khỏi nháy mắt một cái, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi. Trần ca, ngươi không phải nói chờ ta từ tam thúc cái kia trở về, liền nói cho ta vì sao phải cho đại trưởng lao thư thả ba ngày sau. Đến cùng vì sao ha? Lẽ nào ngươi không muốn trừng trị tạ hạo? Ngươi đoán đây. Trần ca, ngươi nói mau đi, ta nếu có thể đoán được, còn hỏi ngươi làm gì? Ngươi có thể gấp chết ta rồi. Tiểu ban tử vẻ mặt đau khổ Từ khi Tạ Trần cho mình hôn nguyên công công pháp, khiến chính mình ở trong vòng 3 ngày từ một cái tư chất phổ thông thiếu niên, ngày một cái trở thành có thể cảm giác được bản mệnh linh thiên tài sau khi. Hắn đối với Tạ Trần cũng đã bội phục đến phục sắt đất, bất luận Tạ Trần nói cái gì, hắn đều nói gì ngay nấy. Nguyên bản tình cảm của hai người chính là vô cùng tốt, đến hiện tại, Tạ Thác trong lòng, ngoại trừ cùng Tạ Trần bạn thân tình ở ngoài, càng là có thêm một tầng cảm ơn tri tâm. Nói ở sân đấu võ bên trong câu kia tin chânka, đến vĩnh sinh. Tuy rằng dùng từ cực kỳ quyết đại, nhưng cũng là Tạ Thác nội tâm chân thực khắc họa. Ha ha, Tạ Thác, nếu là có người vì quyền thế Dĩ nhiên thiết kế giết chết chính mình anh em ruột thịt. Ngươi nói, người như vậy có nên giết hay không? Đương nhiên đáng chết. Ngay cả mình anh em ruột đều có thể hại, vậy còn có chuyện gì thương thiên hại lý hắn không thể làm? Nếu như bị ta biết có thứ bại hoại như vậy, ta nhất định thấy một cái, giết một cái." Tiểu Bang Tử nói tới Đại Nghĩa Lâm Nhiên, chỉ chốc lát sau nhưng nháy mắt một cái, nghi ngờ nói, "Trần Ca, ngươi nói người kia là ai a?" "Ta hạ sao? Không đúng rồi, tuy rằng hắn cũng rất xấu, nhưng hắn cùng chúng ta cũng không phải anh em rồi a." "Ấy đúng rồi Trần Ca, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây, tại sao lại kéo tới phía trên này?" Đây chính là ta đưa cho ngươi đã án. Tạ trần cao thâm khó giò nợ nụ cười, nói rằng, thư thả ba ngày, ngoại trừ có thể trừng trị tạ hạo ở ngoài, còn có thể giết nhiều một cái bại hoại. Ngươi nói, chuyện như vậy ta có nên hay không làm đây? Hẳn là hẳn là. Chỉ có điều, ta sao liền càng nghe càng hồ đồ đây? Tạ thác gai đầu, nghe tạ trần, dường như nghe thiên thư. Chờ đến thời điểm, ngươi liền rõ ràng. Ấn. Ta toán toán, trong lòng đấu tranh một buổi tối, sau đó sẽ chuẩn bị một ngày. Nói vậy ngày mai sẽ hẳn là gần đủ rồi. Tạ Trần lẩm bẩm lầu bầu giống như tính toán một hồi, đột nhiên tạt tạ nợ nụ cười, nói rằng, nếu như ta phỏng chừng không sai, đại khái chính là buổi tối ngày mai rồi. Tạ thác, còn phải ngươi đi một chuyến nữa, nhìn thấy phụ thân sau khi, ngươi rồi cùng hắn nói như vậy. Há, Được, ta biết rồi. Tiểu Bang Tử cẩn thận đem Tạ Trần giao cho ghi nhớ sau khi, gật gù, lập tức xoay người rời đi. Lần này, hắn cũng không có hỏi lại Tạ Trần tại sao. Nếu Trần Ca nói rồi buổi tối ngày mai sẽ có kết quả, vậy thì đợi được buổi tối ngày mai đi. Trần Ca tuyệt đối sẽ không lừa mình ta. Tiểu tử, có lúc ta thật không rõ chỉ có điều giết hai cái người mà thôi. Chỉ cần một câu nói của ngươi, lão phu liền lập tức có thể đem bọn họ giết, so với boss chết con kiến còn đơn giản. Cần gì phải như vậy lao lực. Tạ Thác sau khi rời đi, Kiếm Cựu bất mãn âm thanh ở Tạ Trần trong đầu vang lên. Mấy ngày qua, Tạ Trần không ngừng tính toán vận độn, thậm chí ngay cả luyện công thời gian đều thật là ít đòi. Điều này làm cho Kiếm Cựu không khỏi có chút nóng nảy. Kiếm Cựu, ngươi có người thân sao? Tạ Trần nhẹ nhàng thở ra một hơi, đột nhiên hỏi. Người thân? Thật xa lạ tử, có vẻ như đã từng từng có. Vậy ngươi thế người thân suy nghĩ quá sao? Lão phu một đời theo đuổi võ đạo cực hạ, lại sao lại bị nhìn nữ tình trường, tình thân ra quyến sợ khi bán. Nhớ nó làm chi?" Kiếm Cửu trong giọng nói lộ ra một luồng lẫm liệt ngạo khí. "Đây chính là ta cùng ngươi không giống." Tạ Trần khỏe miệng hất lên, âm thanh bình thản, "Vì lẽ đó, ta là Đồ lòng Đao chủ, mà ngươi, nhưng chỉ có thể là Đồ Long Đao linh." "Tiểu tử." Thiếu ở trước mặt Lao phu rằng những đạo lý lớn này, Kiếm Cửu hiển nhiên không phục, châm biếm lại, "Ngươi phải biết, ngươi có thể trở thành là Đao chủ, hoàn toàn là bởi vì lão phu ta." "Bởi vì ngươi giúp đỡ sao?" Tạ Trần cười khẩy, ngược lại ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như đao. Kiếm Cửu, người ta đều không cần áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ. Như lời ngươi nói, Đồ Long Đao tự có linh căn. Loại này linh căn, há lại là một mình ngươi đao linh có thể hoàn chừng, trái phải. Chân chính lựa cho ta, kỳ thực cũng không phải là ngươi, mà là Đồ Long Đao. Tiểu tử, ngươi làm sao? Kiếm Cửu âm thanh hơi ngừng lại, mang theo một vẻ kinh ngạc. Ta làm sao biết sao? Ngươi lẽ nào chưa từng nghe nói, ở ta nguyên bản thế giới kia có một câu nói như vậy. Tạ Trần nhếch miệng nở nụ cười, vương giả tuyệt đối không phải ngốc nhi. Đang khi nói chuyện, Tạ Trần cánh tay hơi vừa nhấc, chỉ một thoáng Trong phòng dường như xẹt qua một đạo tia chớp màu vàng lóng. Ở một khắc tiếp theo, màu vàng sầm vầng sáng trong nháy mắt che kín cả phòng, đặc biệt là ở tại trần bên người, tia sáng này càng chói mắt. Ở kim quang nóng ánh bên trong, một thanh màu vàng sầm mơ hồ dao ảnh, chậm rãi tái hiện ra. Trong lúc mơ hồ một cái giữ tận tự lòng, ở thân dao xoay quanh mà lên, muốn xuất hiện giữa trời, song thẳng lên trời. Tuy rằng này vẹn vẹn chỉ là bóng mở, nhưng người đứng xem nhưng phản phất có thể nghe được cái kia rung động lòng người hổ khiếu rầm rầm. Bản mệnh linh, đồ long đao. thật không nghĩ tới, dĩ nhiên thật sự sẽ là đồ long đao, ta còn tưởng rằng Kiếm Cửu hít một hơi thật sâu, muốn nói lại thôi, tiểu tử, ngươi là lúc nào cảm giác được bản mệnh linh? Tạ Chân nhìn chăm chú kiếp trước hộ tống chính mình đồng thời nhảy vào biển lửa đồ long đao, tựa hồ cũng không nghe thấy Kiếm Cửu. Một lát sau khi, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Ngày hôm qua, ngay khi ta cùng phụ thân ở nguyệt dưới nói chuyện thời điểm, ta cũng đã có một chút cảm giác. Bây giờ, cũng là ta lần thứ nhất cho gọi ra nó bóng mở. Xem ra, ngày hôm qua nói chuyện, bị xúc động, không chỉ là phụ thân ngươi a." Kiếm Cửu tựa hồ gật gủ, lời nói ý vị sâu xa. Xét thực như vậy, tuy rằng ngày hôm qua là từ ta trong miệng nói ra, nhưng cũng đánh thức chúng ta chân chính tín nhiệm, không cần bất kỳ lý do gì, lý do duy nhất chính là ngươi tin tưởng đối phương. Này, liền đây đủ rồi. Bây giờ lần thứ hai hồi tưởng lại Tạc nói cảm ngộ, Tạc Trần như trước tổn thức không lứt. Có lúc, thể hồ quán đỉnh cũng không nhất định cần người khác tới làm. Mặc dù là chính mình có ý định hoặc trong lúc vô tình nói ra thoại, cũng rất có thể sẽ làm mình đột nhiên thông suốt, cảm ngộ thâm hậu. Chỉ có điều, có thể phát giác được điểm này người, thực sự là quá ít mà thôi. Không sai, không sai, không sai. Kiếp Hựu liên tiếp nói rồi ba cái không sai, chỉ là không biết hắn đến cùng là nhân Tạc Trần ngộ mà than thở, vẫn là nhân đồ Long Đao mà than thở. Hay là còn có cái khác cái gì khác nguyên nhân? Kiếm Cửu, vì sao lấy bản mệnh linh hình thái xuất hiện đồ long đao, cùng ta kiếp trước nhìn thấy có chỗ bất đồng. Bóng mở tiêu tan, tại trần hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Ha ha, thiên địa vật vật, biến hóa vạn ngàn, huống chi là linh. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Ngươi không cũng đã nói, chỉ cần ngươi biết nó là đồ long đao, như vậy đủ rồi sao? Lao phu mệt mỏi, chính ngươi cần nhắc đi. Kiếm Cửu tựa hồ bỗng nhiên mất đi kéo dài nói chuyện hứng thú, đã nói câu nói này sau khi, liền tự mình tự không một tiếng động. Không biết là thật sự ngủ, vẫn là nghĩ tới điều gì. Nói cũng vậy, Tạ Trần tự giễu nở nụ cười, không nghĩ tới chính mình vừa cảm nộ, dĩ nhiên lại giúp tự mình giải quyết một vấn đề. Đối với kiếm cựu dị thường, Tạ Trần tự nhiên nhìn ở trong mắt. Chỉ có điều, hắn hiện tại cũng không có tâm sự đi suy đoán kiếm cựu ý nghĩ. Ngày hôm nay hắn cần phải cố gắng ngủ một giấc, bồi dưỡng đủ tinh thần. Buổi tối ngày mai, đại khái đều sẽ là một cái không ngủ đêm. Quy một chương 18, phu cùng tử. Ban đêm, mây đen gió lớn. Liên tiếp mấy nói bầu trời trong trẹo sau khi, dày nặng mây rốt cục theo gào thét bắc phong lăn lộn mà tới, thế nói che trời. Chỉ một thoáng, lật mục tiêu tiêu, thiên điệu mênh mông. Một hồi thu vũ một hồi hàn, thu đi đồng chí, một năm này trải qua thật nhanh. Ngẩng đầu nhìn sang sắc trời, người mặc bị bảo Tạ Hiên khẽ than thở một tiếng. Ở bên cạnh hắn, mấy bóng người đón gió đứng thẳng, cũng tất cả đều là toàn thân hắc ý áo bào đen, giống như cùng đêm tối hỏa làm một thể. Bác phong đã qua, mọi người tay áo bay lên, như bay tán loạn lá rụng giống như vậy, phong thế hơi hiết liền nhẹ nhàng hạ xuống, không, có nửa điểm tiếng động. Tam thúc, ngươi sao biết ngày hôm nay sẽ trời mưa đây? Trời lạnh như thế này, ta xem nói không chắc còn có thể hạ tuyết đây. Tiểu Bang Tử Tạ Thác quấn lấy khóa trên người áo ra, đồng nhiên đến rồi thú, cùng Tạ Hiên tích cực lên. Haha, ha, có lẽ sẽ là thế đi." Tạ Hiên khẽ mỉm cười, âm thanh cũng không cao. Trên thực tế, bọn họ ở vào hạ phong khẩu, ở này cùng trong gió, mặc dù là âm thanh, cũng cao đến đầu trên mấy phần e sợ phía trước trong đình viện người cũng không cách nào nghe được. Nhưng đêm khuya tới đây dò xét, vốn là không phải quang minh chính đại việc. Nếu là thật bị phát hiện, cũng khó tránh khỏi lúng túng. Lại sau một chốc, bên trong phòng đèn đuốc đã tước. Tạ Hiên bên người mọi người không khỏi có chút hơi dao động, Tạ Hiên cũng là có chút không kiên nhẫn, thấp giọng hỏi, "Trần Nhi, không phải nói đại trưởng lão đã cùng ngươi hẹn cẩn thận, kim nói liền trả hết nợ đòi nợ sao?" Bây giờ trong phòng đèn đuốc đã tức, ngươi nhưng vì sao còn chưa đi?" Tạ Hiên nghi hoặc, tự nhiên cũng là bên cạnh mấy tên gia tộc chấp sự nghi hoặc. Ngày hôm qua Tạ Trần để Tạ Thác truyền lời, nói đại trưởng lão cùng mình ngấp định, ở đêm nay giờ tí thanh toán nợ nợ, giao tiếp món nợ vụ. Tạ Trần một cái 12 tuổi thiếu niên, tự nhiên không dám đêm khuya cùng nợ nần người gặp mặt, cho nên liền xin mời Tạ Hiên triệu tập giao hảo gia tộc chấp sự, cùng đến đây giao tiếp. Nhưng bây giờ đã đến đại trưởng lão ngoài sân, thậm chí đều có thể được đại trưởng lão phiền muộn thì lao Có thể Tạ Trần nhưng là bỗng nhiên dừng lại không trước, để mọi người lặng yên chờ ở sân, ẩn dấu Nếu không có là tạ hiên gật đầu đồng ý, hơn nữa những này chấp sự đều là tạ hiên một mạch thân tín. E sợ những này bình nói bên trong quen sống trong nung lụa gia tộc chấp sự, đã sớm há mồm chửi má nó, phải tay háo bỏ đi. Chỉ có điều hiện tại, tạ hiên một mạch đắc thế đã thành chắc chắn, trong gia tộc lại gia tạ thác cái này có thể cảm giác được bản mệnh linh thế tài. Ô thạch trấn tạ ra đã có phục hưng dấu hiệu, tộc trưởng quyền uy nói long. Những này chấp sự tự nhiên không dám vào lúc này đắc tội thiếu gia chủ tạ trần. Phụ thân chớ vội, chờ. Đến rồi. Cấm tạ mắt sáng lên Mặc cảm phát hiện Cổn Phong lá dụng bên trong, một cái gầy gò thiếu niên bóng người tập tễnh mà đến, lập tức làm ra một cái cấm khẩu thủ thế. Tạ Hạo, hắn làm sao đến rồi? Rất nhiều chấp sự bên trong, sớm có người nhận ra Đạp Phong mà đến thiếu niên. Kỳ thực Tạ Hạo xuất hiện ở đây, cũng không làm sao đột nổi, dù sao, nơi này chính là phụ thân hắn, gia tộc đại trưởng lão Tạ Chí Sơn đình viện. Chỉ là ở này Cổn Phong giao thiết, mây đen ngập đầu buổi tối, hắn một người thiếu niên, tới đây làm cái gì? Một trận Cổn Phong thổi qua, cuốn lên thiếu niên che lên đỉnh đầu mũ đầu. Dựa vào ánh sáng yếu ớt, Tạ Hạo sắc mặt như cùng trị bình thường trắng xám. Ở này giữa đến khuya, giống như quỷ mị. Tạ Hạo biểu hiện tựa hồ có hơi hoảng hốt, thân hình gầy gò ở trong gió nhẹ nhàng run dày. Hắn đến rất nhanh, nhưng đến trong viện sau khi, nhưng là bỗng nhiên chậm lại. Phản phất mua đi một bước, đều cần tiêu tốn rất lớn khí lực. Chỉ có điều, từ cửa viện đến cửa phòng khoảng cách cũng không xa. Mặc dù là Tạ Hạo bước chân lại chậm, cũng rốt cục vẫn là đi tới trước cửa. Trong phòng, đều đều tiếng hít thở mơ hồ truyền ra, hiển nhiên đại trưởng lão Sơn đã ngủ say. Liên nói đến, liên tiếp không ngừng đả kích, từ lâu khiến xưa nay mạnh mẽ Tạ Chí Sơn tâm lực quá mệt mỏi, chỉnh nói lấy tiểu làm bạn, không gặp bất luận người nào. Tỉnh thị diệu mạnh xuyên tràng, chỉ thiên tức giận mắng. Túy sau ôm ấm cùng y, ngồi xuống đất đại thụ. "Thê, hô. Đứng yên ở cửa phòng hồi lâu, ta Hạo hít một hơi thật sâu, chợt phun ra. Tựa hồ đang trong lòng rơi xuống cái gì quyết đoán giống như vậy, chậm rãi đưa tay ra, run dậy đánh về cửa phòng. Đốc, độc, độc. Tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh theo gió thanh xa xa bay ra. Giờ khắc này, mặc dù là trong bóng tối gia tộc chấp sự cũng là nhìn ra một tia không tầm thường quý vị, không khỏi tất cả đều nín hơi ngưng thần, đầy thú kéo dài rình. "Cha, mở cửa a. Ta là Hạo nhi." Tạ Hạ Âm Thanh hơi khô sắp khan giọng, liền phản phất mấy nói không có uống qua một giọt nước. Tiếng gõ cửa đang kéo dài, nhưng bên trong giàn phòng ngoại trừ đều đều hô hấp ở ngoài, liền cũng không còn nửa điểm âm thanh. Hiển nhiên, bên trong phòng ngủ say người cũng không nghe thấy Tạ Hạ Âm Thanh. Lại một lát sau, Tạ Hạ rốt cục đình chỉ động tác, lặng lẽ xoay người lại. Mọi người rõ ràng có thể ở trên mặt của hắn nhìn thấy một kia vẻ mặt thất vọng, chỉ là, này thất vọng bên trong, nhưng dường như còn chen lẫn một loại như chút được gánh nặng mâu thuẫn tâm tình. Đáng tiếc, Tạ Trần trong đầu, một tiếng nói giản mua nhẹ nhàng thở dài. Tạ Trần lông mày cũng là hơi nhíu lên không nghĩ tới tại Chí Sơn dĩ nhiên sẽ ngủ đến như vậy hàm thụ, này không nên à. Nếu là nếu như vậy, e sợ đón lấy chính mình cũng không thể không lại ra tay, trong bóng tối thêm trên một cái xài. Ai vậy? Ngay khi tại Trần trong lòng âm thầm cân nhắc, chuẩn bị lần thứ hai đổ thêm dầu vào lựa thời điểm, cái tiếng cửa phòng đóng chặt chợt kẹt kẹt một tiếng mở ra. Cha. Cha. Đã đi ra vài bước tạ hạo bỗng nhiên thân thể run lên, ánh mắt phức tạp chậm rãi quay đầu lại. Vừa nhìn xuống, nhưng là trong nháy mắt hóa đá, suýt nữa kinh thành tiếng. Ánh sáng yếu ớt dưới, mở ra cửa phòng bên trong hiện ra một tấm dàn mua bảng. Sâu sắc nếp nhăn dường như dao phủ khắc họa giống như vậy, ở khuôn mặt này trên nhằn nhị khắp nơi, vẫn đục trong mắt không có một chút nào thần thái, mờ mịt nhìn phía trước, không có tiêu điểm. Sợi tóc hoa dâm xoa tung, bị đột nhiên xẹt qua gió lạnh nhẹ nhàng phất động, một luồng dày đặc gay mùi rượu từ trong phòng bay ra. Mên Ngông bên trong đất trời, đồ tăng vô hạn tiêu điểu. Đây là đại trưởng lão sao? Hết thể gia tộc chấp sự cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này chán trường đến cực điểm, gần đất xa trời lão nhân, đúng là trước đây không lâu còn cường hoành hơn cực kỳ, nông cùng tự đại đại trưởng lão sao? Đến cùng là gia sao đặc kích, mới có thể đem một người biến thành dáng dấp như thế. Đại ca, Tạ Hiên ánh mắt không khỏi có chút mù lung. Tuy rằng mấy năm qua, hắn cùng đại trưởng Lao vẫn minh tranh ám đấu, nhưng dù sao đã từng, cũng từng có một đoạn nâng cấp hấp vàng, nhiệt huyết sục sôi thời gian. Cho tới nay, ở Tạ Hiên trong lòng, đại trưởng Lao sống lưng liền như cùng lá sắt thép đúc giống như vậy, chưa bao giờ bốn lượn quá đáng hảo. Đại trưởng Lao ánh mắt, xưa nay đều là dường như chim ưng bình thường sắp bén, phản phất có thể xuyên thủng người linh hồn. Nhưng là bây giờ, cái kia lọn cẩm lưng, vận độc ánh mắt. Tạ Hiên tâm, chính đang khẽ run. Cha, Tạ Trần nắm lấy phụ thân tay, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn biết phụ thân muốn làm gì nhưng hắn không thể để cho hết thể kế hoạch dã tràng xe cát, phụ thân có thể cuối cùng còn có thể nhạy dạn, nhưng ít nhất cũng phải đợi được chân tướng rõ ràng thời gian, làm tiếp ra không thẹn với lòng quyết đoán. Yên tâm. Tạ Yên ánh mắt cùng nhi tử đối diện, khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không thật sự cho rằng, ở này đêm hôn khuê quát, nhi tử để cho mình dẫn dắt gia tộc chấp sự đến này Hắc Tây Bắc phòng, vẹn vẹn là vì muốn trái. Từ vừa nhi tử hành động trên xem, hiển nhiên hắn muốn để cho mình nhìn thấy, hiện tại còn không xuất hiện. Hạo nhi, ngươi đúng là Hạo sao? Con trai của ta. Nơi cửa, Tạ Sơn âm thanh khẽ run khó có thể tin nhìn trong gió zết thân ảnh gầy gò. "Cha, là ta." Hải Nhi bất hiếu, trẻ người non dạ, xin mời cha tha thứ Hải Nhi. Nhìn thấy phụ thân bây giờ dáng dấp, mặc dù là Tạ Hạo cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hai hàng thanh lệ không hề có một tiếng động lướt xuống. "Hạo Nhi, đúng là ngươi. Mau đứng lên, ngươi này, làm cái gì vậy? Tất cả sai đều đang bị phụ, đều là sai lầm của ta." Vần đục trong đôi mắt bỗng nhiên lần thứ hai hiện ra tích nói thần thái, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, Tạ Chí Sơn một bước liền nhảy ra cửa phòng, buồn vui nâng dậy Tạ Hạo. Trời lạnh như thế này, ngươi làm sao mặc ít như thế? Đông hỏng rồi chứ? Mau vào Úc, trong phòng ấm áp. Kéo nhi tử, Tạ Chí Sơn mặt mũi nhăn nhó chen ở cùng nhau, trong miệng không được hỏi Hàn Ân cần. Ân. Tạ Hạo xoa xoa nước mắt, gật gù, tùy ý phụ thân lôi kéo tiến vào trong phòng. Tình cảnh này phụ tử hòa giải, chân tình biểu lộ tình cảnh, không biết làm nổi lên bao nhiêu người đứng xem lòng chắc ẩn. Trong phòng ánh đèn sáng lên, chiếu ra trong phòng khắp nơi chén bàn tàn tạ. Rất khó tưởng tượng, một cái nguyên bản cẩn thận tỉ mỉ căn phòng, là dùng cái gì ở trong vòng 2 ngày biến thành dáng dấp như thế. Rượu và thức ăn nước gấm tùy ý có thể thấy được, tàn canh lạnh cơm khắp nơi đều là. Đặc biệt vô số hoặc phá nát, hoặc nghiêng lệch vào rượu, tỏa ra cái kia nồng nặc mùi rượu, càng là làm người khó thở. Ha ha, Hạo Nhi, ngươi xem một chút cha, hai ngày nay cũng không thu thập dân nhà. Ai, ngược lại quá ngày mai, những này liền đều là người khác. Tạ Chí Sơn ngồi mùi, mùi thở dài, lén lút nhìn Nhi tử một chút, chật cười khan nói, "Bất quá Hạo Nhi, ngươi yên tâm, cha ta nói thế nào cũng là cấp 8 linh sư tu vi. Không ngoài 1 năm, nha không, nửa năm. Nửa năm sau, cha tất nhiên sẽ cho ngươi kiếm về một tòa càng to lớn hơn Trạch viện." ân, nhất định phải so với hiện tại nơi ở tốt hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Đến thời điểm ngươi vẫn là thiếu gia, có cha ở, không ai dám bắt nạt ngươi. Tạ Chí Sơn liền dường như một cái nói liên miên cần nhằn lao thái bà giống như vậy, thua tay muối chân vì là nhi tử phát họa ra tương lai vẻ đẹp. Hắn vắt hết óc, nghĩ nát óc, đem hết toàn lực muốn cho nhi tử tin tưởng. Tuy rằng ta hiện tại thất bại thảm hại, cái gì đều không còn, nhưng cha tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi bị khổ, cha sẽ thương ngươi, yêu ngươi, sủng ngươi. Từ đầu đến cuối, Tạ Hạo đều không có nói câu nào. Hắn ngơ ngác đứng ở cửa, biểu hiện phức tạp. Lời của phụ thân liền dường như từng thanh sắc bén truy thủ, không ngừng đâm vào trái tim của Hàn Oa. Trong lòng hắn, hai thanh âm ở đồng thời giễu đạo. Một thanh âm thâm tình hoãn, hắn, hắn là cha của ngươi, là ngươi coi đời này thân nhất, gần nhất ngươi. Hắn không chỉ sinh ngươi, dưỡng ngươi, hơn nữa còn yêu tha thiết ngươi. Nhìn thấy không? Khi hắn nhìn thấy ngươi thời điểm, là cỡ nào hài lòng, cỡ nào kích động. Bất cứ chuyện gì đều không thể đánh đổ hắn, trừ ngươi ra. Ngươi là hắn quan tâm nhất, coi trọng nhất người. Ngươi không thể phụ lòng hắn, các ngươi trên người chảy đồng dạng huyết. Thôi lắm. Một thanh âm khác trầm thấp gào thét, Thần thân có ích lợi gì? có thể coi như ăn cơm. Thiền Tiêu, vẫn có thể để ngươi chấp trưởng cân nhắc. Không thể, hắn chỉ sẽ trở thành gánh nặng của ngươi. Trở thành ngươi gánh nặng? Xem trước mắt cái này không hề đấu chí lao ra đi. Hắn sáng tạo một cái nho nhỏ chi nhánh gia tộc, liền dùng dòng rã mười mấy năm, hắn còn có thể sống bao lâu? Hắn còn có thể lại sáng tạo một cái gia tộc sao? Hắn hiện tại duy nhất tác dụng chính là trở thành ngươi đã đạp chân, rũa ra chân, giúp hắn. Còn do dự cái gì? Huy hoàng tương lai ở hướng về ngươi phất tay. Ánh đèn chợt chợt, liền phảng phất là thiếu niên đung đưa không ngừng nội tâm. Đang lóe lên ánh đèn bên trong, thiếu niên ánh mắt đồng dạng sáng tối chập chờn, phải đi con đường nào? Thiếu niên bị ngột ngạt đến muốn hí lên giống to. Trong rét, góc tối, đồng dạng có một người thiếu niên, trong lòng nổi sóng chập trùng. Phụ tử thâm tình, chính là trong lòng hắn yếu ớt nhất chỗ. Vào giờ phút này, thiếu niên trong lòng thậm chí âm thầm do dự, Tạ Hạo, nếu là người lựa chọn tình thân, như vậy ta có thể hay không thả phụ tử các ngươi một con đường sống đây? Có lẽ sẽ đi. Quy 1 chương 19, ra Đàm trận tướng. Cha, ta nghĩ hỏi ngươi một vấn đề. Tạ rốt cục mở miệng, âm thanh như chiếc khô khốc cực kỳ. Hỏi đi. Lão nhân không có ngẩng đầu, bận điu bận điu cẩn thận thu dọn gian phòng, nhu cầu cho nhi tử dâng ra một khối sạch sẽ địa phương ngồi. "Nhi thuốc, cũng chính là phụ thân của Tạ Thác, đến tột cùng là chết như thế nào?" Tạ Hạo hít một hơi thật sâu, kỳ thực liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên vừa mở miệng sẽ hỏi ra cái vấn đề này. Ở vừa nãy một khắc đó, phản phất có một luồng kỳ dị sức mạnh dẫn dắt hắn, khiến tiếng nói của hắn căn bản không bị chính mình khống chế. Người nhi thúc." Tạ Chí Sơn lặp lại một lần lời của con, thân thể run lên, trong tay phá vỏ rượu suýt nữa rơi xuống. "Vâng." Tạ Hạo lại hít một hơi, gật gù. "Vừa những đã hỏi ra" Vậy thì lấy cái này làm mới đầu đi, ta muốn biết sự thực." Tạ Hạo nói bổ sung. Thời gian phản phất đọc lại, Tạ Trí Sơn vẫn dừng lại ở cái này, nhặt lên vỏ rượu động tắc trên, khó có thể tin nhìn con trai của chính mình. Mà cùng lúc đó, linh viện ở ngoài mọi người cũng trong nháy mắt nín thở. Tạ Yên nhíu mày, Tạ Thác nhưng là nắm chặt thịt vù vụ quả đấm nhỏ. Tất cả mọi người đều biết, vào lúc này, Tạ Hạo đột nhiên nhắc lên việc này, tuyệt đối ý nghĩa phi thường. Xem ra, người đã biết rồi. Chầm rãi ngồi dậy, Tạ Chí Sơn thả xuống vỏ rượu, ánh mắt xa xưa, phản phất trở lại 10 năm trước. Khi đó, Đỗ thạch trấn bên trong có hai già tộc lớn Không đợi Tạ Hạo nói chuyện, Tạ trí Sơn liền tự mình tự thuật nói đến. Chuyện này đã đặt ở hắn trong lòng quá lâu quá lâu, có lúc thậm chí hầu như ép tới hắn không thể thở nổi. Ngày hôm nay Nhi tự hỏi, vậy hắn tắt tính liền nói cái sảng khoái. Hai gia tộc lớn bên trong, một cái là nguyên bản trưởng khiến toàn bộ ô thành chấn, truyền thừa gần trăm năm trở ra. Mà một cái khác, chính là do ba cái dấu trong lòng giấc mơ thanh niên thành lập Tạ gia. So với truyền thừa trăm năm, gia tộc con cháu đã mục nát không thể tái chở ra. Mới phát Tạ thị gia tộc, hiển nhiên càng có sức sống. Sáng tạo gia tộc ba cái thanh niên linh sư cũng đều là tuổi nhỏ tài cao có thể nói nhất thời hào kiệt nhân vật. Đồng thời, ba cái thanh niên còn có chữ Trần gia dù như thế nào đều không thể so với mạnh mẽ hậu Thuấn. Vậy thì là ở Thiên La Vương quốc thâm căn cố đế, truyền thừa mấy trăm năm, nắm giữ Linh tông cường giả tạ thị dòng họ. Ở mạnh mẽ như vậy đối thủ trước mặt, Trần gia căn bản không thể cứu vãn, chỉ có thể trở thành là lịch sử. Tạ Chí Sơn mặt mỉm cười, hai mắt tỏa ánh sáng, phản phất lại trở về năm ấy ngông cùng vừa thôi, hăng hái năm tháng, ba cái thanh niên bên trong, có hai cái là anh em ruột thịt, một cái khác nhưng là hai người đường đệ. Đại ca bản mệnh Linh là một con Mặc Phong Ô không trung chính xác, đánh lén mai phục, thuận buồn xôi gió. Nhị ca bản mệnh linh là một con thanh ma vừa lớn, lực lớn vô cùng, đấu đá lung tung, không người dám trực anh phong. Mà tam đệ bản mệnh linh là một cái cây quạt, thanh cương quật giấy, tuấn giật tiêu sái, xuất quỷ nhập thần, giết người trong vô hình. Ba người tuy rằng cũng không phải là dòng họ trực hệ chuyển nhân, nhưng cũng đều là dòng họ vô cùng coi trọng hậu bối, chỉ là nhân không cam lòng chịu làm kẻ dưới, cho nên mới hẹn ước cộng đồng rời đi dòng họ, khai sáng thuộc về mình tiên địa. Khi đó, ba người tình thâm nghĩa trọng, cùng hội cùng tuyển, đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ. Cái tại sao lại? Tại Hạo hiển nhiên có chút không kiên nhẫn đừng ngâm đội, lập tức liền nói đến. Tạ Chí Sơn chặn đứng nhi tử vấn đề, than nhẹ một tiếng, có câu nói nói được lắm, đồng cam cộng khổ. Nhưng là, có đời này cộng khổ người chỗ nào cũng có, mà lại có mấy cái có thể cùng cam đây. Chân da tan thành mây khói sau khi, ổ thạch trấn tạ ra một nhà độc đại, trưởng không toàn cục. Vào lúc này, vấn đề liền tới. Một cái gia tộc, chỉ có thể có một cái gia chủ, ai tới làm người gia chủ này? Đương nhiên là huynh trưởng làm đầu. Tạ Hạo không chút do dự, trực tiếp nói, Tạ Chí Sơn gật không sai, lúc đó ta cũng là nghĩ như vậy. Chỉ là Tạ Chí Sơn tự dễu giống như cười khổ một tiếng, chỉ là ta khi đó lại vì mãn núi, luôn mãi chối tử. Người thường thường đều là như vậy, rõ ràng thầm nghi muốn, nhưng khi người khác cho thời điểm nhưng lần nữa nhún nhường. Bây giờ nhớ tới đến, người tính cũng thật là buồn cười đến đáng thương mức độ. Vì lẽ đó, người không nên làm gia chủ. Tạ Hạo từ lâu biết đến đáp án. Không sai, khi đó ta đem vị trí gia chủ giao cho nhị đệ, nhị đệ lại giao cho lao tam. Ta biết, ba người chúng ta mọi người muốn làm, nhưng không có một cái không ngại ngùng nói thẳng ra. Tạ Chí Sơn hối hận lắc lắc đầu, cuối cùng lại vẫn là ta đưa ra một cái để đại gia đều không thể phản bác lý do, gia chủ là gia tộc bên ngoài, đương nhiên phải tu là tối cường tới làm. Lúc đó Lao Tam tu là tối cao, tự nhiên ở ta cùng nhị đệ dưới sự yêu cầu, làm gia chủ. Ngươi biết không, Hạo Nhi, ta nói ra câu nói kia thời điểm cũng đã hối hận rồi. Nhưng nhưng căn bản không nghĩ tới, câu nói đó dĩ nhiên sẽ làm ta hối hận cả đời. Hối hận, liền hẳn là Cứu Vãn. Tạ Hạo âm thanh bình tĩnh, hắn có thể hiểu được phụ thân ngay lúc đó tâm tình. Đúng vậy a. Tạ Chí Sơn thở dài một hơi, ta tận lực cứu Vãn, chỉ có điều, vì cứu Vãn một câu nói này hối hận lại làm cho ta trả giá càng nhiều ta trong bóng tôi giúp đỡ đã cùng đường mặt lộ trần ra để bọn họ quay đầu trở lại đột kích gây rối gia tộc vì là chính là để Tam đệ biết khó mà lui nhường ra ra chủ vị trí thế nhưng kết quả cái kia vô dụng trần ra lại thất bại lao Tam danh vọng nhưng càng ngày càng cao không phải không thừa nhận lao tam sát thực có hơn người tai Tạ trí Sơn trong mắt lộ ra đấu kỵ tình, hắn ở vị trí gia chủ trên đã không người có thể lay động hắn được toàn tộc ủng hộ hắn được dòng họ llót mắt xanh nếu muốn để hắn nhường ra vị trí kia liền chỉ có một cái biện pháp giết hai cha con trăm miệng một lời Vì lẽ đó, ta thiết đệ một cái khắc cục, một cái để tạ hiên hẳn phải chết cục. Tạ Chí Sơn thần tình lạnh lùng, Ma thú Sơn mạch sản bán, là gia tộc kinh tế chủ yếu khởi nguồn. Mà vừa vặn vào năm ấy, bên trong dãy núi Ma thú chuyển ra có thiên ngoại dị thú dáng thế tin tức. Thiên ngoại dị thú, từ trên trời mà đến, thần tuấn cực kỳ, sau khi trưởng thành thậm chí có thể quét ngang ngàn quân. Mà mới vừa từ thiên ngoại giáng lâm dị thú, nhưng chỉ là một cái tu vi thấp ấu thú mà thôi, tầm thường linh sư liền có thể đem phục. Hết thảy gia tộc tất cả đều nghe tin lập tức hành động, chúng ta tự nhiên cũng ở trong đó. Chỉ bất quá lần này Chúng ta muốn đi không phải Ma thu sơn mạch mà vì, mà là càng sâu địa phương. Lần này, là Lao Tam cùng nhị đệ phu thề, ba người đồng thời mang theo tộc nhân đi. Mà ta người đại ca này, vừa vận bị thương, vì lẽ đó tọa trấn gia tộc, phòng ngừa Trần gia trở lại đánh hắn. "Này chính là ta cục. Người câu kết Trần gia dư nghiệt, để bọn họ trong bóng tối đánh giết." Tạ Hạo trong nháy mắt lĩnh ngộ. Tạ Chí Sơn gật gù, "Không sai, ta đem bọn họ ở bên trong dãy núi Ma thú, tiến lên con đường, thực lực phối so với toàn bộ đều nói cho người nhà họ Trần." Lần này, Trần gia những tên phế vật này cũng không có làm ta thất vọng, bọn họ ở bên trong dãy núi Ma thú, thành công đem một cái tiểu nguyệt bẩy sói dẫn đến nhà tộc nơi đóng Quân. Thì ra là như vậy. Tạ Hạo phun ra một hơi. Thì ra là như vậy. Đinh Viện ở ngoài mấy tên gia tộc chấp sự trong lòng bừng tỉnh, mặt lộ vẻ phấn hờn vẻ. Thật không nghĩ tới đại trưởng lão Dĩ Nhiên là như vậy một cái lòng lang giả sói, không bằng cầm thú đồ vật. Thì ra là như vậy. Ta hiên là cắn răng, đem tất cả mọi chuyện nghe xong, trên trán nổi cả cân xanh, nổ đùng đóng mắt. Nguyên lai like 10 năm trước thảm kịch, dĩ nhiên là tại Chí Sơn một tay bày ra. Mười năm qua, ta vẫn nghĩ không thông vì sao tiểu nguyệt bẩy sói sẽ không có dấu hiệu nào đống nhiên xuất hiện ở chúng ta nơi Đồng Quân. Nguyên Lai, like, dĩ nhiên là ngươi cấu kết Trần Gia Dư Nguyệt ra tay. Thì ra là như vậy. Tiểu bàn tử tạ thắc trong mắt muốn phủ lửa, đốt ngón tay trắng bệ, quả đấm nhỏ run không ngừng. Nguyên Lai like cha mẹ dĩ nhiên là nhân vì cái này mà ngã xuống. Cha mẹ dĩ nhiên nhân vì cái này đại ca ruột thịt lòng ngông dã thú, mà trở thành một hồi âm nhu bên trong tuấn tác phẩm. Chính mình 2 tuổi liền trở thành cô nhi, mắt thấy hài tử khác chán ở cha mẹ bên người, chính mình đi nhưng thân đơn bóng chiếc, nghĩ mình lại sốt cho thân. Chỉ có cố nén trong lòng đau buồn, dùng lẫm lẫm liệt liệt hành vi cùng không được điệu lời nói che giấu nội tâm yếu đuối. Lại có ai biết, ta là hy vọng giường nào có thể ở phụ thân an ủi cùng mâu thân trong lực khốc lớn, đại náo một hồi a. Không nên vận động. Tạ Trần một tiếng gầm nhẹ, dơ tay lên, ra hiệu tất cả mọi người đều tỉnh táo lại, cẩn thận lắng nghe. Mọi người hơi run run, lập tức bình tĩnh, e sợ tiếp đó, còn có bọn họ khó có thể tưởng tượng tin tức. Vào giờ phút này, mọi người đối với Tạ Trần cái này 12 tuổi thiếu niên cũng không còn nửa điểm sự coi thường. Có thể đem đại gia mang tới đây, để đại gia nghe được như vậy bí ẩn. Chỉ bằng này một phần tìm cách tâm cơ, liền đủ để lệnh có thành niên người hít khói. Ngươi hồi lại sao? Trong phòng, Tạ Hạo lại mở miệng, "Hối hận." "Ha ha ha." Tạ Chí Sơn cao giọng nợ nụ cười, "Ta sao cái gì hối? Ta đã sớm nói, được làm vua thua làm giặc, có cái gì tốt hối hận? Ta là nói, cha đối với nhị thúc tử, cảm thấy hối hận sao?" Tạ Hạo tiến thêm một bước nữa, "Nhị đại chết." Tạ Chí Sơn mở ra, trong mắt tiện đã tránh ra một tia tàn nhẫn lịch. "Hối hận? Vì sao?" "Vô độc bất chữa phu. trong lòng có mục tiêu, liền muốn không chừa thủ đoạn nào đi thực hiện. Này chính là ta phong cách hành sự. Mặc dù là ngày hôm nay, tương tự cơ hội đặt tại trước mặt ta, ta cũng sẽ như thế làm." Nói đến đây, Tạ Chí Sơn hé mắt, nhìn Như Tử, lộ ra nụ cười hoài hái, "Hạo Nhi, ở về điểm này, ngươi cùng vi phụ ta, nhưng cũng cực kỳ tương tự." "Ta..." Tạ Hạo sắc mặt chấp nhận, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. "Ngươi không cần phải sợ." Tạ Chí Sơn an ủi một câu, tiếp tục nói, "Kỳ thực vi phụ sớm đã biết, mấy ngày trước phía sau núi này thanh hỏa là người thả. Chỉ là đáng tiếc, ngươi nhưng cũng cùng phụ thân như thế, khoảng cách thành công cũng chỉ kém một tí tẹo như thế." "Hỏa." "Nha, đúng." Sắc thực đắng tiếc. Tạ Hạo thở dài một cái, tối đầu, ánh mắt lấp lóe không yên. Môn Lai phụ thân nói, là phía sau núi cái kia trường sân hỏa. Tạ Chí Sơn cho rằng Nhi tử là bởi vì phóng hỏa việc bị phát hiện mà cảm thấy kinh hoàng. Không khỏi cười an ủi, "Ngươi yên tâm, sự kiện kia vi phụ không trách ngươi. Ngươi bằng trường ấy tuổi, liền năng lực mục đích không trở thủ luận nào, thậm chí có thể vứt bỏ tình thân rằng buộc, buông tay đi làm." Vi phụ thật sự rất vui mừng. "Cha, ngài nói chính là thật sự." Tạ Hạo ánh mắt sáng ngời, ngẩng đầu lên, sắc mặt đã bình tĩnh cực kỳ. "Vậy còn giả bộ." Tạ chí Sơn cười ha ha, "Bây giờ, ngươi sẽ không lại nói vi phụ là người bạo thủ, lão bị hồ đồ rồi chứ." Ha ha. Đương nhiên sẽ không." Tạ Hạo nhếch miệng lên, tựa như cười mà không phải cười, vẻ mặt quái lạ. "Vậy thì tốt. Đi." Nhìn con có tựu không, mang tới bổ vi phụ uống hai chén. "Đợi được quá ngày mai, chúng ta phụ tử đồng Tâm, Đông Sơn tái khởi. Đến thời điểm, đem kẻ thù của ngươi cùng kẻ thù của ta đồng thời đạp ở dưới chân, để bọn họ sống không bằng chết." Tạ Chí Sơn giờ khắc này tâm tình vô cùng tốt, cũng không có chú ý tới nhi tử quái dị vẻ mặt. "Được." Tạ Hạo ngoan ngoãn gật đầu, xoay người liền đi lấy tửu. Xoay người trong mấy mắt, Tạ Hạo ánh mắt đã kinh biến đến mức lạnh lẽo cực kỳ. "Đinh viện ở ngoài." Mắt thấy này, một đôi rắn rết tâm địa phụ tử liền muốn đem tiểu nói chuyện vui vẻ. Tạ Hiên cùng mọi người từ lâu không kiềm chế nổi, liền muốn thả người đi ra ngoài đem hai người này nắm lấy, ăn tươi nuốt sống. "Phu thân, Tạ Thác, các vị chờ chút." Tạ Trần cấp trước một bước, chặn ở trước mặt mọi người, thấp giọng ngăn cản. "Trần Nhi, Người làm cái gì vậy?" "Trần ca, Người tránh ra. Ta muốn giết bọn họ, cho cha mẹ ta báo thủ. Tạ Hiên cùng Tạ Thác gần như cùng lúc đó gầm nhẹ, thật vào thời khắc này đúng lúc gặp quần phong gà quét, hai người âm thanh cũng không làm kinh động trong phòng phụ tử. "Tiểu tử, để bọn họ đừng ầm ĩ. Lao phu đã sắp đến cực hạn rồi." Các ngươi động tĩnh lớn như vậy, nếu là ta triệt hồi cấm chế, e sợ lập tức sẽ bị phát hiện." Tạ Trần trong đầu, kiếm cửu âm thanh cực kỳ gấp gáp. Hiển nhiên áp chế Tạ trí Sơn linh giác nhiệm vụ này, khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ cần lực. Tạ Trần khẽ cau mày, đứng ở trước mặt mọi người, uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, âm thanh chấm thấp, "Phụ thân, Tạ Thác, các vị chấp sự, ta lý giải tâm tình của các ngươi, nhưng còn mời các ngươi lại chờ chút lát. Nhân quả luân hồi, trời xanh có mắt, nói vậy các ngươi cũng sẽ đồng ý nhìn thấy chuyện phát sinh kế tiếp." Quy 1 chương 20, Tuyệt tình tiêu hùng. Ngô Xuân, chẳng biết lúc nào, vừa bài tản phá Bắc Phong đã từ từ lại giữa bầu trời mây đen nhưng lại ép tới càng thấp hơn. Trong lúc mơ hồ, nặng nghề tiếng sấm xa xa chuyển đến, liền phản phất là có người ở chân trời vang lên ầm ầm trống trận. Trong không khí tràn ngập một luồng cực kỳ hơi thở lạnh ngạt, mọi người nhắm miệng, màu trắng xương mù không ngừng từ trong lỗ mũi phun ra. Tuy rằng nhiệt độ đã rơi xuống băng điểm, nhưng giờ khắp này tất cả mọi người nhưng trong lòng thiêu đốt đủ để tan chảy nham thạch liệt diễm. Tại Trần không nói gì nữa, hắn biết, này đã là chính mình có thể làm được hạn. Vào giờ phút này, Hán tuy cũng muốn nhìn một chút đến cùng Tạ Hạo làm sao lựa chọn. Chỉ có điều, nhưng cũng biết, dù như thế nào lựa chọn, này hai cha con vận mệnh lại đã nhất định Cha, ta kính ngài một chén. Khuya ngày hôm trước nhi tử không giữ mồm giữ miệng, ăn nói linh tinh, kính xin cha không muốn tái sinh nhi tử khí. Trong phòng, Tạ Hạ hai tay bưng chén rượu lên, vô cùng cung kính đưa đến Tạ Chí Sơn trước mặt. "Ân, được." Tạ Chí Sơn tiếp nhận chén rượu, ánh mắt tựa hồ thiểm nhúc nhích một chút, nhưng lập tức, không chút do dự một ngửa đầu, đem trong chén đổ vào uống một hơi cạn sạch. Thấy phụ hôn một cái uống cạn, Tạ Hạ khỏe miệng hơi vừa kéo, lập tức lập tức lại đổ đầy một chén, hai tay bưng lên, "Cha, chén thứ hai này, là nhi tử cảm cha sinh dưỡng tri ân, không có cha, sẽ không có nhi tử, chén rượu này, ngài có thể nhất định phải uống." Được, ta uống. Tạ trí Sơn tiếp nhận chén rượu, lại là uống một hơi cạn sạch. Cha, này chén thứ ba là cảm kích cha 12 năm qua đối với nhi tử giáo dục tri ân. Cha giáo dục, nhi tử nhất định ghi khắc cả đời. Ha ha ha ha. Đem ra ta uống. Tạ Chí Sơn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, đưa tay lấy chén. Có này ba chén hữu, có này ba câu nói. Ta Tạ trí Sơn, không uổng công đời này. Ha ha. Không uổng công đời này. Ẩm thôi chén thứ ba, Tạ Chí Sơn cao giọng cười to, nhưng tiếng cười kia bên trong, nhưng là tràn ngập thê lương, liền phất vào đúng lúc này hắn nhìn thấu thế gian tất cả nhị tấu tử cổ chỉ kim. Cha, cha, Người vì sao cười? Tạ Hạo về phía sau di chuyển một bước, sắc mặt trắng bệnh nhìn phụ thân, lúng túng hỏi, "Vì sao cười?" Tạ Chí Sơn tiếng cười không ngừng, ánh mắt nhưng là tràn ngập từ ái đang nhìn mình còn tuổi nhỏ như tử, "Hạo nhi, kim nói ngươi dùng ba chén rượu, ba câu nói, sẽ vì phụ đưa đi. Vi phụ đây là cao hư a. Xem ra vi phụ xác thực là lão, Thành nhi tử trói buộc. Đã như vậy, vậy ta liền đi ta nên đi địa phương đi." Đột nhiên, Tạ Chí Sơn đình chỉ cười to, hai hàng thanh lệ nhưng theo khóe mắt nhỏ xuống, đến nơi đó, ta liền không còn là nhi tử cái nữa. Đến nơi đó, ta cũng không cần sẽ cùng tại hiện cãi. Đến thời điểm a, ta gặp được nhị đệ cùng đệ muội, cũng thật hướng về bọn họ tình tội. Bọn họ muốn hỏi ta, vì sao như thế sớm hạ xuống thấy bọn họ a? Ta liền nói, là con trai của ta đưa ta hạ xuống a, con trai của ta có tiền đồ a. Hắn mạnh hơn ta, hắn tâm đủ tàn nhẫn, tương lai a khẳng định so với ta có tiền đồ. Cha, một luồng không tên lòng chua xót trong nháy mắt bế tắc tạ Hạo Thiết Hầu, hắn nhìn khuôn mặt tiểu Thụy, vừa khóc vừa cười phụ thân, bỗng nhiên một trận nghẹn ngào. Phu phụ, một tiếng, Tạ Hạo từng từng quỳ xuống tạ trí trước, nước mắt xẹt qua gò má, cha Ngươi biết rõ trong rượu có độc, ngươi tại sao muốn uống? Ngươi biết rõ ta muốn hại ngươi, ngươi tại sao không nói toạc? Ngươi vì sao? Tại sao tình nguyện tử, cũng phải xuống ta, tùy theo ta đi làm. Hạo Nhi, tạ chí sơn môi đã bắt đầu xanh lên, vị chàng bên trong kịch liệt bỏng làm cho hắn nói chuyện đều có chút lao lực, đây là xuyên chàng kịch độc, người bình thường thực chi liền lập tức tử, nếu không có tạ chí sơn có linh lực chống đỡ, sợ cũng kiên trì không tới hiện tại. Thằng nhọng đốc, ngươi là con trai của ta a, ta không sủng ngươi, còn có thể sủng ai? Ngươi từ nhỏ đến lớn, muốn làm, cha đều tùy theo ngươi đi làm hai dám bắt nạt ngươi, cha nhất định cái thứ nhất đi ra, ra để giáo huấn hắn. Ngươi là cha, cha yêu thích, cha hy vọng a. Một tia như mực nhễm giống như sền sệt huyết dịch từ tại trí sơn khỏe miệng chảy ra, kịch độc đã tập kích ngũ tạng tiến vào huyết dịch. Tuy là bất kỳ linh lực cũng đã không còn cách xoay chuyển đất trời. Cha, Tạ Hạo Quý bò hai bước, vọt tới tạ trí sơn trước người, gào khóc. Hải tử, muốn làm kiêu hùng không đơn giản như vậy. Muốn, muốn vô tình, không lẽ? Còn máu lạnh hơn. Cha không được, cha đổ có kiêu hùng chí, nhưng không có kiêu hùng trái tim. Cha không có cách nào. Tuyệt tình, cha có giằng buộc Cha sẽ hỗ trợ. Mà ngươi, nhưng có thể. Cha không biết ngươi muốn giết lý do của ta, ngươi, ngươi có thể nói cho cha sao? Nhìn cha. Có thể, có thể hay không giúp ngươi cuối cùng, cuối cùng một điểm bận dụng. Chìa khóa. Ta muốn ra tộc bảo khố chìa khóa, ta muốn tiên tâm thảo, ta muốn trở nên mạnh hơn a. Cha. Tạ Hạo tuy rằng trong lòng thống khổ không đứt, nhưng cũng vẫn cứ nói ra mục đích của chính mình. Nguyên lai like. là chìa khóa. Tạ trí Sơn cố nén toàn thân dường như dao cắt bình thường đau đớn, trong bên trong tìm một trận, mới lấy ra một vật, run rẩy đưa tới trước mặt. Cái này, cho ngươi Ngươi muốn?" rồi cùng cha nói, nói mà. "Cha liền mệnh, cũng có thể cho ngươi, như thế nào? Làm sao sẽ không cho ngươi chìa khóa đây? Như vậy cũng tốt. Cha dùng một cái mạng, đổi ngươi có thể chân chính, chân chính vô tình, này liền được rồi. Chỉ, chỉ có điều, cha nơi này chỉ có một nửa chìa khóa. Khắc, nửa kia ở tại hiên nơi đó. Ngươi, ngươi muốn?" "Cẩn thận rồi." "Cha, ngươi yên tâm đi, nửa kia chìa khóa ta đã chiếm được. Ta nhất định sẽ bắt được tiên tâm thảo, thành là thiên tài, trở thành cường giả, báo thủ cho ngươi. Nửa kia?" "Ngươi, ngươi làm thế nào chiếm được?" Tạ Chí Sơn con người bỗng nhiên kịch liệt co rút lại. Tuy rằng độc tính đang nhanh chóng lan tràn, nhưng không có làm hắn đánh mất suy nghĩ năng lực. "Vâng, là gia tộc Lao tổ tông cho ta." Phụ thân đột nhiên vừa hỏi, đem Tạ Hạo dọa một cái, theo bản năng nói rằng, "Gia tộc, Lao tổ tông." Tạ Chí Sơn nhất thời cảm thấy mắt tối sầm lại. Tạ trấn hiệp, trêu trọc một tháng mới có 12 tuổi Tạ Hạo ngã, cũng còn có thể. Nhưng thả ở trong mắt Tạ Chí Sơn, nhưng là trăm ngàn chỗ hở, một đâm tức phá. "Lão tổ tông có nói, hắn rất thượng thứ ta, muốn dẫn ta về dòng họ, để ta sau đó chấp chưởng cả gia tộc." Nếu nói rồi, Tại hạo tác tính liền hợp bàn tha ra. Hắn cũng không lo lắng sẽ tiết lộ, dù sao phụ thân đã thời gian không hơn nhiều. Thưởng thức ngươi, chấp trưởng gia tộc. Khà khà, phốc. Một cái pha tạp vào mùi tanh hôi dòng máu màu đen phun ra, Tạ trí Sơn vào đúng lúc này chỉ muốn chửi ầm lên. Trong lòng hối hận không dứt, vốn tưởng rằng con trai của chính mình tâm cơ thâm trầm, quả quyết độc ác, vạn người chưa chắc có được một. Như vậy mặc dù là liên lụy mạng của mình, cũng muốn thành tiểu nhi tử vô tình trái tim tiêu hùng. Thế nhưng hiện tại hắn nhưng chợt phát hiện, chính hắn một nhi tử ở đâu là cái gì kiều hùng liêu. Quả thực chính là một con đồ có lọ. Bị người bán còn giúp nhân số tiền đồ con lợn. Cha, cha ngươi làm sao? Tạ Hạo thấy phụ thân thổ huyết, cho rằng độc tính rốt cục bắt đầu phát tác, trong lòng có chút không đành lòng, vội vàng bỏ lên đỡ lấy phụ thân. Cha ngươi yên tâm, đến thời điểm lão tổ tông giúp ta chấp trưởng dòng họ sau khi, ta nhất định truy phong ngươi vì là thái thượng tộc trưởng. Coi như ngươi đến một thế giới khác, cũng có thể cao nhân một con. Phốc, lại là một ngụm máu tươi. Tạ Chí Sơn nổ đông đóng mắt, sinh mệnh nhanh chóng trôi qua cũng không có làm hắn khổ, nhưng Tạ Hạo, nhưng là để hắn hận không thể lập tức liền đập đầu chết. Lẽ nào lão tử lấy chết đi tất thành? chính là như thế một thằng ngu nhi tử. Cha, rất khó chịu thật sao? Không muốn kiên trì nữa, độc tố đã sâu tận xương tủy, nếu không, nếu không ta lại tiễn ngươi một đoạn đường. Tạ Hạo nói không biết lựa lời, mắt thấy phụ thân trừng hai mắt, cực kỳ hoán độc nhìn mình, hắn không khỏi có chút giận cả tóc gái. Phốc. Lần này, Tạ Chí Sơn hầu như đem nội tạng đều phun ra ngoài. Ê ê ê mọi người, đưa ta đoạn đường. Nếu như lão tử bây giờ có thể động năm nói, ta mẹ kiếp trước tiên đưa ngươi này ngu xuẩn đường. Thế nhưng, Tạ Chí Sơn dù sao cũng là yêu sắc giận. Giờ khắc này hắn tự biết đã không chừng trị. Chỉ có dùng hết cuối cùng khí lực, đẩy ra Tạ Hạo, hé miệng, không lo được máu tươi như là thác nước tuôn ra, chỉ vào cửa gào thét, "Nhanh, đi mau, đi." Tạ Hạo kinh ngạc nhìn con ngươi đều muốn lóe ra viền mắt phụ thân, kinh ngạc không tên, "Tại sao phải đi?" "Đi." Tạ Chí Sơn cực lực rít gào, nhưng chỉ có thể phát sinh mơ hồ không rõ âm thanh, "Chuyện này là cái trọng." "Đi." "Phụ tử các ngươi hai người, làm ra như vậy thương thiên hại lý việc, chẳng lẽ còn muốn đi sao?" Ẩm. Một tiếng, cửa phòng trong nháy mắt bị một nguồn sức mạnh đã văng ra. Thanh âm lạnh như băng theo ngoài phòng hàn khí trong nháy mắt dũng vào trong phòng. "Tộc, tộc trưởng, các người. Tại hạ một tiếng thét kinh hãi, khó có thể tin nhìn Dũng vào trong phòng mọi người, không khỏi trố mắt mắt mồm. "Bọn họ vì sao lại xuất hiện ở đây?" Người đến, đêm này hai trà con hết thầy bắt." Minh nói, "Ta muốn bắt tại Chí Sơn đầu người tế điện hai trường lao trên trời có linh thiêng." Ta huyên mày kiếm dựng thẳng, hai mắt phút lửa, một tiếng gầm lên. "Phải." Một đám gia tộc chấp sự từ lâu chờ đến không kiên nhẫn, thấy tộc trưởng ra lệnh một tiếng, nhất thời dồn dập lên, dường như mãnh hổ hạ sơn. Hạo Nhi đi mau. Từ lâu vẻ vải trên đất, thoi thóc tạ trí Sơn giờ khắc này không biết nơi nào nhô ra khí lực, bỗng nhiên đứng lên, mở ra hai tay hướng về cửa mọi người đã tới. "Cha." Tạ Hạo kinh hãi, nhưng bản năng phản ứng nhưng là lập tức xoay người, thả người nhảy một cái liền thoăn ra sau song. "Chạy đi đâu?" Tạ Uyên ánh mắt lẫm liệt, liền muốn đuổi theo. Nhưng chưa từng nghĩ, chính mình hơi động, bỗng nhiên cảm giác dưới chân một bán. Càng là một con như gà trống to nhỏ ô nhà với hai cánh, ôm thật chặt ở chân của mình. "Tạ Chí Sơn, chuyện đến nước này, ngươi chẳng lẽ còn muốn che chở ngươi nghịch tử này sao?" "Thả ra ta." Khặc khặc gia tranh cướp gia tộc quý vị, thiết kế hại ngươi. Tất cả những thứ này đều là sai lầm của ta, cùng ta không quan hệ. Ngươi, ngươi không muốn thương hắn. Tạ Chí Sơn ngã vào trong vũ máu, toàn thân co giật, nhưng là liệu mạng vận chuyển linh lực, để Mạc Phong Ô nha quân lấy Tạ Hiên. Không có quan hệ gì với Tạ Hạo. Tạ Hiên giận dữ, Tạ Hạo phía sau núi phóng hỏa, suýt nữa hại chết Trần Nhi cùng thác. Như vậy ác độc tâm địa, gia tộc không cho. Đang khi nói chuyện, Tạ Hiên chân linh lực chấn động, bản liễm không có bao nhiêu linh lực chống đỡ Mạc Phong Ô nha giật, một tiếng kêu quá dị, trong nháy mắt tan thành mây khói. Mà Tạ Hiên cũng là thừa cơ hội này. Ngảy lên một cái phi thân thẳng đến sau song. Tạ Hiên. Lạc Nhi cũng chưa chết. Ngươi muốn biết nàng ở đâu à? Tạ Trí Sơn hồi quang phản chiếu giống như lớn tiếng hét lớn. Tạ Hiên thân thể đống nhiên chấn động mạnh, khó có thể tin quay đầu. Ngươi nói cái gì? Đây là thật sự. Lạc Nhi không chết. Nói ngươi không ở nhà tộc, nàng liệu mạng sinh non sinh ra tại trần sau khi, liền bị hai cái người bí ẩn mang đi rồi. Nàng rời đi đêm đó ta tận mắt nhìn thấy. Thi thể là giả. Không tin, ngươi có thể mở quan tài thi ngươi nói chính là thật sự Dạ Hiên đã lắp người một cái xuất hiện ở Tạ trí Sơn trước người, một cái liền tóm chặt người sau cổ áo. Đương nhiên là thật sự. Chỉ có điều, ngươi không bao giờ tìm được nữa nàng rồi. Ngươi không biết, cái thứ hai cái tới bắt nàng người bí ẩn khủng bố cỡ nào. Ngươi coi như nàng chết rồi đi. Ha ha ha ha. Tạ Chí Sơn vôi vót, phát điên bình thường cất tiếng cười to. Nhi tử bóng người đã biến mất ở trong màn đêm, trong mắt của hắn hiện ra một kia trả thủ khối ý. Khốn nạn. Dạ Hiên tức giận rít gào, nói mau. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc Nhi ở đâu? Không nói, ta hiện tại liền giết ngươi. ta? Ha, ha. Ngươi không có cơ hội. Tạ Chí Sơn bỗng nhiên đầu lại đi, thân thể từ từ lạnh lẽo. Hoa Tuyết, Lặng Yên không tức đầy trời bay xuống, vung tụy y tung, toàn bộ thiên đất phảng phất bao phủ một tầng lụa trắng. Hai người thiếu niên liền như vậy lặng lặng đứng ở trong đình viện, mắt thấy bên trong phòng hỗn loạn, tùy ý Hoa Tuyết lạc ở trên người, tan chảy, tiêu tan. Trần Ca, có tuyết rồi. Ân. Tạ Chân đưa tay ra, tiếp được một mảnh hoa tuyết, nhìn nó hóa thành một giọt thanh thủy, Tạ Thác, không muốn vào đi kẻ thù. Muốn? Tiểu Bàng tử gật gù, trên mặt nhưng là không có một chút nào vẻ mặt, nhưng hắn chết ở chính mình con trai ruột trong tay hẳn là so với chết trong tay ta thống khổ hơn. Dứt lời, tiểu bản tử thật dài phun ra một cái xương trắng, ngựa đầu đón bay là tả mà xuống hoa tuyết, "Trần ca, cảm tạ ngươi." Tạ chân nhìn chăm chú Tạ Thác, bỗng nhiên nói rằng, "Tạ Thác, có muốn hay không cùng đi với ta nhìn tại hậu kết cục." Quy 1 chương 21, nam nhi sinh như đào. Tuyết lạc không hề có một tiếng động, nhìn như mệt mại, không giống mưa rào bình thường sắp bén che ngập bầu trời, nhưng cũng chỉ ở trong khoảnh khắc, liền đem cả tòa rừng cây biến bao phủ trong làn áo bạc, giống như ngọc thế điêu lan. Rừng cây âm nơi, một cái thân ảnh gầy của mình, lực khiến chính mình hoàn toàn đi vào trong bóng tối. Sợ hãi con mắt, ở tuyết quang chiếu rọi dưới, lấp loé không yên, tụa hồ đang tìm kiếm cái gì, vừa tụa hồ đang chờ mong cái gì. Xa xa, bước chân nhẹ vang lên, khởi động mỏng manh tuyết động. Âm thanh tuy nhẹ, nhưng quận mình ở bóng đen bên trong thiếu niên nhưng không tự chủ run rẩy lên. Đến sẽ là ai? Là đến truy sát ta? Vẫn là, Ngoan Tôn Nhi, đi ra đi, lão tổ tông ở đây. Âm u như là ma âm thanh bay ra, nghe được người sợn cả tóc gáy. Nhưng quận mình thiếu niên nhưng là con mắt đột nhiên sáng ngời. Bên mép nụ cười cùng niên nước mắt gần như cùng lúc đó hiện lên. Lão tổ tông, cứu ta! Tiểu niên hiển nhiên kích động đến cực điểm, phía sau đại thụ đống nhiên lay động, chỉ một thoáng lạc tuyết bay tán loạn, lạc đầy toàn thân. Ngoan Tôn Nhi, ngươi muốn ta làm sao cứu ngươi đây?" Lao tổ tông âm thanh có chút quái dị, trong lúc mơ hồ thậm chí mang theo triêu thức tỉnh. Chỉ có điều thiếu niên giờ khắc này, nơi nào còn có thể chú ý những này. Liên tục lăn lộn nhào tới lao tổ tông trước mặt, cũng không ngừng đầu, liền bắt đầu liên tiếp giật đầu, không ngừng cấp tố. "Lao tổ tông, Tôn Nhi đã theo, đệ phân phó của ngài, giết, giết cha ta, được một chiếc chìa khóa khác, nhưng lại bị Tạ Hiên một nhóm gặp được. Hiện ở tại bọn hắn chính đang đuổi ta." Lão tổ tông, nhanh cứu cứu Tôn Nhi a, mang Tôn Nhi đi dòng họ đi. Ồ, ngoan Tôn Nhi, ta khi nào đã nói muốn ngươi giết cha ngươi? Ta lại lúc nào đã nói muốn dẫn ngươi đi dòng họ đây? Lao tổ tông trong thanh âm mang theo rõ ràng vẻ cười nhạo, nhưng nghe ở Tạ Hạo trong tai, nhưng dường như dao phòng, lư đao, bình thường lạnh lẽo, sắc bén. Lao tổ tông, ngài không phải ở cùng Tôn Nhi nói đùa sao? Cho đến giờ phút này, Tạ Hạo mới cảm giác được dị thường. Đùa giỡn? Ta tại sao muốn nói đùa với ngươi? Lao tổ tông sỉ cười một tiếng, bỗng nhiên âm thanh biến đổi, lớn tiếng hét lớn, Hạo Rô lên chó của ngươi đầu Mở ra chó của ngươi mắt, nhìn ta là ai? Này thanh hắc lớn, dường như sấm xét giữa trời quang. Phù phù. Một tiếng, đem nguyên bản quỷ trên mặt đất Tạ Hạo cả kinh trực tiếp vươn mình ngã ngồi. Mà cũng đúng vào lúc này, Tạ Hạo cũng rốt cục thấy rõ lao tổ tông diện mạo thật sự. Tạ Trần, làm sao? Làm sao sẽ? Này, cái này không thể nào. Ngoan tôn nhi, tại sao không thể đây? Ngươi liền từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ đều muốn hại, liền cha ruột của mình cũng dám giết. Giống như ngươi vậy lòng lang dạ sói, không bằng cầm thú đồ vật, mặc dù là làm tổ tông đa đều ngại mất mặt. Tại Trần Uy Nghiêm đáng sợ nở nụ cười, âm thanh lại biến thành giống như quỷ mị. "Ôi, ơi." Tạ Hạo há to mồm, trứng hai mắt, phản phất chịu đến to lớn kinh hái giống như dã thú, tiết hầu bên trong không phát ra được nửa điểm âm thanh. Ở tại Trần ánh mắt nhìn gần dưới, hắn chỉ có thể theo bản năng gì chuyển hai tay, không ngừng về phía sau ngã, cũng bỏ. Vào đúng lúc này, hắn thậm chí ngay cả đứng lên đến chạy trốn khí lực cũng đã mất đi. Tạ Trần đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt như lưỡi dao giống như vậy, nhìn chằm chằm ngã, cũng bỏ Hạo. Từng có lúc ở tại Trần trong ký ức, cái này anh họ từng là như vậy hung hăng, như vậy ngông cùng tự đại, mà lại như vậy giỏi về người trang. Nếu là không có chính mình, như vậy Tạ Hạo rất khả năng rất có thể sẽ dựa vào những này, nhất phi trùng thiên, trở thành một phương kiêu hùng ngang ngược. Nhưng, ngươi trêu chọc nhưng một mực là ta Tạ Trần. Tạ Hạo sợ hãi nhìn Tạ Trần, mấy ngày qua từng hình ảnh cảnh tượng không ngừng ở trong đầu thoáng hiện. Nhược lại thiên tâm thảo, tỷ thí, đánh cược, gia tộc lao tổ lọt mắt xanh, giết cha. Đây là một cái bẫy, một cái khiến cho hắn đột nhiên thăng lên đám mây, sau đó ở đột nhiên ngã vào vực sâu âm u. Lẽ nào tất cả những thứ này cũng không phải tộc trưởng Tạ Hiên tìm cách. Lẽ nào như vậy một cái ơ nưu đều đang xuất từ Tạ Trần tên rác rưởi này tay sao? Ngươi đến cùng là ai? Đột nhiên đụng vào một cây khô, lùi về sau không đường, Tạ Hạ oán độc gào thét: "Ta là Tạ Trần, ngươi đã từng đường đệ." "Không thể. Tạ Trần chỉ là một cái thể nhược nhiều bệnh, không hề chủ kiến rác rưởi. Ngươi không phải, ngươi tuyệt đối không phải Tạ Trần." Tạ Hạo tựa hồ khôi phục một chút khí lực, Tạ Trần nhẹ nhàng thở dài, không muốn lại lừa gạt mình, "Tạ Hạo, người quay đầu lại ngẫm lại, vì ngươi hư binh, ngươi mất đi cái gì?" Vì ngươi cái cái hấu chi gia tâm, ngươi mất đi cái gì? Ngươi vẫn là chính ngươi sao? Ta vẫn là chính ta sao? Tạ Hạo chuẩn váng, từ sợ hãi đến cuồng loạn, lại tới hiện tại. Tạ Hạo phát hiện, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, chính mình cũng đã lạc lối. Tuổi hấu thơ thì, Tạ Hạo thiên tư liền vượt quá hai cái đường đệ. Ở phụ thân khen ngợi cùng tộc nhân khích lệ bên trong, hắn bắt đầu hư vinh. Tốt nhất, tối ngoan, mạnh nhất. Vẫn là hắn chấp nhất, mặc dù là hắn không muốn, nhưng chỉ cần có người đi tranh, hắn liền nhất định phải được. Chẳng biết lúc nào, hắn học được tiêu hùng cái từ này. Ở hắn lý giải bên trong, tiêu hùng vô tình trong hành thiên hạ, tùy ý làm vậy, không người có thể ngăn. Hắn bắt đầu súng bái, súng bái mù quáng, mà sẽ ở đó thì, hắn gia tâm cũng đang không ngừng phát sinh. Tộc trường được một cây thiên tâm thảo, phụ thân đang vì mình tranh thủ. Chính hắn cũng không chịu cô đơn, bởi vì hắn cực kỳ khát vọng thành là thiên tài. Liền hắn đi cái, tiêu hùng thủ đoạn, đối với từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ lạnh lùng hạ sát thủ. Vẫn may không được, hai cái đường đệ cũng chưa chết. Hắn kéo dài tranh, lấy trấn hương gia tộc danh nghĩa, công muốn. Thành công, tiểu rắc rưởi gật đầu đồng ý, hắn mừng rỡ như điên. Nhưng ngày càng ra dỗi, đạn thắc tiên mập mạp chết bầm này lại tới nữa rồi, đưa ra luật võ. So với liền so với đi, ngược lại ta là cùng thế hệ số 1, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới, từ đây, chính mình liền rơi vào một cái hẳn phải chết tuần hoàn. Ta muốn làm tiêu hùng, ta trời sinh độc ác. Được gia tộc lao tổ tông thưởng thức, ta càng thêm điên cuồng. Ta cùng phụ thân phản bội, ta không thừa nhận thất bại, ta thậm chí tự tay độc giết duy nhất chân chính có thể dựa vào phụ thân. Tự đào hồ chôn. Ta đây là làm sao? Lẽ nào ta thật sự sai rồi sao? Tạ Hạo trong mắt mờ mịt, sững ngồi dưới cây, tùy ý trên nhánh cây hoa tuyết chồng chất ở trên người. Trên đầu. Không, ta không có sai, mục tiêu của ta không có sai, ta cách làm không có sai. Sai, là ngươi tại trần quá âm hiểm, quá giảo hoạt. Tạ Hạo bỗng nhiên rít lão, trong hai mắt tràn ngập ám độc. Nếu như tất cả lại từ đầu, ta cũng như thế sẽ giết phụ thân ta, ta cũng như thế sẽ máu lạnh vô tình, ta nhất định sẽ trở thành kiêu hùng. Tạ Hạo bỗng nhiên đứng lên, liền như cùng là một con bị thương ác lang giống như vậy, điên cuồng gào thét. Nam nhân, liền hẳn là vô tình, liền hẳn là lãnh huyết, là ngươi phá hủy ta, ta muốn giết ngươi. Tạ Hạo nổ đong đống mắt, hai mắt đỏ ngầu. Vào đúng lúc này, hắn triệt để điên cùng rồi. Ở sau người hắn, một con toàn thân đen kịt cự lang bóng mờ chậm rãi hiện lên. Hắn dĩ nhiên đang bị bức ép đến tuyệt lộ thời gian, cảm giác được chính mình bản mệnh linh. Trần Ca cẩn thận. Vẫn ở bên ngoài bảng quan Tạ Thát thấy cự lang bóng mở hiện lên, không khỏi trong lòng cả kinh, vội vàng chạy tại trận phương hướng chạy tới. Chỉ là hắn giờ khác này khoảng cách vẫn còn xa, căn bản là không có cách trước ở Tạ Hạo trước bảo vệ Tạ trần. Không sao cả. Tạ trấn cười nhạt, nhìn chằm chằm Hạo, Tạ Hạo, xem ra mãi đến tận hiện tại vẫn không có làm rõ, đến cùng cái gì mới là kiêu hùng, cái gì mới là năm nhân Chịu chết đi. Điên cùng Tạ Hạo giờ khắc này nơi nào còn có tâm sự cùng Tạ Trần tranh luận. Cho gọi ra bản mệnh linh bóng mở sau khi, tốc độ của hắn thật nhanh, thời gian một cái nháy mắt cũng đã đến Tạ Trần trước mắt. Năm ngón tay thành trảo, tựa như đồng nhất đầu khát máu độc lang giống như vậy, đột nhiên vung hướng về Tạ Trần. Úy mê không tỉnh. Tạ Trần trong mắt tinh mang lóe lên, một đạo thê thảm tia chốc màu vàng nóng cũng đã rọi sáng sâu thảm rừng cây. Một thanh màu vàng sầm đao ảnh trong nháy mắt hiện lên ở Tạ Trần đầu. Trong lúc mơ trên dao bản long nửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Đao uy. Rống gầm. Và Tạ Trần nắm đấm cùng Tạ Hạo lợi trảo đột nhiên chạm vào nhau. Rang rắc. Tạ Hạo cánh tay cốt trong nháy mắt gây vỡ. Dù cho bản mệnh linh vẫn còn chưa thức tỉnh, nhưng độ long đạo ai, thiên hạ mạc cùng với địch. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Tạ Hạo thân thể ở tuyết điệu bên trên bay ngược ra mấy mét, lúc này mới ầm ầm đánh vào một cây đại thụ bên trên, chợt co quắp ngã xuống đất. Người. ngươi. Tạ Hạo mặt như giấy vàng, khó có thể tin nhìn Tạ Hạo trên đầu cái kia màu vàng sẫm bóng mờ, vốn tưởng rằng mặc dù là ở lúc sắp chết, cũng có thể lôi kéo Tạ Trần đồng thời đồng quy vu tận. Lại không nghĩ rằng vẫn lấy giác rựi xương Tạ Trần, dĩ nhiên cũng cảm giác được bản mệnh linh. Tạ Hạo, tiêu Hùng Giả nhìn như vô tình, nhưng là thật tính tình. Người đối với tiêu Hùng lý giải, thất chi chút xíu, đi một màn dặm. Tạ Trần tiến lên trước một bước, ánh mắt lâm liếc, nam nhân, cũng không phải là tàn nhẫn vô tình, liền có thể trở thành là tiêu Hùng. Đối với kẻ địch, lười dao gió vô cùng, chém hết thiên hạ. Kết thân người, dày nặng quan dung, có can đảm đảm đường. Tựa như dao phong này, sống dao, phong, lừa đảo, sắc bén, đánh đâu thắng đó không gì cần nổi. Sống giao dày nặng, chịu thiên địa. Có cái nên làm, có việc không nên làm. Nam nhi, sinh như lao. Kiêu hùng, trí tình đệ tính. Nam nhi, sinh như lao. Kiêu hùng, chí tình đệ tính. Máu tươi không ngừng từ miệng và mũi tuôn ra, Tạ Hạo nhưng dường như chưa phát hiện. Hắn chỉ là lẩm bẩm, nhiều lần thao ghi nhớ tại Trần Câu nói này. Xem ra, ta là thật sự sai rồi. Tạ Hạo bi thảm nở nụ cười, vì sao tận đến giờ phút này mới để cho mình lĩnh ngộ những này? Tất cả cũng đã quá muộn. Trần Đệ, ta còn có thể lại gọi ngươi một tiếng Trần Đệ sao? Tạ Hạo hơi thở mong manh, cũng không phải là tại Trần một thương hắn như vậy, mà là hắn trái tim của chính mình đã chết. Ngươi đã mất đi từ cách này." Tạ Trần âm thanh lạnh lẽo, trong ánh mắt không có một chút nào thương hại. "Ha ha, chậm sao?" Tạ Hạo bên mép nổi lên tay đắng, "Ngươi không tha thứ ta, luôn có người sẽ tha thứ ta." "Phụ thân, nhi tử tâm tính tiện lương đau, lạnh quá. Ngươi sẽ tha thứ nhi tử sao?" Đột nhiên, Tạ Hạo trong mắt lóe ra một đạo quỷ dị hào quang. Tay của hắn đột nhiên giơ lên, đột nhiên cầm trong tay một bao đồ vật nhét vào trong miệng. "Tạ Hạo, ngươi?" Tạ Trần hơi nhướng mày. "Ha ha ha ha, các ngươi không tha thứ ta, nhưng phụ thân ta nhất định sẽ tha thứ ta." Ta này liền đi tìm thân. Mặc dù hắn lại làm sao hả ta, ta cũng là con trai của hắn. Hắn nhất định sẽ tha thứ ta, thương ta, yêu ta. Tạ Hạ âm thanh từ từ yếu bớt, cho đến không còn nửa điểm tiếng động. Thân thể của hắn đã lạnh lẽo, bên mép chảy ra máu tươi, cũng đã biến thành nhìn thấy mã giật mình màu đen. Hắn chính là dùng này bao độc dược, tự tay độc chết phụ thân. Bây giờ, hắn cũng dùng này bao độc dược, kết thúc chính mình 12 tuổi sinh mệnh. Hoa tuyết bay là tả, phủ kiến thiên địa. Ngoài rừng cây, vô số đèn đuốc lấp đang nhanh chóng hướng về nơi này dị động. Đêm đó, tạ gia đại trạch hỗn náo. đó, toàn bộ ổ thạch chấn gà chó khôn yên. Đêm đó, tuyết lớn liên tục, sơn hà đóng băng. Lạc Nhi, đây quả nhiên không phải ngươi. Ngươi thật sự không chết. Ngươi hiện tại đến cùng ở đâu? Ngươi biết Trần Nhi cùng ta có bao nhiêu nhớ ngươi sao? Lạc Nhi, tạ ra sau dưới chân núi, người đàn ông trung niên quỳ rạp xuống một tòa bị đảo ra trước một phần, thấp giọng nỉ non, cũng không biết hắn là khóc, là cười, là bi, vẫn là hỉ. Quy một chương 22, đi dòng họ phải khiêm tốn. Tuyết lớn sơ tỉnh, phạm vi trong rậm ô thạch chấn một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, cảnh cây dưới mái hiên, treo lên thật dài băng, dưới ánh mặt trời, bóng ánh long lanh. Rắc, một tiếng va giòn rũ mái hiên một cái băng bẻ gãy. Túi đầu nhìn kỹ một lúc trong tay như thủy tinh giống như long lanh băng, chậm rãi đem thả vào trong miệng, một tia lạnh leo trong nháy mắt tan chảy, mang theo một tia ngọt nào. Mùi vị quen thuộc, Tạ Chân nheo mắt lại, thưởng thức này lâu không gặp mát mẹ cùng ngọt nào. Hắn ngở ngỡ nhớ tới, mình kiếp trước từng vô số lần ở vào đồng trời đông giá rét, dùng này băng giải khác, lót dạ. Chỉ là bây giờ lần thứ hai lĩnh hội, nhưng không có loại kiết như nói như khát cảm giác. Trần Ca, không tốt rồi. Tam thúc hắn, sắc bén âm thanh đánh vỡ yên tính, tiểu bản tử Thác tỏ rõ vẻ kinh hoàng, một đường chạy gấp. Phía sau dựng lên hoa tuyết rộn rập, tứ tán tung bay. Tạ Trần nghe tiếng xoay người, nhưng trong lòng là nhẹ nhàng thở dài. Không đợi hắn mở miệng, Tạ Thắc cũng đã thở hồng hộp nói rằng, "Trần ca, Tam thúc đi rồi." Hắn chỉ để lại một phong tư liền rời khỏi gia tộc rồi. Hiện ở trong gia tộc, ta biết. "Không phải, người nghe ta nói." "A, người biết." Tiểu Bang tử suýt chút nữa một hơi không thở tới, mà sau miễn cưỡng kẹt ở trong cổ họng, tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn Tạ Trần. "Ta biết." Tạ Trần lại lặp lại một câu, chậm rãi mở miệng, "Đêm qua, phụ thân đã cùng ta nói rồi." Hắn có nhất định phải đi lý do Tại Trần Âm Thanh Bình Hàn, ánh mắt thăm thú, ngỡ ngỡ lại hồi tưởng lại đêm qua tình cảnh. Đêm qua, bay lạ tạ tuyết lớn chưa ngừng lại. Tạ Yên giống như một cái tuyết nhân bình thường xuất hiện ở tạ trần trong phòng thời gian, thực tại là đem tạ trần sợ hết hồn. "Trần Nhi, vi phụ là đến cùng ngươi chào từ biệt." Tạ Yên đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói. Trên đầu tuyết động bắt đầu mà tan, tuyết thủy theo gò má chạy xuôi, tôn lên đến khuôn mặt của hắn càng thêm tiểu thụy. "Chào từ biệt? Cha muốn đi chỗ nào?" Tạ Trần vẻ mặt bơ giờ nói tạ thác như thế ngản nhiên, kinh ngạc. Đại trưởng lão phụ tử thân sau khi chết, tuyết lớn đã liên tục rơi xuống 3 ngày 4 ban đêm. Ở trong 3 ngày này, gia tộc vẫn là vô cùng bận ổn. Kiệm kê đại trưởng lão sản nghiệp, tế điện phụ thân của Tạ Thác, cho Tạ Thác dùng tiền tâm thảo, đem Tạ Chí Sơn phụ tử tội trạng đăng báo dòng họ. Nhưng thân là tộc trưởng Tạ Hiên nhưng không có hòa vào ở này một mảnh bận rộn bên trong, trên mặt càng là không có nửa điểm vẻ mừng rỡ. Hắn chỉnh nói cau mày, thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời thở dài, tựa hồ có cái gì rất khó quyết đoán sự tình. Bây giờ chính là đáp án công bố thời khắc. Không biết, Tạ cười khổ lắc lắc đầu, hay là rất gần, hay là rất xa, hay là rất mau trở lại đến, hay là đến cùng xảy ra chuyện gì. Tạ Trần ngồi dậy, Hắn đã nhìn ra phụ thân khổ não cùng bất lực. "Trần Nhi, ngươi lớn rồi, vi phụ thật cao hứng, vi phụ có thể yên tâm." Tạ Hiên bỗng nhiên chuyển đề tài, lời nói ý vị sâu xa, "Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao?" Tạ Trần lặng lẽ gật đầu. "Nếu là có một ngày, ngươi được một cái tin, người vẫn yêu tha thiết nữ nhân kỳ thực cũng chưa chết, mà là bị người bắt đi, ngươi sẽ làm thế nào?" Tạ Hiên âm thanh tối nghĩa, "Đi đem nàng cứu ra." Tạ Trần không chút do dự, "Nhưng nếu ngươi không biết nàng đến cùng ở đâu, thậm chí không biết nàng bị ai bắt đi đây?" "Tìm, lên tới bầu trời xuống dưới soi vàng, tìm tới nàng, cứu ra." Nàng không phụ ta, ta cần phải không phụ nàng." Tạ Chân Như chặt đinh chăm sát, bây giờ hắn đã biết phụ thân muốn nói gì. Hắn không trách phụ thân, nếu là đổi làm chính mình, cũng nhất định sẽ làm như vậy. Trên cùng bí lạc, dưới hoàn truyền. "Nàng không phụ ta, ta cần phải không phụ nàng." Tạ Huyên ánh mắt từ từ lượn lên, lời của con khiến cho hắn rốt cục hạ quyết tâm. "Cha, người đi đi." Trần Nhi đã lớn rồi, không cần cha lo lắng. Tạ Chân ngẩng đầu lên, cùng phụ thân ánh mắt đối diện. "Trần Nhi, cảm tạ ngươi." Tạ Huyên thầm thầm gật phụ tử giờ khắc này đã không cần lại nói thêm gì nữa. "Cha, còn có những khắc manh mối sao?" Phụ thân tức sắp rời đi thời gian, Tạ Trần đột nhiên hỏi. Tạ Hiên mặt giãn ra, không hề có một tiếng động nợ đụ cười, đưa tay ra, chỉ chỉ trái tim của chính mình, vừa chỉ chỉ đầu của mình, đầu mối duy nhất ngay khi hai địa phương này có những này, như vậy đủ rồi. Tạ Trần than nhẹ, ngơ ngác nhìn phụ thân dứt khoát xoay người, đẩy cửa phòng ra. "Cha, nhất định phải đem lương mang về. Chúng ta một nhà đoàn tụ." Một dòng nước nóng sông lên đầu, Tạ Trần hô. Tạ Hiên thân thể chấn động, không quay đầu lại, "Được. Lên tới bầu trời xuống dưới soi vàng, ta cũng nhất định phải làm cho chúng ta một nhà đoàn tụ. Trần Nhi, ngươi phải vật trong ao." Đỗ Thịch trấn quá nhỏ, giữ không nổi ngươi. Hy vọng có hướng muốn nói, cha có thể ở trên giang hồ nghe được ngươi truyền thuyết. Tạ Huyên bóng lưng ở phong tuyết bên trong đi xa, dũng cảm âm thanh ở Tạ Trần bên thai không ngừng vang vọng. Cho đến lúc này, Tạ Trần mới biết, phụ thân từ lâu nhìn thấu chính mình, cũng cũng không muốn giảng buộc chính mình. Lần này rời đi, không chỉ là vì giải quyết xong hắn trong lòng mình ràng buộc, cũng là vì để cho Tạ Trần có thể ở rộng lớn hơn dưới bầu trời dương cánh bay lượn. Trần ca, vậy ngươi biết Tam Túc đi đâu không? Tạ thác âm thanh Trần lại kéo về từ thế. Không biết. Tạ Trần lắc lắc đầu, Tạ Thác, phụ thân đệ thư lại trên viết cái gì? Hả, đúng, ta mang đến, chính ngươi xem đi." Tạ Thác vỗ một cái trán, vội vàng từ trong lồng ngực lấy ra một tấm giấy viết thư. "Tạ Trần triển khai tin, phụ thân tự, nguyên bản tuấn dật đồng bẹn, tiêu sái bên trong, mang theo một tia hờ hững." Này đang cùng phụ thân tính cách cực kỳ tương tự. Nhưng giờ khắc này chuyện hai, nhưng là một luồng ác liệt cùng kiên quyết đập vào mặt mà tới. Hiển nhiên, phụ thân ở Tạ Phong thư này thời gian, đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Ở trong thư, Tạ Hiên cũng không có cho Tạ Trần lưu lại đôi câu vài lời, chỉ là đơn giản giao cho một thoáng gia tộc sự tình. Thạch trấn Tạ ra, vốn là thị dòng họ chi nhánh hàng năm cho dòng họ cung phụng. Bây giờ Tạ Hiên rời đi, Tạ Hiên đem gia tộc tài sản cùng mình danh nghĩa hết thảy tài sản tất cả đều giao cho dòng họ, do dòng họ xứ giả đến đây trả thu. Nhưng trong này có một điều kiện, vậy thì là, dòng họ đang tiếp thu Tạ Hiên tài sản đồng thời, nhất định phải dựa theo nguyên bản đái ngộ, cùng Dương Ô Thạch trấn chi nhánh hết thảy chấp sự. Đối với Tạ Trần cùng Tạ Thác hai người này trực hệ gia tộc con cháu, dòng họ cũng cần dựa theo dòng họ con cháu đích tôn tiêu chuẩn đối xử bình đẳng, mỗi tháng phân phát bổng giúp đỡ giáo dục. Ô Thạch trấn chi nhánh, trưởng không hơn 10 năm của cải phú. Nay khoản buôn bán Dòng họ Phương diện tự nhiên cực kỳ có lợi. Hung chi nhập vào dòng họ sau khi gỗ thạch trấn sản nghiệp bản liền cần người quản lý. Những này chấp sự giao thiệp quen thuộc, lại là bổ ra, sử dụng đến vậy cực kỳ thuận tiện. Còn tại Trần Cùng Tạ Thác Đồng Lộc, càng chỉ là rất nhỏ một bút chi mà thôi. Tạ Yên làm như thế, ngoại trừ là phải cho tộc nhân một câu trả lời thỏa đáng ở ngoài, càng là cho Tạ Trần Cùng Tạ Thác hai đứa bé một cái càng cao hơn nền tảng, để bọn họ có thể ở dòng họ được càng tốt hơn phát triển. Còn gia sản tiền tài, Tạ vốn là không như thế nào coi trọng, tự nhiên nói khí liền khí, không có nửa điểm do dự. Khép lại tin cất vào trong ngực giấu kỹ cho người. Tạ Trần từ tổ nói, liền theo phụ thân trong thư nói làm đi, một lúc liền phái người, khoái mã đem tin tức này bẩm báo dòng họ. Còn một lúc, gia tộc những kia chấp sự đã sớm mừng rỡ thi điên thi điên, trời vừa sáng phái người chuyển tin đi tới. Tạ thác điếu môi, thư nói, bọn họ nằm mộng cũng muốn tiến vào dòng họ đây. Tạ Trần khẽ mỉm cười, hắn tự nhiên rõ ràng những này chấp sự ý nghĩ. Ở ô thạch trấn những người này lên tới chấp sự vị trí cũng đã đến cùng. Thế nhưng ở dòng họ, nhưng là có thể có vô hạn cơ sẽ tiếp tục leo lên trên Phải biết, mặc dù là dòng họ một cái nho nhỏ quẫn sự, ở mỗi cái chi nhánh gia tộc trong mắt cũng là thiên nhất giống như tồn tại. Có câu nói không phải nói đến được chứ? Ninh làm phủ vĩ, không đầu. Trước đây bọn họ cam nguyện trở ở Ô Thạch trấn nơi này làm đầu gà, chỉ có điều là không có cơ hội đi Ngự Phượng Hoàng giẫm mà thôi. Đúng rồi Tạ Thác, ngươi ăn tiên tâm thảo sau khi, cảm giác làm sao? Nhưng là cảm thấy bản mệnh linh cùng mình càng thêm phù hợp. Tạ trần đúng lúc nói sang chuyện khác. Vô luận là ở đâu bên trong, thực lực đều là quyền lên tiếng bảo đảm. Âu Thạch trấn như vậy, dòng họ càng là như vậy. Phu thân có mục tiêu của chính mình cùng theo đuổi. Tạ Trần hiện tại duy nhất quan tâm, cũng chỉ còn dư lại chính hắn một đường đệ. Không có cảm giác gì a? Tiểu Bàn tử chấp chấp con mắt, như nói thật nói, đều nói ngày này tâm thảo thật không được, từng cái từng cái tranh chấp một mất một còn. Ta sao liền không cảm giác đây? Ăn cùng không ăn không có gì khác biệt. Có thể hay không là ta hệ tiêu hóa quá tốt rồi? Mới vừa ăn vào trong bụng, liền biến thành thị lôi ra đến rồi. Không có cảm giác. Tạ Trần hơi run run. Vớ lời. Đương nhiên không có cảm giác rồi. Tạ Trần trong thân thể, tiếp bịu khinh từng nói, thiên tâm thảo có thể thay đổi thể chất không? Giả Nhưng nhiều nhất chính là có thể khiến người ta linh giác nhạy cảm một ít, có thể cảm giác được bản mệnh linh thôi. Tiểu tử này tu luyện hôn môn công, sớm cũng cảm giác được bản mệnh linh. Ăn nửa thiên tâm thảo, nhiều nhất cũng chính là có thể bổ dưỡng thân thể một cái mà thôi. Thì ra là như vậy. Tạ Chân bình tỉnh, chẳng trách hai ngày nay cảm giác, tạ thác tựa hồ lại so với trước đây lại tròn một vòng, nguyên lai thiên tâm thảo vẫn còn có vô béo hiệu quả. Tiểu tử, ngươi trước tiên đừng động những này, hiện tại gia tộc ngươi không còn, cũng không có gì lo lắng, còn không mau mau tìm một chỗ, lão phu cũng thật giúp ngươi đem bản mệnh linh giác hiện tại chút thực lực này Ai, có thể gấp tử lão phu. Tiêm cửu ở tại trần trong cơ thể lại nhải, rất phiền phức lần thứ hai nhất lên giác tỉnh bản mệnh linh việc. Chỉ có tại trần bản mệnh linh thức tỉnh rồi, lão nhân ra người mới có thể nghĩ biện pháp chữa trị chính hắn một tàn linh a. Có thể một mực tại trần thiếu ra chính là không đợi, giác tỉnh bản mệnh linh. Gấp cái gì? Hiện tại buồn thiếu ra dáng dấp như vậy không phải rất tốt sao? Ngoại trừ tại thác, ai biết buồn thiếu ra sâu cạn. Thiếu ra ta còn muốn đẩy cái này tiểu rác rưởi tên tuổi đi dòng họ đi dạo đây. Có người nói dòng họ nơi đó nhưng là địa phương tốt, nơi phồn hoa, khắp nơi tu tiên. Tuy nói, đi tới sau khi đều là cùng tổng binh đệ, nhưng nếu là bị dòng họ bên kia coi thành thiên tài, chỉ sợ cũng không dễ phân biệt cái nào là khẩu Phật tâm xà, cái nào là tiểu lý tàng dao chứ. Nghĩ tới đây, ta chân ngẩng đầu lên, nói với Tạ Thác, "Tạ Thác, ta có thể cảm giác được bản mệnh linh sự, ngươi không nói với người khác quá chứ?" "Trần Ca, ngươi cũng quá khinh thường đệ đệ ngươi ta rồi." Tạ Thác lập tức một bộ bị xem thường vẻ mặt, đem tiểu vô ngực đùng đùng hừng. "Đệ đệ ta những khác không dám nói, nhưng này miệng, nhưng là trên đời này tối nghiêm. Chân ca ngươi không cho ta nói, dù cho coi như là trăm cái mỹ nữ đối với ta nghiêm hình mức cùng" không ngừng ngủ đêm, tinh hoàn toàn. Hạch, ngược lại ta tuyệt đối sẽ không nói là được rồi. Làm ngươi xuân mộng đi thôi." Tạ Trần cười ha ha, cười mắng một tiếng, gật đầu nói, "Nhớ kỹ, nhất định không cần nói. Đến dòng họ, ngươi cứ việc hung hăng. Mà ta sao? Liền khiêm tốn một chút, khi ngươi tiểu tùy tùng được rồi. Quy một chương 23, ngươi đang hại sợ số mệnh. Thiên La Thành, Thiên La Vương quốc đô thành. Trịnh tòa thành thị diện tích là rộng, trong thành nhân khẩu mấy triệu, quanh thân khu vực nhân khẩu đã hơn 10 triệu. Đấu Linh Đại Lục Vương bảy quốc bên trong to lớn nhất thành thị, thường có Bắc quốc ngồi sao Mỹ dự. Trong đó Thiên La Vương quốc sừng sững không ngã, hùng bá Bắc Phương bốn cây trụ lớn gia tộc đều tại đây diện. Đối với đẩy lên toàn bộ Thiên La Vương quốc tứ đại gia tộc, Tạ Trần Từ lâu nghe nhiều nên thuộc. Tứ đại gia tộc này phân biệt là La thị, Tư Ma thị, khiến cho Hồ thị cùng mình tương ứng Tạ thị dòng họ. Trong đó, La thị càng là Thiên La Vương quốc vương thất, La thị gia tộc gia chủ chính là Thiên La Vương quốc Quốc vương. Đầu mùa đông, chính là Thiên La thành một năm bên trong náo nhiệt nhất thời điểm. Vương quốc các nơi thương nhân tập hợp ở đây, đem các nơi thổ đặc sản mang tới đây bán ra, để câu ở năm quan trước kiếm một món hời, quá một cái phong phú cực kỳ tự nhiên. Đi về Thiên La thành trên đường, Xa mã người đi đường qua lại không dứt. từng chiếc từng chiếc thu hoạch lớn các loại hàng hóa xe ngựa trên, ngồi lầy trên mặt mang theo nụ cười lớn tiếng đàm tiếu nam nam nữ nữ. Một chiếc xe ngựa nhẹ nhàng tiến lên ở chạy tới Thiên La thành phương hướng trong đội ngũ, không nhanh không chậm. Bên trong buồn xe, hai người thiếu niên một cái nhắm mắt lại tựa hồ đang ngủ gật, mà một cái khác thiệt vụ vụ tiểu bà tử, nhưng là vén lên rèm cửa sổ, đầy hứng thú ở nhìn ngoài xe phong cảnh, thỉnh thoảng còn cười ha ha với tay cùng bên cạnh người trên xe môn chào hỏi. Hai người này thiếu niên chính là tại cùng Tạ Thát. Tạ Hiên đem ô tịch trấn tạ gia nhập vào dòng họ điều kiện, liền để cho hai người có thể có được dòng họ con cháu đích tôn đái ngộ. Mấy ngày trước, bọn họ liền đã chiếm được dòng họ tin tức, để hai người bọn họ đến dòng họ đưa tin, để nhét vào dòng họ. Bên trong đùi xe, Tạ Trần Kỳ thực cũng không có thật sự ngủ, ngược lại ở trong đầu của hắn, một tiếng nói giản mua chính đang lải nhải. "Tiểu tử, mặc dù là đến ngươi dòng họ, ngươi cũng hay là muốn dứt tỉnh bản mệnh. Ngươi phải biết, một khi thức tỉnh rồi bản mệnh linh, thực lực của ngươi liền phải nhận được một cái chất bay vào ta. Có đồ long đao cùng lão phu giúp đỡ, ở đại lục này trên, ai dám chọc giận ngươi?" Còn có trong đao những kia công pháp bí tịch, ngươi không phải luôn luôn ham muốn sao? Giáp tỉnh bản mệnh linh, bách lợi mà không một hại a. Được rồi, ngươi có phiền hay không? Tạ Chấn rốt cục bị kiếm cựu cho nói mau, tao mày một tiếng gầm nhẹ. A, Trần ca, ta xảo đến ngươi. Nghe được Tạ Chấn âm thanh, tiểu bàn tử Tạ Thác nhất thời quay đầu lại. Không có chuyện gì, ngươi kéo dài tán gấu ngươi. Tạ Chấn mở mắt ra, từ tốn nói, "Quên đi, ngươi ngủ, ta ở này tán gấu cũng không tốt." Tiểu bàn tử hiểu ý nở nụ cười, sau đó nói rằng Ta vẫn là đi ra ngoài đến bên cạnh trên xe hóng gió một chút đi, ngươi không biết, cái kia xe người có thể thú vị. Ừm, cũng tốt. Tại chân gật gù, Tạ thắc vẫn ở bên người, chính mình xác thực cũng có chút không tiện. Vậy ta đi rồi ha. Ngươi cẩn thận ngủ đi. Tạ Thác cười ha ha, chờ mình một cái thân, liền chui ra thùng xe, ở ngoài xe một tràng tốt lên bên trong, lập tức liền nhảy bên cạnh xe ngựa trên. Không lâu sau, hắn cũng đã cùng trên xe một đám nam nam nữ nữ khí thế ngất trời tán gẫu lên. "Kiếm Cửu, ta có muốn hay không giác tỉnh bản mệnh linh, lúc nào giác tỉnh là ta chuyện của chính mình. Ngươi theo dính cái gì a?" Thực sự là Hoàng đế không đổi, cái kia cái gì gấp? Tạ Trần không vui nói, "Ta liền không hiểu, ngươi rõ ràng có mạnh mẽ như vậy bản mệnh linh, tại sao liền không thức tỉnh đây? Lại nói, chuyện này làm sao rồi cùng lão phu không liên quan đây?" Lão phu chấn thủ Đồ Long Đao, ngủ say vô số năm. Rốt cục tỉnh rồi, ngươi nhưng căn bản liền để ta bày ra một thoáng cơ hội đều không có, ngươi cái này gọi là ta làm sao chịu nổi a?" Kiếm hữu âm thanh tràn ngập u u ngủ say vô số năm. Ngươi dẹp đi đi. Theo ta được biết, này Đồ Long Đao mới thành bao nhiêu năm, cho rằng ta không biết sao? Tạ lập tức nắm lấy kiếm cũ trong lời nói lỗ thủng, Tiểu tử ngươi biết cái gì? Kiếm Cửu thở phì phò phản bác, ngươi chỉ biết Đồ Long Đao đúc thành bao nhiêu năm, ngươi lại làm sao biết ở Đồ Long Đao Độc thành trước? Trước. Tạ Trần ánh mắt sáng lên. Có thể Kiếm Cửu chợt ý thức được chính mình nói sai lời, lập tức câm miệng. Trước thế nào? Ngươi nói mau a. Tạ Trần thấy Kiếm Cửu không nói lời nào, trong lòng quẫy lên hỏi tới. Vừa Kiếm Cửu câu nói kia, khiến trong lòng hắn đột nhiên động một cái, dường như nắm lấy cái gì. Không cái gì, là chính ngươi nghĩ quá nhiều. Kiếm Cửu trầm mặc một hồi, rốt cục lại mở miệng. Nếu không cái gì, ngươi làm sao sẽ biết ta nghĩ quá nhiều? Ngươi biết ta đến tụt cùng đang suy nghĩ gì?" Tạ Trần chăm chú truy hỏi. Lại là Trờ Mặc, chỉ bất quá lần này Trờ Mặc cũng không có kéo dài quá lâu. Kiếm Cửu rốt cục thở dài một hơi, lại mở miệng. "Tiểu tử, có một số việc, không phải ta không nói cho ngươi, chỉ là hiện tại ta nếu là nói cho ngươi, e sợ sẽ ảnh hưởng tâm tình của ngươi tu vi. Dù sao, lộ hay là muốn từng bước một đi. Nhưng là, được rồi, ta đại khái có thể đoán được ngươi hiện ở trong lòng cảm giác." Kiếm Cửu đánh gậy Tạ Trần, từ tố nói, "Ta biết, kỳ thực ngươi hiện ở trong lòng là đang hãi sợ." Sợ sệt. Tạ Trần trong lòng cả kinh trong đầu, nhưng là bỗng nhiên một mảnh thanh minh. Kiếm Vũ nói không sai, chính mình xác thực là sợ sệt. Thế nhưng, loại này không tên sợ sệt cảm giác được để là làm sao đến? Mình rốt cuộc là đang sợ cái gì? Ngươi nhất định là muốn hỏi, ngươi mình rốt cuộc đang sợ cái gì chứ? Kiếm Vũ nói ra tại Trần suy nghĩ trong lòng. Lần này, Tạ Trần không nói gì, chỉ là yên lặng gật gật đầu. Liền ngay cả tử vong chính mình cũng đã trải qua, cái kia mình rốt cuộc còn sợ cái gì đây? Ta đến nói cho ngươi đi. Kiếm Vũ trầm ngâm một chút, kỳ thực, ngươi sợ sệt là số mệnh. Số mệnh. Tạ Trần ngạc nhiên, nay số mệnh đến cùng là cái gì? Này cái gọi là số mệnh, chính là trong cõi u minh đã được quyết định từ lâu sự tình, bất luận ngươi làm sao chối tránh, nhưng nó sớm muộn đều sẽ phát sinh. Một khi ngươi thức tỉnh rồi đồ long đau linh, vậy ngươi thì sẽ tiến vào một đoạn này túc trong số mệnh. Đến thời điểm, ngươi chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, lại trở nên mạnh mẽ. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể ở này số mệnh cuộc chiến bên trong tiếp tục sinh sống. Nói tới chỗ này, Kiếm Cửu ngừng lại một chút, lập tức thở dài một hơi, ta cũng như thế, ngươi thất bại, chính là ta thất bại. Ngươi tử, ta cũng không cách nào kéo dài tồn tại. Cùng với nói, đây là ngươi ta số mệnh, chẳng bằng nói Đây là đồ long đào số mệnh. Đồ long đao số mệnh. Tại Trần Mẫn Ngơ, tuy rằng hắn vẫn cứ không biết này số mệnh đến cùng là cái gì, nhưng hắn cũng đã tìm tới chính mình chậm chạm không muốn giác tỉnh bản mệnh linh căn nguyên. Người lai, trong lòng mình vẫn không muốn giác tỉnh bản mệnh linh, chính là nhân vì chính mình cũng không có làm tốt nên tiếp số mệnh chuẩn bị. Càng nhiều, ta cũng không thể sẽ cùng ngươi nói rồi, khi ngươi đứng đến càng cao hơn thời gian, tự nhiên sẽ nhìn ra càng xa. Hơn, càng cao hơn thì đại lục đỉnh cao sao? Tại Trần dò hỏi. Đại lục đỉnh cao? Kiếm tiểu Si cười một tiếng, có thể đi. Tại Trần lặng lẽ, nghe kiếm tiểu ngữ khí. Hiển nhiên đối với mình nói tới cực kỳ xem thường, nhưng trong miệng hắn càng cao hơn, chỉ đến cùng là cái gì đây? Tạ Chân không biết, cũng không nghĩ ra. Đại khái thật sự như kiếm cửu từng nói, lộ hay là muốn từng bước từng bước đi, thủy đến tự nhiên cư thành. Kiếm cửu, nói cho ta một chút bản mệnh linh đi, ít nhất cũng phải để hiểu thêm một ít. Vén màn cửa lên, Tạ Chân nhìn chính ở bên cạnh xe ngựa trên cất tiếng cười to tạ thác, yên lặng mở miệng nói rằng: "Ngươi quyết định, ân, như lời ngươi nói, nếu không cách nào trốn tránh, vậy ta cũng chỉ có thể ở số mệnh đến trước, không ngừng làm bản thân mạnh lên rồi." Tạ Chân ánh mắt kiên định, âm thanh phong Ngươi muốn biết cái gì? Lão phu biết gì nói nấy. Kiếm Vũ tinh thần tỉnh áo. liên quan với bản mệnh linh, loại hình, chiến đấu đặc điểm, mạnh yếu phân chia. Nói chung, càng tỉ mỉ càng tốt. Dù sao ta sau này đối thủ có thể đều là linh sư. Haha, ha, đã như vậy, lão phu kia liền kể cho người giảng. Ta nghĩ nghĩ, ứng nên bắt đầu nói từ lâu đây. Bên trong vùng xe, Tạ Trần lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Kiếm Vũ mở ra máy hát, thao thao bất tuyệt giảng lên, Tạ Trần liền như cùng là một cái khiêm tốn học sinh hiếu học giống như vậy, cẩn thận lắng nghe. Mãi đến tận hiện tại, Tạ Trần mới biết, cũng không phải là cõi đời này mỗi người đều có thể có bản mệnh linh. Vừa vận luật lại, chân chính có thể có được bản mệnh linh người hầu như vạn người chưa chắc có được một. Bản mệnh linh chính là tới thiên tứ dư mọi người lễ vật, chỉ có cực kỳ may mắn người mới có tư cách được. Mặc dù là gia tộc huyết mạch truyền thừa, cũng chưa chắc nhất định có thể có được bản mệnh linh. Bản mệnh linh chia làm thú linh, khí linh, thiên linh cùng địa linh bốn loại. Cái gọi là thú linh, tựa như cùng tạ thác giống như vậy, có một loại cẩm thú bản mệnh linh, nhân cẩm thú năng lực không giống, những loài thú linh năng lực cũng không giống nhau. Linh sư thực lực đạt tới trình độ nhất định, liền có thể có được thú linh sức mạnh, loài chim linh sư có thể bay lượn trên không, loại cá linh sư có thể sâu sắc tiềm chí dương. Cho tới khí linh, chính là lấy đồ vật làm gốc mệnh linh. Đồng dạng, cũng là bởi vì đồ vật không giống, năng lực không giống. Như lao giả, vượt mọi trong gai. Như thương giả, không gì không xuyên thủng. Như truy giả, khí thế như cầu rồng. Mà tiên linh cùng địa linh này hai loại bản mệnh linh, mặc dù là ở linh sư bên trong, cũng là vạn người chưa chắc có được một, năm không gặp. Một khi xuất hiện, thì lại nhất định tập thiên địa đại thành làm một thân, thành phá kinh thiên, vạn phù ma cộng. Chỉ vì này hai loại bản mệnh linh, vốn là tụ thiên địa chi tinh hoa, tập vạn vật chi linh khí thành, hoặc vô hình vô tướng, không cách nào dự đoán, hoặc có hủy thiên di địa, như bể cảnh khô lực lượng, cùng đẳng cấp những khác thú linh hoặc khí linh sư ở tại trước mặt, nếu không có kỳ tích phát sinh, căn bản không có phần thắng chút nào. Thiên địa vạn vật đều có linh, người vì là vạn vật chi linh, vạn vật sinh sôi liên tục, người lấy bản mệnh linh điều động vạn vật, hỗ trợ lẫn nhau, tương sinh tương khắc. Kiếm cửu giảng những này, không những tại chưa từng nghe thấy, mặc dù là cha của hắn Tạ Hiên e sợ cũng biết không có như thế tỉ mỉ. Ở tại trần trước, một bộ phong phú to lớn bức tranh chính đang chậm chậm hiện ra. Trong bức tranh, vô số chim bay cá nhạy các hiện khả năng, vô số thần binh lợi khí, dạng người rực rỡ. Xa xôi hơn, thiên điểu tinh hoa tụ hội, hoặc là mây đen nằm dày đặc, sấm vang chấp giận, hoặc là bụi bằng tung bay, cuồn phong như đao. Giữa lúc tại trần rong chơi ở này trong bức tranh, thán phục tạo hóa thần kỳ, thiên địa chi mỹ lệ, thật lâu không thể tự thoát ra được thì, đột nhiên một trận gió mát đồng bành mà vào. Mở mắt ra, nhưng là thùng xe liêm bị vắt lên, một cái vòng tròn cuốn cuốn đầu mò vào, Trần Ca, càng đi về phía trước không xa liền muốn đến rừng họ, ngươi ngủ miễn cho xuống xe cảm lạnh. Quy 1 chương 24, đao chủ biết điều. Tạ Chân áp chế ngồi xe ngựa, từ lúc cửa ngã ba cùng thương lư đoàn xe mỗi người đi một ngả sau khi, liền bắt đầu từ từ giảm bớt tốc độ. Khoảng trừng quá nửa giờ, xe ngựa rốt cục chậm rãi dừng lại. Màn xe hất lên, Tạ trần cùng Tạ Thác hai người thiếu niên mặc chỉnh tề, nhảy xuống xe ngựa, chân đạp ở hơi hơi sốp trên mặt tuyết, phát sinh quả kẹt, quả kẹt, âm thanh. Thê, hô. Hai tay triển khai, hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra. Một đoàn sương trắng buốc lên mà lên, Tạ Chân mắt lại, đánh ra trước mắt cách đó không xa, này vô cùng to lớn kiến trúc. Hoa Đây chính là dòng họ sao? Chuyện này quả thật, quả thực. Tiểu Bang Tử tạ thác kém xa tại Trần bình tĩnh, hắn ngơ ngác nhìn trước mặt kiến trúc, kinh ngạc đến thậm chí ngay cả thoại đều nói không rõ ràng. Giờ khắc này, hiện ra ở hai người thiếu niên trước mắt, là một mảnh hùng vi cực kỳ quần thể kiến trúc. Cao tới mười mấy mét cao to cánh cửa lâu, cùng một màu sử dụng trong núi thẳm tối đá hoa cương cứng rắn xây thành, dây nặng cửa lớn thuần cương chế tạo, đừng nói là tầm thường công thành nhỏ, chính là linh vương cường giả một đoàn toàn lực, e đều không thể khiến cho tan. Cửa chính hai bên, có tới cao hơn 10 mét, tương tự là lấy đá hoa cương kiến tạo tường cao, hướng về hai bên kéo dài mà đi không thể nhìn thấy phần cuối. Tường cao cùng cửa chính hầu như hoàn toàn che chắn người ngoại lai like tầm mắt, nhưng Dương mắt nhìn lên, như trước có thể nhìn thấy tường cao bên trong, mái con đấu cũng, hoa mỹ kiến trúc kéo dài không ngớt. Mặc dù là tại Trần, cũng căn bản không nghi tới, Tạ ra dòng họ càng sẽ là hùng vị như vậy đổ sộ. Này nơi nào vẫn là một cái gia tộc. Đây rõ ràng chính là một tòa vững như thành đồng vách sắt thành trì. Này, mấy người các ngươi là làm gì? Tạ thị dòng họ trước cửa năm dặm bên trong không cho dừng lại. Màu trắng ra. Ngay khi Tạ Trần hai người nghỉ chân quan sát thời gian, lối vào cửa chính thủ vệ cũng là nhìn thấy Tạ Trần một nhóm một người mặc màu đen giáp ra thủ vệ, càng là quay về xe ngừa cao rộng hét lớn. Nghe thấy lời ấy, theo hai người cùng đến đây gia tộc quan sự lập tức tỏ rõ vẻ cười bồi một đường ốt chờ mà đi. "Mấy vị, không nên hiểu lầm, đều là người trong nhà. Chúng ta là Ô Thạch trấn phân tộc, lần này nhận được dòng họ tin hàm, hai vị gia tộc thiếu ra chuyên tới để dòng họ đưa tin nhập tịch." Thiếu đến thấy sang bắt quàng làm họ. "Ai cùng ngươi là người một nhà? Ô Thạch trấn? Cái gì chó má địa phương? Chưa từng nghe nói." Cút. Thủ vệ không chút nào mua mống nợ, mí mắt một phen, hừ nói. "Các vị đại ca, chúng ta đúng Thạch trấn phân tộc người a." Ta chỗ này còn có dòng họ Tạ Minh Phong đại quản sự tự tay viết thư đây. Thư từ gì? Lao tử không quen biết tự. Cút. Có nghe hay không? Không nữa lăn, lão tử phế bỏ ngươi. Thủ vệ kia trừng mắt lên, cầm trong tay trường mâu quơ quơ, làm ra huy hiếp hình. Còn lại thủ vệ đều cười hì hì nhìn cái tên này ở cái kia biểu diễn, nghiêm nhiên một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Ha ha, giọng họ ngưỡng cửa quả nhiên rất cao ha. Bỗng nhiên một cái mang theo chút thanh em non nớt ở một bên vang lên, chẳng biết lúc nào, Tạ cùng Tạ Thác đã đi tới trước cửa chính cách đó không xa. Trần Thiếu gia, ngươi xem chuyện này. Đục vào một mũi hôi gia tộc còn sự. Vệ mặt đưa đám, quay người lại, thấp giọng nói với Tạ Trần, "Trần thiếu ra, có câu nói, Diêm Vương thật thấy tiểu quỷ khó đường, nhưng thủ vệ này rõ ràng chính là muốn làm điểm chỗ tốt, chúng ta giao cho ta đi." Tạ Trần khẽ mỉm cười, "Phàm là là cao môn đại hộ, khó tránh khỏi đều sẽ có chút mắt cho coi thường người khác hạ người. Chính mình vừa tới dòng họ, nhiều một chuyện, không bằng tiểu một chuyện. Vị đại ca này, chúng ta xác thực là ô thành trấn." Đại nhân nói, thằng nhóc con chớ xem thường. "Cứ này, Thủ vệ thấy cái kia quan sự dĩ nhiên lui lại, thay đổi một cái chưa dứt sữa tiểu hài tử lại đây. Nhất thời trong lòng liền giận không chỗ phát tiết. Không tức thời lão tử thấy hơn nhiều, nhưng còn chưa từng thấy dám xem thường lão tử. Không phải là chi nhánh gia tộc nhà quê sao? Xem ra không cho các ngươi một chút giáo hấn, các ngươi thật không biết dòng họ trời cao bao nhiêu rồi. Trong ngày thường hung hăng quan rồi, giờ khác này trong lòng tức giận, thủ vệ nơi nào còn có thể quản trước mặt chính là đứa nhỏ vẫn là đại nhân. Lúc này Quách Hương bổ giống như bàn tay vung lên, thẳng tắp chạy tại trần Xô đẩy lại đây. Tạ Chân chính mặt mỉm cười, nhưng chưa từng nghĩ đối phương đầu tiên là khẩu dã ngôn, sau đó dĩ nhiên trực tiếp ra tay. Lúc này né người sang một bên, tránh phát thủ vệ bàn tay Sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo, trầm giọng quát lên, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào Tạ thị dòng họ đã là như thế đại khách sao? Thủ vệ vừa căn bản không nghĩ tới Tạ Trần có thể né tránh chính mình này đẩy một cái, thu thế không được, không khỏi lảo đảo hai bước. Lần này, hắn có thể triệt để phát hỏa. Ấy nha, thằng nhóc con còn dám trốn. Ta để ngươi trốn, ta mẹ kiếp ngày hôm nay liền thay thế cha mẹ của ngươi, hảo hảo giáo huấn một con ngươi. Thủ vệ một tiếng gầm lên, bàn tay lớn vồ một cái, liền hướng về Tạ Trần vai chụp tới. Ngươi nói cái gì? Tạ Trần trong mắt hắn mang lóe lên. Thủ vệ nếu là nói chút những khác, Tạ Trần cũng sẽ không tức giận như thế, làm sao cái tên này nói, chính là Tạ Trần vậy ngược. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng để cha mẹ ta muốn chết. Lửa giận đăng nhưng mà lên, mắt thấy một bàn tay lớn hướng về chính mình chộp tới, Tạ Trần không tránh không né. Ngay khi bàn tay miễn cưỡng muốn chộp vào chính mình bả vai trước mắt, Tạ Trần thân thể bỗng nhiên động. "Vặn." Một tiếng vang trầm thấp, cũng không gặp Tạ Trần làm sao động tác, một quyền cũng đã giăng chắc đánh vào vị trí đầu não bụng dưới bên trên. Đập, đập, đập. Thủ vệ thân thể Khôi Ngô bị cú đấm này chấn động đến mức liên tiếp rút lui ba bước, mới miễn cưỡng đứng lại, lần thứ hai nhìn phía Tại Trần ánh mắt cũng đã kinh ngạc không tên. Hắn còn chỉ là một đứa bé, tại sao có thể có sức mạnh lớn như vậy? Hiện tại theo ta xin lỗi, ta có thể tha cho ngươi." Tại Trần âm thanh lạnh lẽo, nhìn chằm chằm thủ vệ kia, từng chữ từng câu nói. "Xin lỗi, ta đạo cái đầu mẹ ngươi." Thủ vệ rít lên một tiếng, vừa lại bị Tại Trần một quyền đầy lui, hắn sớm thẹn quá thành giận, giờ khác này nghe được một đứa bé muốn chính mình xin lỗi, càng làm mất đi lý trí, trong tay trường mâu giơ lên, thẳng đến Tại Trần đâm ra. "A!" Lão Ngô Không được, còn lại những kia xem trò vui thủ vệ nhất thời kinh hãi, dồn dập kinh kêu thành tiếng. Phải biết, tùy tiện đánh chửi vài câu cũng coi như đối phương dù sao chỉ là chi nhánh gia tộc nhà quê mà thôi, nhưng một khi thật sự đem đứa trẻ này giết, e sợ chính mình mấy người đều không thể tách rời quan hệ. Chỉ có điều, cái này gọi lão ngũ thủ vệ đã triệt để bạo nộ rồi. Hắn ở tạ ra dòng họ đảm nhiệm thủ vệ trong những năm này, mặc dù là vương quốc quan lớn đến, đều muốn khách khách khí khí với chính mình. Lần này dĩ nhiên ở một cái chi nhánh gia tộc tiểu hài trước mặt làm mất đi mặt mũi. Điều này làm cho làm sao có thể chịu. Người muốn chết. Đối phương đã nổi lên sát tâm, Tạ Trần đương nhiên sẽ không yếu thế. Hắn nghiêng người lóe qua trường mâu, chân xuống bước chân một sai, tâm tùy ý động, từ lâu thuộc nằm lòng thất thương quyền pháp trong nháy mắt triệt khai. Quyền tên thất thương, đả thương địch thủ vô hình. Ở cái này liền công pháp tu luyện đều vô cùng hiếm thấy đấu linh đại lục, Tạ Trần thất thương quyền càng là có thể nói cấp độ tông sư quyền pháp. Dù cho bây giờ Tạ Trần chỉ là thiếu niên thân hình, nhưng dựa vào quyền này chiêu tinh diệu, đối phó một cái căn bản không có bản mệnh linh thủ vệ cũng là sức. Vành, vành, vành. Nặng nghe âm thanh không lên, Tạ Trần gió, thân pháp như điện. Vẹn vẹn ở mấy hiệp trong lúc đó, cũng đã ở lao ngũ cường tráng trên thân thể ấn xuống mười mấy quyền. Những này quyền, tuy rằng nhìn qua mềm mại vô lực, vừa đánh vào người thời gian cũng là không đau không dương. Nhưng ngay khi chỉ chốc lát sau, lao ngũ đột nhiên cảm giác thấy, thân thể của chính mình các nơi đều chuyển đến tan nát cõi lòng bình thường đau đớn. Đặc biệt bị tại trần bắn chúng những địa phương kia, càng là dường như mấy thanh độn đao đồng thời ở ra thịt bên trong phiên rào. a một tiếng hét thảm đang muốn lần thứ hai phất lên trường màu ngũ ngửa mặt ngã sắp xuống Xên dệt máu tươi không ngừng từ mũi miệng của hắn trong lúc đó chảy ra, thân thể khôi ngô tựa như cùng chúng rồi chấn động kinh giống như vậy, không ngừng co giật, kịch liệt run rẩy. Lão Ngũ, Người làm sao? Những kẻ vốn là muốn muốn lên đến ngăn cản lão Ngũ thủ vệ thấy thế kinh hãi, vội vàng vây quanh. Chờ bọn họ nhìn thấy lão Ngũ bây giờ dáng vẻ sau khi, càng là sợ run tim mất mật. Tiểu tử này biết yêu thuận, tiểu tử này là yêu quái. Giết hắn. Không biết là ai bỗng nhiên phát sinh một tiếng ho hét, hơn 10 tên thủ vệ nhất thời như vừa tỉnh giấc chưa bao, dồn dập nhắm phía tạ trận. Đồng bạn bị tổn thương thành tình trạng như thế này, nếu như không nắm lấy kẻ cầm đầu, é sợ gia tộc tuyệt đối sẽ không dung tha bọn họ. Một đứng lên đi, để lao tử ngày hôm nay đánh sảng khoái. Tạ Trần thấy mọi người chạy chính mình bỏ tới, không khỏi uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Một luồng không tên cáo kỉnh cùng khát máu tâm ý bỗng nhiên dũng liệt toàn thân. Vào đúng lúc này, Tạ Trần chỉ cảm thấy toàn thân mình trên dưới hết thẻ chân lông đều bỗng nhiên mở ra, phát sinh hưng phấn dật đạo. Trong cơ thể dòng máu, liền dường như bị luyện thiêu đốt bình thường nóng bỏng cực kỳ, cuồn lên cơn sóng thần. Toàn thân mỗi một cái xương tiết đều phát sinh kẹt chi âm thanh, đây là hưng phấn kêu to. Đúng tiểu tử, nên như vậy, không cần bảo lưu, thỏa thích tùy ý sức mạnh của ngươi, để Đồ Long Đao cảm giác được ngươi liên cùng. Kiếm vũ trong thanh âm tràn ngập hưng phấn, trước đây Tạ Trần tuy rằng cũng là thuận buồm xuôi gió, nhưng dùng nhưng là tâm cơ. Bây giờ như vậy, mới là Đồ Long Đao chủ nên có khí phách. Như ngươi mong muốn. Tạ Trần khỏe miệng hất lên, cao giọng nở nụ cười. Thân hình lóe lên, cũng đã cùng cùng nhau tiến lên thủ vệ ẩm ẩm chạm vào nhau. Nếu là vào ngày thường đối địch, những thủ vệ này kết thành chiến trận, phối hợp lẫn nhau. Tuy là nhất thời không bắt được Tạ Trần, chỉ sợ cũng phải làm cho Tạ Trần không có nửa phần sức lực chống đỡ lại. Thế nhưng Tạ Trần chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Ở những thủ vệ này trong lòng, dù cho thiếu niên này thực lực mạnh đến đâu, cũng nhiều lắm là có chút dị năng thôi. Vì lẽ đó, căn bản cũng không có nghĩ đến muốn kết trận đối địch. Chính là loại tâm thái này, làm cho những thủ vệ này trả giá khó có thể tưởng tượng trầm trọng đánh đổi. Quấn như gió, thay đổi trong đáy mắt, hoặc là mềm nhẹ, hoặc là cuồng bạo. Thân như du long, thiểm chuyển xê dịch, qua lại ở mười mấy đại hán vạm vỡ trong lúc đó, như mỗi bò bạc nhận, thành thạo điều luyện. Tạ Trần cả người, liền như cùng là xuyên vào trong nước giống như cá lội, ở đông đảo quyền cước cùng trường trong rừng rậm ý như thường, đi tới như gió. Trong đám người, người hoành. Tiếng liên tiếp, phàm là là bị Tạ Trần thất thương quyền bắn chúng người, không không theo tiếng ngã xuống đất, lăn lộn kêu rên. Đợi đến chúng thủ vệ rốt cục ý thức được bọn họ phạm vào một cái lỗi lầm lớn đến mức nào thì, ở rộng rãi Tạ thị dòng họ trước lại môn, liền chỉ còn giữ lại Tạ Trần một người ngang nhiên mà đứng. Gió lạnh thổi qua, mang theo trên đất phù tuyết, giờ khắc này Tạ Trần liền giống như là bạch chiến tri như thần, bệ nghệ từ phương. Một bên tiểu bản tử Tạ Thác đã sớm bị Tạ giờ khắc này khí thế cả kinh ngoạc mồm lẻ lưỡi, không được chặt lưỡi, ta cái ông trời Trần Ca không phải nói, đi tới dòng họ phải khiêm tốn sao? Đây chính là hắn cái gọi là biết điều. Hắn đây là biết điều, để ta hung hăng. Vậy ta phải nhiều hung hăng mới đủ xem a. Kiếp hữu ở tại Trần trong cơ thể ngửa mặt lên trời cười lớn, "Biết điều, thấp hắn con mẹ ngươi." Đối với Đồ Long Đao chủ tới nói, không giết hết thiên hạ, cũng đã xem như là rất biết điều rồi. Quy một chương 25, khẽ dương lên bầu huynh. Tại thị dòng họ bên trong ở lại người đủ có mấy bạn, trước cửa chính hôn loạn đã sớm bị không ít người đặt ở trong mắt. Mà giờ khác này, vô số gia tộc thủ vệ đang từ mỗi cái phương hướng hướng về cửa chính chen mà tới. Tạ Thát Tạ Trần dương mắt nhìn vọng từ dòng họ trong cửa lớn, cùng tường cao hai bên hội tụ đến thủ vệ, rốt cục mà miệng. "Chuyện gì Trần Ca?" Tiểu bàn tử giờ khắc này chính tuốt cánh tay vãn tay áo, rất nhiều làm một vô lớn tư thế. Nghe được Tạ Trần gọi hắn, cho rằng Tạ Trần phải cho hắn phân công nhiệm vụ, lập tức hưng phấn theo tiếng, tiện tay còn nhặt lên rơi xuống đất một cái trường mâu. "Ngươi cùng quản sự về trong xe, không muốn xẻ ra đến. Nơi đây việc đều là một mình ta gây nên, không có quan hệ gì với các ngươi. Nếu là dòng họ có người hỏi, ngươi liền nói không biết là được." Tạ thanh bình thản, đánh nhiệm như vậy dòng họ thủ vệ, nay không khác nào là ở đánh tạ thị dòng họ Mạc. Tạ thị dòng họ lập tộc mấy trăm năm, ở Thiên La trong vương quốc Thanh Uy hiện hách, lại há có thể khoan nhượng xảy ra chuyện như vậy. Bây giờ gia tộc tan mát, phụ thân một mình rời đi, chính mình từ lâu không có lo lắng. Đến dòng họ, cũng chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút thế gia đại tộc gốc gác mà thôi. Nếu sự tình phát sinh, ta tại Trần không tiến vào dòng họ thì phải làm thế nào đây? Nhưng tạ thác không được. Tạ thác cần một cái ra, hắn không có số mệnh của mắc, hắn còn tuổi nhỏ, hắn cần ở dòng họ chăm sóc cho trưởng thành. Trần ca, không coi ta là huynh đệ. Tạ Thác đầu tiên là sững sở, sau đó tức giận giống to. "Ngươi là huynh đệ của ta, mãi mãi cũng là. Nếu là huynh đệ, ngươi nhất định phải nghe ta. Nhanh đi." Tạ Trần tự nhiên rõ ràng Tạ Thác ý tứ, hắn chính là bởi vì đem Tạ Thác cho rằng cùng phụ thân như thế người thân, mới nhất định phải để Tạ Thác rời đi nơi đây. "Ta không đi. Nếu là huynh đệ, cái thứ hai ta liền cùng làm một trận hắn hôm nay." Tạ Thác hào khí tăng vọn, trong tay có chính mình hai cái cao trường màu tầng tầng vung lên, nói rằng, "Không phải là không tiến vào dòng họ sao? Có gì đặc biệt? Qua nhiều năm như vậy, chúng ta ở Âu Thạch trấn hoạt cũng là khỏe mạnh. Không được." Hai ta lại về ô thị trấn. Người Tạ Trần nhất thời im lặng, mắt thấy từ bốn phương tám hướng xông lại ra tộc thủ vệ đã thành vây kín tứ thế, chỉ được lấy thanh em cực thấp hỏi, "Kiếm Cửu, chắc chắn mang Tạ Thác đồng thời lao ra sao?" "Vấn đề không lớn." Kiếm Cửu trầm ngâm một chút, tựa hồ có hơi chần chừ, "Nếu là bên trong cái kia hai tên này không ra can thiệp, chỉ bằng những này kê mau rất rươi, lão nhân ra ta còn không để vào mắt." "Hai tên này?" Tạ Trần nghe vậy hơi run run. "Không sai, các ngươi tông trong động, hiện tại hẳn là có hai cái linh tông tọa Đáng tiếc lão phu thực lực chỉ còn dư lại ngần ấy, muốn mang các ngươi hai thằng nhóc lao ra." Có chút lao lực a. Nếu là tiểu tử này, không được, phải đi, cùng đi. Tạ Trần như chặt đinh chém sắt một tiếng cự tuyệt, bây giờ Tạ Thác lại tách ra đã không kịp. Hơn nữa cái tên này còn đâm một cái trường mâu. Như tình huống như vậy, coi như nói Tạ Thác không phải đồng lõa cũng không ai tin. Nếu là lưu lại Tạ Thác, e sợ những mai tội liền toàn rơi vào một mình hắn trên đầu rồi. Thôi. Kiếm Cửu tự nhiên rõ ràng Tạ Trần ý tứ, người yên tâm. Lão phu mặc dù là đổi trên lần thứ hai ngủ say, cũng bảo đảm các ngươi hai thằng nhóc chu toàn. Hai người đối thoại cực nhanh, nhưng coi như Kiếm Cửu nói xong câu đó thời gian Chu Vi mấy trăm gia tộc thủ vệ đã kết thành chiến trận, đem Tạ Trần cùng Tạ Thác hoàn toàn vây quanh. Nơi nào đến giá tiểu tử? Dám ở tại trước cửa nhà gây sự? Còn không mau mau bó tay chịu chói? Mau mau, mau bó tay chịu trói. Chu Vi mấy trăm thủ vệ cùng kêu lên giọng to, thành thế kinh người. Bó tay chịu chói? Tạ Trần ánh mắt từ những gia tộc này thủ vệ trên lướt qua. Có thể nhìn ra, tới rồi những thủ vệ này bên trong cũng không có linh sư tồn tại, nếu như muốn phá vòng đây, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Tiểu gia ta là các ngươi dòng họ mời tới, cũng không phải đến làm phạm nhân. Tạ Thác, theo ta chủ. Tạ Trần đột nhiên nhe miệng nở nụ cười, thân hình hơi động, tay không, trước tiên hướng về khi đến phương hướng phóng đi. Úy mê không tỉnh. Kết trận. Giết. Dẫn đầu một tên đội trưởng dáng dấp người quát to một tiếng. Ở cái hướng kia mười mấy tên thủ vệ, nhất thời cùng nhau một tiếng giống to, mấy chục cây trường mâu trong nháy mắt hóa thành ba hàng, đem trên, trùng, dưới ba phương hướng tất cả đều niêm phong lại. Tạ Trần thân hình liên tục lập loé, hiểm mà lại hiểm tách ra mấy lần trường mâu đồ thứ, nhưng là không có nửa điểm cơ hội phản kích, chỉ có thể không ngừng lui lại. Bốn phía tiếng gạo đồng thời vang lên, bốn phía chiến trận đều đã kết thành. Mà ở đội ngũ ở ngoài, cũng là có thêm mấy bóng người, hoặc là đứng chắp tay, hoặc là ngưng mắt quan sát, khí tức cường hãn. Hiển nhiên, gia tộc bên trong linh sư cường giả chính đang lục tục chạy tới. "Kiếm Cửu, giao cho ngươi rồi." Tạ Trần mắt thấy chính mình căn bản là không có cách đột xuất, không khỏi hàm răng một cắn, một tiếng gầm nhẹ. "Được." Kiếm Cửu một tiếng đồng ý, bằng bạc lực lượng tinh thần trong nháy mắt tràn vào Tạ Trần toàn thân, mà Tạ Trần trong con ngươi hào quang cũng đang nhanh chóng biến mất. Thay vào đó, là bóng tối vô tận, cùng mặc nhiễm bình thường hai con ngươi. Trần Ca, người đi mau. Ta ngăn trở bọn họ. Tiểu Bang Tử tại Tạc Thác cũng không có cảm giác đến tại Trần Biến Hóa, trong tay Trường Mâu lung tung bay lượn, Liều Mạng chống đối một loạt bài theo nhau mà tới Trường Mâu. Sau lưng hắn, một con hoàng kim sư tử bóng mở chính đang tức giận rít gào. "Tiểu tử, theo sát ta." Trầm thấp thanh âm khàn khàn từ tại Trần Niết Hầu bên trong vang lên, một cây bẻ gãy Trường Mâu đã bị tại Trần nắm ở trong tay. Bao nhiêu năm, lại không nghĩ rằng, lão phu lại ra tay, dĩ nhiên sẽ chu diệt một bầy kiến hôi. Dây cột tóc nổ lớn gãy vỡ, tại tóc dài đón gió tùy ý, giống như ma thần trên đời. Một cây mâu gãy Hai người thiếu niên ầm ầm mà tán lạnh leo sắc khí, dĩ nhiên trong mắt làm cho hết thể hộ vệ gia tộc sản sinh một loại khủng bố ảo giác. Bọn họ chỉ cảm thấy, chính mình bây giờ đối mặt, cũng không phải hai cái đến đây gây sự thiếu niên, mà là một cái tử thây chất thành núi, máu chạy thành sông bên trong đứng lên tuyệt thế sát thần. Nơi này cũng không còn là tạ thị dòng họ cửa chính, mà là một tòa dùng vô số hài cốt chất lên tu la địa ngục. Ở này tu la địa ngục bên trong, trước mắt sát thần chính là Vương. Màu gãy chậm rãi giơ lên, liền giống như tử thần vùng vậy nổi lên đoạt mệnh liêm đao. Một khi hạ xuống, xuống vạn dặm, máu chảy thành sông. Dương tay Tất cả dừng tay cho ta. Vương tử điện hạ giá Lâm. Một tiếng kêu to phóng lên trời, đâm thủng bầu trời. Ở một khắc tiếp theo, một đạo kinh hồng giống như bạch quang đột nhiên cắt phá trời cao, từ trên trời giáng xuống. Đợi đến bạch quang tiêu tan, hộ vệ gia tộc trong phòng đây đã thêm ra một người một ưng. Người, một bộ bảy đi, tóc bạc bảy mi, một đôi lư ngục, làm người chấn động cả hội vách. Ưng, toàn thân trắng như tuyết, xòe hai cánh, có tới 5m, thần tuấn phi phàm, ngạo thị trường không. Thiên la Vương quốc vương tử điện hạ Giả Lâm. Bất luận người nào đều không được lỗ mãng. Bảy đi nhân từ lương chim trên bồng bềnh mà xuống. Sâu sắc nhìn tại Trần một chút, âm thanh xa xa chuyển ra. Lẽ nào các người đều không nghe ương vương sao? Đều cho ta lui ra. Vào thời khắc này, trong trèo âm thanh cũng vang lên theo, một cái xem ra tuổi chừng 14, 15 tuổi thiếu niên đã phóng ngựa đi tới vòng vây ở ngoài. Xin nghe hai công tử chi mệnh. Thiếu niên vừa xuất hiện, một đám hộ vệ gia tộc lập tức không người đồng ý, dồn dập lui lại. Hai vị tiểu huynh đệ, tại hạ tạ khẽ dương lên, ở trong gia tộc vẫn tính có chút mặt mũi. Chuyện hôm nay, sai ở ta tạ ra, kính xin tiểu huynh Ngồi trên lưng ngựa thiếu mặt mỉm cười, quay về tạ Trần liền o quyền, từ tốn nói, Tạ Khế Dương lên, Tạ Trần trong lòng hơi động, hắn tự nhiên biết Tông trong tộc trẻ tuổi hai tên nhân vật thủ lĩnh được xương Tạ Thị Phong Dương Song Kiệt. Trong đó này Dương, liền chỉ chính là Tạ Khế Dương lên, chỉ là không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy, thật giống so với mình không lớn hơn mấy tuổi. Giờ khắc này, Tạ Trần thấy sự tình tựa hồ có khả năng chuyển biến tốt, đã để kiếm cựu trở về, chính mình một lần nữa trưởng không thân thể. Thấy Tạ Khế Dương lên khách khí với chính mình, cũng không khỏi khẽ mỉm cười, nói rằng, tố người trong tộc ta, có Phong Dương Song kiệt, nhưng không nghĩ tới hôm nay nhưng là nhìn thấy, thực sự là có phúc ba đời a. Bộ ta Tạ Khế Dương lên chân mày hơi nhíu, tiểu hình đệ là. Tạ Chân nở nụ cười, tại Hạ Ô Thạch trấn tạ ra chi nhánh, Tạ Trần, gia phụ chính là Ô Thạch trấn chi nhánh tộc trưởng, Tạ Hiên. Vị này, là ta đừng đệ, hai trưởng lão chi, Tạ Thác. Lúc này, tiểu bàn tử cũng là tởo phào nhẹ nhõm, chỉ có điều như trước đem cái kia trường mâu nắm ở trong tay, có chút cảnh giác nhìn vẫn không có tản đi hộ vệ gia tộc. Nghe được Tạ Trần giới thiệu chính mình, cũng chỉ là lung tung vung thanh bắt chuyện, dễ bàn, dễ bản. Tạ Chân, Tạ Thác. Tạ dương lên to mày, tựa hồ đang cực lực hồi ức hai người này có chút tên quen thuộc. Đông nhiên ánh mắt sáng lên, ổ. Hóa ra là hai vị tộc đệ a. Đại quản sự Tạ Minh Phong cùng ta nói rồi, đây thực sự là Hồng thủy sông tới lòng Vương miếu. Nhớ tới hai người sau khi, Tạ Khế Dương lên có vẻ đặc biệt nhiệt tình, vừa nhấc chân từ trên ngựa nhảy xuống, liếc mắt nhìn trên đất ngang dọc Tứ Tung, rầm di hộ vệ gia tộc, tức giận hừ nói, "Định là các người này quần mắt chó coi thường người khác nô tài tùy ý thế hiếp người. Hôm nay được giáo hấn. Người đến, đem những nô tài này đều cho ta áp xuống, theo, để ra quy nghiêm trị." Sau đó, Tạ Khế Dương lên cởi ha ha đi tới Trần trước mặt, "Hai vị tộc đệ, người xem việc này náo động đến, đều do vi huynh quản giáo không nghiêm." chạy tới lại quá muộn, để hai vị tộc đệ cười chê rồi. Thôi lắm." Kiếm Cửu ở Tạ Trần trong cơ thể hầm hư nói rằng, "Tiểu tử này nói hưu nói vượn. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cùng cái này cái gì ưng vương, còn có một tên khác liền vẫn ở một bên nhìn. Cái gì quản giáo không nghiêm, đến quá muộn. Đều mẹ kiếp thôi lắm. Nếu không là vừa nãy tiểu bản tự hiện ra bản mệnh linh, chỉ sợ bọn họ căn bản sẽ không xuất hiện." Tạ Trần nghe được Kiếm Cửu, trong lòng cười gần, trên mặt nhưng là không chút biến sắc, mỉm cười nói, "Tộc hình hà tất khách khí như thế." Trong này, Tạ Trần cũng có sự sự bất chu chỗ. Kính xin tộc huynh không muốn quá mức tự trách. Chính là Chính là, người một nhà không nói hai nhà thoại. Khẽ Dương lên ca, ngươi quá khách khí, phạm không được vì bọn họ chịu qua nước a. Bọn họ là bọn họ, người là ngươi. Tuy rằng đều là toàn gia, nhưng cũng không phải một mã sự tình. Tiểu bàn tử tạ thác ở một bên sen vào nói nói. Haha, ha, Tạ thác tộc đệ nói thật không tệ, không phải một mã sự. Tạ Khẽ Dương lên cười gượng một tiếng, nhưng trong lòng âm thầm uẩn thầm, mập mạp này nói đều cái gì cùng cái gì à. Làm sao? Khẽ Dương lên huynh, như vậy kinh tài tuyệt diễm hai cái tộc đệ, lẽ nào ngươi liền không muốn giới thiệu cho ta một thằng ạ? Đỗng nhiên vang lên âm thanh rất có tư tính khiến cho người nghe tới thoải mái cực kỳ. Hiển nhiên, chủ nhân của thanh âm hẳn là tu dưỡng vô cùng tốt người. Tạ Khế Dương lên nghe tiếng quay đầu, quay về ung dung mà đến, cười ở một con tuấn mã trên thiếu niên khẽ mỉm cười, "Vương tử điện hạ, người đây chính là trách Đoạn ta. Ta này không cũng vừa vừa nãy nhìn thấy hai vị tộc đệ sao? Đang chuẩn bị cho người dẫn tiến đây." 16, Quy 1 chương 26, tiến vào dòng họ. Hai vị tộc đệ, vị này chính là chúng ta Thiên La Vương quốc quốc vương bệ hạ nhị vương tử, La Phạm điện hạ, các ngươi còn mau điện hạ. Ở Vương quốc, tuy là quốc vương làm đầu, nhưng đại gia tộc nhưng là đứng ngang hàng. Trừ phi trong triều đình thương nghị quân quốc đại sự, bốn con cháu đại gia tộc trong lúc đó từ trước đến giờ là không có trên giới phân chia. Vì lẽ đó Tạ Khế Dương lên tuy trong miệng xưng la phẩm vì là vương tử điện hạ, nhưng vẻ mặt nhưng ung dung tự nhiên, cũng không quá nhiều khiêm cung tâm ý. "Xin chào vương tử điện hạ." Tạ Trần cùng Tạ Thác tự nhiên không thể như Tạ Khế Dương lên như vậy, nghe vậy lúc này tiến lên một bước, đối với lập tức người hơi không người. Lúc này, Tạ Trần mới chú ý tới người vương tử này điện hạ tướng mạo. Chỉ thấy người này, thể diện trắng nõn, hai đạo lông mày rậm lại bình lại trực, con mắt tuy rằng không lớn, nhưng cũng lấp lánh có thần, ánh mắt bình thản, tựa hồ bất luận thấy cái gì đều không nổi lên được nửa phần sóng lớn. Khóe miệng rất tự nhiên hơi nhếch lên, khiến cho người ở cảm giác được một tia thân thiết đồng thời, rồi lại không khỏi sinh ra một loại cảm giác tự ti mà cảm. Haha, ha, hai vị tiểu huynh đệ quá khách khí. La Phàm cười nhạt, đã từ trên ngựa nhảy xuống, vóc người của hắn cao cao, hầu như so tuổi gần như Tạ Khế Dương lên cao hơn nửa cái đầu. Hai chân cao to, vẹn vẹn hai bước liền tới đến tại trần hai người trước người, hơi không người, càng lấy cùng cấp chi lễ đối với hai người đáp lễ. Tại hạ La Phàm, tuổi hẳn là so với hai vị tiểu huynh đệ hư dài mấy tuổi. Các ngươi nếu là không khi, liền gọi ta là Phàm Ca đi. Đã tại điện hạ. Tạ Chân không quan tâm hơn thua, cười nhạt, ngồi thẳng lên. Nhưng trong lòng là thầm nói, này La Phàm, nói vậy chính là kiếm cựu vừa mới từng nói, trong bóng tối bảng quan người thứ ba. Chỉ là không nghĩ tới, người này là cao quý một quốc gia vương tử, dĩ nhiên như vậy hiền hòa. Chỉ bằng phần khí độ này cùng tâm tình, nhưng là so với lúc trước Tạ Hạ phải mạnh hơn gấp trăm lần. Người đúng là nhị vương tử. Tiểu bàn Tử Tạ Thát ngây mắt, rốt cục mở miệng nói, "Thật trăm 100%." La Phàm quay đầu, cười nhạt, chỉ là ở này một chốc cái kia, Tạ Chân rõ ràng cảm giác được La Phạm nhìn phía Tạ Thát trong ánh mắt, tựa hồ có thêm một chút gì. Haha, ha, này có thể thú vị. Khẽ dương lên tộc huynh là gia tộc hai công tử, vị này tiểu ca là Vương Quốc nhị vương tử. Hai nhị thiếu tụ lại cùng nhau, cũng thật là sảo a. Tạ Thác vỗ tay một cái, thật giống phát hiện cái gì chuyện thú vị giống như vậy, cười ha ha nói. Làm cản. Quát khẽ một tiếng, ở một bên vẫn không nói gì Bạch Tí ương Vương, đột nhiên hai đạo bạch mi dựng đứng, đối với Tạ Thác trợn mắt nhìn. Giờ khắc này, cái kia thần tuấn dương tử lâu hóa thành linh thể một lần nữa hòa vào Bạch Tí Ưng Vương trong cơ thể. Nhưng giờ khắc này, Bạch Tí Vương nhưng dường như một con giống như vậy, trong mắt lập khiếp người hằn mang. Tiền đối bất chợt Tạ Trần trong lòng rùng mình, một cái cất bước che ở tạ thác trước người, đối với Bạch Tí Ưng Vương xa xa o quyền, ta đường đệ thở nhỏ không giữ mồm giữ miệng, nhưng nhưng cũng không có bất kỳ ác ý. Lôn ngữ chô mạ phạm, còn xin tiền bối cùng vương tử điện hạ thứ lỗi. Tạ Trần, mặc dù là đối với La phạm cùng Bạch Tí Ưng Vương hai người nói, nhưng ánh mắt của hắn nhưng vẫn khóa chặt ở Bạch Tí Ưng Vương trên người. Từ lúc Bạch Tí Ưng Vương điều động ưng phi đến thời gian, Kiếm Cửu cũng đã nhắc nhở Tạ Trần, người này là Linh Vương cao thủ. Đối với bây giờ tạ Trần mà nói, Linh Vương cao thủ nếu là muốn lấy tính mạng của chính mình, quả thực như dễ như trở bàn tay bình thường dễ dàng. Ha, ha không sao chuyện người mà thôi." La Phạm khẽ mỉm cười, sâu sắc nhìn tại Trần một chút, nhưng trong lòng là thất kinh, cái này gọi tại Trần thiếu niên, tuy rằng vẫn chưa cho thấy bản mệnh linh, nhưng từ vừa lên, liền vẫn lộ hết ra sự sắc bén. Bây giờ càng là đối mặt tương vương này, các cao thủ cũng là không có vẻ sợ hãi chút nào. Lẽ nào, cái này xem ra hơn 10 tuổi thiếu niên, dĩ nhiên ẩn giấu sâu như vậy sao? Vốn là mà. Tạ Thác nhỏ giọng lầm bầm một câu, chính mình cũng ý thức được thật giống tự mình nói sai rồi nói cái gì. Chỉ có điều, mình rốt cuộc sai ở đâu cơ chứ? Ha, ha hôm nay không chỉ vương tự điện hạ đại giá quang lâm, Hơn nữa lại gặp được hai vị tộc đệ, thật đúng là song hỷ lâm môn a. Đại gia còn ở cửa đứng làm gì? Mau vào trong tộc, ta phải cố gắng chúc mừng một thoáng. Tạ Khế Dương lên cũng mau mau cười to điều đình, đồng thời trong lòng cũng là âm thầm lao một cái mồ hôi lạnh, này tiểu bản tử hẳn là sớm đã bị lao đại bọn họ thu mua. Thiên phú không tệ, nhưng nói chuyện sao liền như thế không được điệu đây. Bạch Y Ưng Vương vốn là nhị vương tử làm phàm thân vệ, giờ khác này thấy nhị vương tử cùng Tạ ra hai công tử đồng thời mở miệng, chỉ được mạnh mẽ chừng hễ còn không hiểu ra sao tiểu bản tử một chút, lạnh lên một tiếng không nói một lời. Loa ngươi, ở Dương lên cùng đi. Dồn dập lên cửa cửi, tiến vào gia tộc cửa lớn. Con cửa lớn trước khắp nơi bờ bụi, sớm đã có tộc nhân trước tới thu thập quét tước. Những điều bị tại Trần đánh phiến trên đất bọn hộ vệ vừa thấy như thế tình huống, càng là trong lòng kêu lên không đỡ, xem ra không chỉ chớp mắt này đánh uổng công chịu đựng, còn đắc tội rồi quý khách. Lần này, cuộc sống sau này e sợ khổ sở rồi. Tương Vương, ngươi xem cái này gọi tại Trần tiểu tử thế nào? Tất bước trong lúc đó, La Phạm có ý định chậm lại bước chân, hỏi dò. Hồi bẩm điện hạ, người này tuy rằng không có cho thấy bản mệnh linh, nhưng ngài cũng nhìn thấy, vừa nãy chính là hắn lấy sức lực của một người, đánh bại hơn 10 người thủ vệ. Hơn nữa thuộc hạ cũng dùng linh lực tra xét qua những thủ vệ này thương thế, phát hiện những người này thường, tất cả đều thường tới nội phủ, quỷ dị cực kỳ. Người này tất nhiên có cực kỳ quỷ dị dị năng. Bạch Y Ưng vương hành tại La Phàm bên người, lấy thanh âm cực thấp như nói thật ra bản thân quan sát. Nhưng hắn không có nói đúng lắm, khi hắn nhảy vào chiến đoàn sau khi, lần đầu tiên nhìn thấy tại trần thời gian, mặc dù là hắn cái này linh vương cường giả, cũng cảm giác được một loại xuất phát từ nội tâm quân dậy. ta biết rồi." La Phàm vương báo, cùng hắn trong lòng mình suy đoán vô cùng tiếc khắc. Nhìn vị Tạ Trần cùng Tạ Thác hai người thiếu niên bóng lưng, La Phạm trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nay tiểu bàn tử hiển nhiên thiên phú rất tốt, thậm chí có thể cảm giác được bản mệnh linh tồn tại. Mà cái kia Tạ Trần, càng là tràn ngập bí mật. Nếu là hai người này làm việc cho ta, nói không chắc sẽ đưa đến kỳ binh hiệu quả. Trong lúc suy tư, mọi người đã ở dòng họ bên trong đi ra rất xa. Đến một cái ngã tư đường, Tạ Khế Dương lên bỗng nhiên dừng lại mã, đối với Tạ Trần cùng Tạ Thác cười nói, hai vị tộc đệ, theo này điều đại lộ trực đi, chính là ta giọng họ khu vực Tâm, các ngươi muốn tìm Tạ Minh Phong đại quản sự liền ở cái kia phòng nghị sự phụ cận, cái này các ngươi cầm nói, Tạ Khế Dương lên từ trong lồng ngực lấy ra một viên ngọc bài, ngọc bài toàn thân bí lục, vừa nhìn chính là cực kỳ quý giá đồ vật, ngọc bài mặt trái, điều khác ba chuôi trùng thiên lợi kiếm, chính diện thì lại có khắc một cái dương tự. Các ngươi chỉ cần cầm khối ngọc này bài, ở gia tộc bên trong liền có thể thông suốt. Các ngươi nhập tịch sau khi, tùy tiện tìm một người, đều sẽ nói cho ngươi biết trụ sở của ta. Vì huynh cùng vương tử điện hạ còn có chút việc tư, liền không đổi các ngươi cùng đi. Như vậy, đa tạ, tạ tiếp nhận ngọc Dương lên cười ha ha, nói rằng, người một nhà, chỉ là việc nhỏ hà tất nói cảm ơn. Ngươi tự quản đi thôi. "Sắp sắp sẵn sàng sau khi, có thể nhất định phải tới tìm ta a." Nói xong rồi, này đón do tiểu, có thể nhất định phải làm cho Vi huynh xin mời a. "Tộc huynh yên tâm, song xuôi sự tình sau, chúng ta nhất định đến nhà bãi tạ. Tại chân đất ngủ, hai chân hơi dùng lực một chút để mã tiến lên. Tiểu Bang tử tạ thắc nhưng là do dự một chút, vừa chậm rãi tiến lên, vừa quay đầu lại nháy mắt một cái, nói rằng, "Cái kia, Khế Dương lên tộc huynh, ta thích ăn thịt kho tàu. Người có thể đừng quên a. Thịt muốn nhiêu điểm, nước gấu muốn nùng điểm, càng nhừ càng tốt." Ha, ha biết rồi. Tạ dương lên cười ha, ha. Nhưng trong lòng là bay lên quả thế cảm thán, ta đã nói rồi, này mập ra hỏa, quả nhiên là cái kẻ tham ăn. Nguyên bản theo tới gia tộc quản sự từ lâu ở Đông Đảo hộ vệ gia tộc đánh tới trước cũng đã bỏ của chạy lấy người, Tạ Trần cũng không đi tìm tìm. Dù sao coi như tìm tới, xong xuôi nhập tịch sau khi, cái kia quản sự hay là muốn trở lại. Tạ thị dòng họ diện tích rất lớn, Tạ Trần huynh đệ hai người rục ngựa vừa tiến lên, một vừa thưởng thức chu vi kiến trúc. Đến dòng họ bên trong, hai người mới phát hiện, toàn bộ dòng họ không chỉ bề ngoài xem ra dường như một tòa thành trì, bên trong càng là cùng tầm thượng phồn thành thị không có khác biệt gì. Hai bên đường phố lâu các đỉnh đại sản sát, các thức thương hàng không thiếu gì cả. Trong đó bộ phận tự nhiên là Tạ thị dòng họ chính mình chuyện làm ăn, nhưng tuyệt đại đa số nhưng đều là từ các nơi mà đến, được Tạ thị dòng họ đặc thù cho phép sau khi ở chỗ này kinh thương thương nhân. Phải biết, tuy rằng Tạ thị dòng họ lập tộc mấy trăm năm, nhưng tộc nhân số lượng cũng đã có mấy bạn. Trong tộc đối với các loại hàng hóa nhu cầu hiển nhiên không thể dựa vào dòng họ thống nhất chọn mua liền có thể thỏa mãn, chỉ có dựa vào các nơi thương nhân lưu tới lưu thông. Chỉ chỉ đến như thế vừa đến, Tạ thị dòng họ liền càng như là một cái quốc bên trong quốc gia lại về phía trước hành mấy dặm, liền đến dòng họ khu vực Hải Tâm. Nơi đây kiểm tra càng nghiêm, ngoại vi thôn nhân, thậm chí tầm thường dòng họ con cháu đều nghiêm cấm đi vào. Bất quá Tạ Trần có tạ khế dương lên ngọc bài, tự nhiên thông hành không trở ngại. Vừa thấy được ngọc bài sau khi, thủ vệ thái độ lập tức trở nên kính cẩn cực kỳ. Con vô cùng nhiệt tình tự mình dẫn đường đem Tạ Trần hai người mang hướng về phòng nghị sự. Dòng họ đại quản sự Tạ Minh Phong, chính là ở phòng nghị sự chi chết một đống 3 tầng lầu các bên trong làm công. Đến địa phương, Tạ Trần lại là ngọc bài sáng ngời, trực tiếp bị Ân Cần đầy đủ mời đến lầu 3, sắp xếp đến phòng khách quý bên trong, nước trà điểm tâm hầu hạ. Chờ đợi đại quản sự tiếp kiến, to lớn phòng khách quý bên trong trống rỗng, liền chỉ có Tạ Trần cùng Tạ Hạo hai người. Bên trong gian phòng trang sức, hoa mỹ cực điểm, trên mặt đất bày da màu đỏ tươi ra thú thảm, trung ương một cái to lớn lửa than buồn bên trong, than lửa đỏ chót, ngoài cửa sổ gió lạnh, lạnh lẽo, bên trong phòng nhưng ấm áp như xuân. Liền ngay cả hai người ngồi xuống trên ghế, đều là bày ra dày đặt một tầng không biết loại nào động vật da lông, tới ngồi lên mềm mại thư thích, chút nào không cảm giác được nửa phần khó khỏe. Tiểu Bang tử Tạ Qua ở cái ghế bên trong, trong tay không ngừng thượng tức Tạ dương lên cho bài, Trần ca, vừa nãy lúc tiến vào, Nhìn thấy cửa lớn có bách 10 người ở bên ngoài xếp hàng, "Ta còn tưởng rằng hai ta xong xuôi sự, không được đợi được trời tối a." Thật không nghĩ tới, Khế Dương lên tộc huynh cho cái này tiểu nhãn hiệu vẫn đúng là hữu hiệu. hiệu. Tạ Trần khẽ mỉm cười, "Ta Khế Dương lên chính là gia tộc hạt nhân con cháu đi tôn, tự nhiên địa vị tự cao, này Ngọc Bài nói vậy chính là tín vật của hắn. Chỉ có điều, coi đời này cũng không có bữa trưa miễn phí, như Tạ Khế Dương lên như vậy người có quyền cao chức trọng càng là như vậy. Hắn đối với chúng ta càng là lễ đãi, chỉ sợ hắn đối với yêu cầu của chúng ta liền càng nhiều." Quy 1 chương 27, Nam Bắc hai viện gà nhà bơi mặt đá nhau. Hắn sẽ đối với chúng ta có sợ cầu. Tiểu bàn Tử tại Thác Sướng Sở, sẽ không. Khế Dương lên tộc huynh địa vị như thế cao, hắn chuyện cần làm, khẳng định có vô số người cấp đi hỗ trợ. Hai ta mới đến, liên bản mệnh linh đều không giác tỉnh, hắn có thể cầu hai ta làm cái gì? Tại Thác tuy rằng đầu góc không ngu ngốc, nhưng dù sao mới 12 tuổi. Có một số việc ở biểu tượng che đậy dưới, hắn nhưng không có năng lực nhìn thấy càng sâu một tầng. Hy vọng như vậy, Tạ Trần cười nhạt một tiếng, cũng không giải thích. Mặc dù là đối với dòng họ bên trong không quen, Tạ Trần cũng có thể nghĩ đến, vừa Tạ Dương lên cùng Nghị Vương tử rời đi phương hướng. Trở đối sẽ không là tạ Khế Dương lên trụ sở. Đường Đường Vương tử đi tới Tạ thị dòng họ, không tới khu vực hải tầm, trái lại cùng gia tộc hai công tử phía bên ngoài rồi. Này tuyệt không tầm thường. Hơn nữa, hai công tử cùng nhị Vương tử đi như thế gần. Nghĩ tới đây, Tạ Trần không khỏi hơi nheo mắt lại. Khà khà, các người nói vậy chính là ô thạch trấn Tạ Trần cùng Tạ Thác. Một tiếng ho nhẹ, phong khách quý cánh cửa bỗng nhiên mở ra, một tên áo bào đen ông lão trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười, nhìn hai người, lại làm một cái linh vương. Tiếng cửu âm thanh ở Tạ Trần trong đầu vang Trần đứng lên, một mực cung kính quay về áo bào đen lễ. Vạn Bối Tạ Trần gặp đại quản sự. Ồ, oh. ngươi làm sao mà biết Lao phu chính là Tạ Minh Phong? Áo bào đen ông lão ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Tạ Trần, liền phảng phất một chút liền có thể nhìn thấu đối phương nội tâm. Cùng lúc đó, một đạo hầu như nhỏ bé không thể nhận ra linh lực đã lặng yên bức tán, đem Tạ Trần cùng Tạ Thát hai người tất cả đều bao phủ ở bên trong. Tạ Trần trong lòng hơi ngưng lại, trên mặt nhưng là không chút biến sắc, tùy ý đối phương tra xét, thản nhiên nói, gia tộc đại quản sự tên, thiên hạ đều biết. Vạn Bối vị trí ô tuy rằng vị trí xa xôi, nhưng cũng có đại quản sự chuyên thuyết. Bây giờ vừa thấy tiền bối khí độ vi phạm, Tự nhiên tâm có suy đoán, Lao phu truyền thuyết sao? Nói nghe một chút, không cần giữ lễ tiết, ngồi xuống nói. Tạ Minh Phong cười ha ha, đi bộ nhàn nhã giống như đi tới chủ vị ngồi xuống. Hiện ra nhưng đã khẳng định Tạ Trần suy đoán, đa tạ đại quan sự. Tạ Trần cùng Tạ Thác theo lời ngồi xuống, đặc biệt là Tạ Trần, hiển nhiên hơi có chút eo hẹp. Lời nói mới rồi tất cả đều là Tạ Trần thuận miệng từng nói, bọn họ nơi nào nghe nói qua Tạ Minh Phong truyền thuyết. Nhiều nhất chỉ là từ Tạ Hiên cùng Tạ Chí Sơn trong miệng biết được đôi câu vài lời, chỉ biết gia tộc đại quan sự làm người xưa nay biết điều, nhưng quyền thế nhưng là rất nặng mà thôi. Cũng may Tạ Minh Phong cũng không phải là thật sự muốn từ hai cái đứa bé trong miệng nghe được chính mình cái gì công tích vĩ đại. Giờ khác này hắn đã đem hai người thực lực hoàn toàn thăm điều tra rõ ràng, đợi đến hai người sau khi ngồi xuống, hắn đã trong lòng hiểu rõ, chậm rãi mở miệng, "Ân, không sai. Hai người các ngươi thế tử, đều có thể xưng được là là trợ thừa. Ta nhớ tới, ngay khi tháng trước, dòng họ ban cho Ô Thạch trấn tộc trưởng Tạ Hiên một cây Thiên Tâm thảo. Hai người các ngươi có thể có dùng." Hồi bẩm đại quan sự, cái kia cây Thiên Tâm thảo chính là ta đường để Tạ dùng." Tạ Trần lại mở miệng, "Hả? Như vậy?" Tạ Minh Phong đưa mắt rơi vào Tạ Thất trên người, Là, vẫn đúng, ta ăn, bất quá ngày đó Tâm Thảo đối với ta cũng không có gì dùng, ăn cũng không ăn không có gì khác biệt. Đại quản sự, ngày này Tâm Thảo có thể hay không là giả? Tiểu bàn tử Tạ Thát nghe mắt, hỏi ra trong lòng nín rất lâu nghi vấn. Giả? Lần này, đúng là Tạ Minh phong sương sở. Trước đó, hắn đã dò xét qua hai người thiếu niên, phát hiện hai người tất cả đều đều là tiên thiên linh lực đạt đến cấp 8 trở lên thiên tài, cho nên mới không khỏi nhớ tới thiên Tâm Thảo việc. Lẽ ra, một cái chi nhánh gia tộc, có thể xuất hiện một cái thiên tư không sai thiên tài cũng đã vô cùng hiếm thấy, nhưng lần này lập tức dĩ nhiên đến rồi hai cái. Vì lẽ đó Tạ Minh Phong kết luận, một người trong đó nhất định dùng Thiên Tâm Thảo. Chỉ có điều, tiểu bàn tử nhưng thực tại là để Tạ Minh Phong trấn kinh rồi một thoáng. Thiên Tâm Thảo thật giả, hắn há có thể không biết, ăn vào không hề có tác dụng. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng, cái này tiểu bàn tử là tiên tiên mãn linh lực. Nghĩ tới đây, Tạ Minh Phong trên mặt không chút biến sắc, từ tốn nói, dòng họ Linh dược sao lại giả? Chuyện như vậy, không thể nói bậy. Tạ Chân vội hỏi, "Vâng, đại quản sự minh dám, Tạ thác chỉ là nhất thời không giữ mồm giữ miệng, kỳ thực trong lòng cũng là đối với dòng họ ban thuốc việc vô cùng cảm kích." Ân. Tạ Minh Phong khẽ gật đầu. Đối với Tạ Trần trả lời hết sức hài lòng, sau đó chuyển đề tài, nói rằng, "Ốc Thạch trấn sự, ta đã biết rồi. Thiên hạ Tạ thị vốn là một nhà, các ngươi đã xin vào dựa vào dòng họ, dòng họ tự nhiên sẽ chăm sóc." Nghe nói, "Các ngươi là cầm hai công tử Ngọc bài đến." Tạ Trần gật đầu, "Chúng ta cũng là ở dòng họ ở ngoài xảo nộ khẽ dương lên tộc huynh, nhận được khẽ dương lên tộc huynh giúp ấy, vì lẽ đó giúp chúng ta một chút sức lực." "Hả? Hóa ra là như vậy." Tạ Minh Phong suy tư gật gù, "Nếu là hai công tử dẫn tiến, lão phu kia nơi này liền không có vấn đề gì." Các ngươi mà lại trở lại, cầm cái này đi lầu một phòng các cổng, nơi đó tự nhiên sẽ có người sắp xếp các ngươi tất cả." Nói Tạ Minh Phong lấy ra một khối nhìn như cực kỳ cổ điện một bài, đưa cho Tạ Trần, sau đó lại dường như nhớ tới cái gì giống như vậy, nói rằng: "Ta nhớ tới, hai người các ngươi đều đã tuổi tròn 12 tròn tuổi. Không sai, ta cùng Tạ Thất quá năm, liền đều 13." Tạ Trần tiếp nhận một bài, như nói thật nói, "Ân, không sai. Lại qua mấy ngày, chính là gia tộc con cháu giác tỉnh bản mệnh linh tháng này. Các ngươi cũng chuẩn bị một chút, cùng đi tới giác tỉnh." Bản mệnh linh giác tỉnh, đối với các ngươi tới nói, hẳn là một cơ hội muốn ở dòng họ Tạ Trần, vẹn vẹn là dựa vào Thiên tư là tuyệt đối không được." Tạ Minh Phong khá có thẩm ý nói rằng, "Đã tại đại quản sự chỉ điểm, Tạ Trần suy tư Tạ Minh phòng, cùng Tạ Thác Nghị nhận truyện thân xin cáo lui." Đợi đến Tạ Trần hai người sau khi rời đi, Tạ Minh Phong đem xui xẻo nhẹ nhàng tựa ở mềm mại trên ghế dựa, thấp giọng tự nói, "Hai thằng nhóc này tư chất đều rất tốt. Xem ra, lần này lại là hai công tử dẫn trước một bước a." Có đại quản sự tiến vật, gia tộc hạ nhân tự nhiên Rất nhanh, cho Tạ Trần cùng tạ hai người đăng ký thân phận, nhập vào dòng họ Tịch. Trong này có không ít người biết Tạ Trần là cầm hai công tử Ngọc Bái đến, vì lẽ đó, ở sắp xếp hai người nơi ở thời điểm, cố ý đem hai người sắp xếp đến Nam viện ở lại. Cho đến lúc này hậu, Tạ Trần mới từ tộc nhân trong miệng biết được, nguyên lai ở Tông trung Tộc, đại công tử Tạ gió nhẹ cùng hai công tử Tạ Khế Dương lên phân biệt ở tại Bắc viện cùng Nam viện. Ở Tạ thị dòng họ bên trong, xưa nay có một cái truyền thống, gia tộc con trưởng đích tôn ở tại Bắc viện, mà gia tộc hai công tử, hoặc là gia tộc còn lại con cháu đích tôn bên trong xuất sắc nhất một tên công tử, phải nhận được ở Nam viện chủ viện ở lại tư cách. Còn trưởng Dickton có ra chủ vị trí ưu tiên quyền thừa kế, nhưng cũng nhất định phải tiếp thu còn lại con cháu Dickton khiêu chiến. Loại này khiêu chiến bao quát, danh vọng, thu vi trở trừ nhiều phương diện. Một khi khiêu chiến thành công, thì lại Nam viện công tử liền có thể làm chủ bát viện, trở thành cái kế tiếp gia tộc người thừa kế, tiếp thu khiêu chiến. Ở gia tộc mỗi một mặc cho tộc trưởng kế thừa đại vị sau khi trước hết triển khai tranh cướp, chính là Nam viện quyền chủ đạo. Rất nhiều gia tộc trực hệ công tử, hoặc là minh tranh hoặc là ám đấu, cuối cùng ở gần như tàn khốc tranh cướp bên trong quyết định Nam viện chủ thể. Cái này tranh đấu gia tộc quản sự trở lên cao tầng bao quát tộc trưởng ở bên trong đều không được tham dự, chỉ ở mài rữa gia tộc người thừa kế kế tiếp huyết tính cùng thủ đoạn, làm cho gia tộc có thể lâu dài phát triển. Mặc dù coi như cùng trong tộc đấu khá là tàn nhẫn, nhưng cũng phù hợp toàn bộ đấu linh đại lục bên trên ngược nhục cường thực sinh tồn nguyên tắc. Nếu bây giờ hai công tử Tạ Khế Dương lên đã làm chủ Nam viện, trở thành Nam viện công tử. Cái kia nói vậy, Nam viện tranh cướp đã có một kết thúc, Tạ Khế Dương lên đã thành công trình hợp Nam viện tất cả sức mạnh, bắt đầu triển khai tranh cướp Bắc viện chi chủ chiến đấu. Chỉ có điều, Tạ Trần đối với loại gia tộc này bên trong tranh đấu nay cực kỳ phản cảm. Tuy rằng ở ô thạch trấn thời gian hắn đặt bấy vũ chủ, thậm chí tự mình ra trận, nhưng này dù sao cũng là vì phụ thân. Tuy rằng ở nhìn thấy Tạ Khế Dương lên cùng nhị Vương tử La Phạm cùng nhau thời gian, trong lòng hắn sớm có suy đoán, nhưng lại không nghĩ rằng, tông trong tộc chiến đấu, dĩ nhiên như vậy chẳng trợn. Ở tại Trần trong nội tâm, đối với cùng tộc huynh đệ trong lúc đó ngươi lửa ta gạt, kỳ thực vô cùng phản cảm, thậm chí là căm ghét. Dưới cái nhìn của hắn, cùng một gia tộc huynh đệ, vốn nên đồng tâm hiệp lực, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Tuy rằng loại tranh đấu này có thể rèn đúc ra thiết huyết người, nhưng cũng ít đi huyết thống tình. Nếu là trong gia tộc thật sự có thay vạ đến nơi, e sợ sẽ xuất hiện 5 bè bảy mảng lẫn nhau đấu đá tình huống. Cho tới Tạ Thác đúng là không có Tạ Trần nghĩ tới nhiều như vậy, đối với hắn mà nói, chỉ có hai cái nguyên tắc. Một, Trần Ca nói cái gì là cái gì, nghe Trần Ca chuẩn không sai. Hai, chính mình ý kiến cùng Trần Ca phát sinh phân kỳ thời điểm, xin làm theo điều thứ nhất. Dòng họ hiệu suất làm việc rất cao, nhưng khi Tạ Trần hai người giản xếp lại sau khi, nhưng cũng là mặt trời đỏ tây tà, đang lúc hoàng hôn. Trong lúc này, nam trong viện tự nhiên có không ít con cháu nhìn thấy hai người đi vào, càng là có người nghe nói, hai người này mới nhập tịch thiếu niên là cầm hai công tử tiến vào đến. So với Ô Thạch trấn chi nhánh, dòng họ con cháu đích tôn số lượng hiển nhiên muốn vượt qua rất nhiều. Trong lúc nhất thời, hai người bên trong khu nhà nhỏ khách đông, đến đây tiếp cùng tộc huynh đệ nối liền không giúp, hoặc là sư huynh luận đệ, hoặc là hỏi han lẫn cần. Chỉ là, tại trần nhưng là không khó nhìn ra. Tuy rằng ở những này cái gọi là cùng tộc huynh đệ trên mặt đều mang theo cực kỳ nụ cười thân thiện, thế nhưng mọi người lẫn nhau trong lúc đó đều tự hồ để phòng lẫn nhau. Liên nói liên tục, đều là chỉ nói một ít nói khoác, bộ thoại, liền như cùng người mặt người trên đều che một tầng ngụy thiệt cụ. Ở đây, người người đều có chính mình tiểu toán bàn. Mỗi người đều tìm cách làm sao đi tính toán người khác, vì chính mình vơ vét chỗ tốt. Người người cũng không dám nói ra lời nói tự lấy lòng, nhưng cũng đều muốn dụ ra trong lòng của đối phương suy nghĩ. Vẹn vẹn không tới một buổi sế chiều, chỉ là hỏi vòng vèo Tạ Trần cùng Tạ Khế Dương lên quan hệ người, thì có 23 cái. Lời nói tương tự, Tạ Trần nói rồi không xuống mấy chục lần. Cuối cùng Tạ Trần trực tiếp bại lui, học tiểu bản tử Tạ Thác dáng vẻ, đóng cửa Tạ khách, ai cũng không gặp. Lúc này mới đổi được nhất thời thanh tính. Rốt cục đưa đi những này cùng tộc huynh đệ, Tạ Trần cả người dường như nhột chí bóng cao su giống như vậy, một con ngã trọng võ ở trên giường. Đối diện đối với những người này, tựa hồ so với khổ tu còn muốn khổ cực mấy lần. Khổ tu bên trong, còn còn có thể lấy khổ làm vui, tôi luyện thân thể ý chí. Nhưng mà, cùng những này mang theo mặt nạ cùng tộc huynh đệ đỏ sức, tuy nhưng là tâm. Mãi đến tận hiện tại, Tạ Trần mới cuối cùng đã rõ ràng rồi Tạ mình Phong theo như lời nói, ở dòng họ Tạ chân, vẹn vẹn rượi vào thiên tư là tuyệt đối không được. Thấy Tạ Trần mệt mỏi như vậy, Kiếm Cửu không khỏi cười ha ha, trêu nói, tiểu tử, làm sao? Chỉ có ngần ấy việc vặt liền để ngươi không chịu được. Ngươi không phải vẫn tự xưng là, trong lòng ngược thao lược có thể chống đỡ thập vạn hùng binh sao? Sắt đương đề cập với ta thao lược. Tạ Chấn đem vùi đầu ở trong chăn, mơ hồ không rõ phẫn nhiên nói rằng, muốn lao tử cùng những người này giao thiệp với, chẳng bằng cho lão tử một cây đao, đi ra ngoài dết cái sảng khoái. Kỳ thực, ngươi nên nghĩ đến, muốn tách ra những phiền phức này, cũng không phải là không có biện pháp. Kiếm Hữu cao thâm khó dò nói rằng, biện pháp gì? Tài năng xuất chúng. Kiếm Hữu nói ra bốn chữ, sau đó giải thích, tuy nói chỗ cao lạnh leo vô cùng, nhưng nếu thật sự đứng ở chỗ cao, những này thế tục bự điển, e sợ cũng không lại sẽ dây dưa ngươi. Hơn nữa, ngươi cũng có từ cái này. Tài năng xuất chúng. Tạ Trần đem đầu từ chăn bông bên trong chậm rãi giơ lên, khe khẽ gật đầu, không sai, ta có tư cách này. Đang lúc này, ngoài cửa tiếng bước chân vang lên, một cái trong trẻo âm thanh cực kỳ thân thiết, Tạ Trần cùng Tạ Thác hai vị tộc đệ có thể ở phòng bên trong nghỉ ngơi. Các người đón gió tiệc rượu, Vi huynh đã sớm chuẩn bị kỹ càng nhà. Quy 1 chương 28, Tàn Đao Đồ Long. Tạ Khinh Dương người khách, tự nhiên là ở Nam viện chủ viện. Để Tạ Trần cảm thấy bất ngờ chính là, này cái gọi là Nam viện chi chủ sân, tựa hồ cùng mình chỗ ở Trạch viện không hề khác gì nhau. Nhiều nhất chỉ là diện tích lớn một điểm, vị trí ở toàn bộ Nam viện khu vực trung tâm. Trên tường tất khối loan lổ, Giều xanh mơ hồ, liền ngay cả cửa viện cùng cửa phòng đều khá là cổ xưa, tựa hồ hồi lâu không có tu sửa quá. Trong phòng khách bố trí vẫn tính thư thích, còn lâu mới có được đại trưởng lao chỗ làm việc hoa mỹ. Một bàn rượu và thức ăn vô cùng tính xảo, hơn nữa còn cố ý dựa theo Tạ Thác yêu cầu, làm tràn đầy một đại bàn thịt kho tàu, mùi thơm nức mũi, khiến cho người thèm nhỏ rãi. Haha, hai vị tộc đệ, đến ga ca, ca nơi này, liền không cần câu nệ, tùy tiện ngồi. Tạ Kinh Dương thân thiết nở nụ cười, trước tiên vào chỗ. Trên bản chỉ có 3 phó bắt đũa, hiển nhiên, đây là một trận gia yến. Tạ Khinh Dương là một cái rất hay nói người rất nhanh liền đem bầu không khí lung lay lên. Tiểu Bang tử tại thác đầu tiên là một trận vùi đầu khổ ăn, ăn nghỉ sau khi vừa xoa tròn vo bụng nhỏ, xỉa răng, một mặt thỏa mãn gia nhập nói chuyện. Tất cả những thứ này, Tạ trần đặt ở trong mắt, không khỏi lại là đối với Tạ Khinh Dương có càng cao hơn đánh giá. Rượu và thức ăn không cầu xa hoa, nhưng ấm lòng người. Lời nói bình thản, nhưng ngôn từ bên trong nhưng hiện lộ hết thành thật với nhau. Nếu là người bên ngoài, e sợ rất nhanh thì sẽ bị Tạ Khinh Dương nhân cách mị lực hấp dẫn, thậm chí cam vì đó bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Nhưng Tạ Chân nhưng là biết, Tạ Khinh Dương là nam viện chi chủ. Trong họ này một đời con cháu đít tôn, lớn tuổi già đã hơn 20 tuổi, tu vi càng là cao hơn Tạ Khinh Dương mấy cấp bậc. Mà Tạ Khinh Dương có thể lấy 15 tuổi, ở Đông đảo tộc hình, tộc đệ bên trong bộc lộ tài năng. Dựa vào, tuyệt đối không phải nho nhã biểu tượng. Như muốn khuất phục những này mắt cao hơn đầu con cháu thế gia, như nói không có thủ đoạn, không xài âm ưu, tuyệt đối không thể. Từ đầu tới cuối, Tạ Khinh Dương chưa từng nói qua nửa câu lôi kéo hai người, thậm chí ngay cả gia tộc phân tranh đều không nhắc tới lên, này chính là hắn chỗ ca minh. Tạ Dương so với bất luận người nào đều hiểu, nếu Tạ Trần hai người đã vào dòng họ tịch, liền trốn không thoát trận này phân tranh. Nếu trốn không thoát, vậy thì nhất định phải đứng thành hàng. Tạ khinh dương từ không chủ động lôi kéo người, dưới cái nhìn của hắn, bất kể là lấy rụ rỗ, vẫn là lấy độc tình, phàm là lấy tay đoạn mà lôi kéo đến người, đều chỉ có thể toán hạ phẩm. Chỉ có chân tâm bị chính mình thuyết phục người, mới là chính mình chân chính sức mạnh trung kiên. Khẽ dương lên tộc hình, thời điểm không còn sớm, ta cùng tạ thác mới vừa tới đến dòng họ, một đường tàu xe, có chút mệt mỏi, tính xin tộc hình tứ lỗi. Tiểu qua ba tuần, tạ trần tìm cái cơ hội đưa ra cáo tử Ồ. Tạ Khinh Dương buông xuống mí mắt, tựa hồ liếc mắt nhìn chén rượu trên bàn, một vệ tinh mang ở đáy mắt nhỏ bé không thể nhận ra loại qua. Nếu là người bình thường, có thể bị chính mình mời, cũng như vậy đối xử, mặc dù không phải thụ sùng nhược kinh, cũng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy liền cáo tử. Lẽ nào hai người này thật sự không biết hiện tại dòng họ tình huống sao? Nghĩ tới đây, Tạ Khinh Dương không chút biến sắc, khẽ mỉm cười, nói rằng: "Ha ha, này ngược lại là vi huynh sơ sẩy, hai vị tộc đệ chờ trách." Đã như vậy, ta liền không nữa giữ lại, sau đó ở tông trung tộc, tộc đệ có bất cứ chuyện gì, cũng có thể trực tiếp tìm đến ta thương lượng. Vì huynh tuy bất tải, nhưng ở trong tộc vẫn còn có chút mặt mũi. Haha, ha, chúng ta hai cái chưa tiến vào, lại sao có đại sự gì? Coi như có, cũng không dám làm phiền tộc huynh a." Tạ Chấn đứng dậy, sau đó dường như chợt nhớ tới một chuyện, từ trong lồng ngực lấy ra một khối ngọc bài, nói rằng: "Tộc huynh, đây là thân phận của người ngọc bài, nhờ có khối ngọc này bài, huynh đệ chúng ta mới có thể thuận lợi như thế nhập tịch. Bây giờ sự tình xong xuôi, phải nên trở về hợp phố." "Không sao, huynh đệ trong lúc đó hả tất nói cảm ơn." "Vẫn là câu nói kia, có bất kỳ khó khăn, cứ đến tìm vi huynh chính là." Tạ Kinh Dương cũng không từ chối, tiếp nhận ngọc bài mặt mỉm cười. Đợi đến Tạ Trần hai người sau khi rời đi, Tạ Khinh Dương mới chậm dai thu hồi nụ cười trên mặt, thưởng thức trong tay ngọc bài, nhẹ giọng tự nói, cái này gọi Tạ Trần tiểu tử, giá tâm không nhỏ a. Trăng sáng sao thưa, trên đường tuyết động đã sớm bị dọn dẹp sạch sẽ, hai bên đường lớn nhưng là cao cao chất lên hai hàng cùng eo người tuyết tượng. Hành đi trên đường, Tạ Trần không nói một lời, tiểu bàn tử Tạ Thác nhưng là nháy mắt, muốn nói lại thôi. Người muốn nói cái gì? Trần ca, ta không hiểu. Người đầu tiên là đưa ra cáo tử, sau đó lại chủ động trao trả ngọc bài. Làm như thế, sẽ không đắc tội khế dương lên tộc huynh sao? Tạ Trần nợ nụ cười, không nghĩ tới tạ thác có lúc cũng sẽ thô bên trong có tế, nhìn ra vài thứ. Nếu là chút chuyện này liền có thể đắc tội hắn, vậy hắn cũng sẽ không là tạ khinh dương. Tạ Trần từ tổ nói, tạ thác, nếu là ngươi, vừa sự ngươi sẽ chọn làm thế nào đây? Ta. Tiểu bàng tử nhân lại hai đạo loan loan lông mày, suy tư một thoáng, sau đó lắc đầu một cái, ta không biết, ngược lại trần ca ngươi làm gì, ta theo là được rồi. Ha ha. Tạ Trần nghe đến lời này, không khỏi mỉm cười. Bây giờ tuy nói hai người đã vào dòng họ tịch, nhưng dù như thế nào đều là ăn nhờ ở nh Hiện tại hai người duy nhất có thể tiến nhiệm, cũng chỉ có lẫn nhau. Bước chân liên tục, hai người đã đến chỗ ở của chính mình. Ở trở về phòng của mình trước, Tạ Trần chợt dừng bước, chính trọng nói với Tạ Thác, "Tạ Thác, ta đối với ngươi yêu cầu duy nhất chính là luyện công, không đừng để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Cho tới những người khác, chuyện khác, ngươi chỉ cần không hứa hẹn, không dễ tin, đồng thời biết, ta nhất định đứng ở ngươi bên này là được rồi." Trần ca ngươi yên tâm, ta rõ ràng." Tạ Thác thấy Tạ Trần vẻ mặt nghiêm nghị, không khỏi theo bản năng gật, gật đầu. Trở lại trong phòng, Tạ Trần từ lâu không còn nửa phần buồn ngủ. Chính mình ngày hôm nay từ chối Tạ Khinh Dương quăng đến cảnh ô lưu, như vậy liền bằng đem chính mình ở nam viện, thậm chí cả gia tộc đều cô dựng đứng lên. Đã không có đường lui, cái kia cũng chỉ có thể về phía trước. Kiếm Cửu, rằng họ giác tỉnh bản mệnh linh mi thức ở sau năm ngày tự hành. "Này năm ngày, ngươi có thể hay không giúp ta đạt đến tiên tiên mãn linh lực?" "Tiên tiên mãn linh lực sao?" Kiếm Cửu suy tư một thoáng, tựa hồ có hơi nghi hoặc, không nên nhà, lẽ ra có công pháp phụ trợ, mặc dù Tạ Thác đều có thể đạt đến tiên tiên mãn linh lực, mà người, nhưng vì sao vẫn dừng lại trước thiên cấp chín đây? "Này rất không bình thường sao?" Tạ Trần cau mày, Ngay khi đến dòng họ trước một ngày, tiểu bàn tử Tạ Thắc cũng đã ở trên đường đạt đến Tiên Thiên mãn linh lực. Mà chính mình linh lực trong cơ thể nhưng thật giống như kẹt ở một bình cảnh, bất luận chính mình tu luyện như thế nào, đều không thể sản sinh loại kia linh lực tràn đầy cảm giác. Mà loại kia linh lực hầu như muốn phá thể mà ra cảm giác, chính là Tiên Thiên mãn linh lực biểu hiện. Đương nhiên không bình thường. Tiêm Cửu khẳng định nói, chỉ cần trong cơ thể nắm giữ bản mệnh linh, đồng thời bản mệnh linh là hoàn chỉnh, vậy thì nhất định có thể đang tu luyện phụ trợ truyền đạt đến Tiên Thiên mãn linh lực. Chư phi, Tiêm âm thanh bỗng nhiên hơi ngưng lại, tựa hồ có hơi khó có thể tin hỏi, tiểu tử Ngươi gần nhất trong tu luyện nhưng là cảm giác được cái gì dị thường? Dị thường? Tạ trần cẩn thận hồi tưởng, bỗng nhiên trong lòng hơi động, nói rằng, ta vẫn luôn là dựa theo ngươi cho ta thất thương quyền hoàn chỉnh công pháp đến tu luyện, hơn nữa mỗi lần ở trong quá trình tu luyện đều sẽ có một loại linh lực rời rạo cảm giác, nhưng thu công sau khi, loại cảm giác đó nhưng biến mất rồi. Nếu là nói đến, này nên tính là dị thường. Luyện công thời gian rời rạo, thu công sau khi biến mất, lẽ nào dĩ nhiên sẽ là tình huống đó? Tình huống đó? Tạ trần Chân mày vậy một cái. Kiếm Cửu không trả lời ngay Tạ Chân vấn đề, mà là bỗng nhiên nói rằng, tiểu tử ngươi đem đổ long đao cho gọi ra đến, ta xem một chút. Được. Tạ Trần không dám thất lễ, lập tức hơi suy nghĩ, toàn thân linh lực tùy theo vận chuyển. Đột nhiên, đen kịt trong phòng sáng lên một đạo ánh vàng. Ở Tạ Trần không chế giới, kim quang từ từ nhu hòa. Màu vàng sẫm đổ long đao bóng mở liền như vậy lặng lặng nổi Tạ Trần trước người nửa mét chỗ, thu bạo lộ ra ngoài. Tới gần chút. Kiếm thủ âm thanh có chút nghiêm nghị. Đợi đến Tạ Trần đem đao ảnh trước người khoảng cách sau khi, trong phòng nhiên lại. Tạ ánh mắt không ngừng nhìn quét gần trong gang tốc độ long bóng mờ, cũng có thể cảm giác được từ cái kia trên thân đao truyền đến từng trận tiêu sát khí. Kim Long đột chào, sát khí ở ngoài hiện ra. Quả nhiên, quả thế a. Kiếm Cựu đột nhiên một tiếng thở dài. Chuyện gì xảy ra? Tạ Chân biết Kiếm cửu định là phát hiện cái gì, không khỏi hỏi. "Tiểu tử, ngươi nhìn kỹ một chút đao này trên bàn long." Bàn long? Tạ trần con ngươi chuyển động, ánh mắt ở thân đao cái kia cự trên thân rồng từng tập từng tập bỏ qua. "Thật giống huyết một chút cái gì?" Tạ Chân lầm bầm nói, đột nhiên trong lòng hơi động. "Này long làm sao là bà chi vút rồng? Không chỉ là vút rồng. Ngươi nhìn kỹ. Chú ý long giác, đuôi rồng cùng trên thân rồng vậy." Kiếm âm thanh lại vang lên. Long rác. Theo kiếm cũ chỉ dẫn, hạ Trần ánh mắt lần thứ 2 di động, vừa nhìn bên dưới không khỏi biến sắc. Làm sao? Tại sao lại như vậy? Sát thực như vậy. Này long bên trái long giác thiếu hụt, trên người năm nơi vậy tổn hại, đặc biệt là dưới cổ vải ngược, đã biến mất không còn tăm hơi. Lại có thêm chính là đôi rồng chi kỳ, cùng phía trước đuôi rồng. Bây giờ Kim Long, trên người tổn thương đạt đến 7 chỗ. Thô bạc mất hết. Kiếm cũ cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục nói rằng, người lại nhìn thân đao, phía trước đao phòng, lười đao, có một chỗ chỗ hổng, làm cho toàn bộ đào phòng, lưới đao, lưới giao gió mất hết, căn bản là không có cách khống chế tiêu sát khí. Sống ra nơi, cũng là như thế, tuy rằng tổn hại vẹn vẹn chỉ là bé nhỏ chút xíu, nhưng cũng mất đi chân chính gánh chịu năng lực. Này nói vậy cũng là linh lực của ngươi vẫn không cách nào chứa đầy nguyên nhân. Cuối cùng Kiếm Cửu thở dài một tiếng, nguyên bản, lão phu cũng không có nhìn kỹ. Bây giờ mới biết, nguyên lai này đổ lòng đao, bây giờ đã là một thanh tàn đao. Tàn đao? Không sai. Tàn đao. Kiếm Cửu lần thứ hai khẳng định, sau đó trầm ngâm một chút, mở miệng hỏi, từ khi đổ lòng đao đúc thành sau khi, lão phu chỉ tỉnh quá một lần, lập tức liền rơi vào trạng thái ngủ say. Trong thời gian này, nhưng lại đã xảy ra chuyện gì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Tạ Chân cực lực hồi ức, có chút không xác định nói rằng, ta chiếm được Đồ lòng đao cũng chỉ có ngăn ngắn mấy canh giờ, bất quá, ta nhớ tới lúc đó trên giang hồ tin đồn, Đồ Long đao đã từng bẻ gây quá. Cái gì? Bẻ gây quá? Kiếm Vũ cả kinh. Không sai. Tạ Chân đột ngột, có người nói, bẻ gây Đồ Long đao chính là cùng với nỗi danh ỷ Thiên kiếm. Đao kiếm tấn công, đồng thời bẻ gây. Mà khi đó ta chiếm được Đồ Long đao, chính là một lần nữa gièm đúc. Ỷ Thiên kiếm, chẳng trách sẽ như vậy. Kiếm Vũ bình tĩnh, ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao một nguyên cùng ra, đao kiếm tấn công cần phải là hai phe đều có tổn hại, nếu đổ long đao trên long hồn không trọn vẹn, cái kia nói vậy ủy thiên kiếm trên. Nói đến đây, kiếm Cửu than nhẹ một tiếng, "Tiểu tử, mau nhanh giấc tỉnh bạn Mệnh Linh. Chỉ có ngươi thức tỉnh rồi bản Mệnh Linh, lão phu mới có thể giúp ngươi bù đắp long hồn, chữa trị thân đau." Bù đắp long hồn, chữa trị thân đau. Tại chân ánh mắt sáng lên. Không sai, ngươi cho rằng lão phu này trấn đao chi linh là làm không? Dựa vào lão phu thần hồn cảm ứng, tự có thể trợ ngươi tìm tới linh vật, chữa trị đồ long đao." Kiếm Cửu âm thanh ngạo nghễ, nhưng trong lòng là thở dài, chỉ có điều cứ như vậy, tiểu tử ngươi đao này chủ con đường, nhưng là gò hề. Quy 1 chương 29, thập nhị linh tịch trận. Ngày đông ấm dương, hiếm thấy bầu trời trong trẻo. Tạ thị dòng họ bản mệnh linh giác tỉnh ơi, linh tông đàn. Linh tông đàn ở vào dòng họ khu vực hầm, chỉ có ở xuân hạ thu đông bốn mùa luân phiên thời gian mở ra. Năm nay mùa đông so sánh năm rồi làm đến càng sớm chút hơn, vì lẽ đó linh tông đàn bốn phía đã là tuyết trắng mênh mang. Chỉ có linh tông đàn mở ra thời gian, dòng họ không phải trực hệ tộc nhân mới có cơ hội tiến vào khu vực hầm, cho nên đối với không phải hệ tộc nhân tới nói, bản mệnh linh ý thức, cũng là cả gia tộc mỗi một quý việc trọng đại. Một khi không phải con cháu Dickton có thể thành công giác tỉnh bản mệnh linh, như vậy dòng họ liền sẽ lập tức ban tặng dòng họ tịch, nhảy một cái trở thành con cháu Dickton. Như tại Trần cùng tại Tháp như vậy, vẫn còn chưa thức tỉnh bản mệnh linh, liền vào dòng họ tịch, có thể nói là đã ít lại càng ít. Cái này cũng là vì sao Tạ Huyên lúc trước đem Hố Thạch trấn to lớn ra sản toàn bộ dân cho dòng họ một trong những nguyên nhân. Giờ khác này, to lớn Linh Tông đàn chu vi, từ lâu cao dựng lên ba cái khán đài. Trung ương khán đài cũng là cao nhất một tòa khán đài, to lớn hùng vĩ, khí thế phi thường. Hiển nhiên là vì gia tộc đến đây xem lễ cao tầng cùng gia tộc quý khách chuẩn bị. Bên trái khán đài Hoa Mỹ Tinh xảo, chính là vì đó dư gia tộc xem lễ giả chuẩn bị. Phía bên phải khán đài so sánh với đó thì lại có chút đơn giản, nhưng cũng chỉ có gia tộc trực hệ bên trong tài năng suất chúng hậu bối có cháu mới có tư cách ở đây khán đài xem lễ. Ngoại trừ ba tòa khán đài ở ngoài, Linh Tông đàn chu vi liền chỉ là vùng đất bằng phẳng. Bất luận trực hệ hoặc là tộc nhân hệ thứ, tất cả đều cũng có thể ở đây xem lễ. Tạ Trần cùng Tạ Thát hai người theo dòng người đi tới Linh Tông đàn thời điểm, nơi đây đã tụ tập chí ít hơn 1000 tạ gia người. Qua lại ở những này tộc nhân bên trong, Tạ Trần không khỏi phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Tới chỗ này tộc nhân tựa hồ chia làm hai đại phe phái, phân biệt rõ ràng. Đối diện quảng trường bên trái nhân số hơi hơi thiếu chút, nhưng biểu hiện nhưng là đại thể tiêu căng, mà nhân số khá nhiều phía bên phải, mọi người tựa hồ có hơi câu nệ, tuy rằng cũng đang đàm thiếu, nhưng so sánh với đó, khí thế nhưng lại yếu đi rất nhiều. Sau đó Tạ Trần mới nghĩ rõ ràng, bên trái những này hẳn là gia tộc trực hệ tộc nhân. Trong những người này, chỉ ít đều có một cái trực hệ nắm giữ bản mệnh linh, vì lẽ đó có thể ở tại gia tộc khu vực hạt tâm. Mà một bên khác, nhưng là không phải trực hệ tộc nhân. Gia tộc đối với những này không phải trực hệ tộc nhân chăm sóc từ trước đến giờ rất ít, tuy rằng cũng ở tại gia tộc bên trong, nhưng nhưng căn bản không chiếm được bất kỳ coi trọng, chỉ có thể tay làm hàm nhai. Nghĩ tới đây, Tạ Trần cũng là trong lòng thở dài. Giai cấp phân chia ở đấu linh trên đại lục càng rõ ràng. Mà có hay không nắm giữ bản mệnh linh, nắm giữ ra sao bản mệnh linh, nhưng là loại này giai cấp danh giới. Đây là một cái tôn trọng thiên phú đại lục, đương nhiên, cũng là một cái cực kỳ hiện thực thế giới. Trong lúc suy tư, Tạ Trần đã đi tới Linh Tông đàn cái khắc đánh dấu nơi, mỉm cười báo lên tên, dòng họ con cháu Tạ Trần, 12 tuổi. Nhi cái thứ hai cái tiểu tử xem ra rất lạ mà ta. Phía bên phải trên đài cao, một người thiếu niên quét chính đang báo danh tại trần một chút, từ tú nói. Phía bên phải trên khán đài đã có mười mấy người. Trong những người này nữ có năm có, nhưng cũng chỉ có hai người là ngồi ở trên ghế, còn lại mười mấy người thiếu niên phân biệt đứng ở hai người phía sau, eo người thẳng tắp, mở miệng nói chuyện, chính là ngồi phía bên trái trên thủ thiếu niên. Thiếu niên xem ra 16, 17 tuổi khoảng trừng dáng dấp, khuôn mặt cùng một cái khác ngồi thiếu niên có chút tương tự. Chỉ có điều, khác một người thiếu niên trên mặt vẫn mang theo ôn hòa mỉm mà hắn nhưng là sắc mặt lạnh lùng, phảng phất tránh xa người ngạn lạn ngồi ở thiếu niên bên phải, chính là mấy ngày trước mời tiệc tại Trần Hai công tử tại Khinh Dương. Nghe được bên trái thiếu niên câu hỏi, Tạ Khinh Dương khẽ mỉm cười, đại ca không biết sao? Chính đang báo danh gọi Tạ Trần, Tô Thạch trấn chi nhánh tổng nhân, mới vừa vào dòng họ tịch. Người mập mạp kia gọi Tạ Thác, là Tạ Trần Đường đệ. Bị gọi là đại ca, tự nhiên chính là Tạ gia đại công tử, gia tộc đương nhiệm người thừa kế, bác viện tri chủ, Tạ Khinh Phong. Tạ Khinh Phong so với Tạ Khinh Dương đại 2 tuổi, năm nay thập thất. Nhân là tộc trưởng tử, vì lẽ đó sinh ra, chính là người thừa kế thứ nhất. Cùng nghị Tạ Khinh Dương so ra, Tạ Khinh Phong tác phong tựa như cùng vẻ mặt hắn giống như vậy, càng thêm quả quyết, càng thêm cứng trắng. Điều này cũng cùng hắn là con trưởng đích tôn có rất lớn quan hệ. Cùng câu tâm đấu giấc Nam viện không giống, Tạ Khinh Phong hiểu chuyện sau khi, liền bắt đầu ở gia tộc giáo dục dưới, chấp trưởng Bắc viện. Nam viện chi chủ tranh chấp khốc liệt cực kỳ thời gian, Tạ Kinh Phong đã đem Bắc viện nghiêm túc đến bền chắc như thép. Cho tới nay, trực hệ gia tộc con cháu hiểu chuyện sau khi, đều sẽ chọn một cái trận doanh. Hoặc là cam nguyện cống hiến cho Bắc viện người thừa kế, hoặc là lòng mang chí lớn, ở Nam viện một kích. Gia tộc Bắc viện nay xem thường Nam viện, cho rằng Nam viện bất quá là một đám các hoài dị tâm gia hỏa cùng mấy cái giá tâm gia xoắn xuýt cùng nhau đám người ô hợp, mà Nam viện cũng không lọt mắt Bắc viện, chê cười Bắc viện chỉ có điều là một cái con ông cháu cha mang theo một đám không ôm chí lớn nô tài mà thôi. Lúc này nghe được Tạ Khinh Dương nói ra Tạ Trần cùng tên Tạ Thác, Tạ Kinh Phong không có chút nào bất ngờ. Chính mình nhị đệ thu thập tình báo cùng lôi kéo người bản lĩnh hắn có thể đã sớm linh giao qua. Tạ Kinh Phong không chút biến sắc nở nụ cười, nói rằng, hóa ra là bọn họ, trước đó vài ngày ra tộc cửa nhiễu loạn, chính là hai người kia gây nên. Làm sao? Hiện ở tại bọn hắn là người của ngươi sao? Đại ca tin tức quả thực linh thông. Tạ Kinh Dương khá có thâm ý nói rằng, Hai người này bây giờ xác thực ở tại Tiểu Đệ Nam trong viện. Hử? Ở tại Nam viện chính là người của người sao? Ta khinh phong khinh rên một tiếng, ta nhưng là nghe nói thân phận của ngươi Ngọc Bài đều bị người ta trả lại. Nhị đệ, ngươi có thể chớ có cho là vi linh không ra bắc viện, liền cái gì cũng không biết. Để ngươi đem bọn họ tạm thời ở lại Nam viện, chỉ là bởi vì ta còn muốn muốn lại xem xem tiềm lực của bọn họ mà thôi. Đại quản sự đến. Nhưng vào lúc này, Đông Nhiên hét dài một tiếng từ chủ khán đại phương hướng vang lên. Huynh đệ hai người nhất thời đình chỉ đối thoại, cùng nhau hướng về chủ khán đại phương hướng nhìn tới. Ở Linh Tông đàn chu vi tất cả mọi người nhìn kỹ. Gia tộc Đại quản sự Tạ Minh Phong một bộ áo bào đen, mặt mỉm cười leo lên chủ khán đài ngồi ở vị trí đầu não. Lần này bản mệnh linh giác tỉnh nghi thức, như trước là Đại quản sự Tạ Minh Phong chủ nắm, hắn đến, nói rõ giác tỉnh nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Mà bên trái quý khách trên khán đài, giờ khác này cũng đã ngồi mười mấy cái đến đây xem lễ người. Trong đó, càng là có Tạ Trần hai cái người quen. Thiên La Vương quốc nhị Vương tử La Phạm, cùng hắn tiếp thân cận bệ, Bạch Đế Vương. La Phạm cùng Chu Vi còn lại quý khách hàn huyên vài câu sau khi, dựa vào ghế, ánh mắt quét qua, liền rơi vào trên người. Tạ trần cảm giác được có người ở nhìn kỹ chính mình. Không khỏi quay đầu lại vừa nhìn, cùng La Phàm bốn mắt nhìn nhau, dừng lại chốc lát. Sau đó khẽ mỉm cười, gật đầu ra hiệu một thoáng, quay đầu kéo dài cùng bên người Tạ thác đang thiếu. "Ưng Vương, ngươi nói cái này Tạ Trần, đến cùng sẽ là cái gì phẩm chất?" La Phạm đầy hứng thú kéo dài nhìn Tạ Trần, nghẹn giọng hỏi. "Khó nói, nhưng có một chút có thể xác định. Tiểu tử này tuyệt đối nắm giữ bản mệnh linh, hơn nữa tiên thiên linh lực tuyệt đối không thấp." Bạch Di Ưng Vương suy tư một thoáng, như nói thật nói. "Nghe nói Tạ Khinh Dương muốn, muốn mời chào hắn, nhưng không thành công. Ta ngược lại thật ra đối với hắn có chút hứng thú." La Phàm khẽ miệng vẽ ra một vẻ tao nhã độ cong. Điện hạ ý tứ là, La Phạm khẽ mỉm cười, nếu như hắn bản mệnh linh thích hợp, ngươi liền đánh cái thời gian cầm thiết huyết lệnh đi tìm hắn. Thiết huyết trong doanh trại thật giống có thể Kiểu chưa từng xuất hiện có thể đem ra được người mới. Trần Ca, ta liền nói hai ta ra ngoài chậm, ngươi xem một chút, hai ta đều xếp tới cuối cùng. Trong sân, tiểu bàn tử Tạ Thác chính cầm hào bài mặt mày u vũ giận Lần này đạt đến tiêu chuẩn tham gia giấc tỉnh nghi thức thiếu niên tổng cộng 58 người, mà tại cùng Tạ Thác chính là thứ 57 cùng 58 hảo. Hiển nhiên, Tạ Thác đối với cái này trình tự cực kỳ bất mãn. Tạ đúng là không đáng kể. Hắn càng cảm thấy hứng thú chính là này bản mệnh linh giác tỉnh phương thức. Tuy rằng ô thạch trấn tạ ra cũng có bản mệnh linh giác tỉnh mi thức, nhưng tại trần trong ký ức nhưng từ chưa tham dự quá. Hơn nữa quy mô cũng nhất định phải so với dòng họ nhỏ hơn nhiều. Kiếm Vũ đã nói, giác tình bản mệnh linh kỳ thực không cần quá mức dương dạ, chỉ cần hoàn cảnh thích hợp, linh khí xung tốc, hơn nữa một cái linh sư trở lên cường giả dẫn dắt là có thể. Chỉ là giác tỉnh giả tiên tiên linh lực càng cao, giác tỉnh thời gian thì sẽ càng dài, cần linh khí cũng là càng khủng lồ. Nhưng điều này cũng chỉ là đối với tầm thường khí linh cùng thú linh mà nói, nếu là gặp phải thiên linh cùng địa linh loại kia khoáng thế hiếm thấy bản mệnh linh chỉ sợ cũng cần Linh Vương trở lên cường giả để dẫn dắt, hơn nữa mặc dù là Linh Vương dẫn dắt, e sợ cũng chỉ ít cần 3 ngày mới có thể làm cho hoàn toàn giác tỉnh. Đương nhiên, dường như Tạ thị dòng họ đại gia tộc như thế, tự nhiên sẽ tạo nên càng tốt hơn bản mệnh linh giác tỉnh hoàn cảnh. Lúc này tại chân liền đã thấy, ở Linh tông đàn bằng phảng cực kỳ trên mặt đất, dòng giá 12 cây đường kính đạt 1 mét to lớn trụ đá chính đang chầm chậm bay lên. Rầm rầm long cơ quan chuyển động trong tiếng, 12 cây to lớn trụ đá ở bay lên đến cao 2 mét thì im đi, Tạ chân phát hiện, mỗi một cái trong trụ đá hương 1 mét nơi, đều có một cái khoảng chừng khoảng nửa mét chỗ trống dự hồ có món đồ gì vẫn không có để vào trong đó. Cùng lúc đó, mấy trăm tên gia tộc Hắc Giáp hộ vệ cầm trong tay trường mâu chỉnh tề xếp thành hàng, trong chốc lát liền đem toàn bộ linh tông đàn bốn phía bảo vệ. Một bên khác, 12 tên vóc người cường tráng đại hán mỗi người ôm một cái nửa mét vuông vắn hộc đá, bước bước chân nặng nghề, phân biệt đi tới 12 cây trụ đá trước, cẩn thận từng ly từng tí một cầm trong tay hộp đá thả xuống, từ từ mở ra. Giao. hào quang nóng ánh trong nháy mắt sáng lên, 12 cái hộp đá bên trong, 12 đạo bạch quang giao hưởng chiếu rọi. Từng, lùng từng lùng cực kỳ tinh khiết linh khí trong nháy mắt liền tràn toàn bộ linh đàn. 12 tên đại hán đồng thời cúi người xuống, hai tay từ từng người trước mặt thạch trong hộp nâng lên một khối to bằng đầu nắm tay, giống như hoàn mỹ thủy tinh bình thường óng ánh long lanh linh thạch. Chỉ một thoáng, linh tông đàn trên ánh sáng lại sáng mấy phần. Ha ha, thập nhị linh thạch trợ sao? Thật không nghĩ tới, ở đây còn có thể nhìn thấy loại này rắc tỉnh trận pháp. Kiếm Vũ cười ha ha, tựa hồ có hơi hài niệm. Những linh thạch này đều bị cẩn thận từng ly từng tí một để vào trong trụ đá gương chỗ trống sau khi, những đại hán này mới chậm rãi đuôi nhau lui ra linh tông đan. Thập nhị linh trận. Tại trong lòng kinh ngạc, nhưng nhân hiện ở bên người khoảng chừng, trái phải hoàn toàn đều không tiếng động cũng không tiện mở miệng hỏi dò, có thể sử dụng loại trận pháp này đến cho gia tộc con cháu giác tỉnh bản mệnh linh, xem ra các ngươi tạ ra cũng không đơn giản a. Kiếm Cửu tự mình tự tự lẩm bẩm, nghe được Tạ Trần rơi vào trong sương ngủ. Bất quá hiện tại Tạ Trần cũng vô hạn suy nghĩ nhiều, bởi vì đang lúc này, một thanh âm đã xa xa chuyển ra. Giác tỉnh nghi thức, bắt đầu. Quy 1 chương 30, giác tỉnh nghi thức. Ở vô số ánh mắt nhìn kỹ, bản mệnh linh giác tỉnh nghi thức rốt cục bắt đầu. Dựa theo từng người hào bài trình tự, lần này tiếp thu tỉnh thiếu niên lần lượt theo thiên đà, đi tới linh tông đàn. Cái thứ nhất đi lên thiếu niên cùng Tạ tuổi sắp xỉ Đỏ bừng bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo chưa thối lui tính trẻ con, biểu hiện căng thẳng, miệng nhỏ gắt gao mím môi. Chu Vi tộc nhân ánh mắt, hiển nhiên làm hắn có chút số sắng. Thiếp thu giác tỉnh giả, đứng ở Linh Tông đàn trung ương. Linh Tông đàn bên vang lên một cái thanh âm trầm thấp. Đây là lần này phụ trách dẫn dắt giác tỉnh gia tộc Linh Tôn cử giả. Thiếu niên theo lời, rất nhanh liền đi tới Linh Tông đàn chính trung ương, chỉ có điều, hắn vừa đứng lại, thậm chí còn chưa kịp thở dài một hơi, cái nhưng lại độ lên. Không có bản mệnh linh, cái kế tiếp. Chốc lát lại ra, thiếu niên đột nhiên biết được kết quả sau khi, thân thể không khỏi khẽ run lên. Sau đó miệng nhỏ một biệt, hoa, một tiếng, đứng tại chỗ khóc lớn lên. Cùng lúc đó, chu vi tộc nhân bên trong cũng là phát sinh một tiếng thở dài. Không có bản mệnh linh, thiếu niên này hầu như nhất định tầm thường một đời. Dẫn hắn xuống, cái kế tiếp tới. Dẫn Dật Giả mặt không hề cảm xúc. Mặc dù là ở Tạ thị dòng họ, mỗi lần bản mệnh linh giác tỉnh nghi tức trên, có thể có một hai thành công giác tỉnh bản mệnh linh cũng đã xem như là không sai, chuyện như vậy hắn thấy quá hơn nhiều. Lại một người thiếu niên leo lên linh tông đàn cùng đệ một người thiếu niên như thế, vừa đứng lại, liền truyền đệ dẫn Dật Giả âm thanh. Không có bản mệnh linh, cái kế tiếp Giác tỉnh nghi thức tiến hành rất nhanh, tham gia giác tỉnh các thiếu niên một cái tiếp theo một cái đi lên. Hầu như đều là vừa đứng lại, liền bị đuổi xuống linh tông đàn. Thiếu niên tiếng khóc, tiếng thở dài liên tiếp, mãi đến tận thứ 29 người thiếu niên đứng ở linh tông đàn trên thời gian, dần dắt dả âm thanh mới rốt cục có một tia nhiệt độ. Không nên cử động, nhắm mắt lại cảm giác. Rạo. Chu vi các tộc nhân nhất thời sôi trào. Hết thệ hoặc là đố kỵ, hoặc là ưa cao, hoặc là ánh mắt hưng phấn trong nháy mắt tập trung ở thiếu niên này trên người, đây là con, cái nhà ai, dĩ nhiên như vậy may mắn. Mà lúc này, Tạ Trần cũng cảm giác được linh tông đàn trên Chuyên gia từng trận cực kỳ yếu đất gần sóng. Hóa ra là có chuyện như vậy. Tạ Trần tự lẩm bẩm, tựa hồ rõ ràng cái gì. Ha ha, tiểu tử, ngươi cũng cảm giác được sao? Thập nhị linh thạch trận, chính là một loại tiên thiên tri linh cảm ứng linh trận. Một khi có người trong cơ thể nắm giữ bản mệnh linh, chu vi 12 khối linh thạch thì sẽ sản sinh cộng hưởng. Loại này cha xét bản mệnh linh phương pháp, phòng trừng cũng là trên đại lục này nhất là tiên tiến. Chỉ có điều, linh thạch trận tác dụng, xa không phải đơn giản như vậy. Kiếm Cửu cười ha, ha thuộc như lòng bàn tay giống như vậy, nói ra Tạ Trần suy nghĩ trong lòng. Tạ Trần trong lòng hiểu rõ, khẽ gật đầu. Ánh mắt lần thứ hai rơi vào linh tông đàn trung ương trên người thiếu niên. Dẫn dắt giả trầm mặc một hồi, rốt cục trầm rãi mở miệng, "Tiên tiên linh lực cấp 3, có thể giác tỉnh." Đang khi nói chuyện, dẫn dắt giả đã xoay người, hướng về trung ương khán đài đại quản sự Tạ Minh Phong phương hướng hơi không người. Tạ Minh Phong mặt mỉm cười, khe khẽ gật đầu. Dẫn dắt giả lúc này mới xoay người, chậm rãi đi tới linh tông đàn bên trên. Nhắm mắt lại, cái gì cũng không nên nghĩ, để tâm cảm giác. Dẫn dắt giả đứng ở thiếu niên trước người, hai tay một trên mở dưới, làm ra một cái khá là quái dị tư thế, từ tốn nói. Thiếu niên theo lời, cường phấn trong lòng, lần thứ 2 nhắm lại song dương. Mà dẫn dắt giả cũng tựa hồ đang cực lực cảm giác cái gì, linh tông đàn trên dưới trong nháy mắt rơi vào một mảnh vắng lặng. Hứng. Khoảng chừng quá 2 phút khoảng trừng, trái phải, dẫn dắt giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, dày nặng phát sinh một tiếng gầm nhẹ. Hai tay duy trì vốn có tư thế, đột nhiên nâng quá đỉnh đầu. Vụ. Linh tông đàn chu vi 12 cây trụ đá phát sinh một trận nhẹ nhàng oang oang, trong trụ đá, 12 mai linh thạch trong nháy mắt tránh ra hào quang, lập tức buộc thành một bó đột nhiên bắn ra. 12 đạo hào quang toàn bộ hội tụ ở dẫn dắt giả giơ lên cao song trong tay thì, dẫn dắt giả hai tay bỗng nhiên tăng tốc, Tiết hầu bên trong cũng là lần thứ hai phát sinh gầm nhẹ, Mộ Linh giật tỉnh. 12 đạo hào quang ở dẫn dắt giả dưới sự hướng dẫn, trong nháy mắt đi vào thiếu niên đầu lâu. Thiếu niên thân thể rung mạnh lên, lập tức toàn thân khó mà tin nổi tỏa ra nhàn nhạt ánh quang. Dẫn dắt giả động tác liên tục, hai tay tư thế đã biến ảo. Một tay đè lại thiếu niên đỉnh đầu, một cái tay khác nhưng là bỗng dưng một trảo. Ở ánh mắt của mọi người bên dưới, hắn liền phản phất ở biến ma thuật giống như vậy, ở thiếu niên đỉnh đầu nắm lấy một đạo thanh mang. Cho tới giờ khắc này, dẫn dắt giả nhẹ nhàng phun ra một hơi, sau lùi lại mấy bước, nhìn chăm chú thiếu niên đỉnh đầu đạo kia mang. Ma này thanh mang cũng đúng như cùng là một đoàn mềm mại buồn giống như vậy, ở thiếu niên đỉnh đầu chậm rãi nhúc nhích từ từ thành hình. Là xả, xem lễ tộc nhân bên trong, đã có người phân biệt ra được đã ngờ ngỡ hiện ra mô hình thanh mang. Ngay khi hắn hô gọi sau khi đi ra chốc lát, một cái đầu lâu dường như chim cút nó to nhỏ, không đủ dài nửa mét tiểu tiểu thanh xả đã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hóa ra là một cái cỏ nhỏ xả. Kiếm Hựu Âm thanh hiển nhiên cực kỳ xem thường, hiển nhiên thiếu niên này bản mệnh linh cũng không có nhập lão nhân ra người pháp nhãn. Tại sao này sẽ như vậy tiểu? Tạ tự nói giống như là bẩm Kiếp Vũ đương nhiên biết Tạ Trần là đang hỏi hắn, trực tiếp mở miệng nói: "Tiên thiên linh lực quyết định bản mệnh linh trưởng thành trạng thái, đặc biệt là thú linh. Thiếu niên này tiên thiên cấp 3 linh lực, cho gọi ra đến bản mệnh linh tự nhiên là ổ thú. Hiện tại hắn đã xem như là linh sĩ, dựa theo đẳng cấp phân chia, hẳn là linh sĩ cấp 3. Chỉ có hắn đạt đến linh sĩ cấp 9 sau khi, ấu thú mới có thể trưởng thành lên thành thành niên thú. Trong này, là cần một cái quá trình." Tạ Trần gật gù, Kiếp Vũ giải thích vô cùng tỉ mỉ. Chỉ có điều một vấn đề khác nhưng là phụ chăm chú lên đầu, tiên tiên linh lực cấp 3 đang thức tỉnh bản mệnh linh sau khi chính là linh sĩ cấp 3. Như vậy Tiên Tiên mãn linh lực, sau khi giác tỉnh lại là cái gì đây? Ngay khi tại Trần trong lúc suy tư, dẫn dắt giả âm thanh đã lần thứ hai vang lên, Bản mệnh Linh, cổ xanh xà, Thu Vi, linh sĩ cấp 3, đáp đến dòng họ hạt nhân tộc nhân yêu cầu. Quá tốt rồi. Thiếu niên lúc này đã mở mắt ra, ôm trong lòng nho nhỏ cỏ xanh xà, thương phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Linh tông đàn dưới, một đôi đôi vợ chồng trung niên từ lâu ở xung quanh tộc nhân chúc mừng dưới, kích động đến rơi nước mắt, ôm nhau mà khóc. Rốt có thể thành vị gia tộc hạt nhân tộc nhân rồi rốt cục có thể không cần phía bên ngoài làm loại kia mệt gần chết cũng kiếm lời không được vài đồng tiền bán lẻ rồi. Chuyện này quả thật dường như giống như nằm mơ, hạnh phúc đến quá đột nhiên rồi. Được rồi, mau nhanh xuống thay đổi ngươi tộc tịch tư liệu. Cái kế tiếp, dẫn dắt giả âm thanh không hề lay động, cất bước lần thứ hai đi xuống Linh Tông đàn. Giác tỉnh nghi thức kéo dài tiến hành, nhưng thế đó, nhưng là liên tiếp mười mấy người đều chỉ là ở Linh Tông đan trên đứng đó một lát, liền bị trực tiếp đuổi xuống. Chỉ có đến người thứ 49 tiếp thu giác tỉnh giả tới sau khi, mới ở một cô thiếu nữ trên người lại giác tỉnh ra một cái châm gài tóc khí linh. Không có bản mệnh linh, cái kế tiếp Dẫn Dắt Giả âm thanh lại vang lên, thứ 56 cái giác tỉnh giả âm hú rời đi Linh Tông Đàn. Há, Đến rồi, đến rồi." Mang theo sắc bén thanh âm vang lên, mọi người chỉ nhìn thấy một cái vòng tròn quần quần quả cầu thịt, một điên một điên nhảy nhót lên Linh Tông Đàn. "Đứng đây là chứ? Thật tiếc. Bắt đầu đi." Không đợi dẫn dắt giả mở miệng, tiểu bàn tử Tạ Thác cũng đã vội vã không nhịn nổi đi tới Linh Tông Đàn chính trung ương. "Nay đều sắp buổi trưa, phiền phiền nhíu nhíu, đến cùng khi nào mới có thể ăn cơm chưa a?" Thấy tiểu bản tử như vậy ung dung, một bộ như quen thuộc dáng vẻ, dẫn dắt giả hơi khẽ to mày. Nhưng sau một khắc, hắn nhưng lại bỗng nhiên trợn to hai mắt. Vụ. Ngay khi Tạ Thác ở Linh Tông đàn trung ương đứng lại, học người khác nhắm mắt lại trước mắt, chu vi 12 cây trong trụ đá linh thạch trong nháy mắt hào quang chói lọi. Mạch liên sóng linh lực hướng về bốn phương tám hướng bứt tán mà ra. Thậm chí, ngay khi một sát na kia, ánh mắt của mọi người đều có thể bắt lấy, dường như liên y kia bình thường hướng về 4 phía khuyết tán một đạo nhàn nhạt, nhạt ánh vàng. Này, đây là? Dẫn dắt dạ sắc mặt đại biến, thông vội vàng xoay người nhìn phía trung ương nhìn trên đài đại quan sự. Kéo dài đi. Tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ có tình huống như vậy phát sinh giống như vậy, đại quản sự Tạ Minh phong vẻ mặt thông, dòng, chậm rãi đứng lên, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Vâng. Dẫn dắt giả lập tức tập trung ý chí, cấm chế trong lòng kích động, mở miệng nói rằng, "Tiên Tiên mãn linh lực, có thể giác tỉnh." Ẩm. Toàn bộ Linh Tông đàn chu vĩ sôi chào rồi. Cái gì? Không nghe lầm chứ? "Tiên Tiên mãn linh lực." Linh Tông đàn dưới, hết thể tộc nhân kinh ngạc thốt lên lẫn nhau nhìn nhau, thật không nghĩ tới, bọn họ dĩ nhiên tận mắt chứng kiến một cái Tiên Tiên mãn linh lực thiên tài giác tỉnh. Toàn bộ Tạ thị gia tộc trăm năm qua đều chưa từng xuất hiện Tiên Tiên mãn linh lực a. tiểu bản tử đến cùng là con cái nhà ai? Không biết tiểu tử này định không? Tiểu tử này dĩ nhiên là Tiên Tiên mãn linh lực. Phía bên phải trên khán đài, Sắc mặt lạnh lùng Tạ Khinh Phong bỗng nhiên đứng lên, hai mắt tỏa ánh sáng. "Làm sao? Lẽ nào đại ca không biết sao? Bây giờ đại ca còn cần thi lại lượng một thoáng tiềm lực của hắn sao?" Tạ Khinh Dương nhẹ nhàng mở miệng, nhưng tuy rằng hắn sắc mặt trấn định, nhưng trong lòng lại cũng là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Tạ Thác ở gia tộc trước cửa cho gọi ra bản mệnh linh bóng mở tình hình, hắn tự nhiên nhìn ở trong mắt, nhưng cũng chỉ là cho rằng Tạ Thác tiên tiên linh lực, nhiều nhất cấp 8 mà thôi. Tiên tiên cấp 8, cùng tiên tiên mãn linh lực, mặc dù coi như chỉ kém hai cấp, nhưng này trên thực tế nhưng là cách nhau một trời một vực. Tiên tiên mãn linh là sao? Bên trái khán đài Ngụy Vương tử la phàm sờ môi, trong mắt hết sạch lấp loé. "Ngụy Vương, thiết huyết lệnh sự tình tạm thời gác lại, để ta nhìn kỹ em nói." "Ồ, ngươi sao còn chưa lên a? Không phải nói ta có thể thức tỉnh rồi sao? Người xem này đều khi nào, nhanh lên một chút làm xong ta còn muốn ăn cơm đây." Ta Thác đợi một hồi, cảm giác bốn phía âm ý, nhưng là chậm chạp không nghe thấy dẫn dắt giả âm thanh, không khỏi mở mắt ra, hơi không kiên nhận đối với dẫn dắt giả nói rằng, "Ồ, được." Dẫn dắt giả sướng sở, loại này so với hắn còn thiếu kiên nhẫn giả, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Nhưng ai để người ta là Tiên Thiên Mãn Linh ở đây? Có chút cá tính lạ là, là. Chờ đến dẫn dắt giả đứng ở tạ tháp trước người thời điểm, tiểu bàn tử từ, từ lâu vội vã không nhịn nổi lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Lần thứ ba bản mệnh linh giác tỉnh ở linh tông đan trên bắt đầu, chỉ là lần này, giác tỉnh thời gian nhưng đặc biệt dài dằng dặc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, linh tông đan trên, 12 khối linh thạch không ngừng thả ra từng đạo từng đạo hào quang. Chu vi từ từ yên tĩnh lại, hết thảy các tộc nhân đều đang lặng lặng chờ đợi. Tạ trấn hai tay ôm ở trước ngực, mặt mỉm cười nhìn trên người từ, từ nổi lên tầng mỏng Sắp đến một giờ, linh cấp bậc dẫn giả, trên trán đã mơ hồ xuất hiện mồ hôi hột. Tiên Tiên mãn linh lực bản mệnh linh rất thịnh, cũng phải cần hắn không gián đoạn truyền vận linh lực. Đi ra rồi. Bỗng nhiên tại trần ánh mắt sáng lên, đang thức tỉnh bắt đầu 2 giờ sau khi, tại thác trên đỉnh đầu rốt cục hiện ra một đoàn ánh vàng. Hững. Chỉ chốc lát sau, một tiếng hùng tráng sư lóng rung trời hàm địa. Một đôi sư mục bẽn lẽn từ phương. To lớn hoàng kim sư tử bộ lông run run, ngửa mặt lên trời giái gào. Linh tông đàn trên nhất thời ánh vàng dừng rực. Quy một chương 31, này bản tử không đơn giản. Xong việc sao? Ta có thể đi được chưa? Nhân chấn động mà đặc biệt tiên tính linh tông đàn trên, tiểu bản tử thác mở mắt ra, Kiều Kỳ thân tay sờ soạng ngồi sùm ở bên cạnh mình Hoàng Kim sư tử, bỗng nhiên mở miệng. "Ê." Dẫn dẫn giả hơi chậm lại, nuốt nước miếng một cái. Hắn thực sự không hiểu, mập mạp này đến cùng ở gấp cái gì. "Ha ha, đừng nóng độ, vẫn chưa xong." Bỗng nhiên, một tiếng nói giản mùa văng lên. Chẳng biết lúc nào, đại quản sự Tạ Minh Phong đã mặt mỉm cười đi tới linh tông đàm trên. "Vẫn chưa xong à? Ta còn vội vã ăn cơm đây." Tiểu ban tử thấy đến chính là đại quản sự, không khỏi biểu hiện trở nên cung thuận một chút, nhưng như trước không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tạ Minh Phong cười nhạt, không để ý lắm, đi tới Tạ thác trước người, nói rằng Hiện tại, ngươi thử đem ngươi bản mệnh linh dung đến trong cơ thể nhìn. Yên tâm, ta sẽ ở một bên giúp ngươi. Dung đến trong cơ thể. Tiểu Bang Tử Tạ Thác nháy mắt một cái, nhìn một chút Tạ Minh Phong, lại nhìn một chút ngồi xổm ở bên cạnh mình, so với mình còn phải cao hơn rất nhiều hoàng kim sư tử. Rốt cục nhục chí lắc lắc đầu, đại còn sự, tuy rằng ta hiện tại rất đói, hơn nữa ngươi còn có thể giúp ta. Thế nhưng, thế nhưng lớn như vậy một con sư tử, hai ta nói cái gì cũng ăn không vô a. Phốc. Linh tông đàn dưới Tạ Trần chút nữa một hơi không tới, nữa ngã chồng vó. Ha ha, ha ha Tiểu tử này và hắn mẹ có tài rồi. Tiếng cừu ở tại Trần trong cơ thể phình bụng cười to. Tạ thác âm thanh rất lớn, chốc lát vắng lặng sau khi toàn bộ linh tông đàn chu vi phốc. Phốc, phốc, âm thanh liên tiếp không ngừng, sau đó liền chen ngập bầu trời ầm ầm cười to. Hừm. Tạ thác bên cạnh hoàng kim sư tử phát sinh một tiếng cực kỳ bất mãn gầm nhẹ, vô cùng quái dị nhìn chính mình linh chủ một chút. Sau đó run run người trên bộ lông màu và nóng, hướng về một bên di chuyển hai bước mới lần thứ hai tuần ngồi xuống. Hiển nhiên, mặc dù là nó, cũng không muốn cách chính hắn một không được điệu linh chủ gần quá, miễn cho theo đồng thời bị khi bị. Khắc khắc, ta không phải ý này. Tạ Minh Phong ho khan 2 tiếng, âm thầm lao một cái cái trán chạy ra Hắc Tuyến, kiên trì giải thích, ta là nói, ngươi dùng linh lực của ngươi cùng tâm niệm, khống chế ngươi bản mệnh linh, để hắn dung hợp đến trong thân thể ngươi, các ngươi hợp hai là một. Ngươi là Tiên thiên mãn linh lực, sau khi giác tỉnh, lẽ ra có thể làm được. Há, Hóa ra là dung hợp, tha ngươi nói rõ một chút mà. Ta còn tưởng rằng muốn ăn đây, làm hại ta căng thẳng nửa ngày, đáng yêu như thế sư tử, coi như ngươi muốn ăn, ta còn không cho đây. Tiểu Ban Tử rung đuôi lắc ý, nhất thời lại đưa tới một trận cười vang. Tên béo đáng chết, ta cũng không nói muốn ngươi ăn a. Tạ Minh Phong khuôn mặt bất thịt hơi nhảy lên mấy lần, ho khan vài thành sau khi, rồi mới miễn cưỡng nói rằng, "Nếu rõ ràng, vậy thì mau nhanh bắt đầu đi." Ồ, Tạ Thác hay còn có chút bất mãn gật gật đầu, sau đó nháy mắt nhìn lúc này đã cách chính mình rất xa hoàng kim sư tử, nếp miệng mỉm nở nụ cười, "Đại hoàng, lại đây, báo báo." Phù phù. Phù phù. Vô số tộc nhân ngửa mặt ngã sắp xuống, "Đại hoàng." Nay vạn thú chi vương sư tử, liền tùy tùy tiện tiện cho nổi lên một cái cậu tên. "Còn báo báo? Thật sự coi sủng vừa ta?" Hừm. Hoàng Kim Sư tử cũng là sạm mặt lại, đối với chính hắn một mới tên hiển nhiên cực kỳ bất mãn. Nhưng bất đắc dĩ, đây là linh thú mệnh lệnh. Nó cũng chỉ có cực kỳ không tình nguyện bỏ lên, ngượng ngùng túi thấp đầu, phiền phiền nhiễu nhiễu đi tới Tạ Thác bên người. Ngoan mà! Tạ Thác cực kỳ thỏa mãn sờ sờ lại hoàng đầu, ám muội cực điểm khen một tiếng. Hoàng Kim Sư tử nghe được thanh âm này, không khỏi sát dù lại. Nó vẫn đúng là sợ tiểu bản tử tiếp đó sẽ để nó ngồi xuống xuống, sau đó sẽ cái tay, chuyển cái quyển cái gì. Vậy mình này vạn chi vương cũng quá thật mất mặt. Khắc khắc, thác, ta không phải để ngươi gọi nó lại. Đây mà là muốn ngươi dung hợp để tâm niệm, dùng linh lực. Liền giống như vậy. Đại quản sự Tạ Minh Phong ngày hôm nay thật giống cổ họng không tốt lắm, không lâu sau đã liên tục khập nhiều lần. Bất quá dù sao cũng là linh vương cương giả, linh lực thâm hậu, như trước vô cùng trấn định. Nói Tạ Minh Phong hơi suy nghĩ, lật bàn tay một cái. Liên dường như biến ma thuật giống như vậy, một thanh toàn thân ngăm đen cán dài bữa tạ cũng đã xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó hắn chậm rãi lần thứ hai lật tay một cái, đũa tạ bỗng nhiên biến mất không còn hơi, không thấy hình bóng. Đại quản sự bản mệnh linh cũng là khí linh. Tạ Chấn mắt sáng lên, ngay khi vừa Tạ Minh Phong cho gọi ra chuôi này đũa Tạ sau khi, hắn rõ ràng có thể cảm giác được cái kia truy trên người chuyển đến từng trận làm người ta sợ hãi khí tức. Không chỉ là Tạ trần, Linh Tông đàn chu vi hết thảy linh sư cường giả cũng không khỏi đều âm thầm thán thở. Linh Vương cường giả bản mệnh linh, quả nhiên không tầm thường. Hoa. Wow. Thần ký như vậy, lại tới một người. Tiểu Bang tử Tạ chắc nhìn ra trận mắt quát muộm, chỉ chốc lát sau nhưng là bỗng nhiên đùng đùng đập lên tay đến, đầy mắt lập lòe sáng lấp lánh môi sao nhỏ. Tên béo đáng chết. Lao phu là thuật sao? Tạ Minh Phong trên mặt bắp thì không ngừng co giật, rốt cục vẫn là không nhịn được dơ tay cho Tạ Thác một cái bảo lật. Nhanh lên một chút cho lão tử dung hợp. Không đến liền không đến mà, làm gì đánh người a? Tiểu Bàn Tử xoa củ cú to trên đầu, tỏ rõ vẻ hoắc lư. Ý tởn nói nhảm, nhanh lên một chút. Ồ. Tiểu Bàn Tử lúc này mới cực kỳ không tình nguyện xoay người, dựa theo Tạ Minh Phong nói tới phương pháp, thôi thúc trong cơ thể linh lực, thử cùng Hoàng Kim Sư Tử bắt đầu dung hợp. Giờ khắc này, Linh Thông Đàn Chu Vi từ lâu yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn gia tộc đại quan sự. Bao nhiêu năm bất luận gặp phải chuyện gì, đại quản sự đều là một bộ nhẹ như mây gió rắn rắp, chưa bao giờ có nổi giận thời điểm. Ngày hôm nay đây là làm sao? Không nhưng khi chúng tự xưng lao tử, hơn nữa còn ra người. Xem ra sau này phải cẩn thận một chút, này bàn tử không đơn giản, sau này tận lực bất trêu chọc tuyệt vời. Tạ Trần cũng là tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chính hắn một đường đệ, chính mình lại hiểu rõ bất quá. Có lúc cực kỳ cơ linh, thậm chí xem sự tình so với bình thường mọi người muốn thấu triệt rất nhiều. Nhưng có lúc, nhưng là ai? Nghĩ tới đây, liền ngay cả Tạ Trần cũng là một tiếng thở dài. Tạ Thác vốn là tiên thiên mãn linh lực, Huân nữa đại quản sự Tạ Minh Phong ở một bên chỉ điểm, rất nhanh liền lĩnh ngộ cái bên trong kẽ chốt. Thu. Chỉ thấy hắn hơi suy nghĩ, quát khẽ một tiếng. Ở toàn thân linh lực không ngừng vận chuyển bên dưới, Hoàng Kim sư Tử cảm giác được linh chủ triệu hoán, không khỏi một tiếng gầm nhẹ. Lập tức, Khổng lồ Hoàng Kim sư tử bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi, hòa vào tạ thác trong cơ thể. Ân, không sai. Tạ Minh Phong thỏa mãn gật gật đầu, xoay người lại đối với một bên ngoác muồm lẻ lữa dẫn dắt dạ nói rằng, tiếp đó, kéo dài kiểm tra cấp bậc của hắn. Dứt lời, Tạ Minh Phong cũng không thèm nhìn tới tạ thác một chút, nhanh chân đi rơi xuống linh tông đạn. Liên Dương như rất sợ mập mạp này lại nói ra cái gì kinh người chi ngữ. Đẳng cấp kiểm tra rất đơn giản, tựa như cùng vừa kiểm tra tiên tiên linh lực như thế, chỉ cần dẫn dắt giả ở một bên nhận biết thập nhị linh thạch trận phản ứng liền có thể. Kết quả rất nhanh sẽ đi ra, linh sư cấp 2. Tiểu Bang Tử tại Thác không chỉ là tiên tiên mãn linh lực, hơn nữa đang thức tỉnh bản mệnh linh sau khi, liền trực tiếp đạt đến cấp 2 linh sư. Mọi người lần thứ hai khiếp sợ. Kiếp Hựu cũng ở tại trần trong cơ thể không ngừng gật đầu nói, Nguyên Công không hổ là Phật môn chính nội công, nhanh như vậy liền có thể để Tạ đạt đến mức độ như vậy, giả lấy thời gian, nếu là tiểu tử này kiên trì tu luyện, Tiến cảnh nhất định nhất Nhật Thiên Lý. Dứt lời, Kiếm Cửu cười ha ha, nói với Tạ Trần, "Tiểu tử, bây giờ ngươi nhưng là rõ ràng, Tiên thiên Mãn Linh Lực tại sao lại làm người kinh ngạc sao?" Tạ Trần khẽ gật đầu, trong lòng hoảng nhiên. Linh sư bên trong, mỗi một cấp bậc bên trong đều phân chia tỉ mỉ vì là 9 cái cấp bậc. Như cấp thấp nhất linh sĩ bên trong, cấp một linh sĩ chính là cương mới nhập môn, cũng là giác tỉnh bản mệnh linh sau khi thấp nhất cấp độ. Mà cấp 9 linh sĩ, nhưng là đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến linh sư cấp bậc. Tiên Tiên Mãn Linh Lực, chính là tiên thiên linh lực vượt qua cấp 9, đạt đến cấp 10 thậm chí nhiều hơn. Tiên Tiên mãn linh lực giả một khi giác tỉnh bản mệnh linh, tự nhiên có thể thế như trẻ che bình thường trực tiếp đột phá linh sĩ cực hạn, trực tiếp đạt đến linh sư cấp bậc. Phải biết, linh sĩ đột phá đến linh sư là cần cảm nộ. Loại này càng nộ, tùy theo từng người, không giống nhau, chỉ có thể dựa vào tự mình tìm đòi. Như là vậy ở linh sĩ cấp 9, mấy năm thậm chí mấy chục năm đều không thể đột phá đến linh sư cấp độ, cũng không phải chẳng lạ lùng gì. Mà Tiên thiên mãn linh lực giả thì lại không cần kinh nghiệm loại này bình cảnh giằng buộc, đang thức tỉnh thời gian, cũng đã tự mang cảm ngộ. Trên lý thuyết rằng, một cái Tiên mãn linh lực giác tỉnh giả Thành Cựu tương lai chí ít sẽ là cấp 9 linh sư đỉnh cao trở lên. Mà trên thực tế, nắm giữ Tiên Thiên mãn linh lực người, người nào không phải kinh tài tự diễm. Ngày sau thành tựu, tuyệt đối không thể đo lường. Cái này cũng là vì sao, tiểu bàn tử dù như thế nào quái nhiễu, đại quản sự Tạ Minh Phong đều ở kiên trì chỉ, chỉ điểm Nguyên nhân. Bởi vì Tạ Minh Phong cũng biết, tuy rằng Tạ Thác nói chuyện cực kỳ không được điệu, nhưng cũng tuyệt đối là toàn bộ Tạ thị gia tộc tương lai chủ cột vững vàng bình thường nhân vật. Ở hết thảy tộc nhân kinh diễm thở trong ánh mắt, tiểu bản tử Tạ đi xuống rằng toàn bộ tỉnh nghi thức chỉ còn giữ lại cái cuối cùng giác tỉnh giả Nhưng chỉnh tự như trước hay là muốn đi? Cái kế tiếp giấc tỉnh giả tới. Dẫn Dắt Giả âm thanh lại vang lên. Trần Ca, nên người lên. Ta đi tới cũng đã đem bọn họ sợ đến quá chừng, Người so với ta còn lợi hại hơn, nhưng chớ đem bọn họ hù chết ta Tiểu bàn Tử Tạ Thác đi tới tại Trần bên người nhắc nhở. Ha ha. Tạ Trần khẽ mỉm cười, chậm rãi đi tới Linh Tông đàn. Ánh mắt quét qua, thẳng đến Linh Tông đàn trung ương đi đến. Dẫn Dắt Giả liếc mắt nhìn chậm rãi hướng đi trung ương Tạ Trần, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tiểu tử này xem ra vẫn tính bình thường, mặc dù là có bản mệnh linh, hẳn là cũng sẽ không quá mạnh mẽ chứ giác tỉnh một cái tiên thiên mãn linh lực, suýt chút nữa không đem láo tử mà chết. Nếu như lại tới một người. Vụ. Ngay khi dẫn dắt giả âm thầm cân nhắc thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, Linh Tông đàn chu vi 12 khối linh thạch gần như cùng lúc đó chấn động mạnh. Mạnh mẽ sóng linh lực trong nháy mắt lần thứ hai bộc tán mà mở. Một đạo kim sắc liên y liễu, giống như thủy triều, cấp tốc bao phủ toàn bộ Linh Tông đàn khu vực. Không thể nào, lại, lại một cái tiên thiên mãn linh lực. Dẫn dắt giả cả kinh căm Một tiếng rơi trên mặt đất, khóc không ra nước mắt. Quy mô chương 32, giác tỉnh đột phá. Hắn duy nhiên cũng là tiên tiên mãn linh lực. Vừa trở lại trung ương khán đài ngồi xuống, đang uống trà đại quản sự Tạ Minh Phong, đột nhiên một hớp nước trà phun ra. Tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Từ lúc Tạ Trần cùng Tạ Thác hai người nhập tịch thời gian, Tạ Minh Phong cũng đã trong bóng tối tra xét hai người thực lực. Khi đó tuy rằng hắn đối với Tạ Thác tiên tiên mãn linh lực có suy đoán, nhưng cũng cảm giác được Tạ Trần linh lực trong cơ thể rõ ràng không bằng Tạ Thác. Lại không nghĩ rằng, này ngắn ngắn mấy ngày bên trong, cái này gọi Tạ Trần thiếu niên, liền cũng là tiên tiên mãn linh lực. Hắn là làm thế nào đến? Hắn làm sao cũng là. Vẫn trấn định tự nhiên Tạ Khinh Dương bỗng nhiên đứng lên, Phía sau cái ghê ầm ầm ngã lật, một bên đại công tử Tạ Khinh Phong vốn là rất kinh ngạc, bất quá nhìn thấy xưa nay nhẹ như mây gió nhị đệ dĩ nhiên thất thố như thế, càng là kinh ngạc, lao nhị, ngươi không phải đã sớm biết sao?" "Ta biết cái đế gì? Ta làm sao biết hai tiểu tử này đều như thế biến thái?" Tạ Khinh Dương không phong độ chút nào tự lẩm bẩm, "Chẳng trách hai tiểu tử này như thế nhưu, ngay cả ta mời chào đều không xuý, nguyên lai dĩ nhiên, dĩ nhiên. Cái này Tạ Trần cũng là tiên thiên mãn linh lực." Nhị vương tử La Phàm chần mày vậy một cái, kinh ngạc chốc lát, nhưng là rơi vào trầm tư. Tương vương, nếu là ta nhớ không lầm, Bọn họ hẳn là đều là từ một người tên là Ô Thạch trấn địa phương đến chứ? Bạch Y Hưng Vương lập tức đồng ý, xác thực như vậy. Phái người đi Ô Thạch trấn điều tra một thoáng hai người bọn họ nội tình. La Phạm ngừng lại một chút, âm thanh ép tới cửa thấp, nhất định phải cẩn thận, đặc biệt là nơi đó có hay không bốn Thánh địa tin tức. Điện hạ ý tứ là? Bạch Y Hưng Vương sắc mặt biến biến. La Phạm chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ nhàng phun ra một hơi, một cái nho nhỏ Ô trấn, dĩ nhiên có thể xuất hiện hai tiên tiên linh lực thiên tài. Tuy rằng cũng có thể là ngẫu nhiên, nhưng chúng ta nhưng không thể xem thường. Đứng ở Linh Tông đàn trung ương tạ sắc mặt nhiên, ánh mắt bình tĩnh mà ở trong cơ thể hắn kiếm cửu, nhưng là phát sinh một tiếng rên rỉ, Mật chết lão phu, thật không nghĩ tới, linh lực của ngươi dĩ nhiên sẽ trôi đi nhanh như vậy. Cứ khổ rồi. Tạ Chân mỗi bất động, thanh như mỗi rồi. Được rồi, hai ta trong lúc đó, liền khỏi nói những cái hư. Ngươi yên tâm tỉnh lại đi, chờ ngươi phá tan linh sư bình cảnh chút chuyện nhỏ này, lão phu vẫn có niềm tin. Kiếm cự từ tụn nói. Tạ trần khẽ mỉm cười, mấy ngày trước, khi hắn phát hiện đồ long đao tổn hại, đồng thời tìm tới chính mình linh lực vẫn không cách nào chứa đầy căn nguyên sau khi, Tạ kỳ thực cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, dưới cái nhìn của hắn, có hay không tiên tiên mãn linh lực có hay không được gia tộc coi trọng, kỳ thực đều không quan trọng. Thế nhưng ngày hôm nay, khi hắn biết được Tiên thiên mãn linh lực lại có thể trực tiếp đột phá bình cảnh sau, nhưng là động lòng. Nơi này là Đấu Linh Đại Lục, tất cả lấy thiên phú cùng thực lực nói chuyện, Tạ Trần tình huống trước mắt càng là như vậy, vì lẽ đó ngay khi vừa, Tạ Trần thay đổi chủ ý hắn muốn ở kiếm cũ hiệp trợ dưới, lấy Tiên thiên mãn linh lực giác tỉnh, một lần đột phá linh sư bình cảnh. Tiên thiên mãn linh lực có thể giác tỉnh. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Giọng dắt giả âm thanh có chút hơi run, Tạ giác tỉnh thời gian, hắn còn còn có thể duy trì trấn định. Nhưng không nghĩ tới, đó lấy dĩ nhiên lại là một cái tiên thiên mãn linh lực. Có thể, xin bắt đầu đi. Tạ Trần âm thanh bình tĩnh, chậm rãi nhắm hai mắt lại, mà toàn bộ linh tông đàn chu vi thì lại từ lâu rơi vào một mảnh trong yên lặng, mấy ngàn đến đây xem lễ các tộc nhân, thậm chí ngay cả kinh ngạc thốt lên cùng nghị luận cũng đã quên. Tạ thị gia tộc cái trước tiên thiên mãn linh lực xuất hiện, đã là hơn 100 năm trước chuyện. Bây giờ vị kia lúc trước thiên tài, đã trở thành linh tông cao giả, càng là cả gia tộc Định Hải thần châm giống như tổ đại. Thật không nghĩ tới, thiên tài như thế, dĩ nhiên sẽ ở cùng một ngày xuất hiện hai cái. Chuyện như vậy, thực sự là chưa từng nghe thấy. Dù như thế nào khiếp sợ, nhưng cảm giác tỉnh nghi thức hay là muốn tiến hành. Dẫn Dắt Giả lần thứ hai đem hai tay kết thành cái kia kỳ quái tư thế, chu vi 12 khối linh thạch bắt đầu rồi rung động. Mộng Linh, giác tỉnh. Dẫn Dắt Giả đột nhiên đem 12 đạo linh thạch chồm săn theo, đè nhập tại trần đỉnh đầu, lập tức hít sâu một hơi, thần hồn rung lên, bắt đầu cẩn thận nhận biết tạ trần trong cơ thể bản mệnh linh. Tạ Trần tuy rằng nhắm hai mắt, nhưng nhận biết nhưng là vô cùng ngại cảm. Ngay khi vừa cái kia một chốc cái kia, hắn chỉ cảm thấy một luồng mãnh liệt linh lực nháy mắt từ đỉnh đầu của chính mình rót vào, lập tức liền tràn ngập chính mình toàn thân mà cũng chính là này cố linh lực tiến vào đồng thời, một đạo cực kỳ nhỏ bé không thể nhận ra thần hồn cũng thuận theo mà vào, ở trong cơ thể chính mình đi khắp bất định. Tại Trần Biết, đây là dẫn dắt giả thần hồn chính đang siêu tầm chính mình bản mệnh linh. Kỳ thực cái gọi là giác tỉnh, liền đem tiềm tàng đang tiếp thu giác tỉnh giả trong cơ thể bản mệnh linh, dẫn dắt ra ngoài thân thể, khiến cho thực chất hóa. Mà cái kia điên cuồng truyền vào linh lực lại có hai cái tác dụng. Một cái, có thể cấp tốc phong phú bản mệnh linh linh lực, khiến cho cấp tốc thực chất hóa. Thứ hai, chính là mượn linh lực truyền vào trước mắt, khiến dẫn dắt giả thần hồn có thể tiến vào giác tỉnh giả trong cơ thể. Phải biết, tất cả mọi người thần hồn đều là tương đối độc lập, trừ phi là tu vi cách biệt rất xa, hoặc là có bí pháp gì, bằng không đang không có bị cho phép tình hồn giới, là rất khó thâm nhập đối phương trong cơ thể. Nói như vậy, tầm thường tiếp thu giác tỉnh thiếu niên, mặc dù là nắm giữ tiên thiên mãn linh lực thiên tài, cũng không thể khống chế thần hồn của tự mình né tránh, để cho dư thần hồn tiến vào trong cơ thể. Biện pháp duy nhất chính là theo to lớn linh lực mạnh mẽ tiến vào. Chỉ là, Tạ Trần nhưng không ở nơi này tầm thường hàng ngũ. Dưới sự chỉ điểm của Kiếm Cửu, tuy rằng thần hồn của Tạ Trần còn không mạnh mẽ lắm, nhưng cũng có thể tự mình đã khống chế. Nhắm mắt lại, Tạ Trần nhưng phảng phất có thể nhìn thấy trong cơ thể tất cả giống như vậy, không được vết tích khống chế thần hồn của tự mình rất xa đi theo dẫn dắt giả thần hồn sau khi quan sát dẫn dắt giả nhất cử nhất động. Xem ra, là tìm tới. Tạ Trần trong lòng cửa nhạt. Ngay khi dẫn dắt giả thần hồn tiến vào trong cơ thể mình sau 3 phút, dẫn dắt giả thần hồn dõng nhiên dừng lại, ngưng tụ ở một chỗ, tựa hồ đang tích trữ gắng sức lượng. Nguyên lai, like, ta bản mệnh linh dĩ nhiên ẩn trốn ở chỗ này. Tạ Trần lặng lặng quan sát, dẫn dắt giả thần hồn tụ chỗ, là mình đan điển. Giờ khắc này, ở bên ngoài lượng lớn linh lực truyền vào dưới, Tạ Trần vùng đã mơ hồ bắt đầu sáng lên hào quang màu vàng sậm. Này đoàn hào quang màu vàng sậm liền như cùng là một cái mới vừa vừa ra đời, giao khắp đòi ăn trẻ con giống như vậy, liều mạng hấp thu từ ngoại giới tràn vào linh lực. Theo linh lực không ngừng tăng trưởng, ánh sáng từ từ khuếch tán, chậm rãi hình thành một cái màu vàng đậm chuẩn sáng, hơi nhúc đích. Chính là hiện tại. Dẫn dắt giả trong lòng hơi động, khống chế thần hồn của tự mình lực lượng, cấp tốc bao vây lên quang đoàn. Sau đó rung mạnh lên, chậm rãi đem quang đoàn hướng về tại trần đỉnh đầu chỗ kéo đi. Thời gian chậm, chậm trôi qua, 10 phút, 1 canh giờ, 2 giờ. Tạ Trần nhìn kỹ ở trong cơ thể mình không ngừng lên cao bản mệnh linh quang đoàn, mắt thấy nó khoảng cách đỉnh đầu linh lực rót vào chỗ càng ngày càng gần. Húng. Đống Nhiên dẫn dắt giả rất quát to một tiếng. Bao vây thần hồn của Quang Đoàn cũng là theo Đống Nhiên rung lên. Màu vàng sẫm trùm sáng đột nhiên từ Tạ Trần trên thân thể thoát ly mà ra. Dao. Mạch liệt linh lực trong nháy mắt liền bổ khuyết bản mệnh linh ly thể sau khi trống vắng. Tạ Trần cảm giác được, chính mình giờ khắc này tuy rằng vẫn cứ nhắm mắt lại, nhưng cũng dường như có thể nhìn thấy chu vi cảnh tượng. Hắn phản phất nhìn thấy, linh tông vô số tộc nhân tập trung tinh thần vẻ mặt, nhìn thấy tiểu bản tử Tạ vẻ mặt đau khổ. Xoa cái bụng, nhìn thấy ba chỗ trên khán đài vô số đạo sáng tối chập chờn ánh mắt. Lẽ nào đây chính là bản mệnh linh sau khi giác tỉnh linh ra sao? Chỉ là, còn không chờ Tại Trần ngẫm nghĩ, liền cảm giác mình cơ thể hơi chấn động, dường như có món đồ gì nổ lớn vỡ vụt. Ở một khắc tiếp theo, xúc tích ở linh lực trong cơ thể đột nhiên lung lay lên. Ở một luồng kỳ dị sức mạnh dẫn dắt dưới, không ngừng phá tan từng đạo từng đạo kinh mạch trong lúc đó hàng rào, đem thông suốt, liên thành một mạch. Mà Tại Trần cũng đồng thời cảm giác được, trong cơ thể chính mình linh lực vào đúng lúc này càng ngày càng dồi dào, liền dường như một cái nguyên bản chống chân vại nước bỗng nhiên bị không ngừng rót vào giống như thanh thủy trong thùng gỗ mực nước tuyến, lấy một loại tốc độ thấy được, chính đang không ngừng hướng lên trên tăng gọi. 1/10, 2/10, 9/10, tràn đầy, Ẩm. Liên ở trong người linh lực đạt đến tràn đầy một sát na, Tạ Trần chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất vang lên một đạo sấm nổ. Tùy theo mà đến, chính là trong đầu một mảnh không minh, một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu cảm nộ, dường như bách xuyên vào biển giống như tiến vào chính mình ý thức, chỉ là ở trong mí mắt, Tạ Trần trong đầu liên phảng phất thoát thai hoán cốt giống như vậy, một loại đối với bản mệnh linh hoàn toàn mới lĩnh ngộ, rõ ràng hiện lên ở trong đầu. Thì ra là như vậy, lai like những này chính là mãnh linh lực bản mệnh linh giác tỉnh thì thiên tứ lĩnh hiệu không? Bất quá, tất cả còn chưa kết thúc. Không đợi Tạ Trần cẩn thận thể ngộ này vừa được thiên tứ linh ngộ, trong cơ thể cũng đã lần thứ 2 phát sinh ra biến hóa. Ẩm. Lần này, phát sinh biến hóa nhưng là Tạ Trần đan điền. Tạ Trần thấy rõ ràng, nguyên bản tràn ngập ở chính mình bên trong đan điền linh lực, giờ khắc này bỗng nhiên điên cùng xoay tròn lên. Loại này xoay tròn cũng không phải là lộn xộn, mà là hết thể linh lực đều theo cùng một phương hướng xoay tròn. Trong khoảnh khắc, cũng đã ở trong hình thành một cái xoay tròn cấp tốc vòng xoáy. Chỉ có điều, theo vòng xoáy không ngừng xoay tròn, Vòng xoáy thể tích nhưng là càng ngày càng nhỏ, mãi đến tận cuối cùng, những này nguyên bản tràn ngập toàn bộ đan điền linh lực, dĩ nhiên cô động thành nguyên bản 1 phần 10, ở tại trần trong đan điền không ngừng xoay tròn. Tuy rằng thể tích thu nhỏ lại nhiều như thế, nhưng tại trần nhưng cảm giác được rõ rệt, bây giờ vòng xoáy này bên trong linh lực, nhưng là muốn so với vừa tinh khiết mấy lần không ngừng. Cảm giác chính mình bên trong đan điền vòng xoáy, tại trần trong lòng run sợ một hồi. Đây là linh khí toàn. chỉ có linh sư cấp bậc cường giả mới có thể nắm giữ linh khí toán. Là đao. Hắn bản mệnh linh là đao. Các tộc nhân kinh ngạc thốt lên đánh gãy tại trần suy tư. Mở mắt ra, Hắn lúc này mới phát hiện, ở trên đỉnh đầu của mình một thanh ám trường đao màu vàng nóng đã ngưng tụ thành hình. Trình thanh đao hiện cổ điện màu vàng sậm, nắm chuôi màu sắc đậm hơn, mặt ngoài lồi lõm, dường như bám vào một tầng bậy. Phần tre tay vị bên dưới, thon dài thân đao vô cùng tự nhiên tri khai, đao phòng, lưỡi đao mỏng như cánh ve, sống giao dày nặng kiên cố. Trong lúc mơ hồ, lờ mờ có thể thấy được trên thân đao tựa hồ có một cái kim long phù khắc, giữ tận rĩ đảo, trông rất sống động. Cổ nặng, ra, vừa vừa thế ở kỳ sự tồn tại của chính mình. Trường đao chậm rãi rơi vào tạ trần trong tay, thoáng phục thanh, khen ngợi thanh, liên tiếp, mặc dù không có bản mệnh linh người, cũng có thể từ này bên mông khí tức bên trong, cảm giác được trôi này đao bất phạm. Nhưng lúc này tạ trần nhưng là ngơ ngác vọng trường đao trong tay, ánh mắt phức tạp. Này chính là mình bản mệnh linh. Đây chính là Đồ Long đao. Nhưng vì sao cùng mình chưa thức tỉnh trước bản thân nhìn thấy Đồ Long đao hoàn toàn khác nhau? Tiểu tử, không muốn hoài nghi, này chính là Đồ Long đao. kiếm cũ âm thanh lại vang lên, tựa hồ hắn sớm đã biết tạ sẽ có sự nghi ngờ này giống như vậy, chỉ vì thần đao bị hao tổn, cho nên mới phải biến thành bộ này. Tiếp đó liền muốn rượi vào ngươi đến tái hiện này tuyệt thế thần binh hào qua rồi. Quy một chương 33, rất gần. Ha ha, thật không nghĩ tới, lão phu dĩ nhiên cũng sẽ có nhìn nhầm thời điểm. Kiếm Cửu vừa dứt lời, khác một tiếng nói giản mua nhưng là ở Linh Tông đàn trên văng lên. Tạ Trần quay đầu, nhưng là nhìn thấy đại quản sự Tạ Minh Phong vào hôm nay lần thứ hai đi tới Linh Tông đàn. "Xin chào đại quản sự." Tạ Trần cầm trong tay cổ điện trường đao ôm ở trước ngực, hơi hành lễ. "Không cần đa lễ." Tạ Minh Phong giờ khắc này từ lâu khôi phục trấn định, hai mắt như chim ưng giống như không ngừng trên dưới đánh giá Tạ Trần. Trước đó, hắn đã từng điều tra Tạ Trần tự lực Bây giờ, nhưng là muốn qua nét mặt của Tạ Trần bên trong tìm được mình muốn đáp án. Chỉ có điều, chỉ chốc lát sau Tạ Minh Phong liền thất vọng rồi. Tạ Trần đứng ở nơi đó, ánh mắt thản nhiên, vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí như Tạ Minh Phong như vậy người từng trải, đều không thể nhìn ra đến nửa phần dị thường. Thế nhưng, không có dị thường chính là to lớn nhất dị thường. Tạ Minh Phong khe khẽ thở dài, trong lòng đã có tính toán. Tạ Trần, hiện tại ngươi thử đưa ngươi bản mệnh linh dung hợp nhập trong cơ thể. Vâng. Tạ Trần đầu, dựa theo Tạ Minh Phong chỉ điểm, thôi thúc linh lực. Soạn. Trong tay đồ long đao biến mất không còn tăm hơi. Tạ Trần chỉ cảm giác mình bên trong đan điền khẽ rung lên. Thần hồn quan sát bên trong thân thể bên dưới, phát hiện ngay khi chính mình bên trong đan điển, linh khí toàn phía trên, một thanh màu vàng sầm cổ điện trường đao bỗng dưng trôi nổi. Mà chính mình cũng bỗng nhiên sinh ra một loại cực kỳ cảm giác kỳ dị, liền phản phất trôi này đao, cùng mình vốn là một thể. Ân, không sai. Tạ Minh Phong ở một bên thấy Tạ Trần như vậy gọn gàng nhanh chóng đem bản mệnh linh hỏa vào trong cơ thể, không khỏi cũng là khen ngợi gật, gật đầu. Sau đó, Tạ Minh Phong đầu, nhìn bởi vì liên tục hấp tỉnh hai tiên thiên mãn linh lực bản mệnh linh mà mệt đến sắc mặt trắng bệch, khí tức yếu ớt dẫn dắt dã nói rằng, "Ngày hôm nay khổ cực ngươi, cứ khổ nữa ngươi một tháng, chắc một tháng tại Trần Linh Lực đẳng cấp. Chắc thôi sau khi, ta sẽ hướng về tộc trưởng bẩm báo, để ngươi ở ẩn linh trong tháp tu luyện bảy ngày." "Vần Linh Háp." Nguyên bản khổ gương mặt dẫn dắt dã nhất thời ánh mắt sáng lên, tràn đầy cảm kích liên tục không ngơi, "Đa tạ đại quan sự, đa tạ đại quan sự." "Ân, ngươi vì gia tộc xuất lực, đây là ngươi nên được." Tạ Minh phong nhàn nhạt gật đầu, sau đó chuyển hướng Tạ Trần, "Tạ Trần, ngươi tạ đều là gia tộc trong năm khó gặp tài, gia tộc chắc hảo hảo bồi dưỡng các ngươi." các ngươi tới ta." Ta mang bọn người đi gặp mặt tộc trưởng. Vâng, đệ tại đại quan sự. Tại Trần lần thứ hai hơi không người. Ha ha, Bùi công tử, kính xin sau đó, ta này liền cho ngài kiểm tra linh lực. Đợi đến Tạ Minh Phong sau khi rời đi, dẫn dắt giả thái độ đã đại biến. Dù cho hắn là linh tôn, mà Tạ Trần chỉ có điều là linh sư. Nhưng vừa nãy Tạ Minh Phong nói rõ ràng, thiếu niên ở trước mắt chính là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, hơn nữa còn muốn gặp mặt tộc trưởng, ngày sau tiền đồ nhất định không thể đo lường. Tuy rằng song phương thực lực trên lệch cách xa, có thể ở gia tộc địa vị, nhưng từ lâu không thể giống nhau. Tạ Trần khẽ mỉm cười, cái kia vậy làm phiền. Nơi nào? Hẳn là, hẳn là. Linh lực kiểm tra kết quả rất nhanh liền đi ra, Tạ Trần Tu Vi, linh sư cấp 1. Tuy rằng ở Tu Vi trên, Tạ Trần so với Tạ Thác muốn thấp hơn cấp 1, nhưng Tạ Trần trông trông bình tĩnh, nhưng là lệnh tất cả mọi người cũng không khỏi đối với hắn vài phần kính trọng. Đợi đến mọi người biết được, Tạ Trần cùng Tạ Thác hai người đều là xuất từ Ô Thạch trấn chi nhánh sau khi, thì lại càng là tất cả số sao. Trần ca, người cuối cùng cũng coi như xong việc, có thể đói bụng chết ta rồi. Ngọ không ăn cơm trên, bữa cơm tối này cho ngươi mời ta ăn được no. Tạ Trần mới vừa đi xuống linh tông đan, tiểu bản tử liền một điên một điên chạy tới. Đầy bụng một tức, Tạ Trần nở nụ cười, "Ta xin ngươi, ngươi thật giống như tính sai chứ? Rõ ràng ngươi sau khi thức tỉnh linh lực còn cao hơn ta trên cấp 1, nói thế nào, cũng phải ngươi mời ta a." Tiểu bàn Tử nháy mắt một cái, cười hì hì, "Khà khà, Trần ca, ngươi cũng đừng dọa ta, ngươi từ trước đến giờ đều lợi hại hơn ta. Lần này là ngươi cố ý thấp ta cấp 1 chứ? Ta đã sớm nhìn ra rồi. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết, ngươi phải khiêm tốn mà." "Ta biết điều." Tạ Trần trong lòng cười khổ một cái, nguyên lai like Tạ Thất vẫn luôn ký được bản thân lúc trước đã nói, coi chính mình là có ý định biết điều đây. Lần này nếu không thị kiếm chín, e sợ chính mình liền tiên tiên mãn linh lực đều không đặt tới, càng không nói đến đột phá đến linh sư cấp 1. Chỉ có điều, chuyện như vậy cũng không thể nói rõ. Biết điều, liền biết điều đi. Muốn thôi, tạ trần cười ha ha, ha ha, được rồi. Huynh đệ chúng ta, ai xin trả không đều là giống nhau. Xem ngươi này biểu hiện, có phải là lại không tiền? Trần ca ngươi sao biết đến? Tạ thác hiếm thấy mặt đỏ lên, lầm bầm nói, ta nguyên lai liền không bao nhiêu tích chữ, lại nói, dòng họ cho lương tháng này không trả không phát xuống tới sao nào giống a Một lần liền từ đại trưởng lão cái kia thắng nhiều tiền như vậy, không ăn ngươi này cường hào, ăn ai vậy? Giờ khắc này, đã là mặt trời đỏ tây tà. Lạc Nhật ánh chiều tà bên trong, Tạ Trần cùng Tạ Thác huynh đệ hai người, ở vô số đạo hâm mộ ánh mắt nhìn kỹ, vừa nói vừa cười rời đi Linh tông đàn. Thật không nghĩ tới, đại quản sự lại muốn dẫn bọn họ đi gặp phụ thân, lần này thật có chút khó làm. Phía bên phải trên khán đài, khuôn mặt lạnh lùng Tạ Khinh Phong khẽ cau mày, tự lẩm bẩm: "Một bên chưa rời đi Khinh Dương vậy, cười khổ một cái, "Đại ca, lẽ nào ngươi hiện tại còn đang suy nghĩ có ý đồ với bọn họ? Bọn họ loại thiên tài này, Gia tộc như thế nào sẽ thả mặc bọn họ tham dự chúng ta Nam Bắc viện chi tranh đây? Bên trái hắn đại, Nhị vương tử La Phạm chậm dại đứng lên, thật dài phun ra một hơi, "Thú vị, nếu là hai người kia không có vấn đề gì, e sợ lại quá mấy chúng năm, Tạ ra thực lực liền muốn ngự trị ở chúng ta còn lại ba gia bên trên." Điện hạ ý tứ là, tìm một vài vấn đề đi ra. Bạch Nghị ưng vương mắt sáng lên, thấp giọng hỏi, "Không đợi." La Phạm lắc lắc đầu, "Tạ ra không ngu, mà ta hiện tại chủ yếu đối thủ cũng không phải Tạ ra. Vào lúc này lại tụ cương địch, nhưng là cực kỳ không cân ngoan." Mặt trời chiều ngã về tây, như máu hồng hà bên trong, Linh tông đàn những người chung quanh từ từ tản đi. Trống trải linh tông đàn, lại một lần nên đón dài đến 3 tháng lâu dài yên tĩnh. Chỉ có điều, tất cả mọi người đều sẽ không hoài nghi, lần này giáp tỉnh nghi thức, chắc chắn ghi vào tạ thị gia tộc, thậm chí thiên la vương quốc sử sách. Mà bọn họ cũng sẽ tự hào cùng thân hiếu nhất lên, bọn họ cũng từng tham dự chứng kiến. Ăn xong cơm tối, Tạ Trần không thể chờ đợi được nơi trở lại trong phòng mình, đóng cửa lại, ta đăng, cùng y mà ngoa. Nếu là từ trước, hắn chỉ là một cái từ chi nhánh gia tộc đến đây nhờ vả họ thiếu niên, mặc dù là có chút bản lĩnh, cũng không sẽ khiến cho sự chú ý của người khác. Chỉ là hiện tại Tạ Trần nhưng không được không cẩn thận làm việc. Ngay khi ban ngày, hắn đã mơ hồ nhận ra được đại quản sự tạo mình Phong đối với mình do dự. "Tiến tâm đi, chỉ ít hiện tại không ai nhòm nó." Tiếng Cửu Thanh âm vang lên, hiển nhiên hắn vừa cũng đang dò xét động tinh xung quanh. "Tiếm Cửu, ngươi nói đợi được bản mệnh linh sau khi giác tỉnh, ngươi liền có biện pháp chữa trị đồ long đao, đến cùng là biện pháp gì?" Tạ Trần đi thẳng vào vấn đề hỏi ra vấn đề của chính mình. Người khác không rõ ràng, nhưng Tạ Trần nhưng là cảm giác được cực kỳ rõ ràng. Tuy rằng bây giờ giác tỉnh đồ long đao, cũng được cho là tương đối khá bản bệnh linh. Nhưng nhưng xa xa không kịp giác trước. Chính mình cảm thấy như vậy thô bạo cùng thần dị. Liên Phảng Phất Mỹ lệ cực kỳ bác thạch, bây giờ nhưng là bị kín một tầng giày đặc bụi cát. Ngươi đừng ngồi mà, ngươi cho rằng đồ long lockdown là tốt như vậy chưa chị? Kiếm kiểu phiên một cái liếc mắt, chuyển đề tài, cùng cái này so ra, lẽ nào ngươi đau này chủ đại nhân, liền không muốn đỡ lấy một thoáng ta đao này linh sao? Tiếp kiến. Tạ Chấn nghe vậy mở ra, lập tức nhớ tới, lúc trước Kiếm Cửu sát thực đã nói, chính mình giác tỉnh bản mệnh linh sau khi, liền có thể nhìn thấy kiếm, cũ chân thân. La, vẫn đúng, à, bây giờ đã thức tỉnh rồi bản mệnh linh, tự nhiên có thể cùng lao phu vừa thấy. Hơn nữa Ngươi mỗi lần nói chuyện cùng ta, đều muốn cấm kỵ người bên ngoài, nhưng từ nay về sau, cũng sẽ không cần phải. Ta làm sao mới có thể nhìn thấy ngươi?" Tạ Trần nghi ngờ nói. "Rất đơn giản, để thần hồn của ngươi tiến vào trong đan điền, lão phu bây giờ ngay khi đổ Long Đao nơi này." "Được, ngươi chờ ta." Dứt lời, Tạ Trần hơi suy nghĩ, thần hồn ở hắn không chế dưới thẳng vào đan điền. Mà trong đan điền, cũng là hiện ra một cái Tạ Trần hư huyễn bóng người. Ẩn chứa tinh khiết linh lực linh khí toàn không ngừng xoay tròn, thần hồn của Tạ trần ở trong đan điền không hư độ, thẳng đến trên thẢ Đồ Long Đao lơ lửng trôi đi. Rất xa, Tạ Trần cũng đã trông thấy trôi nổi ở giữa không trung đồ lòng đà bên, một cái một bộ thanh sam, hắn phát đồng nhan ông lão chính mỉm cười mà đứng, đối với mình phất tay hỏi thăm. "Kiếm kiểu. Haha, ngoại trừ lão phu, còn có thể là ai ở ngươi trong đan điền sao?" Thanh sam ông lão cười haha, ha, âm thanh cực kỳ quen thuộc. "Thật không nghĩ tới, ngươi còn rất có như vậy điểm." "Thiên Phong đạo cốt mà." Tạ Trần gãi gãi đầu, không có ý tốt nở nụ cười. "Kiếm Cửu chớp mắt, cái gì thật không nghĩ tới? Lẽ nào lão phu đưa cho ngươi ấn tượng, chính là một cái lão lưu manh sao? Không kém bao nhiêu đâu." Tạ Trần giọng lẩm một câu. Ma kiếm Cửu bên kia nhưng là khinh thường xoè loạn trổi râu mép trừng mắt. "Đúng rồi, Kiếm Cửu. Ngươi mới vừa nói, hai ta sau này hãy nói là có thể không cần cấm kỵ người khác, là ý tứ gì?" Tạ Trần thấy Kiếm Cửu có dấu hiệu nổi gióa, không khỏi mau mau nói sang chuyện khác. "Chuyện đơn giản như vậy, lẽ nào ngươi không nghĩ tới sao?" Kiếm Cửu nắm lấy cơ hội, mạnh mẽ khinh bị một thoáng Tạ Trần, đợi đến khinh bị đã nghiền sau khi, mới dương dương tự đắc nói rằng, "Ngươi là Đồ Long Đao chủ, vốn là cùng Đồ Long Đao tâm thần liên kết, mà là Đồ Long Đao linh, người cùng Đồ Long Đao liên kết, tự nhiên liền cùng ta tâm nghiệm liên kết. Sau đó, ngươi chỉ cần để tâm nghiệm thần hồn nói chuyện cùng ta." Ta tự nhiên có thể nghe được mà. Thì ra là như vậy. Ta Chân bình tĩnh, chính mình cũng thật là vẫn quên cái vấn đề này. Cái kia hai ta nói chính sự đi. Làm rõ trong đó đạo lý sau khi, ta Chân vội vàng đem câu chuyện xoay chuyển trở về, khẽ vớt bên người trôi nổi Đồ Long Đao, hỏi, "Ngươi còn chưa nói, đến cùng làm sao mới có thể chữa trị Đồ Long Đao đây?" Liền biết tiểu tử ngươi nóng ruột, Kiếm Cửu ruốt dâu nở nụ cười, một bộ sớm có dự liệu vẻ mặt. "Đồ Long Đao bản thân có hai nơi tổn hại, mà trên đao long hồn nhưng là thương đặt bảy chỗ. Nay chín chỗ vết thương, nhất định phải hoàn toàn chữa trị, mới có thể tái hiện Đồ Long Đao bá thế mai." Thế nhưng, chữa trị long hồn, nhưng là cần phải có Trảm Long Lực lượng, lấy ngươi thực lực bây giờ, còn kém xa lắm. Trảm Long Lực lượng. Ta chân nhận ra, trong mắt Hàn Mang lóe lên, hiện tại tuy không cách nào Trảm lòng, nhưng ta chỉ ở thiên, chỉ cần cho ta thời gian, Trảm Long lại có gì khó? Khách khí. Ha ha. Kiếm Cửu khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu, muốn Trảm Long đoạt hồn, có thể tuyệt đối không phải chỉ có thực lực là được, ngươi còn cần đổ Long Đao giúp đỡ. Vì lẽ đó, chữa trị long hồn, trước hết chữa trị đổ Long Đao bản thân. Kiếm Cửu dừng một chút, chỉ vào đổ Long thân nói rằng, nhân có long hồn chống đỡ, Đồ Long Đao bản thân hư hao cũng không phải là vô cùng nghiêm trọng, nhưng dù vậy, cũng là cần thiên địa linh bảo mới có thể chữa trị. Lão phu chính là đồ Long Đao chi hồn, gặp phải thích hợp thiên địa linh bảo, tự nhiên sẽ có cảm ứng. Chỉ có điều, này nhưng cần thời gian. Tại chân ngật cù, Biết Kiếm Cửu còn có đoạn sau, vì lẽ đó cũng không có vội vã xem muồm. Quả nhiên, Kiếm Cửu tiếp tục nói, chữa trị thân đao linh bảo, lão phu hiện tại còn không cảm ứng được, nhưng cũng bất ngờ phát hiện một cái có thể tạm thời ức chế sống giao tổn hại nơi linh lực tiết ra ngoài bảo vật. Ồ, ở nơi nào? Tại chân ánh mắt sáng lên chính mình hiện nay vấn đề lớn nhất chính là tu luyện thì linh lực không ngừng tiết ra ngoài, cho nên mới khiến được bản thân vẫn không cách nào đạt đến vừa ý nhất tu luyện hiệu quả. Rất dần. Kiếm Vũ trầm ngâm ở miệng, hơn nữa hẳn là ngay khi các ngươi tạ ra dòng họ bên trong, mấy ngày nay ngươi có thời gian liền đến nơi đi dạo, để ta hảo hảo cảm ứng một thoáng. Quy 1 chương 34, chấn tộc bí bảo. Haha, ha, như thế xảo. Hai vị tộc đệ đây là muốn đi đâu a? Ăn xong điểm tâm, Tạ Trần cùng Tạ Thác hai người vừa mới đi ra nam viện cửa chính, liền gặp được nụ cười đáng yêu Tạ Dương. Khê Dương lên tộc hình sớm. Huân qua đại quản sự muốn chúng ta đến hắn nơi nào đây một chuyến, bây giờ đang chuẩn bị đi vào." Tạ Trần tựa như cười mà không phải cười. Hắn đương nhiên sẽ không cho là Tạ Khinh Dương xuất hiện ở đây, đúng là trùng hợp. Há, Thì ra là như vậy." Tạ Khinh Dương làm một cái bừng tỉnh vẻ mặt, phản phất vừa biết tin tức này giống như vậy, sau đó cười nói, "Vừa vặn, ta cũng muốn đi phòng nghị sự phương hướng, không như huynh đệ chúng ta đồng hành làm sao?" Tạ Trần khẽ mỉm cười, gật đầu nói, "Tộc huynh chịu hạ mình cùng chúng ta đồng hành, tộc có thể nào không muốn đây?" "Ha huynh đệ trong nhà, khách khí cái gì?" Tạ Khinh Dương cười ha ba người giắt tay sườn vai. Hướng về phòng nghị sự phương hướng bắc đi, xem ra rất là hòa hợp. Khế Dương lên tộc huynh, ta cùng Tạ Thất vừa mới vừa tới dòng họ không lâu, đối với dòng họ không hiểu nhiều, không biết tộc huynh có thể không cho chúng ta giới thiệu một chút. Trong lúc nói cười, Tạ Trần nhìn như cực kỳ tùy ý mở miệng nói rằng, "Này có cái gì không được?" Tạ Khinh Dương đang lo làm sao cùng này huynh đệ hai người mở ra cơ cục, nghe được Tạ Trần câu hỏi, lập tức đem bộ ngực vỗ một cái, "Tộc đệ có cái gì không rõ ràng địa phương, tự quản hỏi chính là, ca ca tuy rằng bất tài, nhưng từ nhỏ liền ở này dòng họ bên trong lớn lên, không dám nói đối với tông trong tộc từng quận cây ngọn cọt đều quen thuộc, nhưng cũng gần như Như vậy, liền nhiều Tạ Khinh Dương tỏ hình. Tạ Trần nở nụ cười, hắn đương nhiên biết Tạ Khinh Dương cùng mình xảo nộ mục đích, nhưng này không thể nghi ngờ cũng cho mình một cái có thể tra xét tin tức cơ hội tốt. Khách khí một thoáng sau khi, Tạ Trần liền bắt đầu không khách khí lên. Vấn đề một cái tiếp theo một cái, theo nhau mà tới. Cũng may Tạ Khinh Dương cũng xác thực là không có khó lác, thân vị gia tộc hai công tử, trong gia tộc sự tỉnh tự nhiên có rất ít không biết. Nhìn thấy Tạ Trần nhiều vấn đề như vậy, Tạ Khinh Dương cũng chỉ có điều ở trong lòng mắng một tiếng không từng va chạm xã hội nhà quê, nhưng trên mặt nhưng là một bộ rất phiến kiên trì chỉ điểm rằng, "Dốc, đối đáp trôi chảy." Thông qua này một fan hỏi do, Tạ Trần cũng rốt cục đối với dòng họ có một cái khá là cụ thể hiểu rõ. Dường như Tạ ra dòng họ như vậy, sừng sững khắp cả Thiên La Vương quốc đỉnh cao gia tộc lớn, có thể tuyệt đối không phải là bình thường gia tộc nhỏ có thể so với. Tạ thị dòng họ tộc nhân mấy bạn, hơn nữa này vẫn là ở không ngừng có tộc nhân rời khỏi gia tộc, đi hướng về các nơi thành lập chi nhánh gia tộc tỉnh vùng dưới, vẫn duy trì con số. Bây giờ, toàn bộ Thiên La Vương quốc bên trong, dường như Tạ Trần vị trí Ô Thạch trấn chi nhánh bình thường to nhỏ chi nhánh gia tộc đã đạt hơn 1000, ở các chi nhánh trong gia tộc chỉ có thể coi là trung hạ dư. Nếu là dựa theo cái này để tính, toàn bộ Tạ thị gia tộc nhân khẩu tuyệt đối vượt quá mấy trăm ngàn. Chính là Thiên La Vương quốc bên trong, danh xứng với thực bại vật khổng lồ. Thống lĩnh như vậy một cái gia tộc khổng lồ, gia tộc tộc trưởng tự nhiên không phải người bình thường có thể nhìn thấy. Mà tại trần bản thân nhìn thấy đại quản sự Tạ Minh Phong, ngoại trừ xử lý gia tộc công việc hàng ngày ở ngoài, cũng là dòng họ đối ngoại phát ngôn nhân. Tâm tư việc, Tạ Minh Phong cũng có thể một lời mà quyết, quyền binh rất nặng. Ở Tạ Minh Phong bên trên, mới là tộc trưởng cùng trưởng lão hội. Tộc trưởng nắm giữ quyền quyết định, mà trưởng hội thì lại nắm giữ hạn chế tộc trưởng quyền lợi. Dòng họ trưởng lão hội bên trong Tổng cộng có 7 vị gia tộc trưởng lão, có người nói thực lực đều là ở linh vương cấp 3 trở lên cả dạ. Bình thường cũng không tham dự trong tộc sự vụ, cũng rất ít lộ diện. Chỉ là ở gia tộc có đại sự phát sinh thời gian mới sẽ tổ chức trưởng lão hội, cùng tộc trưởng cộng đồng quyết định. Cho tới trưởng lão hội bên trên, chính là gia tộc trong truyền thuyết người bảo vệ. Căn tư Tạ Khinh Dương từng nói, mặc dù là hắn, cũng chưa từng gặp những lão tổ này tông cấp người bảo vệ. Người bảo vệ tu vi và nhân số đều là gia tộc cực đoan cơ mật. Những người bảo vệ này mới là toàn bộ Tạ thị gia tộc đáng sợ nhất sức chiến đấu. Chính là bởi vì có những người bảo vệ này Tạ thị gia tộc mới có thể trở thành là toàn bộ đại lục nhất lưu gia tộc, có thể cùng La thị, khiến cho Hồ thị cùng Tư Mã thị ba ra cùng tồn tại với Thiên La Vương quốc. Trừ phi gia tộc đến sống còn thời khắc ngỗ chốt, bằng không người bảo vệ từ không dễ dàng nhượng thân. Bây giờ Tạ Trần cùng Tạ Thác đã xác định bị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, những chuyện này sớm muộn cũng là muốn biết đến. Vì lẽ đó Tạ Khinh Dương cũng không lẩn giấu, biết hoàn toàn đáp, hơn nữa tận lực tỉ mỉ tấu triện, rất sợ Tạ Trần coi chính mình còn có bảo lưu. Tạ Khinh Dương chi sợ dị như vậy, cũng là bởi vì Tạ thị dòng họ truyền thống. Ở tông trong tộc, hậu bối con cháu, căn bản cũng không đích truyền nói chuyện chỉ có đang lúc tranh đấu buộc lộ tài năng giả, mới có tư cách trở thành đời tiếp theo tộc trưởng người thừa kế. Vì lẽ đó Tạ Khinh Dương cùng Tạ Khinh Phong hai người tuy rằng đẩy đương đại tộc trưởng con trai trưởng tên tuổi, nhưng chân chính quyền lợi nhưng liền đại quản sự Tạ Minh Phong cũng không bằng. Ngoại trừ Nam Bắc hai viện tranh đấu ở ngoài, bọn họ vẫn cần đem hết toàn lực tranh thủ gia tộc cao tầng tán thành. Mà Tạ Trần cùng Tạ Thác biểu diễn ra tài hoa, đã có tư cách trực tiếp tiến vào gia tộc cao tầng tầm mắt. Vì lẽ đó Tạ Khinh Dương tuy nhưng đã không lại đối với hai người ôm ấp mượi chào chi tâm, nhưng cũng muốn lực rút ngắn quan hệ. Nay một đường, Tạ Trần có thể nói là có tuệ lớn. Cố Tạ Khinh Dương cái này dòng họ bách sự thông, tự nhiên vượt qua Tạ Trần chính mình một chút đi thì bỏi. Đang cùng Tạ Khinh Dương nói chuyện bên trong, Tạ Trần cũng là nhạy cảm chú ý tới một cái từ, Đoản Linh Háp. Tạ Trần nhớ rõ, hôm qua, Giác Tỉnh dẫn dắt dạ biết được có cơ hội tiến vào gần Linh Tháp tu luyện sau khi, là làm sao hưng phấn không tên. Mà vào hôm nay, Tạ Khinh Dương đang nói chuyện bên trong, cũng không chỉ một lần nhắc tới Đoản Linh Háp. "Tộc huynh, cái này Đoản Linh Háp, đến cùng là một cái ra sao vị trí?" Tạ Trần nhìn như cực kỳ lơ đãng hỏi. "Hả? Ngươi nói Linh Tháp a?" Dương nở nụ cười. Sau đó vô cùng thần bí nhìn chung quanh một chút, nhẹ giọng nói, "Tộc đệ, đây chính là gia tộc chúng ta cơ mật, cũng chính là huynh đệ chúng ta hai người vừa gặp mà đã như quen, ngươi có thể tuyệt đối không nên chuyển ra ngoài a." Tạ Trần biết hắn đây là ở cố làm ra vẻ bí ẩn, nhưng cũng không thể không miễn cưỡng phối hợp, chỉnh trọng gật đầu, "Tộc huynh như vậy tín nhiệm ta, ta làm sao có thể phụ lòng tộc huynh tín nhiệm đây. Đã như vậy, vậy ta liền cùng các ngươi nói một chút này ẩn linh pháp đi." Tạ Khinh Dương thỏa mãn gật gù, sau đó liền mở ra máy hát, "Trần đệ, ngươi có biết vì sao tứ đại gia tộc có thể ở toàn bộ Thiên La Vương xứng xứng trăm năm không ngã sao?" Tạ Trần rất thành thực lắc lắc đầu, trong lòng cũng là hơi động. Cứ hẳn biết, Đấu Linh Đại Lục là một cái cực kỳ tôn trọng thiên phú địa phương, bản mệnh linh mạnh yếu, trực tiếp có thể quyết định một cái gia tộc, thậm chí một cái quốc gia hư suy. Chính như cùng Tạ Khinh Dương từng nói, mặc dù là gia tộc Khai Sơn lão tổ lại làm sao kinh tài dự hiểm, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là Linh Tông cường giả tối đỉnh. Linh Tông cường giả tối đỉnh tuổi thọ nhiều nhất cũng bất quá hơn 300 năm, hơn nữa mặc dù là Linh Tông cường giả, cũng không cách nào kham chừng, trái phải hậu thế tiên phú. Tạ thị gia tộc truyền thừa hơn 700 năm, vương quốc bên trong còn lại ba gia tộc lớn cũng sẽ không thiếu với con số này. Lẽ nào Những gia tộc này vẫn may liền vẫn tốt như vậy. Mỗi một đời đều có thiên tài sinh ra sao? Dù vậy, vương quốc bên trong lẽ nào sẽ không có những thiên phú khác càng mạnh hơn gia khiêu chiến tứ đại gia tộc quyền quý sao? Nguyên nhân chính là ở tứ đại gia tộc bên trong, chẳng những có linh tông cấp người bảo vệ tòa trấn, hơn nữa còn từng người có chấn tộc bí mật. Tạ Khinh Dương đem âm thanh ép tới càng thấp hơn, nhưng tại Trần nhưng là không khó nghe ra hắn trong giọng nói hưng phấn. Liên Dương Như La gia, sở dĩ La gia có thể vẫn thống trị tiên La vương quốc, chính là bởi vì La gia có truyền thừa đại. Có người nói, có cái này truyền thừa đại La gia không chỉ có thể khiến gia tộc mình một cái con cháu đích tôn trực tiếp tăng lên linh tông trở xuống một cái đại cấp bậc, hơn nữa còn có thể khiến cho trở thành tiên thiên mãn linh lực thiên tài. Nói tới chỗ này, Tạ Khinh Dương nhếch môi, đầy mắt ước ao. Trở thành tiên thiên mãn linh lực thiên tài. Tạ Trần mẩn ra, này toán bảo vật gì? Tăng lên một cái đại cấp bậc ngược lại không thể, nhưng lão tổ công pháp cũng đã sáng tạo ra hai tiên thiên mãn linh lực, này truyền thừa đại cũng chỉ đến như thế mà thôi. Nhưng lập tức, Tạ Khinh Dương câu nói tiếp theo, nhưng lại bỏ đi Tạ trong lòng ý nghĩ thế này. Mặc dù là đã tỉnh bản mệnh linh ngợi, cũng có thể ở truyền thừa trên đại tiếp tu truyền thừa. Do đó trực tiếp nắm giữ tiên thiên mãn linh lực tư chất. Nếu như ta cũng có cơ hội trên truyền thừa đại, vậy thì tốt." Tạ Khinh Dương tự giễu nở nụ cười. "Có thể tại chân nhưng là có chút mếch hoặc, thức tỉnh rồi bản mệnh linh còn có thể trên ở truyền thừa trên đại, thay đổi thiên tư trở thành tiên thiên mãn linh lực. Đều thức tỉnh rồi, còn muốn tiên thiên mãn linh lực có ích lợi gì?" "Ân, truyền thừa đại vật này không tệ, nói vậy lại là một loại hỗn độn trận pháp." Kiếm Cửu đông nhiên mở miệng, trong giọng nói có chút khen ngợi. "Kiếm Cửu, tiên thiên mãn linh lực không phải chỉ có đang thức tỉnh trước mới hữu dụng sao?" Tạ nghi hoặc truyền âm hỏi. "Ai nói?" Kiếm Cửu xem thường hừ một tiếng. Tiên Tiên mãn linh lực có thể đang thức tỉnh thời gian đột phá linh sư bình cảnh không giả, nhưng điều này cũng chỉ là một người trong đó tác dụng thôi. Tiên thiên mãn linh lực chân chính chỗ tốt chính là cảnh ngộ. Bất luận từ linh sĩ đến linh sư, vẫn là đến cao cấp hơn đoạn đột phá, đều cần tương ứng càng ngộ. Mà Tiên thiên mãn linh lực giả sau khi giác tỉnh, chiếm được tiên tứ linh ngộ, tuyệt đối sẽ khiến bình cảnh đột phá càng thêm dễ dàng. Đây mới là Tiên thiên mãn linh lực giả ưu thế lớn nhất. Hóa ra là như vậy. Tại chân bừng tỉnh, như vậy xem ra, la này truyền thừa đại sát thực là không phải chuyện nhỏ. Một khi tiếp thu truyền thừa, như vậy tiếp thu người thừa kế tốc độ đột phá thì sẽ xa cao hơn nhiều những người khác, thậm chí rất khả năng ở sinh thời thuận lợi đột phá đến linh tông. Đây rõ ràng chẳng khác nào chế tạo ra nửa cái linh tông cường giả. Sau đó, Tạ Kinh Dương lại nói đơn giản một thoáng lệnh hồ ra truyền linh trụ cùng Tư Mã gia phá linh đàn. Hiển nhiên hắn cũng đối với hai gia tộc này chấn tộc bí bảo biết rất ít, cho nên liền một vùng mà qua. Rốt cục, Tạ Khinh Dương bắt đầu nói tới Hoẩn Linh Háp, mà Hoẩn Linh Háp chính là Tạ gia chúng ta chấn tộc bí bảo. Cùng với những cái khác ba gia so ra, Tạ gia chúng ta Hoẩn Linh nhưng cũng không kém chút nào. Hoẩn Linh tác dụng là gia tộc lực hấp thu cùng tụ. Gia tộc linh lực hấp thu cùng tụ Tạ Trần chần chừ vậy một cái. Tạ Khinh Dương khá là đã ý, khoe khoang nói, "Không sai, ở gần linh trong tháp tu luyện, có người nói hiệu quả tốt nhất có thể đạt đến ở bên ngoài gấp 3 trở lên." "Không phải vậy cho rằng huynh bằng trường ấy tuổi làm sao liền có thể đạt đến linh sư cấp 4, so với La gia nhị vương tử là phạm cao hơn cấp một đây." Tạ Trần suy tư gật gù, không để ý đến Tạ Khinh Dương khoe khoang, mà là yên lặng truyền âm cho Kiếm Cửu, "Kiếm Cửu, chúng ta muốn tìm, có phải là cái này?" Kiếm Cửu thoáng trầm ngâm một chút, "Rất có thể, nghĩ biện pháp trước tiên đi nhìn kìa nói." Quy 1 chương 35, tứ kiếm nhân trong họ phong nghị sự bên, ba tầng lầu cắt ở ngoài, Tạ Trần hai người cùng Tạ Khinh Dương chắp tay chia tay. Cho tới hôm nay, Tạ Trần mới biết được tòa này ba tầng lầu các còn có cái tên, Tông Vũ Các. Tông Vũ Các một tầng, sớm có người xa xa liền trông thấy Tạ Trần cùng Tạ Thác. Bây giờ gia tộc Song Tinh, ai không cần biết. Lúc này ân cần đầy đủ, dựa theo đại quản sự dặn dò, đem hai người mời tới ba tầng phòng khách quý. Lần thứ hai đi tới phòng khách quý, cũng đã không cần chờ đợi. Đại quản sự Tạ Minh Phong từ lâu ở trong đó an tọa thượng tức Nhìn thấy hai người đi vào, Tạ Minh Phong thả xuống chén trà nở nụ cười, ngồi. Tạ trần Tạ Thác theo lời ngồi xuống, nhưng là không gặp đại quản sự nói chuyện, trái lại nhưng lại lần nữa nâng chén trà lên, tê châm châm trước. Đại quan sự, ngươi không phải nói muốn mang chúng ta đi gặp tộc trường sao? Làm sao nhưng uống lên trà đến rồi? Tạ Thác rốt cục không nhịn được, nháy mắt hỏi, Haha, gấp cái gì?" Tạ Minh Phong liếc mắt nhìn Tạ Thác, tuy rằng ngoài miệng nói không đổi, nhưng cũng rốt cục thả xuống chén trà. Hiển nhiên, hắn cũng biết Tạ Thác mập mạp này không dễ trọng, nếu là mình lại uống, khó tránh khỏi này bản tử sẽ lại nói ra cái gì không được điệu. Trầm ngâm chốc lát, Tạ Minh Phong mở miệng lần nữa, khí nhưng là đặc biệt nghiêm nghị, "Tạ, trần, tạ Thác, Ở ta mang bọn ngươi đi tấn kiến tộc trưởng trước, có chuyện, các ngươi nhất định phải thành thật trả lời. Đại quản sự yên tâm, chúng ta tự nhiên thật lòng mà nói." Ân. Tạ Minh Phong gật gù, chậm rãi nói rằng, "Ta hỏi các ngươi, các ngươi ở Ô Thạch chốn thời gian, nhưng là gặp được dị nhân?" "Dị nhân?" "Không có." Tạ Trần cùng Tạ Thác đồng thời lắc đầu. Tạ Trần trong lòng hiểu rõ, nói vậy là đại quản sự ở hai người trong tài liệu không nhìn ra dị thường, chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Tựa hồ đã sớm ngờ tới hai người sẽ trả lời như vậy, Tạ Minh Phong khẽ mỉm cười, nói rằng, "Không có sao. Như vậy các ngươi phân biệt trả lời ta một vấn đề." Nói, tạ Minh Phong ánh mắt rơi vào tạ thác trên người, tạ thác, ta ký được các ngươi ô thạch trấn chi nhánh bên trong, còn có một người thiếu niên, tên là tạ hạo. Tuy rằng người này đã sợ tội uống thuốc độc, nhưng ở khi còn sống, nhưng là vẫn có cùng thế hệ người số một tên gọi. Ta nói đúng chứ? Không sai. Tạ thác gật gụ, không biết đại quản sự đến cùng muốn nói điều gì? Được. Tạ Minh Phong gật gụ, đông nhiên sắc mặt chìm xuống, vậy ngươi nói cho ta, ngươi là làm sao ở mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, đưa ngươi cái số này xưng cùng thế hệ người số một tộc huynh cho đánh bại lại là làm sao từ một cái tư chất bình thường người, lột sắc thành liền ngay cả dùng thiên tâm thảo cũng không có bất kỳ hiệu quả nào tiên thiên mãn linh lực thiên tài. Tạ Minh Phong đang câu hỏi thời gian, hiện nhiên ở trong thanh âm trên lẫn thần hồn chi lực, âm thanh đứng ở Tạ Thác trong thai, tuyên truyền truyền rất ngộ. Tiểu Bang Tử ở loại này kinh sợ bên dưới, không khỏi khẽ run lên, hai mắt rõ ràng có chút dại ra. Không được. Tạ Trần trong lòng cả kinh, đã rõ ràng Tạ Minh Phong dụng ý thế, nhưng hắn vừa muốn mở miệng thế Tạ Thác che chắn một thoáng, nhưng lại đột nhiên phát hiện, cổ họng của chính mình bên trong đã không phát ra được nửa điểm âm thanh. Hiện nhiên, đang chấn nhiếp Thác đồng thời Tạ Minh Phong cũng dùng mạnh mẽ linh lực niệm phong lại tại Trần Đâm Thanh. "Đừng nóng độ, giao cho ta." Ngay khi tiểu bàn tử ánh mắt đờ đẫn, đang muốn nói chuyện thời gian, tạ Trần trong cơ thể kiếm cửu bỗng nhiên mở miệng. "Ta... a, khậc khậc khậc." Tiểu bàn tử mới vừa nói rồi một cái ta tự, nhưng là bỗng nhiên thật giống như bị món đồ gì sang đến giống như vậy, kịch liệt bắt đầu ho khan. Nay một ho khan, tiểu bàn tử bị kinh sợ thần hồn cũng là khôi phục bình thường, ánh mắt lần thứ hai trở nên trở nên sáng ngời. "Cái này a, kỳ thực ta cũng không biết đến cùng chuyện ra sao. Nếu như thế nói, lời này nhưng là giải ra" lại nói ngày đó ta cùng Trần Ca đến Hậu Sơn tế Tổ. Tạ Thác thần trí khôi phục, đương nhiên sẽ không ngăn ngay nói thật, lúc này liền đem Tạ Trần lúc trước cho hắn biên cái kia, đại hỏa sau khi, đương nhiên cảm giác được bản mệnh linh lời nói này, thao thao bất tuyệt nói ra. Những việc này, Tạ Minh Phong tình báo trên tự nhiên sớm có ghi chép. Ngại tính tình nghe tiểu bản tử nói vang cả nước miếng Tạ Minh Phong nhưng trong lòng là thầm tiêu một tiếng đáng tiếc. Chỉ là, loại này thần hồn kinh sợ phương pháp, nhưng chỉ có thể nhân lúc người ta không để ý thời điểm sử dụng mới có thể đạt đến hiệu quả. Bây giờ hiển nhiên tiểu bản tử đã biết mình muốn hỏi gì, lại dùng cũng là không làm nên chuyện gì. Một lát sau khi Tạ Thác Bi thảm trải qua rốt cuộc nói, Tạ Minh Phong sắc mặt có chút khó coi lại nhìn Tạ Trần, từ bỏ lần thứ hai sử dụng Thần Hồn Kinh sợ dự định. "Được rồi, thời điểm cũng gần như, các người đi theo ta, ta mang bọn người đi tuần kiến tộc trưởng." Dứt lời, Tạ Minh Phong đứng lên, trước tiên đẩy cửa mà ra. Dù hắn kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không cách nào nghĩ ra đến cùng là nguyên nhân gì để Tạ Thác đột nhiên ho khan, phá thần hồn của hắn kinh sợ, cuối cùng cũng chỉ có thể quy công cho thiên ý. Gia tông các, phòng ngoài quá viện, Tạ Trần cùng Tạ đi theo Tạ Minh Phong phía sau yên lặng tiến lên, ba người đều từng người nghĩ tâm sự của chính mình một đường không nói chuyện. Toàn bộ dòng họ tối trung, ương, ba tầng tiến dần lên thức to lớn bệ đá sừng sững đứng vững. Mỗi một tầng bệ đá ngoại vi đều có dòng giá 36 cấp bậc thang, ba tầng tổng cộng 108 cấp. Đứng ở cao tầng nhất trên đài đá phóng tầm mắt nhìn tới, cả gia tộc thu hết đấy mắt. Mà tại thị gia tộc trưởng lão viện chính là xây ở này tầng cao nhất thạch trên đài. Trường lão viện chính là gia tộc cao nhất cơ cấu quyền lực, tự nhiên kiến đến rộng lớn cực kỳ, khí thế phi phàm. Nguyên lão viện chu vi, càng là có mấy trăm tên xốc hộ vệ gia tộc ngang nhiên mà đứng, trong đó không thiếu linh sư giả. Ở Tạ Minh phong dẫn dắt đi, ba người thập cấp mà lên đi tới trưởng lão viện trong đại sảnh. Giờ khắc này, to lớn trong sảnh, liền chỉ có hai người đang ngồi. Tạ Minh Phong tham kiến tộc trưởng, tham kiến 4 trưởng lão. Tạ Minh Phong hơi không người, hướng về trong sảnh ngồi ngay ngắn hai người hơi không người. Minh Phong, hai người này chính là ngày hôm qua giấc tỉnh tiểu từ sao? Thanh âm trong trảo vang lên, nhưng là ngồi ngay ngắn ở chính giữa một người mở miệng hỏi. Người này chính là toàn bộ Tạ thị gia tộc tộc trưởng, Tạ Lăng Thiên. Tạ Lăng Thiên mặt trắng không cần, bảo dưỡng vô cùng tốt, mới nhìn bất quá hơn 30 tuổi, nhưng nhìn kỹ lại, tuổi nhưng hẳn là lớn hơn một chút. Cao, cao buộc lên tóc cẩn thận tỉ mỉ, một thân màu xanh ngọc bảo. Hào hoa phú quý nhưng không tiêu căng, ánh mắt càng lạ như hồ sâu chi thủy giống như vậy, thâm thúy cực kỳ. Tạ Minh Phong gấp vội vàng gọi người, hồi bẩm tộc trưởng, hai người này chính là hôm qua bộ tộc ta vừa giáp tỉnh hai tên tiên thiên mãn linh lực con cháu. Nói, Tạ Minh Phong quay đầu nói khẽ với Tạ Trần hai người nói rằng, còn không mau bái kiến tộc trưởng cùng bốn trưởng lão. Tộc trưởng tự nhiên chính là này cầm bảo người trung niên, mà bốn trưởng lão hẳn là chính là ngồi ở trong đại sảnh, vẫn không nói một lời tên kia hôi bảo lão Trần hai người theo lời hành, hành lễ sau khi, vẫn trầm mặc hôi bảo lão giả nhưng là lên tiếng trước nhất, hai tiên thiên mãn linh lực, ân, không sai, không sai. Tiểu tử, đều lại đây, để lao phu hào hảo nhìn một cái." Nói, bốn trưởng lão còn hướng về hai người vẫy vẫy tay, trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười. Chỉ có điều, bốn trưởng lão nhưng lại không biết, chính hắn vốn là khô gầy như que tủi, như thế nở nụ cười bên dưới, trên mặt da rẻ tầng tầng lớp lớp, xoắn xuýt cùng nhau, nhưng là so với không cười thời điểm khủng bố quá nhiều. Đương nhiên, Tạ Trần cùng Tạ Thác cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy sợ sệt. Nhìn thấy bốn trưởng lão vây tay, mà Tạ Minh Phong cùng tộc trưởng đều cười không nói, liên đồng ý một tiếng, đi tới bốn trưởng lão bên người. "Ân, để ta xem một chút, hai thằng nhóc này thật tinh thần a." Bốn trưởng lão liền giống như là một cái hiền lành trưởng bối giống như vậy, đưa tay ra, một tay một cái, phân biệt nắm lấy tại trần cùng Tạ Thác bàn tay. Không được. Liên ở bị nắm bàn tay một sát na, Tạ Trần trong lòng cả kinh. Chỉ cảm thấy một luồng dường như châm mang bình thường linh lực trong nháy mắt từ bàn tay chui vào, ở kinh mạch của chính mình bên trong không ngừng đi khắp. Chỉ có điều, hiện tại phát hiện nhưng là đã chậm. Đối phương linh lực đã tiến vào chính mình hai người trong cơ thể, bây giờ liền chỉ có thể mặc cho cha xét rồi. Bất quá thoáng qua, Tạ Trần sắc liền khôi phục trấn định. Tạ kinh Dương đã nói, gia tộc trưởng lão đều là linh vương tu vi. Như vậy hẳn là liền không cách nào phát hiện kiếm cũ tồn tại, nhiều nhất chỉ có điều là ở trong cơ thể mình rồi một vòng mà thôi. Ta liền không tin, một mình ngươi linh vương có thể tra xét ra cái gì? Bốn trưởng lão nhưng lại không biết tạ Trần suy nghĩ trong lòng, cũng căn bản không nghĩ tới chỉ là hai cái vừa giáp tỉnh thiếu niên có thể phát hiện chính mình tra xét. Chỉ là trên mặt mang theo làm người ta sợ hãi mỉm cười, như không có chuyện gì xảy ra giống như vậy, lôi kéo hai người thiếu niên thăm hỏi ân cần, một bộ làm người tổ phụ rằng, "Dốc. Ồ. Tạ Thác, người đi qua Linh Sơn sao?" Bốn trưởng trong đôi mắt giãn mùa tinh mang lóe lên, đương nhiên chuyển hướng tạ Thác hỏi. "Linh Sơn?" Cái gì là Linh Sơn? Tạ Thác lần ra, theo bản năng đáp. Giờ khác này, Tạ Trần nhạy cảm nhận ra được Đại quản sự Tạ Minh Phong cùng vẫn cười không nói tộc trưởng Tạ Lăng Thiên đều là biến sắc, ánh mắt trong nháy mắt trở nên trở nên sắp bén. Chỉ là chỉ chốc lát sau, bốn trưởng lão nhưng là khẽ lắc đầu một cái, tự nói giống như nói rằng, không phải Linh Sơn, cùng Linh Sơn không giống nhau lắm. Sau đó, bốn trưởng lão cười ha ha thả ra hai người tay, người à, một khi đã có tuổi, liền bị hồ đồ rồi. Có lúc a, ngay cả mình nói cái gì cũng không biết. Các người hai thằng nhóc đều rất tốt, tương lai đều không thể đo lường a. Tốt, tốt. Tạ Trần, Tạ Minh Phong cùng Tạ Lăng Thiên nghe vậy, đều là không hẹn mà cùng tởo phao nhẹ nhõm. Tạ Trần âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh, vừa nếu là thật bị bốn trưởng lao phát hiện Tạ Thác khắc thường thường, truy hỏi hạ xuống, bí mật của chính mình khó tránh khỏi sẽ bại lộ. Thật không nghĩ tới, bốn trưởng lao cha xét dĩ nhiên là hai người lĩnh lực vận chuyển phương thức, cũng còn tốt đối phương cũng không biết được hôn nguyên công, tránh được một kiếp. Chỉ có điều, này bốn trưởng lao nói tới Linh Sơn, lại là món đồ gì? Mà Tạ Minh Phong cùng Tạ Lang Thiên hai người nhưng là đồng tội vì nọ cười. Nếu đối với bốn thánh địa rất tin tưởng bốn trưởng lão đều đã dò xét qua, Cái kia hai người này thiếu niên, liền hẳn là cùng bốn thánh địa không có quan hệ gì. Chỉ cần cùng bốn thánh địa không có quan hệ, chuyện gì cũng dễ nói. Tạ Trần, Tạ Thác. Ta nghe nói, hai người các ngươi vừa tới dòng họ không lâu, đối với dòng họ sinh hoạt còn quen thuộc. Tạ Lăng Thiên trong lòng một tảng đá rơi xuống đất, mặt mày hớn hở. Hồi bẩm tộc trưởng, đại quản sự cùng các vị tộc huynh đối với chúng ta đều rất chăm sóc, đa tạ tộc trưởng lo lắng. Hả? Vậy thì tốt. Tạ Lăng Thiên gật đầu cười, quay đầu đối với Tạ Minh Phong nói rằng, Minh Phong, sắp xếp một thoáng, đem hai người bọn họ trụ sở rời đến bên trong. Tộc tịch cải vì gia tộc con em Long cốt, trong tộc cấp bậc tăng lên vì là bốn kiếm tộc nhân. Vâng. Tạ Minh Phong mỉm cười gật đầu, đang xác định Tạ Trần hai người cùng bốn thánh địa cũng không bất kỳ quan hệ gì sau khi làm vì gia tộc thiên tài, vốn là nên được đái ngộ như thế. Nghĩ tới đây, Tạ Minh Phong lập tức cho Tạ Trần nháy mắt, nhắc nhở, hai người các ngươi còn không cản mau cảm ơn tộc trưởng. Phải biết, bốn kiếm tộc nhân nhưng là gia tộc vãn bối con cháu cấp bậc cao nhất. Mặc dù La Phu bây giờ cũng chỉ là năm kiếm mà thôi. Bốn kiếm tộc nhân. Tạ Trần trong lòng hơi động, lập tức hiểu rõ. Lúc trước, Tạ Dương cho mình ngọc bài mặt trái Có khác ba thanh trường kiếm, như vậy bây giờ Tạ Kinh Dương hẳn là gia tộc ba kiếm tộc nhân. Tạ Kinh Dương đã từng nói, hắn thân là nam viện tri chủ, hàng năm đều có một lần tiến vào gần linh tháp quyền lợi. Chỉ là không biết hắn cái quyền lợi này cùng tộc nhân đẳng cấp có hay không có quan hệ gì.